Trước thay mặt thể cứu chứ, cầu có cái gì có thể vì ngài phục anh hùng nhân. Ngài nơi này xin ngài khỏe hỏi giá, gì ưu mỹ là vì vụ? ừ ta yêu cầu một cái thay mặt giá tài xế được xin hỏi ngài bây giờ đang ở cái gì địa phương thiên thủy quái rượu được chúng ta lập tức giấy thông hành máy đi qua phòng chứng yêu cầu hai mươi chung trái phải mới có thể đến đặt đến xin ngài chờ một chút ừ thiên thủy quái rượu đêm đã khuya trên đường đám người tụ năm tụ ba có kết bạn tới mua say cũng có mua say trở về đô thị sinh hoạt thỉnh thoảng vung t h ả một chút tự mình đúng là một loại khiến người ta say mê hưởng thụ lưu diễm ba cũng không phải tới hưởng thụ mặc dù hắn cũng thích uống rượu có thể trên con đường này quậy rượu tiêu phí cũng không thấp ít nhất đối với hắn mà nói đã vượt qua hắn có thể phạm vi thừa nhận chu lột ra thật đúng là chu lột ra a ta đều tan việc còn không để cho người nghỉ một lát lưu diễm ba h o á n trách móc điện thoại di động ra bấm một cái mã số này ngài khỏe chứ ta là hộ cục thay mặt ra tài xế ta đã tại thiên thủy cửa quán rượu xin hỏi ngài ở nơi nào ta lập tức đi ra làm phiền ngươi ở cửa chờ ta một chút trong loa chuyển tới thanh nhâm em dịu động lòng người được điện thoại không có treo lưu diễm ba d ự lưng vào đèn đường trụ tử đối t một đ với nữ tử phản ứng lưu diễm ba cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao mình không có mặc quần áo làm việc hắn đi tới quầy rượu trước cửa dưới bậc thang từ trong túi xuất ra thẻ làm việc cười nói thu gục thay mặt giá công ty lưu d i ễ m ba công phu số hiệu không ba mươi sáu thấy thẻ làm việc nữ tử nhẹ nhàng thở phào nói làm phiền ngươi lưu d i ễ m ba thu cất thẻ làm việc cười hỏi chúng ta bây giờ liền đi sao ừ bây giờ liền đi ô kìa cửa quán rượu ánh đèn có chút tối cộng thêm nữ tử lại uống rượu vừa mới xuống một nấc thang liền thét một tiếng kinh hãi xuống phía dưới té tới ít nhất mười phân cao giày cao g ó t g ó t giày trực tiếp vi đoạn năm cái nấc thang mặt hướng xuống té tới nay muốn té thật không cần nghĩ trực tiếp hủy dung tiết ấu nữ tử cũng không có thời gian suy nghĩ chẳng qua là bản năng nhắm mắt lại. đây ạ là lưu diễn ba đáy lòng ẽ là k h phản ứng đầu tiên bị một người đàn ông tử như thế nhìn chăm chú nữ tử thoạt nhìn là rất không có thói quen trên mặt nàng mắc cờ đỏ bừng một mảnh nhẹ nói đạo ngươi có thể hay không c h ứ c dịu ta đứng lên được lưu diễm ba đem nữ tử đỡ thẳng túi đầu mắt nhìn đối phương chân chân ngươi không có sao chứ có thể đi hay không không biết ta thử một chút a nữ tử chân vừa mới đụng liền đau gọi ra vốn là mắc c ỡ đỏ bừng gương mặt trở nên trắng bệnh trong n g á y mắt trên trán thậm chí toát ra mồ hôi d ị lưu diễm ba vừa mịn liếc mắt nhìn nữ tử mắt cá chân khớp xương đã sưng đỏ xem ra bị thương quả thực không nhẹ hắn không thể làm gì khác hơn là nói nếu không ngươi cái chìa khóa xe cho ta ta đi, đi lái xe tới đây được rồi ơ mỹ nữ ngươi bây giờ muốn đi nơi nào ạ Cũng k hai ô n lên tiếng g hỏi, chào c mấy ca tốt t đưa ễ n ngươi n Các a hai em, đúng h y vậy. không? cho chúng Đúng Để đưa tiễn ngươi thôi. Chúng ta t ễ ngay n ư ơ i thôi. t Chúng nhất định sẽ chiếu cố thật tốt ngươi. n chiếu thật Ha ha tốt sẽ cố g a tại nữ tử mở túi ra cầm chìa khóa thời điểm bốn cái ăn mặc loẹ loẹt vị thành niên từ trong quán rượu đi ra vây quanh nữ tử cùng lưu diêm ba cận nhà nói thấy bốn cái vị thành niên đem chính mình vây quanh nữ tử k h ẽ to mày lạnh lùng đất k h i ế n trách、Cút. ta không nhận biết các ngươi sách sách mỹ nữ nói như ngươi vậy liền lộ ra quá vô tình chứ vừa mới ở bên trong mấy ca còn cùng ngươi uống vài chén vừa ra khỏi cửa liền trở mặt như ngươi vậy nhưng là thật bị thương mấy ca tâm a cầm đầu một cái hoàng mau một bộ vô cùng đau đớn nói nói xong tay còn ngồi nữ tử vai nữ tử hất ra hoàng mau tay mắt nhìn im lặng không lên tiếng lưu diễm ba giữa hai lông mày thoáng qua v ẻ tức giận trong đầu nghĩ nam nhân này cũng quá không là nam nhân như vậy tốt anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội sắp xếp ở trước mắt cũng không biết muốn nghĩ tới đây nữ tử tức giận lên đầu hướng lưu diễm ba trên người dựa vào một chút quay đầu hướng hoàng mau mịm cười nói các ngươi muốn đưa ta cũng không phải là không thể nhưng các ngươi được hỏi trước một chút chồng ta có đồng ý hay không hồi mâu nhất tiếu bách bị sinh hoàng mau bị nụ cười này ngay cả hồn c ũ n g câu đi lăng một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nhìn so với chính mình lùn một con lưu diễm ba ngạo mạn nói mấy ca muốn đưa tiến lao bà ngươi ngươi có đồng ý hay không lưu diễm ba đem dựa vào tại chính mình trên vai nữ tử đầu phụ chính nhà n n h ạ t nói ta không phải là chồng nàng lưu diễm ba lời này vừa nói ra không chỉ có kinh ngạc đến ngây người bốn cái vị thành niên càng kinh ngạc đến ngây người tay còn đỡ bà vai hắn nữ tử nam nhân này không khỏi cũng quá kinh sợi vô luận là nữ tử hay lại là bốn cái vị thành niên tâm lý đều không hẹn mà cùng toát ra cả ý nghĩ này đương nhiên đối với lưu diễm ba này nhận túng biểu hiện nữ tử đã là g i ậ n đến cả người run r u dậy không nói ra lời bốn cái vị thành niên lại vui hoàng mau được mà nhìn nữ tử nói m ị nữ hắn đã không thành vấn đề ngươi hay cùng mấy ca đi thôi ha ha còn lại ba giờ thanh niên cười lớn một người trong đó còn thổi một cái rất vang huyết sáo lưu diễm ba cũng không để ý nữ tử tức giận ánh mắt cũng không thèm quan tâm bốn cái vị thành niên cười nhạo đối với nữ tử nói vị tiểu thư này ngươi nếu là thật sự không biết bọn họ chúng ta liền báo cảnh sát đi nữ tử trong đôi mắt đều phải phun lửa nếu là ánh mắt có thể giết người nơi này chết thứ nhất, nhất định là lưu diễm ba thật may ánh mắt là không thể giết người cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là p h ẫ n hận nói ta không biết bọn hắn còn nữa người mới là tiểu thư đây lưu diễm ba gật đầu một cái nghiêm túc nói nếu như vậy ta đây liền báo cảnh sát lưu diễm ba nói phải báo cảnh lúc bốn cái vị thành niên đều vẫn là vui hôi hôi mà nhìn hắn có thể thấy lưu diễm ba thật lấy điện thoại di động ra phải báo cảnh lúc bọn họ liền liền giận hoàng m a o đưa tay thì đi quý hiếm máy giận d ữ hét con mẹ nó ngươi là ai ở nơi này xen vào việc của người khác có phải hay không muốn tìm cái chết lưu diễm ba tránh hoàng mau tay trong tay động tác không ngừng gió vẫn lạnh nhạt như cũ đạo ô hoàn thế. kìa thế mờ mờ.、Okay, hoàng mao vừa mới dứt lời ngay sau đó liền phát ra một tiếng kêu thảm bị lưu diễm ba nhấc chân đá vào trên đầu gối trực tiếp từ trên bậc thang tè xuống đạp xuống hoàng mao lưu diễm ba động tác không dừng một cái phản tủi trỏ trực tiếp đánh ngã một cái khác vị thành niên lại thu u ổ i t r ò h ù ở hải quyền nện ở lại một cái vị thành niên trên mặt những động tác này cơ hồ hoàn thành ở trong trước mắt nhìn x i n h m á n h như vậy lưu diễm ba còn không tới kịp tiến lên cái đó vị thành niên liên tục lui về sau mấy bước tay chỉ lưu diễm ba lắp bắp nói n g ư ờ i ngươi đừng tới đây tới ta liền đâm chết ngươi nói xong liền l u ố n g cuống tay chân từ trong túi quần móc ra một cái đạn hoàng nao nhìn đ a o cũng sắp cầm không v ữ n g cuối cùng một cái vị thành niên lưu diễm ba cười cười nghiêng đầu nhìn về phía tay còn b ị n ở trên vai hắn đã sớm kinh ngạc đến ngây người nữ tự hỏi mỹ nữ có thể đi thôi ta còn muốn về nhà làm ăn khơi đây nữ tử kinh dị mà nhìn trước mắt này người tướng mạ bình thường nam nhân gật đầu một cái lưu d i ệ m ba đỡ nữ tử đi xuống bậc thang đi ngang qua nằm trên đất gào thét bi thương hoàng mao lúc hắn đột nhiên lỏng ra đỡ tay cô gái túi người kéo hoàng mao cổ áo túi đến hoàng mao bên hai dùng chỉ có hoàng mao mới có thể nghe được thanh âm nhẹ nói đạo ngươi nên cảm thấy rất vui mừng thật may nàng không phải là vợ của ta nếu không ngươi không sống qua tối nay nói cho ngươi những thứ này chỉ là muốn nói cho ngươi biết một cái đạo lý thích khi dễ nhỏ yếu người bình thường cũng sống không lâu hoàng mao tay che máu nước nít mặt liều chết gật đầu cũng không biết hắn là nghe hiệu lưu diễm ba l hay lại là chỉ là bởi vì đau đớn khó nhịn lưu diễm ba v ư ơ n g tay ra không nữa đi để ý tới hắn có lẽ từ ngày mai trở đi cái này hoàng mao biết làm người tốt cũng có thể sẽ mang một lời hận ý tiếp tục bản tính khó đổi có thể như vậy ra sao đây đúng a còn có thể ra sao đây lưu diễm ba cười cười đỡ nữ từ từ từ rời đi hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mình hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la o hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương hai bị tập trung từ trúc huyện hải thị tối biệt thự sang trọc khu ở nơi này người không giàu thì sang lưu diễm ba dừng xe ở t ử trúc hiên cửa đối với đang túi đầu nhào nặn chân nữ tử nói m ị nữ đến đất nữ tử a một tiếng ngầm đầu nhìn ngoài cửa sổ nói nhanh như vậy vừa mới đường lên xe cộ tương đối cho nên tự nhiên cũng liền mở mò một chút l i u diễm ba xuống xe đi tới bên kia thay nữ tử mở cửa xe hỏi ngươi chân này bị thương thành như vậy là không mở xe nếu không ta giúp ngươi kêu an ninh chứ nữ tử lắc đầu nói không cần ta đã gửi tin nhắn cho nhà người nàng lập tức ra tới đó ta lưu diễm ba gật đầu nói nếu như vậy ta liền đi trước nhìn vẻ mặt vội vàng muốn rời đi lưu diễm ba nữ tử tiểu tính khí lại đi lên nói thầm trong lòng đứng lên ta là có thể ăn ngươi hả hay lại là dáng dấp có nhiều dò người ngươi này xú nam nhân mặt đầy tránh ôn thần dáng vẻ nói thầm trong lòng nhất định là sẽ không nói ra miệng khẩu thị tâm phi luôn luôn là nữ nhân đặc quyền nhất là nữ nhân xinh đẹp nữ tử mắt nhìn đồng hồ đeo tay lo lắm nói cũng t r như vậy nơi này lại rất ít có xe taxi đến ngươi thế nào trở về hả? nếu không ngươi mở ta xe trở về ngày mai lại cho ta trả lại là được lưu diễm ba cười cười nói không cần ta đi về phía trước đi là có thể đánh tới xe cảm ơn ngài khỏe ý alo nữ tử gọi lại nhấc chân muốn đi lưu diễm ba lưu diễm ba quay đầu hỏi thế nào còn có chuyện gì sao nữ tử có chút tức giận nói ngươi không cần tiền à? ô hát đem chuyện này quên lưu diễm ba vua hót một cái lại nói ngài khỏe chứ lần này thay mặt giá phí tổng cộng ba trăm nếu ngài cảm giác lần này phục vụ coi như hài lòng chào mừng ngài lần sau tiếp tục sử dụng cũng hy vọng ngài có thể cho công phu số hiệu ba mươi sáu một cái ngũ tinh khen ngợi nữ tử từ, từ trong túi sách xuất ra một sắp tiền đưa cho lưu diễm ba mỉm cười nói tối nay thật là cảm ơn ngài nhiều coi như là ta cảm ơn nhìn tay cô gái bên trong nói ít cũng lên vạn tiền lứa tử lưu diễm ba nụ cười trên mặt không thay đổi từ tay cô gái bên trong rút đi ba tấm bình tĩnh nói ở đủ khả năng trong phạm vi bảo đảm khách hàng an toàn là chúng ta nghĩa vụ ngươi muốn thật muốn cảm ơn ta nhớ cho ta một cái ngũ tinh khen ngợi là được nữ tử cũng không có c ư ờ cho nàng đưa ra một cái tay khác mỉm cười nói thật cao hơn gặp ngươi ta gọi là dẫn hàm được lưu diễm ba nhẹ nhàng cầm xuống kia thiên tiên ngọc thủ cười n h ạ t nói thật cao hứng là ngài phục vụ ta gọi là lưu diễm ba ta đây liền đi trước được nhớ cho ta một cái ngũ tinh khen ngợi rồi nhìn cái đó với tay đi xa bóng lưng dẫn hàm nhược đem còn dư lại tiền một kia ý thức đất nhét vào trong túi sách tức giận nói cũng biết ngũ tinh khen ngợi ngũ tinh khen ngợi ngươi chờ đó ta nhất định đưa ngươi một cái to lớn ngũ tinh không sai biệt cho lắm thiểu thư một mình ngươi ở nơi này lẩm bẩm cái gì đó ạ cái gì ngũ tinh khen ngợi ngũ tinh không sai biệt cho lắm ngay tại dẫn hàm n h ư ợ c túi đầu hướng về phía nàng lượng tiêu thụ bản lờ vờ bao chút g i ậ n lúc một cái tuổi chừng năm mươi phụ nhân không biết lúc nào tới đến t r ư ớ c xe a hoàng ngụ n g ư ơ i đi đường nào vậy cũng không có thanh âm n g ư ơ i hụ chết ta thấy rõ người tới sau dẫn hàm n h ư ợ c duyên dáng đều to đạo hoàng ngụ đầy mắt cưng chịu nhìn dẫn hàm n h ư ợ c cười nói ngươi đây cũng không thể ỷ lại ta là chính ngươi ở nơi này lẩm bẩm quá nhập thần ta còn tưởng rằng ngươi cử chỉ điên rồi đây ta nào có dẫn hàm lược túi đầu nhỏ giọng thì thầm người a còn nào có hoàng ngụ cười đi tới bên kia mở cửa xe Ngồi vào chỗ tài xế, ngồi xuống đi vào đã nghe đến tài đi vào vào chỗ xế, đã bên trong xe có chút nồng mùi r là, là có có bầu không khí bỗng nhiên trở nên có chút trầm trọng hoàng ngụ có chút bất đắc di than nhẹ một tiếng sau nói cũng không biết lao ra bọn họ là nghĩ như thế nào nhất định phải đem n g ư ờ i gả cho liếu ra tên con nhà giàu kia bọn họ còn có thể nghĩ như thế nào không phải là, là lợi à l ích mà dẫn hàm nhược cười khổ nói vậy phải làm sao bây giờ ạ cách đính hôn thời gian cũng chỉ còn lại có một tháng a hoàng ngụ mặc dù được đặt tên là chiếu cố dẫn hàm nhược người làm nhưng hai người lại đã sớm tình như mẹ con nhìn dẫn hàm nhược cái này sầu não hất t ứ c ráng vẻ trong nội tâm nàng là vừa tức vừa g ấ c còn có thể làm sao ngược lại ta dù chết cũng sẽ không gả cho liếu phi tên con kia dẫn hàm nhược nắm chặt quả đấm trong mắt lóe lên một tia kiên quyết kiên định nói hoàng ụ há hớm tâm lý vốn muốn mở miệng khuyên mấy câu nhưng lại làm sao cũng không nói ra miệng nàng là nhìn dẫn hàm nhược lớn lên không có ai so với nàng càng biết dẫn hàm nhược từ nhỏ đến lớn nhà mình vị tiểu thư này quyết định chuyện chớ nói cựu đầu c h â u chính là một trăm đầu c h â u cũng kéo không trở lại hoàng ngụ lặng lẽ cho xe chạy chân đạp cần ga thời điểm bỗng nhiên lại nhớ tới cái gì nàng vội vàng lại dừng lại xe rất là lo lắng hỏi đúng tiểu thư ngươi tin tức lý thuyết ngươi đem chân đau thường thương như thế nào đây có nghiêm trọng không ạ đi xem thầy thuốc sao hoàng ngụ liên tiếp hỏi xong ba câu đem xe tắt máy sau liền túi đầu đi xem dẫn hàm nhược chân thấy dẫn hàm nhược kia sưng đỏ hiện lên thanh chân sau này càng là gấp đến độ đều phải nằm xuống đi nước mắt l à chả nói cũng xưng thành như vậy không được ta phải lập tức đưa ngươi đi bệnh viện dẫn hàm nhược liền vội vàng kéo lại lại phải lần nữa cho xe chạy đi bệnh viện hoàng ngụ nói hoàng ngụ không việc gì ta đã vừa mới bỏ q u a thuốc đã tốt hơn rất nhiều cái gì không việc gì cũng xưng thành như vậy ngươi còn mạnh miệng chết vác nhìn dẫn hàm nhược kia cũng xưng giống như bánh bao mắt cả chân nơi khớp xương hoàng ngụ là thực sự có t r ư ớ gấp hoàng ngụ ngươi đừng k h ca thật không có chuyện ta mới vừa đi đến lúc đó ngay cả c h ạ m thử cũng đau nhưng ngươi xem ta bây giờ không chỉ có thể nhào nặn còn có thể hoạt động dẫn hàm nhược vừa nói sẽ dùng tay nhẹ nhàng nhào nặn đứng lên còn n g h ị chân nhẹ nhàng đung đưa mấy cái thật không có chuyện thật không có chuyện không tin ngươi nhìn lại dẫn hàm nhược đùa cười một tiếng đem chân lại nâng cao mấy phần hoàng n ụ vẫn là có chút không yên lòng lại hỏi ngươi đắp là thuốc gì à? ở nơi nào bán thấy rõ sách hướng dẫn không có thuốc loại vật này cũng không thể dùng linh tính a dẫn hàm nhược từ túi lao k h á c trong suất ra một cái bình thủy tích nhỏ Đưa tới hoàng Mụ trước ngụ là là suy nghĩ một chút nghiêm túc nói ta còn là không thế nào yên tâm thuốc này nhìn một cái thì không phải là chính quy trong bệnh viện phân phối ta nói tiểu thư thuốc này ai đưa người ạ người có đáng tin cậy hay không ạ nếu không chúng ta hay lại là bên trên bệnh viện chứ ai yêu hoàng ngụ ngươi cứ yên tâm đi yêu cầu ngươi đừng lại lại nhải chúng ta nhanh về nhà đi ta đều đói dẫn hàm nhược ôm hoàng ngụ cánh tay làm nung nói được đi đi ta không lại nhải bây giờ liền về nhà làm cho ngươi đồ ăn ngon được rồi hoàng ngụ cười vô vô dẫn hàm nhược ngu bàn tay nói xe phát động chậm rãi lái vào t ử t r ú c quyển tiểu thư ngươi ngày mai công ty không đi không việc gì có thể ngươi tối mai kia cái gì từ thiện r i ệ u sẽ làm sao h muốn không ngày mai kêu công ty giúp ngươi phái người tài xế tới dẫn hàm nhược vớt vớt trong tay bình thủy tình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 đ ỗ n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần k i ế p diện chưa ba hiếu kỳ hoàn g m ụ sáng ngày hôm sau ánh mặt trời tốt lắm dẫn hàm nhược hiếm thấy ngủ một cái đại r ấ t thẳng nếu không phải hoàn g m ụ cứng rắn kéo nàng lên tới dùng cơm nàng thật muốn ngủ một giấc đến xế chiều cơm nước xong dẫn hàm nhược liền lười biếng dựa vào trên ghế s a lon ở phòng khách tùy ý liếc nhìn tạp chí nàng tóc dài xóa vai tán lạc không thi phấn trang điểm gương mặt thủy nộn chăm nón giống như khối hoàn mỹ không một tỉ vết ngọc thô chưa mài r ỗ một dạc lúc này dẫn hàm lược thiếu một phần ngày thường công việc lúc nghiêm túc n g h i ê m c ẩ n nhiều một phần lười biếng tùy tính trong lúc dở tay nhất chân chính là hồn nhiên thiên thành cắm rỗ m ị không thể tả chỉ là như vậy m ị trừ hoàng m ụ cơ hồ có rất ít người nhìn thấy nhất là nam nhân chưa bao giờ có t h i ể u thư ngươi buổi chiều ra ngoài s a o còn là buổi tối thời điểm trực tiếp đi tiệc rượu hiện trường hoàng m ụ từ phòng bếp đi ra hỏi dẫn hàm lược nhẹ cắn một cái á p p l thanh âm có chút hàm hồ nói ta sẽ trở liền phải ra ngoài ra phố mua ít đồ mua cái gì ạ ta giúp ngươi đi mua không phải thành ngươi có thể khó nghỉ được một ngày hoàng n ụ có chút thương tiếp đề nghị dẫn hàm nhược có chút t r ộ t dạ nói không mua cái gì chính là ra phố tùy tiện đi dạo một chút nhìn dẫn hàm nhược kia loẹ loẹ tránh một chút á n h mắt h o a n g ngụ mỉm cười nói thần thần bị bí còn không mua cái gì một nói dối liền đ ỏ mặt bị h o a n g ngụ vạch trần dẫn hàm nhược mặt đỏ hơn nhưng nàng cũng không thể đem chính mình tiểu tâm tư nói cho h o a n g ngụ chứ cho nên hắn không thể làm gì khác hơn là cúi đầu tiếng vo ve nói thật không mua cái gì h o a n g ngụ cũng không hỏi tới nữa chỉ nói là câu được rồi ngược lại bây giờ các ngươi người tuổi trẻ chuyện ta bà lão này tử cũng không xen tay vào được nói xong lại đi trở về phòng b ế t đúng có thể là tiểu thư ngươi bây giờ trên chân còn có thương đây mặc dù nhưng đã tiêu s ư n g cũng có thể đi bộ nhưng vẫn không thể lái xe chứ hoàng mụ mới vừa đi trở về phòng bếp lại thò đầu ra nói nhìn mình đã không có một chút sưng đỏ nơi mắt cả chân dẫn u hàm nhược cười nhạt nói hoàng mụ ngươi xem ngươi ta không phải là tối hôm qua nói cho ngươi biết mà sẽ có người tới tiếp tục ta ngươi lại cho quên hoàng mụ cười khẽ một tiếng tay nâng trán đầu đạo đúng đúng đúng ngươi xem ta trí nhớ này thật là lao hồ đồ p h ư c suy dẫn hàm nhược cũng cười ra tiếng ôn nu hỏi bây giờ ngươi rủ sao cũng nên yên tâm đi hoàng ngụ liền vội vàng gật đầu nói t i ê n tâm t i ê n tâm nói xong liền rụt đầu trở về phòng bếp trong miệng còn tự nhủ bất quá thuốc kia thật đúng là tác dụng à. nghe được hoàng ngụ lời nói dẫn hàm nhược cầm lên đặt ở trên b à n trà cái đó bình thủy tinh nhỏ nhẹ giọng nói đừng à. thuốc này thật thật tác dụng cũng không biết hắn là từ nơi nào phải đến dẫn hàm nhược trong miệng hắn làm lại chính là lưu diễm ba thuốc này chính là tối hôm qua sau xe hắn đưa cho nàng kia lúc này lưu diễm ba lại ở nơi nào đây lưu diễm ba đang ở gặm bánh mì liền nước suối an p i thường tào hứng hắn hôm nay làm ăn rất không tồi từ đi làm ra xe bắt đầu liền khách hàng không ngừng cho tới bây giờ mới có chút thời gian nghỉ một lát an điểm t h ô n lưu diễm ba rửa lưng vào xe taxi một cái bánh mì một cái nước mắt nhìn phía trước cũng không biết tại sao hắn nhìn trước mắt kia rộn rịp đám người thưởng thụ tươi đẹp ánh mặt trời hắn cười nụ cười kia giống như thả bay đồng chân hải tử cười rất nhàn nhã có lẽ lập tức như vậy bình thường mà bận rộn sinh hoạt chính là trong lòng của hắn tốt nhất bây giờ đi chúng ta phải về nhà ưu mị âm nhạc vang lên lưu diễm ba vội vàng đem một miếng cuối cùng bánh mì nhét vào trong miệng lấy điện thoại di động ra alo l i u diễm ba sao ta là dẫn hằng ư ợ c nghe trong điện thoại truyền tới thanh âm lưu d i ệ m ba đầu tiên là sức sở sau đó mới c ư ờ i nói dẫn tiểu thư à? người khỏe người tại sao có thể có ta số điện thoại ta gọi điện thoại đến thay mặt giá công ty tìm n g ư ơ i n g ư ơ i công ty người ta nói ngươi chỉ là buổi tối mới ở đó đi làm ban ngày đều là ở lái xe taxi cho nên liền đem ngươi số điện thoại nói cho ta biết lưu d i ệ m ba uống miếng nước gật đầu nói ừ ta xác thực chẳng qua là ở đó đang lúc thay mặt giá công ty đi làm thêm ngươi tìm ta có chuyện gì không ta nghĩ rằng đi ra phố mua vài món đồ ngươi lái xe tới đón ta đi dân u tiểu thư chút chuyện nhỏ này ngươi để cho nhà ngươi người đưa ngươi đi không là tốt rồi sao ta bây giờ đang ở đi làm đây lưu diễm ba cười khổ nói đi làm đi làm cũng biết đi làm ta cũng không phải là không cho xe ngươi phí hôm nay ta bao xe ngươi được rồi ngươi vội vàng tới đây cho ta nếu không ta liền gọi điện thoại đi ngươi công ty khiếu nại ngươi cũng không biết lưu diễm ba nơi nào nói không đúng dẫn u hàm l ư ợ n đột nhiên cất cao giọng chính là một trận pháo liên châu nói xong trực tiếp liền c ú ố điện thoại lưu diễm ba nhìn đã bị cắt đứt điện thoại di động ngậm một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại nói lầm bầm đột nhiên này đang lúc xuất ra là cửa kia từ khí sẽ không phải là đột nhiên liền canh niên kỳ chứ oán trách thì than phiền lưu diễm ba hay lại là ngoan ngoãn lên xe đón người bất quá hắn này than phiền nếu để cho dẫn hàm được biết phòng chừng sẽ l i ề u mạng với hắn từ chúc quyển biệt thự số ba trong dẫn hàm n h ư ợ cúp c điện thoại trực tiếp liền đưa điện thoại di động ném tới trên ghế salon trong miệng tức giận bất bình nói ngươi một cái xú nam nhân bao nhiêu lái xe tốt người muốn tới đón ta cũng không có cơ hội ngươi ngược lại tốt mở phá xe taxi cho ngươi tới đón ta còn nói nhảm nhiều như vậy bất quá suy nghĩ một chút cũng phải dù sao người ta một cái đại mỹ nhân chủ động gọi điện thoại để cho hắn đi tiếp tục đây là bao nhiêu người cũng phán không đến chuyện tốt ngươi lưu diễm ba còn ở đây tha thiển đừng nói là dẫn hàm lược phòng trường chính là đường biết đến thật t ì n h sợ rằng đều phải đi lên đánh ngươi lưu diễm ba hai chân mang một tiếng ngươi này nghèo phan đào sâu đáng đ ờ i chú cô sinh nói xong tựa hồ còn chưa hết giận dẫn hàm n lược lại vào trong ngực ôm gối bên trên hung hãn n ệ n m ấ y cái tiểu thư ngươi thế nào hoàng m ụ ở trong phòng bếp nghe được động tĩnh sau đi ra hỏi dẫn hàm n lược hư một tiếng chu cái miệm nhỏ nhắn nói không thế nào a nhìn dẫn hàm lược dán vẻ hoàng n ụ đột nhiên cười lên hỏi sẽ không phải là bị người thả chim bù câu chứ dẫn hàm nhược t r ậ t ngồi t h ẳ n g thân thể vung nắm đâm trắng nhỏ nhãn đạo hắn dám hắn không dám hắn không dám nhìn con gái thái lộ ra dẫn hàm nhược hoàng ngụ luôn miệng phụ họa lại cười không người hoàng ngụ ngươi lại dễ ê u cận ta dẫn hàm nhược lôi kéo trường âm làm đúng nói không có a ngươi thì có hai người cứ như vậy ngươi một câu ta một câu nói gần hai mươi phút sau dẫn hàm nhược điện thoại đột nhiên văng lên dẫn hàm nhược mắt nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện kết nối đạo alo ngươi đến không có đến ngay tại cửa tiểu khu ngươi đi ra đi dẫn hàm nhược hướng về phía hoàng ngụ đắc ý cười cười mới lên tiếng ngươi chờ đó ta thay quần áo khác tựu i ra tới được c ú p điện thoại dẫn hàm nhược đứng lên nói hoàng m ụ ta đi lên thay quần áo đi hoàng m ụ gật đầu nói ừ người mau đi đi đừng để cho người chờ lâu ta liền muốn để cho hắn chờ lâu một chút hắn đáng đ ợ i nhìn đã lên thang lầu dẫn hàm nhược hoàng m ụ cười trong ánh mắt có mẹ như vậy tự ái còn có chút hứa hiếu kỳ nhẹ nói đạo đã lâu không thấy tiểu thư như hôm nay cao hứng như vậy thật đúng là muốn đi xem một chút nhìn một chút tới đón tiểu thư rốt cuộc là người nào càng nghĩ càng h ế u kỳ hoàng n ụ rốt cuộc không kềm chế được một viên đã cao tuổi bắt k h á i tâm len lén ra ngoài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 quả quần quét lưu đầu đầu huyển mảnh thoảng nhiên món nhất nữ nhân.、Lời、như vậy thăng thiện, nhưng lưu diệm bà trên mặt cũng không có không nhìn、được. hắn liền tùy ý như vậy đất ngồi bóng bỡn một mảnh lá cây, thỉnh thoảng ngẩn đầu lên hướng từ chúc cửa nhìn,、có、như vậy một lần con quét nhìn an ninh khổ tích chờ thay chúc Lời diệm dưới túi giữ hai là là lá một mặt một một mắt. tùy đất từ có có cực được, cây, cây, cửa sự, vô vậy vậy vậy đùa cửa áo phòng bà ý ở trong phòng an ninh hoàng ngụ đang dùng một phần báo chí ngăn cản ở trước mắt thỉnh thoảng thò đầu ra nhìn về phía ngoài cửa sổ thấy ngoài cửa sổ chỉ có một tiểu tử ngồi ở ven đường dưới bóng cây tiểu tử không chỉ có mặt phổ thông tướng mạo cũng rất phổ thông trên người cũng không có cái gì con em nhà giàu khí chết mở tựa hồ vẫn xe taxi cho nên hoàng m ụ trong lòng cũng l ầ m b ầ m cũng không biết tiểu tử này có phải hay không liền là tới đón tiểu thư người lưu diễm ba ngoài miệng v ắ n trách hoàng m ụ nói thầm trong lòng đến có thể hai người nhưng lại cũng không có rời đi luôn dự định cứ như vậy tốn hao đến chờ chính chủ đi ra lại qua chừng mười phút đồng hồ theo một trận giày cao góp dẫm đạp thanh â m vang lên doãn hàm n ư ợ c xuất hiện ở phòng an ninh trước trong ó phòng i i an ninh một cái tuổi tác tương đối nhẹ an ninh từ trong thâm tâm khen ngợi một tiếng thanh âm thấp không thể ngửi nổi dẫn hàm được mắt nhìn bên ngoài chờ an ninh mở cửa có thể chờ nửa ngày cũng không gặp mở cửa động tĩnh không thể làm gì khác hơn là thu hồi ánh mắt nhìn về phía trong phòng an ninh trong phòng an ninh hai bảo vệ đã nhìn ngây ngô đối với cái này dạng sự tỉnh dẫn hàm nhược sớm đã thành thói quen nàng chẳng qua là lãnh đ ạ m nói câu phiền toái mở cửa xuống dẫn hàm nhược nói xong lại quay đầu nhìn ra phía ngoài có thể còn chưa tới năm giây nàng lại đột nhiên xoay đầu lại nhìn dùng báo chí ngăn trở mặt hoàng mụ hỏi hoàng mụ ngươi tại sao lại ở chỗ này hoàng mụ buông xuống báo chí người có chút lung t u n g nói ở nhà bực bội h o à n g đi ra hóng mát một chút dẫn hàm nhược đầu tiên lại ồ một tiếng nhưng ngay sau đó nghĩ đến cái gì mặt thoáng cái liền đỏ thẹn tùng nói hoàng mụ ngươi muốn còn như vậy ta sau này coi như không để ý tới ngươi con mắt bị đón được hoàng mụ không thể làm gì khác hơn là cười ha hả đi ra phòng an ninh một bên đi trở về vừa nói thật chẳng qua là đi ra hóng mát một chút tiểu thư ngươi cứ yên tâm đi ra ngoài chơi đi không cần phải để ý đến ta nhìn hoàng ngụ cẩn thận mỗi bước đi dáng vẻ dẫn hàm nhược thẹn thùng đất thẳng dập chân lại không tốt hướng hoàng ngụ tức giận không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía trong phòng an ninh an ninh khe kêu đạo còn không mau mở cửa há nhà lập tức một mực thuộc về si ngốc trạng an ninh cuối cùng kịp phản ứng môn vừa mới mở dẫn hàm nhược liền chạy trốn tựa như đi ra ngoài đi về phía đang ngồi ở dưới bóng cây lưu diễm ba gặp dẫn hàm nhược đi tới lưu diễm ba đứng dỗi cà e doãn đại tiểu thư doãn đại tổng tài này cũng một giờ ngươi mặc quần áo này là vừa ra lò chứ lên xe dẫn o hàm nhược t r ừ n g liếc mắt lưu diễn ba sau trực tiếp lên xe taxi nhìn dẫn o hàm nhược lên xe taxi trực tiếp là làm bao người ngoác mồm đến mang h a i trong phòng an ninh hai bảo vệ vừa sợ ngây ngô mà còn tại đằng kia cẩn thận mỗi bước đi hoàn g mụ cũng hoàn toàn bông tham một bước kia trực tiếp quay đầu nhìn ngoài cửa xe taxi kia kia cái tiểu tử trẻ tuổi tử cho đến xe taxi chạy rời đi sợ n ố c tại chỗ ba người mới phản ứng được kia người trẻ tuổi an ninh mặt đầy hâm mộ nói trương ca ta nghĩ rằng từ trước tại sao một cái khác vẫn còn trạng thái thất thần an ninh hỏi tuổi trẻ an ninh vô cùng đau đớn nói ta cũng phải đi lái xe taxi không thể để cho thật là trắng món ăn cho hết h e o cùng xe đã cách xa tầm mắt h o à n g ngụ từ từ xoay người đi về trên mặt đã có nụ cười tự lẩm bẩm vô luận ngươi là ai đối với ta cái lao bà tử này mà nói cũng không trọng yếu nhưng chỉ cần tiểu thư vui vẻ ta đánh liền tâm lý cảm tạ ngại bên trong xe taxi dẫn u hàm nhược nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe trên mặt nàng mắc cỡ đỏ bừng vẫn còn chưa hoàn toàn rút đi lưu diễm ba mắt nhìn phía trước dao lộ đèn đỏ nhàn nhạt, nhạt câu hỏi dẫn tiểu thư đi nơi nào tân thành khu đường dành cho người đi bộ dẫn hàm nhược trở về một câu lưu diễm ba gật đầu một cái cười nói không nghĩ tới giống như dẫn tiểu thư như vậy nhật lý vạn cơ nữ cường nhân cũng còn có thời gian đi dạo p h ố a ngươi lúc trước nhận biết ta dẫn hàm nhược q u a y đầu sang nhìn lưu diễm ba trong mắt đã nhiều hơn một chút ý phía trước xanh đèn sáng lên lưu diễm ba mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước vừa lái xe vừa nói toàn bộ hải thị không biết n g ư ơ i người sợ là không có mấy người chứ lưu diễm ba lời nói cũng không giả cũng không khen cơ hồ toàn bộ hải thị người xác thực đều biết dẫn hàm nhược người này dẫn hàm nhược hải thị thập đại thanh niên kiệt xuất xí nghiệp ra một trong năm nay hai mươi bảy tuổi hai mươi hai tuổi lúc cùng người hợp bọn chế công ty ở ngắn ngủi thời gian năm năm trong đem một gian ngay từ đầu ghi danh chi phí hiện giờ bất quá năm mươi triệu công ty phát triển thành bây giờ thành phố giá trị đã sớm vượt qua hai mươi trăm triệu nhược mộng tập đoàn kỳ tập đoàn danh nghĩa tổng cộng có chín chi nhánh công ty phân biệt liên quan đến châu báu đồng phục đồ trang điểm ăn uống chở chín nệ bây giờ có thể nói là gia đại nghiệp đại dẫn hàm n ư ợ c không chỉ có kinh thương năng lực xuất chúng dung mạo giống vậy xuất chúng là hải thị tứ đại mỹ nữ một trong là rất nhiều nam nhân trong lòng hoàn mỹ nữ thần nhưng i thị, thị người người t ợ là nghe được lưu diễn ba lời nói sau dẫn hàm nhược đột nhiên giống như một cái nhục trí khí cầu vô lực tựa vào xe chỗ ngồi nhìn về phía trước ánh mắt thậm chí có nhiều chút thê lương chết lặng trong giọng nói mang theo vẻ cô đơn nói các ngươi chỉ thấy ta ngoài mặt dạng dỡ thành k i ể u có thể các ngươi lại có ai biết tâm lý ta chịu đựng chỗ đau cùng gian khổ đây ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa sổ xe rơi cái này đàn bà xinh đẹp trên người vào giờ k h ắ c này dưới ánh mặt trời nàng co rút lại đến lộ ra như vậy cô độc y ế u ớt nhưng không ai thấy không có ai tới thương tiếc thương tiếc lưu diễm ba như cũ mắt nhìn thẳng nhìn về phía trước con đường đối với dẫn hàm nhược tha thiền hắn không có an ủi cũng chưa có hồi phục chẳng qua là cười nhạt có lẽ là thật lâu không có nghe được lưu diễm ba trả lời d người ợ c cái cũng c lại mãi mãi quay đầu sang nhìn về phía phía tựa mang này nhìn hắn, nhìn về phía cái mặt này bên trên tựa hồ mãi mãi cũng mang theo nụ hồ theo về về mặt ư lạnh nhạt nam nhân. Người đàn ông trước mắt này xác thực rất phổ thông tướng mạo không c ó nhìn nhưng là tuyệt đối với x o á i không hợp chỉ có ở cười lên thời điểm gọi là có chút thanh tú người đàn ông này cũng rất bình thường trừ ra xe trở ra tựa hồ cũng không có khác cái gì thành thạo một nghề người đàn ông này cả ngày vì cuộc sống buôn ba mệnh ngọc mặc dù hắn tựa hồ rất cố gắng nhưng thật giống như vẫn không cách nào thay đổi hắn chỉ có thể cuộc sống ở tầng thấp nhất người làm công vận mệnh nhưng chính là một cái như vậy nam nhân lại dẫn từ bản thân chú ý trong lòng đối với hắn lợi lên tiểu tấm bản đây cũng là tại sao vậy chứ có lẽ là cái kia không chút tạp chất nụ cười chứ lại có lẽ là hắn nhìn mình ánh mắt chứ hắn ánh mắt giống như hắn nụ cười như thế không chút tạp chất sáng lời bình tĩnh như nước không giống nam nhân khác nhìn chính mình lúc như vậy trong ánh mắt tràn đầy trần cùng muốn chiếm làm của riêng nghĩ tới đây dẫn hàm nhược không khỏi lại xem thêm mấy lần lưu diễm ba sau mới đưa đầu nghiêng về bên kia nhìn về phía ngoài cửa xe trong lòng nói lưu diễm ba đường trách ta hai mươi mười vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang võ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt trương nam ta có bạn gái tân thành khu đường dành cho người đi bộ bên trên dẫn hàm nhược sắc mặt lãnh đạm đi ở phía trước có thể trong mắt nàng lại rõ ràng có ý màu sắc bởi vì nàng lại thắng lưu diễm ba trong miệng ngầm nhiều thuốc mặt đầy bất đắc dĩ nhìn đi ở phía trước chính mình dịu dàng d á n người cả người lộ ra hề phải bởi vì hắn lại thua dẫn hàm nhược giống như, lưu diễm ba mệnh môn như thế tại hắn cự tuyệt làm nàng người hầu lúc dẫn hàm nhược quả quyết sử dụng đòn sát thủ ta muốn đi ngươi công ty khiếu nại ngươi đòn sát thủ vừa ra lưu diễm ba ngay cả đường phản kháng cũng không có trong nháy mắt bại trận hai người cứ như vậy một chiếc một sau đất đi vào một gian tên là minh châu thương thành thương trường vừa vào thương trường dẫn hàm nhược giống như một cái da nhà tù tay mơ như thế vui sướng sống động đông nhìn một chút tây nhìn một chút thỉnh thoảng còn cầm lên hàng hóa hỏi lưu diễm ba ý kiến lúc này lưu diễm ba phần lớn đều là liếc mắt nhìn có lúc thậm chí nhìn cũng không nhìn mỉm cười nói một câu tạm được sau đó đổi lấy dẫn hàm nhược một tr lại luôn có người liên tục quay đầu nhìn về phía dẫn hàm nhược cùng lưu d i ễ m ba dĩ nhiên càng nhiều là nhìn về phía dẫn hàm nhược bất quá hai người này đi chung với nhau quả thật cũng có chút bắt mắt nam tướng mạo bình thường trên người nhất thân hành đầu liếc mắt là có thể nhận ra thì sẽ không vượt qua một trăm khối hàng v ĩ a hệ hàng mà nữ lại đẹp như tiên h tiên trên người ăn mặc nhìn một cái liền giá cả không rẻ thú chi cô gái này là ai là dẫn hàm nhược một cái thường xuyên sẽ xuất hiện ở t v cùng qua báo chí kiện xuất xí nghiệp ra cho nên vô luận từ phương diện kia nhìn hai người này cũng sẽ không là một loại người nhưng bọn họ nhưng lại hết lần này tới lần khác đi chung với nhau hơn nữa xem ra quan hệ còn không bình thường cái này không thể nghi ngờ đưa tới quảng đại quần chúng lòng hiếu kỳ có vài người quá mức thậm chí đã lấy điện thoại di động ra chụp hình đối mặt với chung quanh kinh ngạc ánh mắt dẫn hàm nhược cũng không có phản ứng gì tình huống như vậy đều tại nàng trong dự liệu nàng cũng sớm thành thói quen ở rất nhiều người nhìn soi mói bình thản ung dung có thể lưu d i ệ m ba nhưng có chút không có thói quen hắn to mày ánh mắt không ngừng quét nhìn bốn phía đám người còn bắt đầu vô tình hay cố ý tránh né chính chụp lén bọn họ điện thoại di động ống tính dẫn hàm nhược thấy lưu diễm ba cái bộ dáng này không khỏi khe to mày bất mắn nói Thế nào, ngươi là tội phạm bị truy v ẫ n hàm nhược chẳng biết tại sao đột nhiên liên hỏa mặt mang vẻ giận dữ mà nhìn lưu diễm ba đạo ngươi có bạn gái ngươi còn đi theo ta đi dạo cái gì đường phố dẫn hàm nhược thanh nhâm hơi lớn mặc dù trong thương trường rất ồn ào nhưng cách nàng hơi gần người hay là nghe rõ cho nên lời này không thể nghi ngờ là một cái xét đánh ngang hay k i đùng đùng nhìn n g dẫn hàm nhược tiêu sái rời đi bóng lưng dù là luôn luôn tâm như chỉ thủy lưu diễm ba giờ phút này trong lòng cũng đã là vạn mã bùn đằng đại tỷ biết nữ nhân các ngươi vô lý nhưng cũng không thể không nói lý lẽ như vậy chứ rõ ràng là ngươi uy hiếp ta tới a còn lăng ở nơi nào làm gì còn không mau theo kịp đã sắp phải đi đến thương trường cửa ra dẫn hàm nhược đột nhiên quay đầu hô phúc h u n g quanh đã lôi đảo một mạng lớn đám đàn ông khác đấm ngược dậm chân mà nhìn lưu diễm ba bộ dáng kia rõ ràng là đang nói thế đạo này cũng quá không công bình tại sao nữ thần của chúng ta muốn cho heo cho cùng cũng là n g ư ờ i cái này có chủ heo rất nhiều nữ nhân cũng đang nhìn lưu diễm ba các nàng dáng vẻ muốn biểu đạt ý tứ thì đơn giản nhiều liền hai chữ t ặ n ba nam con giận nhiều không sợ n g ứ a lưu diễm ba cũng vò đã mẹ lại s ứ c ở một đám phun lửa trong ánh mắt đi nhanh hướng dẫn u hàm được nên ngang mà đi ra minh châu thương thành sau lưu diễm ba lại cùng dẫn hàm được đi dạo hơn một giờ nhìn vẫn tràn đầy phấn khởi nàng hãn tính khí rốt cuộc đi lên dẫn tiểu thư đi dạo đủ chứ lưu diễm ba đi mau hai bước đ u ổ i kịp đi ở phía trước dẫn hàm nhược đối với lưu diễm ba hơi giận dọng dẫn hàm nhược lại không thèm để ý chút nào đạo thế nào lúc này mới thời gian bao lâu liền không n h ì n được nói nhảm lưu diễm ba dừng bước c a o mày lại nói ngươi xem ngươi cũng mua nhiều đồ như vậy ta cũng không nhìn ra có mấy thứ là có ích lợi gì dẫn hàm nhược cũng dừng lại không phục nói ngươi làm sao sẽ biết không có ích gì hả ta chỗ dùng lớn đây lại nói nữ nhân đi dạo phố không phải là tiêu tiền đồ cái vui vậy mà ngươi quản ta mua cái gì đó dẫn hàm nhược nói xong tiếp tục đi về phía trước không đi hai bước vừa quay đầu nói đi à. ta còn không đi dạo xong muốn đi dạo chính ngươi đi dạo đi ngược lại ta là không đi vừa nói lưu diễm ba trực tiếp đi tới ven đường một cái ghế dài cạnh đem đ ồ trong tay thả ở phía trên mình cũng đặt mông ngồi xuống ngươi ngươi cái gì ngươi muốn khiếu lại ngươi mặc dù đi thích sao sao ngược lại ta không phục vụ lời nói bị lưu diễm ba cắt đứt dẫn hàm nhược khí đất thẳng d ầ m chân nổi giận đùng đùng đi tới nhìn đi tới bên cạnh dẫn hàm nhược lưu diễm ba còn chưa chờ nàng mở miệng lần nữa trực tiếp nhắm mắt lại sắp xếp làm ra một bộ không nhìn không nghe dán vẻ Đối mặt lưu diễm ba cái như à y cũ nhắm g mắt ứng không phó kịp, lại a n g t chỗ. Trên đem ư ờ n g đầu tiên về qua một bên không tuân theo người dẫn hàm nhược tay chỉ lưu diễm ba vừa muốn nổi giận tự a hồ nghĩ đến cái gì lại đem phía giới lời nói nhịn được thay một loại khác phương thức nói chuyện ôn nhu nói ngươi liền đứng lên mà sẽ thấy theo ta đi dạo một hồi một cửa tiệm có được hay không lưu diễm ba trong lòng hơi động đây là đòn sát thủ không dễ xài đội dùng d ụ d ỗ chính sách Thật! lưu diễm ba mở mắt hỏi dẫn hàm nhược vội vàng gật đầu nói thật! lưu diễm ba lại lần nữa nhấc lên đặt ở trên ghế dài đồ vật đứng dậy nói được rồi ta sẽ tin ngươi một lần này mới đúng mà dẫn hàm nhược nói xong trực tiếp dẫn lưu diễm ba đi về phía một gian nam trang tiệm hoan nghênh đến chơi ạ m ạ n n h ị nam trang tiệm p h i ê toại giút hắn chọn hai thân thích hợp âu phục d o a n ngậm chỉ lưu diễm ba đối với hướng dẫn mua viên nói được tiên h sinh mời theo ta tới đo một chút nhỏ bé cô bán hàng cười thật ngọt nào g lưu diễm ba lại không lòng dạ nào thưởng thức nói làm phiền ngươi hay đi trước chờ một chút được chờ nhìn hướng dẫn mua viên đi ra lưu diễm ba mới quay đầu nhìn dẫn o hàm n h ư ợ c trầm giọng nói có ý gì dẫn o hàm nhược cũng tương tự nhìn lưu diễm ba rất nghiêm túc nói mua quần áo cho ngươi lưu diễm ba cười cười rất lãnh đạm lạnh lùng nói dẫn tiểu thư chúng ta cũng không giống như tổ c h ứ đây là dẫn hàm nhược lần đầu tiên nhìn thấy lưu diễm ba lạnh nhạt như vậy một mặt người đàn ông này rõ ràng đang cười nhưng hắn lúc này nụ cười lại cũng không có thường ngày ôn hòa người thời nay tựa như cùng một đóa chỉ có thể nợ rộ ở vạn năm băng cứng bên trên băng liên mặc dù t ố t nhìn lại lạnh xa không thể chạm dẫn hàm nhược có chút sau lùi một bước quay đầu chỗ khác không nữa đi xem lưu diễm ba thấp giọng nói ta không phải là cùng ngươi đã nói mà hôm nay ta ngươi bao buổi tối ngươi được đưa ta đi tham gia một cái từ thiện t ị c r ư ợ u ngươi cũng không thể mặc ngươi mặc quần áo này đi đi ta có thể ở trong xe chờ ngươi lưu diễm ba thanh â m càng ngày càng lạnh dẫn hàm nhược túi đầu giống như một cái làm chuyện sai hài từ như vậy không có sức trả lời ta thật không có gì chớ để ý nghĩ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 mời đọc đông ly trần kiếp diện chương sáu bị xanh tám giờ tối minh châu đại tử điếm quán rượu bên ngoài rừng xe trên quảng trường rừng tràn đầy đủ loại kiểu dáng xe sang trọng không ngừng có hải thị các giới thân sĩ danh viện xuống xe từng cái y gọn gần lệ phong độ nhẹ nhàng lục tục đi vào quán rượu một chiếc màu đỏ mạ dở dạ tì bên trong dẫn hàm n h ư ợ c sắc mặt tròn trẹo lạnh lùng vang lên nhìn hai tay gục trên tay lái nam tử hơi bất mãn hỏi ngươi thật không đi vào không vào đi nam tử dĩ nhiên là lưu diễm ba người mặc trăm mấy chục khối quần áo thường trong miệng ngậm một cây còn không có đốt thuốc lá tùy ngươi b dẫn hàm nhược liền trực tiếp thở phì phò đẩy cửa xe ra m u ố n lúc xuống xe vừa quay đầu nói không muốn ở ta trong xe hút thuốc lưu diễm ba cười gật đầu một cái dẫn hàm nhược vừa xuống xe liền đưa tới tất cả mọi người chú ý nhất là nam nhân bởi vì nàng thật rất đẹp trên người là một kiện màu trắng dạ p h ụ trên chân là một đôi khảm có nước chui dày cao gót cầm trên tay một cái khéo léo đẹp đẽ sách tay trên cổ mang một chuỗi tinh xảo thời thượng dây chuyền mỗi một cái cũng tinh mỹ tuyệt luân nhưng này mỗi một cái cũng ở nữ nhân này trên người ảm đạm p a i mờ không kịp nàng chút nào đẹp dẫn hàm nhược giống như một cái nữ vương như vậy ở môn u người chú ý xuống nhẹ nhàng bước liên tục ung dung ưu nhã đi về phía phòng khách quán rượu lưu diễm ba trong xe nhìn dẫn hàm n h ư ợ c đi vào phòng khách quán rượu sau cười cười mang theo một ít mọi mệt nhắm mắt lại phanh hai chiếc xe tự đụng vào nhau đánh thức bên cạnh xe cộ trong ngủ chính mơ hồ lưu diễm ba va Và vào nhau là một chiếc phe da di cùng một chiếc làm b ù a hựa in y có thể đưa tới lưu diễm ba chú ý không phải là này hai chiếc đỉnh cấp xe sang trọng là một nữ nhân một cái từ phe da di trong đi xuống nữ nhân h ắ n không chỉ có nhận ra nữ nhân này còn với nữ nhân này rất quen thuộc quen thuộc tới trình độ nào quen thuộc đến ở chung một cái dưới máiên một năm số không ba tháng. quen thuộc đến vớt ve qua với nhau trên người mỗi một tấc da thịt quen thuộc đến hai người ở rất nhiều không cách nào chìm vào giấc ngủ ban đêm ôm chung một chỗ hoạch định tương lai ước mơ sau khi cưới sinh hoạt chính là như vậy một cái quen thuộc nữ nhân đêm qua còn nằm ở bên cạnh mình bình yên chìm vào giấc ngủ tối nay lại tựa vào một người đàn ông khác trong ngực thiên tiểu bách mị hàn p h i tiến lưu diễm ba nhắm mắt lại trong miệng từng chữ từng câu từ từ phun ra ba chữ kia thanh âm so với hàn bằng còn lạnh chủ xe là hai người thanh niên đối với va vào nhau hai chiếc xe hai người cũng không nhìn một cái liền dắt mỗi người nữ nhân cùng đi vào quán rượu dọc theo đường đi hai người còn vừa nói vừa cười chế trụ l ử a giận trong lòng lưu diễm ba lấy điện thoại di động ra gọi thông dẫn hàm nhược điện thoại mặt vô biểu tình nói ra tới đó ta minh châu quán rượu trong phòng yến hội vừa mới cúp điện thoại dẫn hàm nhược nhữ mày ngắn gọn một câu nói nhưng nàng đã từ trong thanh â m nghe được người nam nhân k i a lúc này vô tận l ử a giận phòng yến hội ở lâu ba bình thường trong thang máy một phút sau cũng chưa tới thời gian có thể dẫn hàm nhược lại đột nhiên cảm thấy lúc này này mấy chục giây thật là dài đăng đẳng trong lòng nàng thậm chí có một cái ý niệm chỉ cần hiện tại tại chính mình chậm dù là một giây đồng hồ lưu diễm ra thang máy dẫn hàm nhược tay nhấc làm máy trực tiếp chạy chậm lao ra phòng khách quảng rượu chạy tới dừng xe quảng trường làm mở cửa xe trong nháy mắt đó khi thấy lưu diễm ba còn ngồi ở trong xe lúc nàng thậm chí có một loại như chút được gánh nặng cảm giác thế nào lưu diễm ba xuống xe đem tàn thuốc vứt bỏ từ tốn ó i không thế nào chính là đột nhiên nghĩ vào xe một chút ta không tin dẫn hàm nhược như đinh chém sắt nói ta cũng không cần ngươi tin tưởng ngươi chỉ cần dẫn ta đi vào là được rồi dẫn hàm nhược hai tay đưa ngang một cái ngăn ở lưu diễm ba trước mặt nghiêm túc nói ngươi không nói cho ta nguyên nhân thực sự ta sẽ không mang ngươi đi vào lưu diễm ba nhìn tre trước mặt mình dẫn hàm nhược ánh mắt từ từ trở nên càng ngày càng lạnh hắn đi về phía trước một bước giọng sống n g ộ i hỏi ngươi chắc chắn chứ hai người cách vốn là gần lưu diễm ba bước này bước ra sau hai người cơ hồ liền muốn áp vào đồng thời đây là dẫn hàm nhược lần đầu tiên cách trừ thân nhân trở ra nam nhân gần như vậy lưu diễm ba trên người nhàn nhạt mùi thuốc lá sông và mũi cô ấy là trắng đ o á n trên g ò má hiện lên một vệ mắc cỡ đỏ bừng nàng bản năng muốn lui về phía sau nhưng lại bị nàng gắng gượng cho lẻ xuống nửa bước cũng không lui dẫn hàm nhược ngẩng đầu lên nhìn lưu diễm ba kia lạnh giá hai trong mắt quật cường gật đầu. lưu diễm ba cũng không có lại đi về phía trước hai người cứ như vậy rằng co cũng không nói thêm gì nữa thật đúng là một quật cường nữ nhân a đại khái rằng có chừng mười phút đồng hồ lưu diễm ba đột nhiên lui về phía sau hai bước than thở một câu gặp lưu diễm ba lui về phía sau dẫn hàm thở một hơi d à i nhẹ nhõm nắm tay để xuống bộ dáng kia giống như thắng một trận trở kích chiến có lẽ là dẫn hàm n h ư ợ c như lui lại địch dáng vẻ có chút tức cười lưu diễm ba lại cười hắn xuất ra một điếu thuốc nói ngươi lại thắng đốt lên thuốc lá lưu diễm ba mãnh lực hút mấy cái khẽ thở dài ta thật giống như bị đới đỉnh nó xanh cái gì ngươi n g ư ơ i dù là làm đủ chuẩn bị tâm tư dẫn hàm nhược cũng bị lưu diễm ba lời nói cho kinh động đến tay chỉ hắn nửa ngày nói không hết một câu cả lời nói ta nói trên đầu ta đ ớ i đỉnh nón xanh lưu diễm ba tức giận lại lặp lại một lần ngươi là nói bạn gái ngươi cũng tới nơi này hay lại là với khác nam nhân cùng đi dẫn hàm nhược cuối cùng kịp phản ứng lưu diễm ba gật đầu một cái hỏi bây giờ có thể dẫn ta vào đi thôi quật nữ nhân không cho kêu như vậy ta khó nghe chết dẫn hàm nhược có chút tức giận đất trợn mắt lưu diễm ba lại nói kia ngươi đáp ứng ta đi vào sau này không thể xung động lưu diễm ba vứt bỏ tán thuốc Nói, đi trong h ô i v phòng yến hội rất nhiều người ít nhất có vài trăm người nhưng lưu diễm ba hay lại là liếp mắt tìm được hàn phi yến vậy đại khái chính là ứng câu nói kia ở biển người mịt mờ bên trong chỉ cần liếp mắt ta liền có thể tìm được trong nội tâm của ta để ý nhất ngươi chẳng qua là lưu diễm ba cái nhìn này không nữa lãng mạn tìm tới sao dẫn u hàm nhược nhỏ giọng hỏi lưu diễm ba gật đầu lạnh lùng nói ta đi qua nhìn một chút ta đi chung với ngươi dẫn u hàm nhược có chút không yên lòng mà nhìn lưu diễm ba không được ngươi quá làm người khác chú ý ta không muốn để cho nàng quá sớm phát hiện ta lưu diễm ba nói xong cũng hướng thẳng đến phòng yến hội phía bên phải đi tới trong phòng yến hội tâm khu vực bảy mấy chục t â m cái bàn tròn là cho các tân khách ngồi hai bên chính là bảy gia rượu nước và thức ăn địa phương cũng là nhân viên làm việc cùng phục vụ sinh căn cư phương là sẽ không khiến cho người chú ý ít nhất sẽ không khiến cho ngồi ở khu vực trung tâm nhân vật thượng lưu môn chú ý lưu d i ệ m ba liền xen lẫn trong một đám nhân viên làm việc chính giữa mắt lạnh nhìn đang ngồi ở một cái b à n tròn c ạ n h cười hoa chi chiêu triển hàn phi yến hàn phi yến mặc tối nay một món màu đỏ giả phục vẫn rất đẹp chẳng qua là bôi lên nùng trang để cho nàng ít mấy phần trong ngày thường cùng với lưu d i ệ m ba lúc thanh thuần duy mỹ nhiều mấy phần sặc sỡ cười đến rũ thời gian cứ như vậy từ từ trôi qua cười hoa chi chiêu triển hàn phi yến rốt cuộc cười mệt mỏi nàng dùng một cái ôn kết thúc nàng cười nhìn đến không t r ớ c mắt lưu diễm ba cũng nhìn chẳng gh đầu giá vẫn còn tiếp tục người đến người đi bên trong lại có ai sẽ chú ý tới một cái như b ụ i trần phổ thông nam nhân rời đi đây có dẫn u hàm nhược không phải là một cái hồ đồ nữ nhân nàng có thể đoán được lưu d i ệ m ba sở dĩ không muốn để cho hắn bạn gái phát hiện là bởi vì trong lòng hắn còn ôm một điểm cuối cùng điểm hy vọng hy vọng đây chỉ là phổ thông giao thiệp xã giao hắn rất ngu nhưng nàng sẽ không cười nhạo hắn trong tình yêu chỉ có bỏ ra thật lòng người mới sẽ ngu ngốc ngu như vậy không thể cười nhạo cũng không có ai có tư cách đi cười nhạo ra phòng h ế n hội lưu diễm ba trực tiếp bấm hàn phi yến điện thoại điện thoại lạ thông nhưng không ai tiếp tục đánh lại một lần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 lưu diễm ba an vị ở rèm cửa sổ bên cạnh cái đó tối thầm trong góc trong không khí tràn đầy nồng nặc mùi thuốc lá cùng mùi rượu nhận được hàn phi yến cái đó tin nhắn ngắn lúc lưu diễm ba trong lòng kia một điểm cuối cùng điểm hy vọng cũng đã t ạ n biến nhưng là hắn vẫn chưa từ bỏ ý định cho đến lái xe đi theo chiếc phe ra gì kia phía sau lần nữa nhìn tận mắt hàn phi yến với người thanh niên kia lâu lâu ôm ấp khanh khanh ta ta đất đi vào một quán rượu lúc hắn mới hoàn toàn tuyệt vọng đưa dẫn hàm n ư ợ c sau khi về nhà lưu diễm ba trở về đến chính mình ở trong căn phòng đi thuê cứ như vậy một hấp rượu một cái khói ngồi suốt hai phảng phất có một thế kỷ như vậy rất dài ở hai cái giờ này trong hắn do mới bắt đầu tức giận đến bi thương rồi đến tuyệt vọng cuối cùng đến chết lặng bốn loại tâm tình mỗi một chủng tâm tình cũng như một cái sắc bén cương đau như vậy thật sâu đâm vào trong lòng của hắn cái loại này đâm đau lòng đau đến hắn không thể thở nổi rượu cồn cùng n h ỉ có tỉn h tựa hồ đã là duy nhất thuốc ngừng đau tốt rượu la liệt cựu l á lưu diễm ba chính m ì n h cất cương liệt như lửa khói là liêm giới nhất thuốc lá bị b ó p xuống đầu lọc tay độc gáy mũi ba năm trước đây lưu diễm ba một thân một mình đi tới hải thị gặp mới vừa tốt nghiệp đại học không bao lâu hàn phi hiến hai cái không có bất kỳ kinh nghiệm làm việc người ở một cái xa lạ đại đô thị tìm việc làm ở cùng một ngày bị lừa vào chuyển tiêu tổ chức chuyển tiêu tổ chức đầu lĩnh đối với tuổi trẻ b ạ o mỹ hàn phi y ế n động sát tâm lưu diễm ba cứu n à n g anh hùng từ người xấu trong tay cứu mỹ nữ mỹ nữ vô cùng cảm kích quyết định lấy thân báo đáp sau đó anh hùng cùng mỹ nữ hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ tất cả mọi chuyện cũng dựa theo lao điệu nha cố sự tình tiết phát sinh chẳng qua là lưu diễm ba không nghĩ tới là hán đoạn này hạnh phúc bị cộng thêm một tuần lễ giới hạn vậy đại khái chính là thực tế củng cố sự trên l ệ đi rượu tổng hội uống xong khói tổng hội rút sạch giống như trước bình minh vô luận nó có bao nhiêu rất dài quang minh cuối cùng rồi sẽ là m ộ t tới trời sáng nhu h ò a chiêu dương xuyên thấu qua cửa sổ chiếu xuống ở trong phòng mũi trong một cái góc vẩy vào lưu diễm ba trên mặt hút xong cuối cùng một điếu thuốc lưu diễm ba chậm d ã i đứng lên trong một đêm hắn phảng phất đã giàn mua mấy chục tuổi mở cửa sổ ra gió mai thổi tới thổi lên trong phòng gây mũi mùi thuốc lá cùng mùi rượu tựa như cùng quanh quẩn ở lưu diễm ba trong lòng chuyện cũng như thế từ từ tiêu tan hầu như không còn đến nên làm quyết định thời điểm lưu diễm ba đứng ở trước cửa sổ đứng dưới ánh mặt trời toàn bộ như là bàn thạch h ư n g dán lệnh giá nhược m công ty à mấy tháng n g gần đây công trạng tốt giống như càng ngày càng kém tháng này so với tháng trước còn thiếu năm còn như vậy té xuống đi công ty chỉ sợ cũng muốn nhập bất phụ xuất dẫn hàm nhược nhìn trong tay bảng chấm công cùng bảng khai báo tài vụ mày nhữ lại càng ngày càng sâu dẫn hàm nhược ngồi đối diện một cái dung mạo cùng vóc người hoàn toàn không kém nàng nữ nhân nữ nhân một bộ con đỏ vóc người so với dẫn hàm nhược còn phải hòa bạo bên trên một phần hơi cuộn rượu mái tóc dài màu đỏ tùy ý phi tả má xuống tinh xảo ngũ quan trong trắng lộ hồng g a thịt nhất là k i ê n một đôi mắt dâm t à thủy hồng hồng câu tâm thần người cái này cả người trên dưới cũng t ả n ra quyến rũ khí tức nữ nhân không là người khác chính là nhược mộng tập đoàn một cái khác người sáng lập thượng quan thanh n g ộ n g không có biện pháp a bây giờ làm ăn là càng ngày càng khó làm nhất là châu đ a o cùng ăn uống hai phương diện này cạnh tranh càng ngày càng lớn cả thị tràng đã đến trạng thái báo hỏa đã không có quá đại không gian phát triển thượng quan thanh mộng nằm trên ghê salon rất là khổ nao dẫn hàm nhược gật đầu đồng ý những thứ này nàng là biết dù sao là một nhà tập đoàn công ty thủ tổng giám đốc tịch đối với thị trường nhu cầu là muốn thường xuyên giữ biết xem ra chúng ta yêu cầu mở ra tân thị tràng ngươi có cái gì tốt để cử sao dẫn hàm nhược hỏi y thế dược bây giờ làm y dược nghề là kiếm lợi nhiều nhất nhưng nhất định phải có chính mình độc nhất toa thuốc dù là chỉ là một chữa nhức đầu thuốc cảm mạ phương đều là có thể kiếm được bùn mãn bất mãn thượng quan thanh mộng tiếp lấy lại thở dài nói đáng tiếc trong tay chúng ta không có toa thuốc, toát thuốc. dẫn hàm nhược đột nhiên nghĩ tới lưu d i ệ m ba đêm hôm đó đưa cho mình chữa vết thương ở chân thuốc chính mình uy bị thương nghiêm trọng như vậy chân trà bên trên thuốc kia sau này lại chỉ qua một buổi tối liền có thể bình thường đi bộ đó nhất định chính là chân chính đặc hiệu thần d ư ợ c nếu có thể lấy được thuốc kia cách điều chế tuyệt đối sẽ có rất lớn thị trường nhu cầu thanh ngộng ta biết nơi đó có toa thuốc dẫn hàm nhược mừng rỡ nói nơi nào thượng quan thanh ngộng thoáng cái ngồi dậy thủy hông ông mắt to nhìn chòng chọc dẫn hàm nhược không thả có người trên tay có thuốc nhưng ta không biết trong tay hắn có hay không toa thuốc dẫn hàm nhược có chút không xác định nói ngươi hỏi một chút h thượng quan thanh mộng tay ứ c có, chịu cho chúng giận nhưng không nói. lại Vậy nếu hắn bán là t đ â b á ngọc c ũ n phải phải không đánh thoại, khắc đích thân không không hắn. Thượng thanh giải điện tin bán, bán bán, cũng Cùng nương còn cũng quan mộng n g được mau mệ. lắm lao ta ra tay, ta quyết tay lệ vung lên rất là ngang ngược nói phúc suy dẫn hàm nhược không nhịn được cười ra tiếng nói khác đến lúc đó ngươi còn không có đem hắn giải quyết, chính mình trước bị hắn giải quyết chúng í n mình hắn h h trước quyết, c bị giải ta đây chính là bồi phu nhân lại c h ế t binh làm sao có thể từ trước đến giờ đều là ta giải quyết người khác ngươi chừng nào thì gặp qua người khác giải quyết ta người rốt cuộc đánh không gọi điện thoại lại không gọi điện thoại ta muốn phải ra pháp phục vụ thượng quan thanh mộng vừa nói thì đi quấy nhiễu dẫn hàm được nữa không muốn ta đánh ta đánh vẫn không được sao dẫn hàm nhược liền vội vàng chạy đi đến trên bàn làm việc lấy điện thoại di động đúng dược hiệu k i a quả như thế nào đây có hay không chạy vào thị trường hiệu quả cực kỳ tốt ta đích thân thể n g h i ệ a qua hẳn còn không có chạy vào thị trường ít nhất ta lúc trước chưa từng thấy qua cũng chưa nghe nói qua dẫn hàm nhược hỏi qua lưu diễn ba hắn nói là người miền núi chính mình phân phối ở bệnh viện cùng dược phỏng là không mua được thượng quan thanh mộng vui vẻ nói vậy thì tốt ngay tại dẫn hàm nhược đang muốn tốp lưu d i ễ m ba điện thoại lúc nàng điện thoại lại vàng thấy thanh điện thoại gọi đến nàng s ắ c mặt hoàng c á i trở nên rất khó coi ba dẫn hàm nhược không nghĩ tiếp tục cú điện thoại này lại lại không thể không nhận ngươi và liều phi tháng sau liền muốn đính hôn ngươi trước đem trong công ty trước đó thả để xuống một cái qua mấy ngày liều phi sẽ đi đón ngươi chuẩn bị trở lại đính hôn sự t ì n h trong điện thoại truyền tới thanh em rất l à n h ạ n nghe được liều phi muốn đến đón mình dẫn hàm nhược sắc mặt lại khó coi mấy phần quật cường nói ta sẽ không cùng tên khốn kia đính hôn chết cũng sẽ không ngươi không cần cầm chết tới do ta ta nói cho ta biết chuyện này cũng không do ngươi chính ngươi suy nghĩ thật k ỹ đi bên đầu điện thoại kia doan phụ trực tiếp cúc điện thoại thanh n g ộ n g ta nên làm cái gì ạ dẫn hàm n h ư ợ c mắt đỏ vánh mắt nước mắt là chả nhìn thượng quan thanh n g ộ n g hay lại là chuyện kia ừ cha ta nói qua mấy ngày liễu phi muốn tới hải thị tiếp tục ta trở về thượng quan thanh n g ộ n g lạnh m ặ t nói ba của ngươi thật đúng là là không chờ thủ đoạn nào a là lấy được liệu ra ủng hộ ngồi vững vàng ra chủ vị trí đã hoàn toàn không để ý tới các ngươi phụ nữ tình cảm nếu như vậy ta phải nói ngươi cũng không có gì hay do dự liền theo lần trước ta nói như vậy tùy tiện tìm người trước tiên đem kết hôn lại nói ta cũng không tin hắn liêu ra có thể kéo được xuống cái mặt này cưới một cái xong hôn vào cửa làm thiếu nãi mãi đúng a cha mình đều đã làm đến nước này hoàn toàn không để ý tới nàng cảm thụ cứng rắn là phải đem nàng hướng trong hố lửa đầy chính mình lại còn có cái gì tốt do dự bất hiếu sẽ không hiểu đi Được. Dũng hàm nhược Dũng mạng, làm ra quyết định.、Vậy、ngươi có người hay không chọn? Dũng hàm hay hàm quyết tâm quyết gật đầu một, một liều ra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 trên người đã thay một bộ phổ thông o l bộ váy nàng ánh mắt phiêu hốt bất định bước chân cũng có chút không yên nhìn qua rất mệt mỏi đứng ở phòng t r ợ ngoài cửa cầm trong tay chìa khóa hàn phi yến lại chậm chạp không có mở cửa có chút do dự bất quyết nàng với lưu diễm ba quen biết ba năm mến nhau đã hơn một năm trong ba năm này hai người từng có cười vui cũng thỉnh thoảng trộn qua miệng mặc dù sinh hoạt trải qua rất phổ thông nhưng là coi như hạnh phúc có thể theo tham gia công tác tiếp xúc người cùng sự càng ngày càng nhiều nàng hàn phi yến không bao giờ nữa là cái đó vừa mới tốt nghiệp đại học tiểu cô lương nhìn những thứ kia để cho người hoa cả mắt xe sang trọng căn phòng lớn xa xỉ phẩm nàng cũng muốn nắm giữ nhất là tối hôm qua tham gia xong cái đó từ thiện thực diệu nhìn những thứ kia một thân c h â u quang bảo khí xã hội danh viện hàn phi yến phát hiện mình khát vọng trở nên càng phát ra máy liệt nàng muốn giống như các nàng qua cuộc sống thượng lưu nhưng những này là lưu diễm ba cho không để cho hàn phi yến biết lưu diễm ba rất yêu chính mình nàng cũng thừa nhận mình đối với lưu diễm ba là có cảm tình có thể thực tế nói cho nàng biết quyết định sinh hoạt thật xấu thường thường không là ái tình ít nhất nàng bây giờ muốn muốn hạnh phúc ái tình là cho không để cho nhìn mình trên cổ tay tối hôm qua mới mang bên trên địa ổ vòng tay hàn phi yến trong mắt có một màn kiên quyết đưa tay mở cửa phòng nhà ở là một phòng ngủ một phòng khách thu thập rất chỉnh t ề không chút t ạ p chất trên sàn nhà còn có vừa mới kéo qua vết tích d i ễ m ba ngươi có có nhà không hàn phi yến tiện tay đóng cửa lại đổi dép đi vào phòng ngủ trong phòng ngủ lưu diễm ba chính ở thu thập mình đồ vật nhìn hàn phi yến đi tới nhàn n h ạ t nói trở về thức ăn ở trong phòng bếp mới vừa làm xong không lâu ngươi đang làm gì thu thập hành lý h ả o đoan đoan làm gì thu thập hành lý nhìn vẻ mặt lãnh đạo lưu diễm ba hàn phi yến trong lòng có chút không vui lúc trước nàng trở lại lưu diễm ba đều là nợ nụ cười nên đón chính mình cho nàng một cái ôn nu ô n nói một câu khổ cực lưu diễm ba đồ vật không nhiều liền mấy bộ quần áo cùng đơn giản một chút đồ dùng thường ngày hắn bình thường rất ít mua cho mình đồ vật mỗi ngày ra xe kiếm tiền vừa về tới nhà liền sẽ giao cho hắn phi yến hắn phi yến chúng ta chia tay thu thập xong hành lý lưu diễm ba bình tĩnh nói chia tay đây không phải là chính mình hôm nay trở lại con mắt sao con mắt liền muốn đạt thành hắn phi yến nhưng lại mất hứng chất vấn dựa vào cái gì ngươi dựa vào cái gì muốn cùng ta chia tay lưu diễm ba cười hỏi ngược lại chia tay còn cần lý do sao nhìn lưu diễm ba kia lãnh đạm nụ cười hàn phi yến cảm giác mình lòng tự ái bị dẫm đập lên nàng đột nhiên đoạt lấy lưu diễm ba hành lý n g ã xuống đất ngươi dựa vào cái gì cùng ta nói chia tay là ta nơi nào chưa khỏi hẳn cũng là ngươi thích khác nữ nhân hôm nay ngươi không nói cho ta rõ ngươi cũng đừng nghĩ đi hàn phi yến la hét giống như một con đột nhiên nổi giận dã thú như thế dựa vào cái gì trên đầu ta cũng cho x a n h thành đại thảo nguyên ngươi còn có mặt múi hỏi ta tại sao lưu diễm ba cũng hỏa lấy điện thoại di động ra từ trong eo bum ảnh tìm tới một tấm hình cả giận nói chỉ bằng cái này có thể không trong tấm ảnh hàn phi yến cùng một người nam nhân ôm c h u n g một chỗ nam nhân còn thân hơn bên trên nàng m ô i đỏ m ọ n g tấm hình này là hàn phi yến tối hôm qua tham gia xong t i ệ c r ư ợ u cùng cái đó mở phe ra di thanh niên đi khắc một quán rượu mướn phòng lúc lưu diễm ba c h ụ p lén đối mặt như vậy bằng chứng hàn phi yến sắc mặt cũng trở nên có chút khó chịu bất quá ngay sau đó liền khôi phục bình thường nếu đều đã như vậy nàng cũng không có gì hay tranh cãi dầu dếm vừa v ậ n tỉnh nàng đi tìm lý do khác nói chia tay được vậy chúng ta bây giờ liền chia tay bất quá không phải là ngươi vây ta là ta với ngươi hàn phi yến nhường qua một bên lạnh lùng nói ha ha lưu diễm ba nhặt từ bản thân đi lý. lanh cười một tiếng đi ra ngoài đi tới cửa lúc hắn lại đột nhiên quay đầu lại nói ta cho ba phụ bọn họ gọi điện thoại ta nói ta đã thích khác nữ nhân cho nên cùng ngươi chia tay lưu diễm ba sở dĩ sẽ làm như vậy không phải vì hàn phi yến là vì cha mẹ của nàng hai vị kia tại phía xa nông thôn chất phát ông già bọn họ là thật bắt hắn lưu diễm ba làm tương lai con dễ nhìn nếu là nói ra thật tình hai vị lao nhân tâm khẳng định chịu đựng không như vậy sự thật phải biết ở rất nhiều người thế hệ trước trong quan niệm t r ọ n n g ư ờ i không chỉ là phải bị ngâm lồng heo lỗi lầm lớn liên gia người cũng sẽ cùng theo cả đời không ngốc đầu lên được làm người hàn phi yến yên lặng một lát sau túi đầu nói diễm ba c ả m ơn ngươi hàn phi yến dĩ nhiên cũng biết rõ mình cha mẹ rất thích liêu diễm ba liền trước đây không lâu cha mẹ còn đang thúc giục nàng đ ộ i vàng cùng liêu diễm ba kết hôn chẳng qua là lúc đó nàng đã sớm cùng người khác tốt bên trên cho nên sẽ dùng bận rộn công việc qua hai năm lại nói cho lấp liếm cho qua bây giờ lưu diễm ba dùng phương thức như vậy duy trì ở nàng ở trước mặt cha mẹ hình tượng duy bảo vệ bọn họ mặt mũi hàn phi yến vẫn là rất cảm kích hắn nàng là trở nên hám làm giàu nhưng là còn chưa tới mất nhân tính mức độ ngươi không cần cám ơn ta ta cũng không phải cho ngươi ta còn không đại độ tới mức này chẳng qua là bá phụ bá mâu đối với ta rất tốt cái này coi như là là ta đối với bọn họ một điểm cuối cùng hiếu tâm đi ngươi phải đi nơi nào nếu không ngươi ở lại đây đi ta dọn ra ngoài lưu diễm ba trước sau như một ôn nhu và quan tâm rốt cuộc để cho hàn phi hiến tâm lý có chút cảm giác c á i nấy lưu diễm ba lắc đầu một cái quay đầu đi trong thanh â m nghe không ra b u ồ n v u i hàn phi hiến chúc mừng ngươi ngươi tự do sau này ta ngươi lại không cái gì dây dưa d ễ má mỗi người bình yên liền là trời nắng ngắm lên trước mắt cái này tin gậy bóng lưng hàn phi yến tâm lý đột nhiên có một ít không khỏi không c a m lòng rõ ràng đạt tới chính mình con mắt lại có một loại thua cảm giác lưu diễm ba n g ư ơ i yêu ta sao rất yêu vậy ngươi bây giờ hận ta sao lưu diễm ba lắc đầu một cái đi toàn bộ á i t ì n h đều giống nhau không hận cũng sẽ không lại yêu một điểm này cho tới bây giờ không có biến hoa qua lưu diễm ba đi ra khỏi cửa phòng một khắc kia cả người đột nhiên hệ phải đi xuống hắn vô lực tựa vào hành lang trên tường ba năm trước đây hắn mang theo khắp người mệt mỏi đi tới hải thị gặp hàn phi yến vốn tưởng rằng có thể cùng nàng cứ như vậy hạnh phúc đơn giản cặp tay đi hết cả đời này có thể cuối cùng vẫn rơi vào chật vật như thế hắn mệt mỏi hắn muốn trốn khỏi thoát đi chỗ ngồi này để cho hắn hít thở không thông đô thị sầm ớt đứng dậy rời đi điện thoại cũng đang lúc này văng lên lưu diễm ba chúng ta gặp một mặt chứ được một gian trong quán cà phê dẫn hàm nhược chọn một tối xó xỉnh tạ t ạ n chung quanh không có một người ngay cả người phục vụ đều đã bị nàng chi đi người t ớ i tìm ta không phải là muốn ta đến ngồi n g ư ờ i ở đây ngồi không chứ nhận được điện thoại lưu diễm ba liền vội vã chạy tới có thể đến n à y sau này dẫn hàm n ư ợ c nhưng cái gì cũng không nói lời nào chính là nhàn rỗi nhìn hắn nhìn có hơn mười phút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 là nhược ngộng tập đoàn đại lão bản một trong là cả hải thị lừng lẫy nổi danh đại mỹ nhân một cái tập xinh đẹp cùng năng lực cùng kiêm nữ thần đột nhiên hướng một cái tài xế xe taxi cầu hôn đừng nói những thứ kia phụng nàng là nữ thần người không chịu nhận chính là bị cầu hôn người trong cuộc sợ rằng cảm thấy càng nhiều cũng là sợ mà không phải vui chứ lưu diễm ba liền bị kinh động đến hắn thiếu chút nữa bị vẫn còn ở cổ h ọ n g nơi t r ư ớ c kia cà phê cho tươi sống sắp chết n g ư ơ i ngươi vừa mới nói cái gì ta không nghe lầm chứ thợ thông suốt lưu diễm ba cuối cùng nói ra một câu hoàn chỉnh lời nói dẫn hàm nhược gật đầu rất nghiêm túc nói ngươi không có nghe lầm ta nói chúng ta kết hôn đi lưu diễm ba lại lần nữa ngồi về trên ghế salon thân thể về phía trước như vậy nhìn c h ầ m c h ầ m dẫn hàm nhược con mắt đạo tại sao chơi sập loại sự tình này lưu diễm ba cho tới bây giờ cũng sẽ không tin tưởng ngay cả hàn phi yến như vậy nữ nhân bình thường cũng sẽ chê hắn không bản lĩnh thú n g chi giống như dẫn hàm nhược như vậy thiên c h i t i ể u nữ trong nhà của ta buộc ta với một cái ta rất chán ghét người kết hôn dẫn hàm nhược không có tính toán d i ấ u dếm nàng cũng biết không che giấu được dù sao qua mấy ngày liều phi sẽ tới đến hải thị cho nên ngươi liền kéo ta tới làm bia đỡ đạn với ngươi diễn một trận đám cưới giả vai diễn là hiểu như vậy chứ lưu diễm ba rưỡi lưng vào ghế salon khoe miệng nâng lên một tia nghiền ngẫm nụ cười không sai biệt lắm là như vậy bất quá không phải là đám cưới giả là kết hôn thật phải đi cục dân chính làm đăng ký kết hôn bây giờ trên đường chính khắp nơi là làm giấy chứng nhận giả bất quá giả chính là giả lắc lư lắc lư người bình thường tạm được m u ố n lắc lư giống như liễu gia lớn như vậy gia tộc dẫn hàm được cảm giác mình còn không có ngây thơ đến loại trình độ đó ngươi nói cho ta biết này có khác nhau sao chẳng lẽ cũng bởi vì một tấm giấy hôn thú ngươi trong lòng liền thật có thể coi ta là thành chồng ngươi để cho ta bên trên ngươi dường sao đối với cái này có chồng vợ chồng tên v ô vợ chồng chi thật đ á m cưới giả bộ sách võ thuật lưu d i ệ m ba vẫn có thật sự biết đến hải thị trong ba năm này hắn bình thường không việc gì thời điểm cũng thỉnh thoảng nhìn một chút tự sướng sảng văn rất nhiều phía trên đều là viết loại này lao xáo lộ cái gì bạch phú mỹ tìm nghèo phan thi bài dịch lương cuối cùng bạch phú mỹ chân ái bên trên nghèo phan đào sâu cũng hạnh phúc sinh hoạt chung một chỗ loại mặc dù tự sướng sảng văn nhìn rất thoải mái nhưng lưu diễm ba tâm lý căn bản cũng không tin tiểu thuyết là tiểu thuyết thực tế thì thực tế điểm này hắn vẫn phân rõ tác giả lưu diễm ba ngơi nhà ngay tại đi đường này ngươi còn có mặt mũi không tin ta muốn cho ngươi chú cô sinh dẫn hàm nhược không hề nghĩ ngợi trực tiếp trả lời không thể lưu diễm ba trên mặt kia lau nụ cười càng ngày càng sâu dễ cận nói vậy ngươi dựa vào cái gì muốn ta kết hôn với ngươi dựa vào cái gì dẫn hàm nhược đột nhiên bị những lời này hỏi ngộ đúng a hắn lưu diễm ba dựa vào cái gì muốn với ngươi dẫn hàm nhược kết hôn chẳng lẽ cũng bởi vì ngươi xem hắn không ghét liền chuyện đương nhiên cho là hắn nhất định phải theo ý ngươi tới nhìn không trả lời được dẫn hàm nhược lưu diễm ba cũng không để ý mà là tự thuyết tự thoại đạo tin đồn nhược mộng tập đoàn doãn tổng tải như vạn niên băng xuyên trong tuyết liên hoa mặc dù mỹ l ệ làm rung động lòng người tâm hồn nhưng cũng lạnh giá để cho người không dám đến gần mới đầu ta còn tưởng rằng tin đồn có sai lầm bây giờ nhìn lại có sai lầm không phải là tin đồn là chính ta dẫn hàm nhược có chút niềm tin chưa đ ủ hỏi vậy ngươi rốt cuộc là đồng ý hay là không đồng ý trước tiên nói một chút về ngươi điều kiện đi ngươi nếu dám đem ta hẹn tới nơi này liền chứng minh trong lòng ngươi đã chuẩn bị xong đủ cám d ỗ điều kiện để đảo ta giống như dẫn tiệu thư loại người như ngươi là tới nay không biết làm không có năm chắc chuyện đúng không ngươi muốn ta mở ra cái dạng gì điều kiện nói tới điều kiện duẫn hàm nhược hoàn toàn tỉnh táo lại khôi phục lại một cái khôn khéo có thể làm thương nhân trạng thái lưu diễm ba cười cười tay vịn c á i chán mặt đầy bất đắc dĩ nói duẫn tiểu thư bây giờ hình như là n g ư ơ i đang ở đây ép mua không phải là ta ở ép bản chứ ta ra điều kiện là tiền n g ư ơ i theo ta đi linh chứng chúng ta lấy một năm làm h ạ t định một năm sau chúng ta ly hôn ta cho ngươi năm triệu ngoài ra ngươi nếu là muốn làm một phen sự nghiệp lời nói chỉ cần là có ở đây không vi phạm nguyên tắc dưới tình huống ta cũng có thể hết sức trợ giúp ngươi hơi chậm xuống dẫn hàm nhược lại nói tiếp bạn gái ngươi sở dĩ sẽ p h á t chân cũng là bởi vì ngươi không có tiền lời này mặc dù khó nghe nhưng đây chính là sự thật nếu như ngươi không thay đổi hiện trạng như vậy sự t ì n h sau này có lẽ sẽ còn phát sinh nữa cho nên dùng thời gian một năm cho chính ngươi đổi một cái công thành d i à n h toại tương lai như thế nào đây bóc người vết sẹo đại khái dùng để hình dung dẫn hàm nhược phía sau đoạn văn này là rất thích hợp dẫn hàm nhược ưu nhã cầm lên cà phê khẽ nhấp một cái nàng biết rõ mình nói như vậy có thể sẽ để cho lưu diễm ba rất tức giận bất quá nàng liền là muốn làm hắn tức giận tức giận có lúc cũng không chỉ là tức giận còn có thể để người ta nhận rõ không cách nào kháng cự thực tế duấn hàm nhược lãnh hội qua cho nên bây giờ nàng ngồi ở chỗ này nàng muốn cho lưu diễm ba cũng nhận rõ hắn thực tế không có tiền thực tế ngoài dự đoán mọi người là lưu diễm ba cũng không có tức giận chẳng qua là trên mặt hắn kia lau nụ cười nhưng là không có ở đây thật thấp nỉ non một câu công thành danh toại sao duấn tiểu thư có lẽ ở trong mắt các người công thành danh toại rất trọng yếu nhưng đối với ta mà nói không có ý nghĩa gì lưu diễm ba vừa cười chẳng qua là lần này cười nhìn qua có chút thế lương dẫn hàm nhược chưa từng thấy qua giống như vậy thê lương nụ cười trong nụ cười mang theo tràn đầy m ệ t m ỏ i cùng cô độc giống như cả thế giới cũng chỉ còn lại có một mình hắn như thế dẫn tiểu thư nếu như ngươi mở ra điều kiện cũng chỉ có lời như vậy thật xin lỗi ta cự tuyệt tiếp nhận lưu diễm ba đứng lên lần nữa không có cười nữa có vẻ hơi mất hết hứng thú khi ngươi muốn cái gì điều kiện dẫn hàm nhược có c h ú t gấp nàng thật sự là xem không hiểu lưu diễm ba người đàn ông này giống như mãi mãi cũng mang một tấm mặt nạ như thế để cho người không thấy được chân thực hắn ta cũng không biết ta muốn cái gì nhưng ta chắc chắn không phải là tiền ít nhất đối với chuyện này không phải là ta bây giờ là thật thiếu tiền nhưng ngươi số tiền này ta có mệnh cầm cũng có mệnh hoa có ý gì giống như các ngươi loại này đại hội nhân gia chú trọng đều là môn đ ă n g hộ đối ta với ngươi diễn như vậy một nơi không nói trước nhà ngươi người có thể hay không đem ta tháo thành t ă n g khối ít nhất ngươi vị hôn phu kia nhất định là sẽ không bỏ qua ta đến lúc đó hắn tìm người đem ta rắc rác ta đi đâu nói do lý lẽ đi ngươi đây có thể yên tâm ta sẽ xử lý ta yên tâm cộng đồng tuyến các ngươi thần tiên đánh nhau nhất định sẽ vạ lấy người vô tội lưu diễm ba p h t tay một cái xách túi hành lý xoay người rời đi ngay cả chào hỏi đều lười được đánh lại một cái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 người là phiêu bạc thuyền chiều hôm qua làm dẫn hàm nhược lấy nhà làm làm điều kiện lúc lưu diễm ba không có cân nhắc quá lâu hắn đáp ứng từ cục dân chính đi ra nhìn lấy trong tay đỏ tươi vui mừng giấy hô n thú dẫn hàm nhược trong mắt càng nhiều là bất đắc dĩ mà lưu diễm ba nhưng là hoàng hốt hoàng hốt như n g ậ n đại khái chính là lưu diễm ba hiện tại tâm tình đi nếu là diễn trò cho người khác nhìn dĩ nhiên là phải làm giống như chuyện như vậy cho nên dẫn hoàng chứng lưu diễm ba trở về hắn tối hôm qua ở tiểu nhà khách cầm lên túi hành lý chính thức và ở dẫn hàm n ư ợ c ở từ t r ư c h u ệ n biệt thự tiểu thư trở lại vị này là cô g a chứ mở cửa là hoàng ng đối với ở hôm nay kết hôn lĩnh chứng chuyện dẫn hàm nhược tối hôm qua liền nói cho nàng biết đây là hoàng ngụ dẫn hàm nhược nghiêng đầu hướng vàng diễm ba nói hoàng ngụ ta là lưu diễm ba sau này ngươi kêu ta tiểu lưu là được lưu diễm ba vội vàng hướng đi về trước một bước nhỏ đưa tay ra một bộ thấy lãnh đạo dáng vẻ nay vậy được ta còn là gọi ngươi cô ra đi một tiếng này ta nhưng là phán rất lâu bây giờ rốt cuộc có kêu ta bà lão này từ tâm lý khỏi nói có nhiều vui vẻ hoàng ngụ nhìn từ trên xuống dưới lưu diễm ba rất có một bộ mẹ vợ nhìn con rể dáng vẻ càng xem càng thuận mắt trên mặt nếp nhăn trên mặt khi cười cũng càng ngày càng nhiều đối với cô ra tiếng sưng hô này lưu d i ệ m ba vẫn còn có chút không có thói quen bất quá hắn cũng không dám nói thêm cái gì chẳng qua là c ư ờ i xòa gật đầu liên tục hoàng ngụ vui vẻ là được rồi vui vẻ là được rồi trong phòng khách bố trí là kiểu hâu châu phong cách rất khiêm tốn cũng rất xa hoa lưu d i ệ m ba lại không có quan tâm những thứ này hắn vừa ở vào cửa liền bị phòng khách phía bên phải tủ rượu câu ở ánh mắt phía trên trần liệt đủ loại rượu ngon cô ra phòng ngươi ta tối hôm qua đã giúp ngươi thu thập xong ngươi đi xem một chút nếu là còn thiếu cái gì liền nói cho ta biết ta quay đầu giút ngươi đưa thêm thật là phiền thái hoàng ngươi ta mang ngươi đi lên xe một m chút lưu diễm ba căn phòng ở lầu hai ở dẫn hàm nhược căn phòng tách vách chính ngươi trước vào xe một m chút trong tủ treo quần áo có chuẩn bị cho ngươi quần áo ngươi thử một chút có vừa người không ta một hồi tới nữa tìm ngươi dẫn hàm nhược cho lưu diễm ba một cái chìa khóa liền trực tiếp đi về phòng của mình trong căn phòng thu thập rất trình tệ lưu diễm ba vừa vào cửa liền trực tiếp nào h tới mềm mại trên giường lớn hắn mấy ngày nay trải qua so với hắn tới hải thị ba năm trước cộng lại còn xuất sắc thật sự là hơi mật chút cũng không biết qua bao lâu cửa phòng đột nhiên bị lời ra đội thân ra cư phục dẫn hàm nhược đi tới lưu diễm ba hai tay ôm ở trước ngực hai chân cong cuốn r ú c vào trên giường tựa như có lẽ đã ngủ rất say dẫn hàm nhược đi tới trước giường thấy liên y phục đều không đổi liền chuyến ở trên giường lưu diễm ba trong nội tâm nàng m u ố n là có chút tức giận có thể nhìn đến lưu diễm ba cái này tư thế ngủ sau này không biết thế nào trong nội tâm nàng về điểm kia tức giận đột nhiên liền biến mất cướp lấy là một loại không cách nào biểu đạt tâm tình đáng thương đồng tình thương t i ế c thật giống như đều có một chút như vậy người đàn ông trước mắt này rõ ràng ánh mặt trời mùa hè vừa vặn soi ở trên người hắn hắn lại giống như cuốn rút vào trời đông giá rét phong tuyết bên trong như thế cho dù đã ngủ say nhưng hắn khéo nhiễu trên c h á n tựa hồ tràn đầy phòng bị phản phất chỉ cần có một chút động tĩnh là có thể lập tức đem hắn tức h tỉnh trên mặt ta mọc hoa sao đang lúc dẫn hàm nhược nhìn nhập thần lúc lưu diễm ba đột nhiên hỏi như vậy một câu a ngươi không ngủ dẫn hàm nhược bị dọa cho giật mình không tự chủ được lui về phía sau hai bước ngủ bất quá bị ngươi mở cửa lúc động tính đánh thức vậy ngươi không đứng lên còn giả bộ ngủ lâu như vậy dẫn hàm nhược có chút tức giận lũ ngự đạo lưu diễm ba ngồi dậy bình chân như vạn nói ta nghĩ đến ngươi sẽ để cho ta đứng lên ai ngờ ngươi vừa tiến đến cũng chỉ trận mắt nhìn ta xem Ta tưởng ta còn tưởng rằng đối với ta có cái gì không cách rằng ngươi không nào nói rõ như gì rõ đối với đồ, lưu à thuận n lợi g ơ i việc, ta cũng chỉ phải giả bộ ngủ rồi. làm l cũng chỉ ta ngủ bộ diễm ba trong lời nói có hàm ý dẫn hàm nhược chẳng qua là hơi lăng chốc lát liền biết mặt nàng quét thoáng cái liền đỏ bất quá không phải là thẹn thùng là giận lưu diễm ba ngươi không nên quá mức phân thấy dẫn hàm nhược tức giận lưu diễm ba cũng ý thức được chính mình đùa dỡn mở có chút lớn hai người dù sao không phải là thật vợ chồng loại này giữa phu thê không có gì to tát đùa dỡn cũng trở nên rất đau đớn phóng nhã thật xin lỗi lưu diễm ba đứng lên rất chân thành nói khiển đạo lưu diễm ba trước đây sau tưởng như hai người chuyển đổi tốc độ để cho dẫn hàm nhược cũng là rất kinh ngạc nàng xác thực rất tức giận có thể bị lưu diễm ba như vậy một làm nàng tức giận cũng tiêu một nửa không thể làm gì khác hơn là nói lần này coi như sau này mở ra cái khác như vậy đ ù a dẫn chúng ta quan hệ không chịu nổi như vậy đ ù a dẫn được lưu diễm ba gật đầu đồng ý mỉm cười nói ngươi đi vào có chuyện gì không dẫn hàm nhược thật có chuyện nàng đem một sấp văn kiện đưa cho lưu diễm ba đạo ngươi nhìn một chút cái này nếu là không có ý kiến gì liền ký tên ở phía trên t r o người cặp văn kiện kẹp có một trang giấy, phía trên chẳng chịt chữ, kẹp phía văn viết kiện trang trên giấy, một rầm đầy rạp l u qua Diễm dẫn tiện liết liền tiếp kiện giáp trả lại mắt đem hàm Ba chẳng trực chữ cho nhược. nhìn, văn n g là tùy trả ký, ư không nhìn kỹ một chút đối với lưu diễm ba cử động dẫn hàm nhược hiển nhiên có chút không hiểu lưu diễm ba không để ý chút nào phất tay một cái cười nói không cần phía trên đơn giản chính là một ít đối với ta quy định t i ê n tâm ta tâm lý nắm chắc lưu diễm ba không có nói sai những thứ kia đúng là dẫn hàm nhược cho hắn chế định quy định chừng ba mươi năm cái người ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lại làm sao biết là cái nào phải chú ý sự tình Đến lưu ú diễm ba chỉ liếc mắt nhìn liếc mắt liền thấy kia dễ thấy năm triệu cho nên hắn cũng không có nhìn tiếp nữa dục vọng nếu chẳng qua là một trận giao dịch vậy mình cũng sẽ không dùng quá để ý xa lạ ánh mắt giọng lãnh đạo lưu diễm ba vô tình hay cố ý đem giao dịch hai chữ nói rất nặng mỉm cười đem với nhau khoảng cách càng kéo càng xa lưu diễm ba ngươi có thể hay không nghiêm túc một chút cái này không đang nói đùa dẫn hàm nhược không có nhận ra được lưu diễm ba kêu biến hóa rất nhỏ kia như gió xuân như vậy mỉm cười cho hắn làm tốt nhất cháy trở lưu diễm ba không nghĩ trong vấn đề này tiếp tục dây dưa tiếp hắn lại từ dẫn hàm nhược trong tay cầm lại văn kiện giáp rất nghiêm túc nhìn một lần quy định có chút hạ khắc tỉ như điều thứ tám không cho ở nhà hút thuốc chỉ điều này sẽ để cho lưu diễm ba tâm lý có loại đập cửa rời đi xung động rất tốt ta không ý kiến lưu diễm ba khép văn kiện lại kẹp lần nữa trả lại cho dẫn hàm n ư ợ c dẫn hàm nhược có chút không xác định hỏi dù sao chính nàng cũng biết trong đó có chút điều kiện là tương đối hạ khắc nếu là lưu d i ệ m ba nói ra nàng là có thể làm ra một ít n ợ i bộ thật lưu d i ệ m ba gật đầu một cái mỉm cười nói ngươi quy định nhìn xong bây giờ đến nói một chút ta điều kiện đi ngươi có điều kiện gì ta điều kiện rất đơn giản liền hai cái thứ nhất không thể can thiệp ta công việc thứ hai không thể can thiệp ta cuộc sống riêng được rồi dẫn hàm nhược tâm lý nhưng thật ra là muốn cho lưu d i ệ m ba đổi việc làm thậm chí muốn cho hắn đi công ty mình đi làm như vậy dẫn tiểu thư chúc chúng ta hợp tác k h o á trá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 quần áo có người dặn rửa thường n g à y t u ổ i gạo dầu m ố i cũng sẽ không yêu cầu hắn nhung tay mặc dù cũng không phải là cái gì đại sự cũng không phải dẫn hàm được vì hắn làm nhưng cuối cùng là khiến lưu diễm ba cảm nhận được một tia nhà ấm áp đây chỉ là một tràng giao dịch lưu diễm ba dĩ nhiên cũng biết một điểm này nhưng hắn giống như một cái người chết chìm như thế biết rõ này còn có cứu không hắn có thể hắn vẫn muốn liều mạng nắm chặt mùa hè giữa trưa ánh mặt trời rất độc ra ngoài người cũng liền chút ít nhiều xe taxi làm ăn cũng đã rớt làm ăn không khá lưu diễm ba cũng không quá để ý dù sao thời đại này làm gì không đều có một đặc q ý vượm bí nói đến Lưu Diễm Ba tựa vào trên vào đây ầ cần u Trung qua. xe, xong Đại điểm đoạn đ giống tiền tựa như, hút xong một nhánh điểm một như không như, nhánh nhánh, cũng rán Hoa chưa có đoạn qua. Đây có lẽ là cùng hàn phi đến chia tay sau này lưu diễm ba lấy được tốt đẹp nhất nơi lúc trước hắn môi sáng sớm lúc ra cửa trên người chưa bao giờ sẽ vượt qua hai mươi khối rút ra đến độ là ngô nguyên một bọc đại tiền môn kia mua được đại trung hoa bất quá bây giờ bất đồng kiếm được tiền không chỉ có không cần lên đóng dẫn hàm n h ư ợ c sẽ còn mỗi tháng cho một vạn tệ tiền x à i vặt ngay từ đầu lưu diễm ba cũng là cự tuyệt nhưng hắn sau đó suy nghĩ một chút đưa tới cửa tiền không tốn bạch không tốn phản chính tự mình cả người cũng bán vẫn còn ở ư cái gì có làm hay không mặt trắng nhỏ chuyện không có tiền thời gian có tiền hay không qua pháp có tiền thời gian có có tiền qua pháp cái này không lưu diễm ba hút thuốc cấp bậc trực tiếp liền để cao nhiều cái cấp bậc ngay tại lưu diễm ba suy nghĩ chính mình một năm sau có năm triệu lúc nên rút ra cái gì khói lúc điện thoại không đúng lúc vang lên cắt đứt h à nước mơ tương lai vô hạn mương m u điện thoại dĩ nhiên là dẫn hàm nhược đánh tới mới vừa vừa tiếp thông còn không chờ lưu diễm ba mở miệng liền nghe được đối phương ôn nhu ngọt ngào hỏi lao công ngươi đang ở đâu một tiếng này lão công thiếu chút nữa khiến không có chút nào chuẩn bị tâm tư lưu d i ệ m ba đem điện thoại di động ném xuống đất vỗ xuống có chút ngẩn ra đầu lại lần nữa mắt nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện mấy phen chắc chắn không có lầm sau này lưu d i ệ m ba mới dám mở miệng khi làm việc vậy ngươi bận rộn không trong điện thoại thanh â m là càng ngày càng ôn u cảm giác cũng có thể c h ả y ra nước không vội vàng vậy ngươi tới công ty tiếp tục ta buổi chiều theo ta đi dạo phố được không lại đi dạo phố lưu diễm ba mới vừa muốn tự tuyệt có thể dẫn hàm được căn bản không cho hắn cơ hội vừa dứt lời liền trực tiếp đưa điện thoại cho treo chuyện gia khác thường nhất định có yêu. lưu diễm ba dĩ nhiên cũng nghĩ tới chạy ra bất quá cuối cùng hắn đều không có thể gộ lên phần kia giúp khí hoặc giả nói là từ đánh được chứng một khắc kia trở đi hắn cũng không biết tại sao trong lòng mình là hơn phần không khỏi ý thức trách nhiệm phần này không khỏi ý thức trách nhiệm thậm chí khiến hắn không muốn đi so đo dẫn hàm nhược cưới sau có chút lãnh đ ạ m thái độ là cố ý nhằm vào hay lại là tính tình cho phép mặc dù tâm không cam l ò n g tình không lớn nhưng lưu diễm ba cũng chỉ là cau mày một cái biểu thị bất mãn sau liền đi xe đi nhược mộng tập đoàn dẫn hàm nhược trong phòng làm việc một cái quần áo trắng quần trắng thanh niên chính hai chân đong đương ngồi ở dẫn hàm nhược đối diện thanh niên mặt lộ vẻ cơ sắc một bộ lao t ử đệ nhất thiên hạ dáng vẻ ánh mắt tràn đầy lửa nóng dục vọng hơn nữa không che giấu chút nào không thèm để ý chút nào đối phương kia càng ngày càng lạ Bị một n g đối nam nhân, nhất với dẫn hàm nhịn, được quát liêu phi căn bản không để ý còn mặt đầy đắc ý quay đầu hướng hắn hai người hộ vệ hỏi thăm ta đã nói với ngươi ta đã kết hôn dẫn hàm nhược có thể nói là từng chữ từng câu h i ệ n nhiên trong lòng nàng đã là lựa giận và t r ư ợ n g liêu phi ở kinh thành phố cũng cũng coi là có chút danh tiếng công tử ca vậy có thể không có tính khí hãng trợ đứng lên tay chỉ dẫn hàm nhược hung tận nói dẫn hàm nhược ta hôm nay liền rõ ràng nói cho ngươi biết ngươi sinh là liễu gia ta người chết là liễu gia ta quỷ đừng nói ngươi này giấy hôn thú có phải là thật hay không coi như là thật thì thế nào ngươi cho rằng là việc hôn sự này là có thể không chi ta cho ngươi biết không có cửa chúng ta l i ế u ra s á c thực sẽ không để cho một cái song hôn vào cửa nhưng ngươi chính là phải làm ta liếu phi nữ nhân không thể c ư ớ i hỏi đàng hoàng ngươi cũng phải cho ta làm tình nhân tình nhân dẫn hàm nhược chỉ cảm thấy đầu loảng xoảng một chút như bị đòn nghiêm trọng g i ậ n đến cả người run r u dậy lửa giận trong lòng lại cũng khó mà áp chế tay chỉ cửa lạnh lùng nói ngươi cút ra ngoài cho ta đổi lại là người khác bị dẫn hàm nhược như vậy gần một tiếng khả năng thật đúng là hôi đầu thổ kiểm đi ra ngoài có thể liều phi hoàn toàn không ăn nàng một bộ này hắn không chỉ có không đi ra còn cười hắc hắc lại lần nữa ngồi xuống đi nhàn nhã đốt lên một điếu thuốc nói người kêu ta cút ta thì phải cút ta kia mất mặt cỡ nào ta không chỉ có không biến còn phải tại bực này người cái đó không biết nơi nào đụng tới lao công đến ta muốn đánh g ã y hắn chân liêu phi đùa qua lố lại không thắng được tiếng vỗ tay như s ấ m động ngược lại thì lúc này nơi c ử a chuyển tới một tiếng cực kỳ khinh thường tiếng chê cười ta ngược lại muốn nhìn một chút hôm nay ai dám ở công ty của ta trong d ư ơ n g ai ai hắn liêu phi quay đầu kia dâm hề ánh mắt trở nên càng lửa nóng trong miệng vừa muốn cửa ra tiếng mắng cũng theo nước miếng nuốt trở về thay một loại cực kỳ nhiệt tình g i n g khó trách hôm nay khí trời tốt như vậy ngã tâm tình như vậy thoải mái nguyên lai、like、là muốn gặp được thanh mộng mội m ộ i a liêu phi d á n g dấp vẫn là có mấy phần đẹp trai nhưng hợp với cái kia hai cái híp híp mắt sau này liền lộ ra cố gắng hết sức thô bỉ khiến người gặp luôn có một loại muốn đâm mù hắn mắt xung động thượng quan thanh mộng đi vào phòng làm việc chứng liếc mắt liêu phi nhìn cái gì vậy nhìn lại l a o nương một c ư ớ c phế ngươi ba người giống vậy xuất từ thủ đô kinh thành phố d o a n ra thì không bằng liêu ra nhưng thượng quan gia cũng không so với liêu ra kém thậm chí còn dẫn trước như vậy một ít tiền đặc cuộc dẫn hàm n ư ợ c kiếm kỵ nàng thượng quan thanh mộng cũng không sợ đối mặt thượng quan thanh mộng lúc liêu phi chẳng những không dám phép lối ngược lại có chút sợ hãi bị thượng quan thanh mộng chừng một cái như vậy hắn vội vàng quay đầu đi chỗ khác nhận túng trong hành động nhận túng cũng không có nghĩa là tâm lý liền nhận túng liêu phi trong lòng cũng là âm thầm nảy sinh á c độc đồ lý nhỏ cho ngươi hung ngươi cho ta một ngày nào đó lao tử phải đem ngươi cũng biết lên giường khiến ngươi xem một chút ai hơn hung thượng quan thanh mộng đi thẳng tới dẫn hàm n được bên người vỗ vô, vô bả vai nàng tỏ vẻ an ủi ngay sau đó đưa tay ở trên bàn làm việc trợt đánh một cái khiển trách chúng ta tổng tài bảo ngươi cút đi ra ngoài nghe không hiểu tiếng người đúng không thượng quan thanh mộng đây là chúng ta liễu ra cùng d o ã n ra chuyện nhà không tới phiên ngươi tới nhúng tay chứ có câu nói nên bồ t ắ t còn có ba phần tức giận bị thượng quan thanh mộng nạt như thế l i ề u phi cũng là dự định trở mặt thế nào lúc trước giao hơi bên lần này lại muốn lại đi bệnh viện chuyến hai tháng ngươi trong phòng làm việc chỉ lát nữa là phải diễn ra một trận cây kim so với cọng dâu đại hí hết lần này tới lần khác lúc này điện thoại vang hôm nay điện thoại này thật đúng là cũng sẽ không chọn thời để i m vang khiến lao t ử chút giận chính chủ tới nhất nghiệm đến đây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 bất đắc dĩ lưu diễm ba không thể làm gì khác hơn là đả thông dẫn hàm nhược điện thoại khiến chính nàng đi xuống ai ngờ dẫn hàm nhược sống chết muốn hắn đi lên tiếp tục cái này không khiến lưu diễm ba chờ ở đây nàng khiến bí thư đi xuống đón hắn tránh cho hắn đi vào không tìm được đất dẫn hàm nhược bí thư tới ngược lại cũng nhanh lưu diễm ba một điếu thuốc còn không có hút xong theo một trận giày cao gót thanh âm một đôi tơ đen đùi đẹp liền xuất hiện ở hắn trong tầm mắt người là lưu tiên sinh lưu diễm ba ngẩng đầu lên vệ vải ừ một tiếng k ê u mời đi theo ta lưu diễm ba đi theo bí thư bên trên lầu ba vừa ra cửa thang máy bí thư liền nói lưu tiên sinh tổng tại phòng làm việc chính là trước mặt thẳng đến đầu dựa vào bên tay phải căn phòng chính ngươi đi được ta sẽ không theo ngươi qua trong tầng lầu rất an tĩnh nhân viên sớm lấy bị chi đi những tầng lầu khác công việc lưu diễm ba mới vừa đi tới cửa phòng làm việc liền nghe được bên trong có tiếng cải vạ hắn vội vàng đẩy cửa đi vào đi ra ngoài lưu diễm ba vừa vào cửa liền bị hai người hộ vệ ngăn lại đây là liều phi cố ý an bài con mắt chính là muốn cho hắn một hạ m h uy trong phòng làm việc dẫn hàm nhược vừa muốn đứng dậy lại bị thượng quan thanh mộng đệ lại bà vai tỏ ý nàng không nên gớp mà liều phi chính là mặt đầy hài hước nhìn về phía lưu diễm ba dẫn hàm nhược nóng n ả y thượng quan thanh mộng quan sát liều phi âm hiểm còn có hai người hộ vệ lãnh đạo những thứ này rất nhỏ ánh mắt biến hóa đều bị lưu diễm ba thu hết vào mắt nữ nhân lời nói quả nhiên cũng không đáng tin tậy nói tốt tự mình giải quyết đây lưu diễm ba ở trong lòng oán trách hắn đã đón được năm con mắt cũng nhìn chằm chằm lưu diễm ba tâm tình mỗi người bất đồng dẫn hàm n h ư ợ c là gần sợ lưu diễm ba thật cứ như vậy vừa đi chi dù sao mình hướng hắn cam kết qua mình có thể xử lý coi như hắn bây giờ quay đầu rời đi mình cũng dễ hiểu lại lo lắng lưu diễm ba không đi lưu lại bị k h i dễ thượng quan thanh mộng dĩ nhiên không phải là xem cuộc vui nàng là muốn nhìn một chút lưu diễm ba rốt cuộc là một cái như thế nào nam nhân thì như thế nào tới xử lý trước mắt cục diện này nàng có chút hiếu kỳ dẫn hàm n h ư ợ c vì sao lại chọn hắn liêu phi muốn đơn giản nhất lao tử chính là muốn trang b về phần hai người hộ vệ ai sẽ đi để ý hai cái tay sai có tâm tình gì lưu diễm ba cười với rất nhiều lúc như thế cười rất ôn hòa Hắn lưu ậ p t diễm ế ba hành động này không thể nghi ngờ nhìn mộng tại chỗ những người khác phòng c h ờ n g tâm lý đã là bạo nổ to liên tục cút ra ngoài liêu diễm ba nhưng là bị thai không nghe ngay cả mí mắt cũng không có nhấc một chút vẫn chuyển chơi lấy hắn bảo bối lá cây đàn ông ngươi thật có ý tứ mà thượng quan thanh mộng thanh em không lớn nhưng có người là nghe chân thiết dẫn hàm nhược đỏ mặt gác giọng đến lúc nào rồi ngươi còn có tâm tư ở nơi này vừa liêu phi mặt cũng đỏ dẫn đến đỏ bừng thượng quan thanh mộng cùng dẫn hàm nhược lời nói hắn chính là đều nghe rõ ràng chuyện này với hắn liêu lớn nhỏ nhưng là vô cùng nhã bắt hắn cho ta ném ra không tán thưởng một người trong đó bảo tiêu lạnh r ê n một tiếng đưa tay chụp vào l i ê u diễm ba cánh tay hai người hộ vệ mạnh giống như trâu như thế quần áo xuống bắp thịt cao cao nổi lên tràn đầy bùng nổ cảm giác bị như vậy hai cái đại hắn vạm vỡ ném ra có thể tuyệt sẽ không hoàn hảo không chút tổn hại g dẫn hàm nhược là thực sự gấp ở nàng trong nhận thức biết lưu diễm ba đánh hai ba tên côn đồ cắt ké là không thành vấn đề nàng gặp qua nhưng là đối mặt như vậy bị chuyên nghiệp nghiêm khắc huấn luyện bảo tiêu nàng nhưng là không có chút nào nhìn tốt chính hắn một tiện nghi lao công thượng quan thanh mộng mặt đối với chính mình khuê mật nhờ giúp đỡ ánh mắt nàng có chút giấy r u ộ n nàng không phải là không nguyện ý rút nhưng nàng thật sự là có chút hiếu k ỳ kiêng người tướng mạo bình thường nam tử rốt cuộc có như thế nào sức lực còn có thể dưới tình huống như vậy gửi như vậy nghe tiếng mê nhạt ngay tại thượng quan thanh mộng do dự bất quyết lúc bảo tiêu tay đã bắt lưu diễm ba cánh、tay. bảo tiêu n ắ m chặt một khắc kia trong nháy mắt phát lực muốn đem lưu diễm ba cả người bước lên tới đẩy ra ngoài nhưng hắn âm thầm thử mấy lần sau lưu diễm ba lại vẫn không n ú c ních đất tựa vào trên khung cửa ngươi không phải nói muốn đi dạo phố sao rốt cuộc có đi hay không không đi ta liền đi còn khi làm việc đây lưu diễm ba ngẩng đầu nhìn về phía dẫn hàm lược cũng không nhìn một cái chính bắt chính mình cánh tay mặt đã nghẹn đến đỏ bừng bảo tiêu đi dạo phố ngươi cái này xú nam nhân là thực sự ngốc hay là g i ả ngốc không thấy rõ bây giờ tình thế sao dẫn hàm lược trong lòng là vừa vội vừa tức lưu diễm ba đứng thẳng người mỉm cười lại hỏi rốt cuộc có đi hay không ẩm lưu diễm ba vừa mới đứng thẳng chính bắt hắn lại cánh tay âm thầm phát lực người hộ vệ kia mất thăng bằng trực tiếp đặt mông đập xuống đất cái đó vang động thật là chân chính rơi xuống đất có tiếng không hổ là trưởng một e m mở chín trở lên đại hắn và vỡ lưu diễm ba có hay không xuất thủ không có ít nhất những người khác không nhìn thấy tay phải hắn như cũ cắm ở trong túi quần tay phải cũng còn bắt được kia lá cây chuyển động những người khác không biết là chuyện gì xảy ra có thể ngồi dưới đất bảo tiêu tâm lý nhưng là minh bạch ngay tại lưu diễm ba đứng thẳng người trong nháy mắt đó trên người đột nhiên b ộ c phát ra một cổ dâng trào lực lượng đưa hắn cho đánh văng ra đối với ngồi dưới đất mặt đầy kinh hoàng mà nhìn mình bảo tiêu lưu diệm ba vẫn không có mảnh nhỏ liếc mắt nhìn đây không phải là xem thường chẳng qua là không thèm để ý mà thôi người rốt cuộc là người nào l ư u phi mặt tâm trầm hắn xác thực không biết vừa mới là chuyện gì xảy ra nhưng hắn rất khẳng định chính mình bảo tiêu là ăn t h i t thòi trong nhà bỏ ra nhiều tiền cho hắn thuê tới tuyệt đối không thể nào là chỉ n h u y n chân tôm sợ vãi hả l ư u phi đúng là một cái con nhà giàu nhưng không phải là một cái không đầu não người ngu ngốc hắn hỏi như vậy là vì hướng lưu diệm ba thả ra một cái tín hiệu nếu như ngươi là ta không chọc nổi người ngươi nói ra ta có thể nhịn dù sao còn chưa tới không đội trời chung mức độ liêu diễm ba lại như không nghe đến tợ như trong mắt của hắn chỉ có dẫn hàm lượng ta nói có đi hay không ngươi tốt ngạt trò câu a không nhìn còn có cái gì so với hoàn toàn không nhìn càng đánh mặt liêu phi chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau hắn có chút đầu óc nhưng hắn tính khí cũng không chỉ có chút nóng này hào môn tử lệ mà ai còn không có bạo tính khí còn lăng đến làm gì cho ta phê hắn còn chưa xuất thủ tên kia bảo tiêu có chút do dự ngã xuống đất đồng bạn chính cho hắn điên cùng nháy mắt tỏ ý các hành động thiếu suy nghĩ có thể kim chủ lời nói hắn lại không thể không nghe trong lúc nhất thời hắn thành trong phòng làm việc bất tiện nhất tồn tại tiến thối lưỡng nan đủ ai dám động thủ nữa lao nương đem hắn ném trong sông nuôi cá ngươi thật muốn nhúng tay chuyện này liêu phi sắc mặt tái xanh quay đầu nhìn về phía thượng quan thanh ngộng thượng quan thanh ngộng tự tiếu phi tiếu nói ngươi cho ngươi người động thủ nữa thử một chút được rất khỏe mạnh ta xem ngươi có thể hộ cho bọn họ mấy ngày liêu phi hung tận gật đầu đi ra phòng làm việc liêu phi sẽ bị thượng quan thanh ngộng ép một đầu không chỉ là bởi vì liêu da hơi có chút không bằng thượng q u a n gia nguyên nhân chủ yếu nhất hay là bởi vì thượng quan thanh mộng thực lực bản thân mấy năm trước l i ề u phi từng bị nàng đánh hai tháng xuống không dường c ò n rồi bị đuổi đi tâm tình người ta cũng trở nên du mau dậy đi thượng quan thanh mộng cười duyên đi tới lưu diễm ba trước mặt t r e o nói hàm được ngươi chuyện này lão công tìm không tệ không bằng ngày khác cũng cho ta mượn vui lùa một chút hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tắc đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là p a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm、nhận. chuyện đại en đã en chương mười ba gặp lại bên trong xe taxi dẫn hàm nhược ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị trên có nhiều chút cục xúc bất an hôm nay sự tình đúng là nàng hủy ước ở phía trước mặc dù còn không có tạo thành cái gì không tốt hậu quả nhưng lưu diễm ba quả thật đã bị c u ố n vào c h à n g này phiền thoái chính giữa thậm chí tiếp đó liệu phi thứ nhất sẽ đối phó chính là lưu diễm ba ngươi không có gì muốn phải cùng ta nói bên trong xe t r ờ mượn bầu không khí khiến dẫn hàm nhược cảm thấy rất kiềm chế nàng không thích loại cảm giác này lưu diễm ba nhàn nhật nói nói cái gì nói ngươi lật lọng chuyện sao ngươi không tức giận ngươi thấy ta g i n g tức giận dáng vẻ sao lưu diễm ba mỉm cười hắn xác thực không có tức giận từ đáp ứng dẫn hàm nhược kết hôn một khắc kia trở đi hắn liền không có nghĩ qua mình có thể không quan tâm chẳng qua là phiền t h á i so với tưởng tượng tới sớm một ít dẫn hàm nhược nhìn lưu diễm ba nhìn cái nụ cười này không chút tạm chất ôn hòa nam nhân có chút kinh ngạc chàng này hôn nhân chẳng qua là một cọc giao dịch nhất là ở dẫn hàm nhược làm ra nhiều như vậy điều điều không không sau này trở nên càng không có nhân tình vị mỗi ngày về nhà gặp mặt lúc ngay cả chính nàng đều cảm thấy có chút lúng túng đây cũng là hai người cưới sau、so、không nói thế nào nguyên nhân chủ yếu một trong như vậy hôn nhân quan hệ đổi lại là bất kỳ một cái nào nam nhân khác đối mặt hôm nay chuyện khả năng đều sẽ tức giận thậm chí sẽ trực tiếp đem tầng kia cửa sổ xuyên phá làm cho tất cả mọi người cũng nhìn cái thông suốt có thể lưu diễm ba không có hắn rốt cuộc là thật không có tức giận còn chưa để ý dẫn hàm nhược đột nhiên có chút nhớ phải đi biết hắn ta không muốn đi đi dạo phố lưu diễm ba hơi sừng sờ sau đó hỏi vậy ngươi muốn đi đâu dẫn hàm nhược thư triển h ồ n g mặt đầy mong đợi nhìn lưu diễm ba đi một mình ngươi lúc rảnh rỗi thường đi địa phương đi nhìn một người bình thường thích đi chỗ nào bình thường có thể nhìn ra người này mấy phần tính cách dẫn hàm nhược tình thương mặc dù không thế nào cao nhưng nên như thế nào cởi một người? Nàng v ẫ n có rất n cười cười, hàm i ề u b nhược p có tận lực miễn cưỡng chính mình sao có một tí teo như thế tiểu tâm tư bị đâm thủng dẫn hàm nhược có chút không vui bất quá tôi không để cho nàng vui vẻ hay lại là tiếng kia dẫn tiểu thư đây là một cái rất sinh phân gọi nàng và lưu d i ệ m ba s á c thực chưa quen thuộc với nhau nhưng tuyệt không có thể tính là người xa lạ nhận lấy nước dẫn hàm nhược khe c a o mày đạo không nên gọi ta dẫn tiểu thư tiên nên gọi tên gì đều lão bà sao xe lối rẽ lái về phía một hướng khác cùng phồn hoa khu vực đi ngược lại đại khái là lão bà tiếng s ư n g hô này quá mức rung động dẫn hàm nhược cũng không có nhận ra được xe đã đổi đường mà đi ngươi có thể gọi ta hàm n h ư ợ c đối với lão bà tiếng s ư n g hô này ở trước mặt người đó là không có cách nào nhưng ở người sau dẫn hàm nhược trong lòng vẫn còn có chút kháng cự dù sao trong lòng hắn lưu diễm ba không phải là nàng chân chính trên ý nghĩa chồng lưu diễm ba cười gật đầu một cái không nói gì thêm ở mùa hè nóng bức thời gian làm vì cuộc sống ở thành thị duyên hải người đi bờ biển d u n g o ạ n dĩ nhiên là á t không thể thiếu thú vui cuộc sống trên bờ biển nam nữ già trẻ đều có lửa nóng k h í trời lửa nóng đ ắ n g người xuống xe đi theo lưu diễm ba đi tới một nơi dưới bóng cây dẫn hàm n h ư ợ c nhìn cách đó không x a náo nhiệt đám người hỏi chúng ta tới nơi này làm gì ngươi không phải nói phải đi ta lúc rảnh rỗi thường đi địa phương sao nơi này chính là lưu diễm ba rất tùy ý đất ngồi dưới đất ngồi ở bóng cây bên ngoài thường thụ nóng bỏng ánh m một mình ngươi thường thường tới nơi này dẫn hàm nhược có chút ngoài ý muốn ở trong mắt nàng bây giờ nam nhân bình thường đều là ghét dù sơn ngoại thủy nhất là là một người lưu diễm ba tầm mắt rơi vào mấy cái chơi đùa chơi đùa hài tử trên người hắn nụ cười trở nên càng ôn hòa gật đầu ừ một tiếng dẫn hàm nhược tầm mắt là rơi vào những thứ kia ăn mặc mát lạnh trên người nữ nhân những nữ nhân kia bên trong có xấu xí có mỹ lại từng cái cười người còn yêu k i ề u hơn hoa mà lưu diễm ba tựa hồ cũng là đang nhìn những nữ nhân kia ngươi cũng có đủ b ồ n chán dẫn hàm nhược trong lòng có chút không vui lao bà của mình liền ở bên g ư ờ ngươi còn dám không cố kỵ chút nào nhìn những nữ nhân khác muốn tạo phản đúng không lưu diễm ba dĩ nhiên không biết mình ở dẫn hàm n h ư ợ c trong lòng đã sắp muốn cùng to gan lớn mật tên háo sắc hoa ngang bằng coi như biết hắn cũng vô lực phản bác nữ nhân ở phương diện này luôn luôn vô lý một điểm này hắn vẫn biết lưu diễm ba điểm điếu thuốc mang theo mấy phần thích gì nói ta cũng cảm thấy ta thật đủ buồn chán bất quá may mắn là ta còn coi là thích nhàm chán như vậy sinh hoạt mặt trời mọc thì làm mặt trời lặn mà hơi thở mặc dù nhà không đủ ấm áp thê tử cũng không hiền l n h nhưng cuối cùng là có lưu diễm ba đối với mình bây giờ sinh hoạt trạng thái coi như hài lòng. ngươi lại không thể bớt hút một chút khói dẫn u hàm nhược bất m ặ n nói nàng có chú ý tới lưu diễm ba mỗi ngày khói đo ở hai bao trái phải ta tận lực đi lưu diễm ba ba thanh liền đem khói hút chỉ còn lại một cái t à n thuốc lộ ra mặt đầy kẻ nghiện thích gí cảm giác thỏa mãn lưu diễm ba qua loa lấy lệ dẫn u hàm nhược là nghe được tùy ngươi lưu diễm ba cười cười không nói gì thêm nhất thời không lời hai người cứ như vậy ngồi chơi có hai mươi phút dẫn u hàm nhược có chút được không đối với giống như nàng như vậy thương giới tinh anh mà nói như vậy khô khan nhàm chán ăn tĩnh không phải là hương thụ là ở lãng phí thời gian ngươi nên sẽ không tính toán ngủ ở đây một cảm giác chứ lưu d i ệ m ba lấy tay gối nằm trên đất hơi hi mắt ra nói lúc trước có cái thói quen này bất quá hôm nay không biết ánh mặt trời mùa hè không thể bảo là không độc lưu d i ệ m ba cứ như vậy nằm dưới ánh mặt trời bạo chiếu nhìn qua lại không có nửa điểm khó chịu trên người ngay cả một giọt mồ hôi nước cũng không có đều là cái gì đó ngổn ngang thói quen thật là cái quá i nhân dẫn hàm nhược xóa đi trên trán mồ hôi hột nói lầm bầm đi thôi đợi tiếp nữa phòng chừng tối nay ngươi được đắp đến bộ mặt nước mà ngủ hai người đi còn không có mấy bước lưu diễm ba đột nhiên dừng lại con mắt kinh ngạc nhìn phía trước phía trước đâm đầu đi tới một đám người sáu nam một nữ đội trưởng chúng ta có thể hay không ở hải thị ở lâu mấy ngày đúng a bạch đại ca ta hiếm thấy nhìn thấy ngươi môn một lần các ngươi là hơn lưu mấy ngày được không gió biển thổi vào thổi lên ai phát sao thổi tới như thế nào chuyện cũ bị tiêu đội trưởng người tuổi trẻ không có đi lý bên người mặt đầy mong đợi mọi người hắn nhìn về phía trước nhìn cái đó cũng chính nhìn mình nam nhân rất nhiều phủ đầy b u ổ i chuyện xưa nổi lên trong lòng cuối cùng biến hóa là một lau thất nhi phục đắc nục ư ờ i chậm rãi nói ba thiếu đã lâu không gặp đã lâu không gặp bất thiếu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 đã từng cố lân em trai ở trải qua như vậy hai nạn sau có mạnh khỏe hay không ở mất tích m ộ ư ơ i ba năm trong mỗi một ngày trải qua như vậy được chưa hắn từng không ngừng tìm kiếm qua ước mơ qua nhưng càng nhiều lúc là sợ hãi sợ hãi nên đón mình không phải là xa cách gặp lại vui sướng mà là âm dương hai cách đau bớn thật may thực tế tàn khốc bên trong còn cất giữ chút tốt đẹp bạch b â n bây giờ đã là lệ nóng danh o trọng hắn đi thẳng tới lưu diễm ba bên cạnh ngươi còn sống còn sống lưu diễm ba cắn n ô i liều mạng sắp xếp một nụ cười tia ngươi năm đó tại sao không tìm đến ta bạch vân trợn thất một cái trực tiếp đem kéo tay hắn bỏ rơi mở dẫn hàm được ngăn ở lưu diễm ba trước mặt nàng không biết hai người bọn họ rốt cuộc có như thế nào quan hệ nhưng nàng nhìn ra được lưu diễm ba là thống khổ hơn kia một cái môi hắn đã bị chính hắn cắn ra máu móng tay đã trừ vào trong thịt lại còn nghĩ phải cho đối phương một nụ cười nụ cười kia bên trong bị khuất làm cho đau lòng người đánh thật hay cố nhân gặp nhau vốn là chuyện đại hỷ sự lại cứ thiên về chiêu con rồi cách đó không xa liều phi mang theo một hai chục người đi tới vỗ tay khen hay có câu nói quân tử báo thủ mười năm không muộn tiểu nhân trả thủ đêm không thể cách liều phi lần này tới hải thị không chỉ có không có thể như nguyện mang đi dẫn hàm được còn bị thượng quan thanh mộng đố i đầy bụng tức giận không ngoài sở liệu hắn đem này hết thể đều đã thuộc về coi là ở l i u diễm ba trên đầu tức giận thì phải giải ra đây là liều phi tôn chỉ nếu bảo tiêu nói lưu diễm ba khả năng có c h ú t mạnh vậy hắn liền muốn nhiều tìm chút người mười ít liền hai mươi trên đời này chưa bao giờ thiếu vì tiền bán mạng người hắn liều phi vừa vận lại vừa là có tiền chúa liêu phi ngươi tại sao lại ở chỗ này dốt hàm nhược biết liêu phi sẽ không từ bỏ ý đồ có thể nàng không nghĩ tới hắn tới nhanh như vậy còn tìm nhiều người như vậy có người liêu phi nói chuyện cũng biến thành rất có đ ể khí đương nhiên là đi theo các ngươi tới không thể không nói liêu phi xác thực không như bình thường con nhà giàu hắn không tính là lô mãng tự đại cũng biết tập nhẫn buổi sáng bị tức sau khi rời đi liêu phi vẫn ngồi thủ ở nhược mộng tập đoàn bên ngoài chờ đợi dòng giã hai giờ trong thời gian này hắn không chỉ có nhờ quan hệ điều tra lưu diễm ba lai lịch còn tiêu tiền tìm tới một đ á m chuyên nghiệp côn đồ bạch b â n lau sạch nước mắt mắt lạnh nhìn chính nhất mặt đắc ý liêu phi h ỏ i ngươi theo chân bọn họ có thủ đ á n có thủ đ á n bất quá ta là một có phần người tới trước tới sau quy củ ta còn là biết ngươi chưa đến ngươi chưa mời chỉ cần ngươi đừng đưa cái này tiểu giá trùng đánh chết để cho ta cũng có thể cho hạ giận là được liêu phi tay chỉ lưu diễm ba hắn hoàn toàn không có chú ý tới bạch vân trong mắt đột nhiên hiện ra sát ý ngươi mới vừa rồi mắng h ắ n cái gì bạch b â n từng chữ từng câu t h a n h âm trầm thấp giống như là từ trong hàm răng nặng đi ra như thế tiểu giá chủng a ta sai người điều tra qua hắn hộ khẩu đều là ba năm trước đây mới lên loại này không cha không m ẫ u thân người không phải là tiểu giá chủng là cái gì liêu phi nhìn lưu diễm ba cười khởi nói ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không tiểu giá chủng ẩm liêu phi vừa mới dứt lời bạch b â n một quyền liền nện ở hắn trên miệng một quyền này vừa nhanh vừa độc đánh nát xương cảm đập chết miệng đầy răng ta cho ngươi mắng bạch vân con mắt đầy máu mang theo nồng nặc sắc ý vọt vào đám người xông về đã bay rớt ra ngoài xa mấy mét l i u phi tình cảnh nhất thời một mảnh hỗn loạn đả thủ môn rối rít vùng trong tay gậy gộc tuân hướng bạch bân bạch bân cũng động tay với hắn cùng đi kê năm cái nam cũng chỉ đành đ ộ u thủ nhưng trong lòng bọn họ rõ ràng bọn họ không phải là đang giúp mình đội trưởng là đang ở cứu đám này không biết sống chết côn đồ làm thành đội viên không có ai so với bọn hắn càng biết bọn họ đội trưởng lúc này bạch bân giống như một con manh thu thở hồng hoang cả người trên dưới cũng t ả n ra một cầu ngút trời lệ khí như vậy đội trưởng chỉ có đang đối mặt nhất cùng hung cực các đạo tật lúc bọn họ mới gặp được một khi xuất hiện kèm theo bình thường cũng là tử vong bạch bân lệ khí hoành sinh chỗ đi qua kèm kêu không không kèm thám âm theo từng tiếng kêu thám thiết cùng xương gậy âm thanh, thật tử thủ, nhưng hắn cũng không có thật hạ cùng sương cũng giận gậy có đối ư được ợ c có có lúc chế chỉ có chính không không nghĩa thể hắn hắn. này là lý vào mất trí, đ mặt đã mất khống chế tình cảnh ngay cả luôn luôn tỉnh táo quả quyết dẫn hàm nhược đều có chút không biết làm sao nàng không nghĩ tới sự t ì n h sẽ phát triển đến nước này nàng càng không nghĩ đến có người sẽ vì vô thân vô cố l i ê u diễm ba ra mặt dẫn hàm nhược đã từng âm thầm điều tra qua l i ê u diễm ba được kết quả với l i ê u phi giống nhau như lúc ở bờ biển du mọi người vốn là nhiều trang này đánh lộn đã sớm hấp dẫn lấy mọi người ánh mắt trong đó có nhiệt tâm thị dân đã lấy điện thoại di động ra ở báo cảnh sát dẫn hàm được biết việc cần kiếp trước mắt chính là chọn nhanh ngăn lại chàng này đánh nhau có thể nàng cũng biết rõ mình không cái năng lực này ngăn lại nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn về phía sau lưng lưu diễm ba này nhìn một cái thiếu chút nữa không đem nàng hù do k h ó c lưu diễm ba ngồi dưới đất miệng đầy là máu. làm á u chống rông chết l ặ n g ánh mắt không khí trầm lặng cả người lào đảo m u ố n ngã giống như là bị quất liên quan toàn bộ tinh khí thần như thế nhớ lại là một đạo đ ư ợ c không vết thương tan nát tâm can chỗ đau nhắc nhở nghĩ lại mà kinh truyện cũ kia cũng không bằng quên mất lưu diễm ba cho là mình đã học được quên mất hắn học cười học dùng mỉm cười ngay m ặ t cụ chỉ vì có thể quên mất những thứ kia khắc vào trong x ư ơ n g bi thương nhưng khi hắn gặp lại sau cố nhân một khắc kia hắn rốt cô biết hắn học được không phải là quên mất là trốn tránh hắn trốn suốt mười ba năm trốn mệt mỏi lưu diễm ba ngươi thế nào lưu đại ca ngươi không sao chớ ngươi đ ừ n g dọa chúng ta a dẫn hàm nhược cùng với b ạ c h bân bọn họ cùng đi cô gái kia muốn đỡ dậy lưu diễm ba các nàng chưa từng thấy qua bộ dáng này người c h á n g trường đến không có một điểm sinh khí tựa như một bộ sắc h ô n g bất đồng duy nhất với những thứ kia cái sắc biết đi người là này là chống dông tản ra nồng nặc bi thương ta không sao lưu diễm ba từ trong túi quần móc ra một điếu thuốc run g dậy tay làm thế nào cũng đánh không cháy máy dẫn hàm nhựa cầm lấy bật lửa ôn nu nói để cho bọn họ đừng đánh được không h ô t một cái xuống n ử a điếu thuốc lưu diễm ba ho khan kịch liệt đến gật đầu ho khan con người đánh nhau phát sinh đột nhiên kết thúc cũng rất đột nhiên không tới năm phút hơn hai mươi cái cao lớn vạm vỡ côn đồ đã bị toàn bộ đánh ngã trên đất khiến người không thể không thán phục bạch bân một nhóm sáu người sức chiến đấu ta cho người mắng bạch bân đi tới l i u phi bên người một cướp dấm ở bụng hắn bên trên a nguyên bùn đã ngất xịu l i u phi lại bị đau tỉnh lại phát ra một tiếng kêu thê l Ta nữa. cho người mắng bạch bân lại vừa làm một cước đã g ã y liêu phi mấy chiếc xương sườn a lại vừa là hét thảm một tiếng liêu phi lần nữa đau ngất đi nhĩ mắng nữa a bạch bân giống to hủ ở quyền liền phải đặt xuống đi đội trưởng đừng đánh đánh tiếp nữa liền muốn xảy ra án mạng có người vội vàng từ phía sau ô m lấy bạch bân có người ngăn chở hắn quả đấm cũng cút ngay cho ta bạch bân cửa ra c h ó i buộc tiếp tục hủ ở quyền đánh về phía liêu phi lại lại bị người ngăn lại lưu diễm ba kéo bạch bân huệ phải nói vân thiếu đủ bạch bân quay đầu căm tức nhìn lưu diễm ba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 m ờ i đọc đông ly trần kiếp diện chương mười lăm bây giờ ngươi không phải là ở xi、si、măng cốt sắt đổ bê tông đô thị sầm ớt lang bạc kỳ hồ sống đầu đường xó chợ mọi người cố gắng sinh tồn có người đã có nhà bọn họ đeo bọc hành lý lên mang theo thân nhân ràng buộc chẳng qua là, là làm l à cho mình nhà trở nên càng tươi đẹp hơn kia là m ộ t tưởng cũng có người còn không có nhà bọn họ đi xa t h à hương liều mạng công việc chẳng qua là, là làm l à cho mình ở đem tới một ngày nào đó có thể nắm giữ một cái ấm áp nhà kia là hy vọng còn có người là có nhà thuộc về không phải nhà bọn họ đã hủy không thể làm gì khác hơn là lưu lạc thiên a i không có mơ n ộ n g không có hy vọng đây là tuyệt vọng lưu diễm ba cũng từng có nhà có từ ái mẹ nghiêm nghị cha hiền hòa thân lân còn có một l ê n lớn lên tiểu đồng bọn tư niệm như thủy triều vào tới lưu diễm ba chưa bao giờ giống như bây giờ tuyệt vọng qua hắn bất tỉnh cảnh sát tới rất nhanh hay lại là dẫn xe cứu thương đến đối mặt một mảnh hỗn độn đánh nhau hiện trường không trần c h ờ chút nào năng động mang lên xe cảnh sát không thể động nhấc lên xe cứu thương xử lý tương đối muốn gì được đấy phan vũ y có chút buồn mực chính mình nhậm chức phân khu tri đội trưởng mới một ngày liền than thượng đại sự người tốt một cái trung tá năm cái thiếu tá sĩ quan còn có một cái vốn là nổi danh xí nghiệp ra bệnh viện còn chuyến đến một cái rất có g i a thế bối cảnh công tử ca này đó là phổ thông đánh nhau đánh lộn đây rõ ràng là thần tiên đánh nhau liên lụy nàng cái này phạm nhân ăn dưa rơi đều nói quan mới nhậm chức ba cây h ỏ a phan vũ y ỉa này ba cây h ỏ a coi như là cho diệt sạch sẽ ngay mới vừa rồi nàng liền bị phân khu cục trưởng cho hung hăng cở trách một hồi luật pháp là công bình nhưng khiến một cái phân khu c h i đội trưởng đối với chuyện này công bình c h ấ p pháp h i ệ n nhiên là làm khó phan vũ y ỉa cho nên hắn bây giờ chỉ có thể chờ đợi chờ cục trưởng trong miệng lời muốn nói thông báo này chờ đợi dòng ã hai giờ ngay tại phan vũ y ghi hài đói bụng đến sắp trước ngực dán sau lưng lúc thông báo đến liền hai chữ thả người phan vũ y ghi cúp điện thoại thở một hơi dài nhẹ nhõm từ trên bàn làm việc cầm lên một t ấ m thân phận báo cáo điều tra lưu diễm ba một người bình thường tài xế xe taxi cũng chỉ có gần ba năm tin tức hồ sơ ba năm lúc trước ghi chép chống giống giống như là vô căn cứ nhiều hơn tới một người người như vậy bình thường sẽ không có người chú ý tới nhưng một số thời khắc lại phá lệ để người chú ý ít nhất lưu diễm ba bây giờ đã đưa tới phan vũ y g chú ý bắt người thời điểm việc không chậm trễ thả người thời điểm cũng việc không chỉ hoãn phan vũ y không chỉ có đem tạm giam phòng bạch bân bọn họ thả ngay cả vẫn còn ở bệnh viện trong t r ừ n g cảnh lực cũng tất cả đều triệu hồi đến nói cách khác này lên đánh lộn đã cùng với nàng không có nửa xu quan hệ thượng quan thanh ngộng đứng ở cục cảnh sát bên ngoài nhìn đi ra dẫn hàm n h ư ợ c cười khanh khách nói cô gái nhỏ đàn ông ngươi hạ thủ n g o n đ ộ n ta đi bệnh viện xem qua liều phi tên tiêu ít nhất ba tháng không xuống được giường dẫn hàm n h ư ợ c chừng thượng quan thanh ngộng lên mắt tỏ ý nàng chớ nói b ậ y bạn không phải là hắn động thủ không phải là hắn vậy là ai thượng quan thanh n g ộ có chút ngoài ý mới dù sao nàng đi bệnh viết lúc thấy hoàng ngụ ở phòng bệnh chiếu cố lưu diễm ba cho là lưỡng bởi c vì ta bây giờ đối với đàn ông ngươi cảm thấy rất hứng thú a thượng quan thanh mộng cười duyên cười trước ngưỡng sau lật dẫn hàm nhược không nói gì thêm nàng muốn cách thượng quan thanh mộng cái này nữ thần kinh xa một chút bởi vì hiện tại ở chung quanh có rất nhiều người chính nhất phó nhìn bệnh thần kinh ánh mắt nhìn hai nàng bạch bân dẫn hàm n h ư ợ c hai người bắt tay gật đầu tương giao bạch bân thu tay về không lòng vòng quanh câu hỏi dẫn tiểu thư ngươi và ba thiếu là quan hệ như thế nào chúng ta là dẫn hàm n h ư ợ c vốn muốn nói là bạn bình thường quan hệ có thể vào giờ khắc này nàng do dự trong óc nàng nhớ tới lưu diễm ba bất tỉnh lúc trước thê lương nụ cười còn có kia tràn đầy tuyệt vọng rộng không nhà để về g ã trùng sao thật xin lỗi bây giờ ngươi không phải là trong lòng có câu trả lời dốt hàm lược trên mặt nổi lên một vệ thẻ t h ù n g nhẹ nói đạo chúng ta là vợ chồng vợ chồng dù là tâm lý đã làm đủ chuẩn bị bạch b â n đều bị đáp án này sợ cái thiên sang b á c h khổng bạch b â n đang hỏi ra trước trong lòng vậy lấy làm qua rất nhiều suy đoán to gan nhất cũng từng nghĩ đến người yêu tầm thứ nhưng cái ý niệm này thoáng qua rồi biến mất vừa xuất hiện liền bị hắn ở trong lòng cho bác bỏ về phần quan hệ vợ chồng bạch b â n đánh chết cũng không có nghĩ tới Mặc Diệm dù Lưu b a quan là này hắn thế nhất người, nhưng hắn trên người, bây tâm giờ giới ở c ũ n g sẽ k h ô n liền xứng g cho là Lưu Diệm Ba vân ớ i d Hàm Nhược, í từ nhất trên tướng mộng ngây ngô bên trong phục hồi tinh thần lại liên tiếp nói ba cái hảo trong lòng k i a m ộ t chút không thể tin cũng bị vui sướng thay thế thậm chí có điểm mừng rỡ như liên trên đời này không có ai so với bạch b â n càng biết lưu diễm ba bởi vì bọn họ trong lòng có giống vậy đau đớn cùng nhớ lại bạch b â n cũng biết ở đó phần đau đớn trước mặt mặc dù bọn họ mất đi là đối đẳng nhưng lưu diễm ba so với hắn đau sâu hơn bởi vì hắn chẳng qua là nghe thấy người mà lưu diễm ba nhưng là nhân chứng chứng kiến ngày xưa vườn địa đàng biến thành nhân gian địa ngục kết hôn không khác nào cứu rỗi nhưng ít ra là hy vọng bắt đầu các ngươi kết hôn bao lâu đánh coi là muốn lúc nào hải tử bạch vân trong nháy mắt hóa thân đóng vai lên trưởng bối nhân vật dù sao huynh trưởng như cha chứ sao vẫn chưa tới một tuần lễ chúng ta tạm thời tạm thời không có ý định muốn hài tử dẫn u hàm nhược không nghĩ tới bạch bân khóa độ lớn như vậy nhất thời có chút l u n g túng t h a n h â m nói chuyện cũng càng ngày càng nhỏ ừ các ngươi còn trẻ muốn hài tử chuyện ngược lại là có thể trước trầm rãi dù sao kết hôn không bao lâu trước bồi dưỡng nhà dưới đ ỉ n h quan niệm cũng là có thể bạch bân một bộ ta hiểu dáng vẻ tận tình khuyên bảo nói đệm hội ba thiếu hắn từ nhỏ đã tương đối lúng n ộ i còn từ tâm nhãn chuyện gì đều thích chính mình giấu ở trong lòng để tâm vào chuyện vụ vặt thường thường cần người khuyên bảo hắn nếu là hắn có chỗ nào không làm tốt còn hy vọng ngươi không nên tức giận Nhiều bao dung hắn một chút. Dĩ nhiên, nếu chút. bao Dĩ một lúc à này làm hắn dám khi cho nhất định hắn chói chói khiến hắn hướng nhận ngươi, ngươi liền nói ngươi, ngươi dám dễ cái mặt biết lại sai. gô đưa trước l ca ca, ta ta này bạch bân hoàn toàn giống như là một cái lại nhải cái không về không a bà mặt đ ầ y c ư ờ i theo vậy còn có một chút làm một phục dịch với bộ đội thần bí sĩ quan anh vũ khí chất bây giờ đến phiên dẫn hàm nhược mặt đền mộng nàng thế nào cũng không nghĩ tới bạch bân còn có như vậy một mặt cùng đánh liều phi lúc tàn nhẫn điên cuồng thật là khác nhau trời vực tưởng như hai người a dẫn hàm nhược không lời nào để nói cũng không dám nói nữa trời mới biết nói thêm gì nữa bạch bân sẽ còn lại n ả i ra cái gì đó Nàng tiếu, nói, người à n không khác thể hơn cũng tiếng. nói, n gì gật g tiếu, một Ta làm là các bồi đầu ơ i Lại nói, đứng đâu. cảnh sát trước cửa kéo chuyện nhà không tốt lắm đâu. Lại nói, còn n g ở cục trước cửa có sát tốt ư kéo lắm ở bệnh biết viện chuyên Nhận ra được dẫn hàm nhược lúng túng, biết sự tình nguyên thượng quan thanh mộng vội vàng Ngươi hàm vội vây. tới giải được ủy lắm. ra ra sự xem ta một cao hứng làm cho tiểu tử k i a quên hắn mới là chính chủ a b ạ c h b â n vua hót một cái ngay cả vội vươn tay tỏ ý đạo đi đi bên trên bệnh viện đội trưởng xem ra n g ư ơ i già si ngốc càng ngày càng nghiêm trọng a hô hô hô bóng đêm tới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 ngoài cửa sổ đèn đuốc s á n g trưng trên bầu trời tinh quang thôi s á n n u hỏa ánh trăng rơi từng cái góc tối khiến chỗ ngồi này phồn hoa huyên náo đại đô thị có chút hiếm thấy yên lặng l ư u diễm ba trong lòng cũng rất yên lặng giống như ao t ù nước động như thế không dao động không lan hắn kinh ngạc nhìn nhìn trần nhà nằm ở trên giường bệnh cũng không nhúc ních vẫn giống như một cụ không có linh hồn t r ố n g giống mẹ tại sao gió thổi một cái bù công anh lại biết bay đi đây bởi vì tiểu bù công anh lớn lên bọn họ phải đi thuộc về bọn họ địa phương mọc rể nảy mầm thu hoạch hạnh phúc tiểu ba cũng giống vậy chờ ngươi sau này lớn lên sẽ phải rời khỏi mẫ ta không muốn lớn lên ta không nên rời khỏi mẫu thân đứa nhỏ gốc không lớn lên nam hải tử là quỷ n h ắ t gan ta không phải là quỷ n h ắ t gan ta không phải là ừ tiểu ba không phải là quỷ n h ắ t gan tiểu ba là dũng cảm nhất nam hải tử nếu nhớ lại là một chai thuốc như vậy lưu d i ệ m ba nhớ lại chính là một chai đọc dược hòa lẫn ngọt b ù i cay đắng chu tâm chi độc mẹ ngươi chỉ nói cho ta bổ công anh lớn lên sẽ thu hoạch hạnh phúc có thể ngươi không có nói cho ta bọn họ có chút sẽ lang bạc kỳ hồ sống đầu đường xó chợ không chỉ có không thể mọc rể nảy mầm thu hoạch hạnh phúc ngay cả lúc tới đường cũng, cũng tìm không được nữa biến thành không nhà để về giã chủng a lưu diễm ba trong lòng có thiên ngôn vạn ngư muốn nói tuy nhiên cũng ngăn ở trong lòng biến thành không tiếng động kêu lên trong mắt hiện lên l ệ quang lại không có chảy ra một giọt nước mắt chỉ vì nước mắt đã sớm chảy khô lưu diễm ba đã sớm chết lặng cô gia người rốt c u ộ c tình ngươi cũng sắp hủ chết ta bà lão này tử hoàng m ụ đẩy cửa đi tới vội vàng chạy đến trước giường bệnh hoàng m ụ ta đây là ở đ ó à? lưu diễm ba mơ màng nghiêm túc cũng không có lòng chú ý trong căn phòng trưng bày ở bệnh viện đâu rồi ngươi nói ngươi đứa nhỏ này buổi sáng lúc ra cửa sau khi còn rất tốt làm sao lại t h o n g cái nóng suốt đây cũng đốt tới nhanh bốn mươi độ ngươi hoàng ngụ giọng nói rất ôn hòa giống như là một cái mẹ đối mặt đột nhiên bị bệnh hài từ lúc có tràn đầy thương tiếc có thể là đêm qua bị lạnh hôm nay bị biển gió thổi một cái liền c ả m bạo lưu d i ệ m ba thanh â m có chút khẳng khản môi cũng rất khô thoa lên trên giường cao đ ạ n nước nẻm mở hoàng ngụ liền vội vàng đỡ lưu d i ệ m ba ngồi dậy ở sau lưng của hắn trên nệm gối khiến hắn thư thích tựa vào trên đầu giường sau đó rót một ly nước dẹ đặt đưa tới lưu d i ệ m ba mép nhẹ dọn nói đến chiếc uống ngụn thủy nhuận chân cổ nước ấm vừa vặn không nóng cũng không lạnh chân cổ cũng ấm lòng như vậy chiều cố lưu diễ mười ba tuổi sau này vô luận là bị bệnh bị thương hay lại là ẩn tật phát tác lưu diễm ba cũng là một người trốn ở góc phòng một mình thừa nhận không có ai bưng trà dốc nước cũng không có ai ân cần hỏi han ngay cả cùng hắn đồng thời sinh hoạt đã hơn một năm liều phi yến cũng chưa từng làm ấm áp như vậy lòng người tiểu cử động chớ nói chi là những người khác nhưng bây giờ có có một cái hiền hòa như mẫu thân như vậy người chính chờ đợi tại hắn giường bệnh trước cẩn thận thương yêu đến hắn nhìn hoang mụ khỏe mắt nếp nhăn hoa ái nụ cười lưu diễm ba trong lòng kia a o tủ nước động dâng lên một tia rung động hoang m ngươi là hải thị người địa phương sao không vâng hoàng ngụ lắc đầu một cái thay lưu diễm ba l a u đi khỏe miệng nước đ ọ n g cười hỏi cô ra ngươi hỏi cái này để làm gì không có gì chính là muốn cùng ngươi nói chuyện một chút lưu diễm ba tiếp tục hỏi kêu hoàng ngụ ngươi là người nơi nào hả không biết ta là tiểu thư ông ngoại từ viện mồ côi lanh về đi đừng nói nhà ở đâu ngay cả tên gọi chữ đều là viện mồ côi viện trưởng giúp ta lấy hoàng ngụ nụ cười trên mặt không thay đổi đem chính mình bi thảm thân thế nói phong khinh v ấ n đạo giống như đang nói một món cực kỳ chuyện bình thường hoàng ngụ thật xin lỗi lưu diễm ba cúi thấp đầu nói xin lỗi hoàng ngụ khoát tay nói cái này có gì tốt thật xin lỗi đều là nhiều chút chuyện xưa sửa sửa sơ chuyện đã sớm thấy ra thấy ra tốt lưu d i ễ m ba mỉm cười nói hắn có chút hâm mộ hoàng ngụ hắn biết rõ đối với đã qua vô luận trải qua qua một số năm mình cũng không bỏ được càng không nhìn ra không đã thấy ra thì phải làm thế nào đây còn chưa phải là tự tìm phiền não hoàng ngụ những lời này nhưng thật ra là cố ý nói cho lưu d i ễ m ba nghe nàng nhìn ra được nhà mình vị này cô ra trong lòng đối diện hướng có rất thâm n ú t chết tự tìm phiền não sao lưu d i ễ m ba lẩm bẩm nói nhỏ con mắt không tự chủ nhìn về phía ngoài cửa sổ lắc đầu cười khổ nói còn giống như thật là như vậy chẳng qua là nếu là nút chết lại làm sao có thể cởi ra ngươi xem ta bà lão này tử vừa mở ra máy hát liền lại n h ả y cái không sóng thật tốt nói chuyện này để làm gì cô ra ngươi có thể đừng thấy lạ hoàng ngụ đem lưu diễm ba trong mắt l ó e lên một màn kia cô đơn thu hết vào mắt nàng minh bạch có c h ú t kết không là người khác vài ba lợi là có thể cởi ra hoàng ngụ nơi nào lão rõ ràng phong nhã h ả o hoa chúng ta nếu là cùng ra đường không biết còn cho là chúng ta là hai chị em đây l ư u diễm ba khẽ cười nói thật ra thì lưu diễm ba cũng không có quá khen hoàng ngụ mặc dù hơn năm mươi tuổi nhưng lại được bảo dưỡ làm cháo t nhìn gà chỉ rất ư n g thơm nghe cũng làm người ta thèm ăn thịt vượng lưu diễm ba bụng cũng đang lúc này vang nghe được tiếng vang hoàng ngụ không nhịn được cười hoàng giận nói người đứa nhỏ này đói cũng không nói nếu là ta không nói ngươi còn dự định một mực chịu đựng hay sao lưu diễm ba hút động mũi tiếp tục đ i n h hót vốn là không đói bụng là hoàng mụ ngươi bảo canh quá thơm ta vừa nghe tới không đói bụng cũng đói hoàng mụ một muống một muống đem canh múc vào trong chén cười nói kêu cô ra ngươi một hồi ước chừng phải uống nhiều một chút hoàng mụ lưu diễm ba tiếng kêu sau hơi rừng rừng một cái thần sắc biến hóa đến mức dị thường nghiêm túc hỏi ta cho ngươi làm con trai chứ hoàng mụ tay run một cái chén thiếu chút nữa rơi xuống đất một hồi lâu mới phản ứng được vội và nói g n cô ra loại này đùa dỡn cũng không nên loạn mờ a ta là nghiêm túc lưu diễm ba đưa tay từ hoàng mụ trong tay nhận lấy chén phải nhiều nghiêm túc có nhiều nghiêm túc nhìn hoàng hoàng ngụ vô thân vô cố lưu diễm ba là biết và không hắn cũng sẽ không tùy tiện nói như vậy sự tình mặc dù bây giờ cái gì con n u ô i con gái nuôi rất c h à o lưu biến hóa có thể lưu diễm ba tư tưởng ở người tuổi trẻ chính giữa coi như là cực kỳ thủ cựu hắn sở dĩ muốn đuổi như vậy một lần c h à o lưu là bởi vì hoàng ngụ cho hắn giống như mẫu thân như thế quan tâm đây là hắn từng mất đi cũng là hắn tiết nối nhất hoàng ngụ năm nay năm mươi mốt tuổi năm tháng không có ở trên mặt nàng lưu lại quá mức giàn mua vết tích có thể nàng sát t h lão ông già nguyện vọng lớn nhất là cái gì ảnh gia đình vui con cháu cả sành đường có thể hoàng ngụ không có nhà cũng hoàng đ n ngụ i đến con hối hận qua hối hận chính mình lúc còn trẻ không có thể nắm giữ một cái nhà mình cũng hâm mộ qua hâm mộ người khác con cháu cả sành đường hết thảy vốn là đã không kịp nhưng bây giờ vận mệnh lại cho nàng cơ hội lưu diễm ba nghiêm túc đảm nhiệm ai nấy đều thấy được xác thực rất nghiêm túc hoàng ngụ cũng nhìn ra được nàng còn chưa tới mắt mở mức độ nàng có chút chần chờ thậm chí là đang dãy giụa dùng rằng cùng tâm t ư ơ n g vác không được tuyệt đối không được hoàng m ụ hay lại là cự tuyệt chẳng qua là nàng quả quyết trong tiếng nói lại có quá nhiều bất đắc dĩ cùng miên cưỡng nàng quay lưng lại lặng lẽ xóa đi trong mắt nước mắt nói tiểu lưu ngươi là tiểu thư lao công khiến một người làm cho cô ra làm mẫu thân coi như tiểu thư đối với chuyện này không thèm để ý lao ra bọn họ cũng tuyệt đối sẽ không đồng ý chính sách quốc gia xác thực rất tốt chủ nghĩa xã hội khoa học người người ngang hàng có thể sự do người làm có lúc cũng không phải là một cái lời ca ngợi cấp bậc cho tới bây giờ cũng chưa có biến mất qua khiến dẫn hàm được cha mẹ cùng ông ngoại sau này với nhà mình người làm kết thân nhà ngồi ngang hàng không cần nghĩ tuyệt đối không thể nào chuyện bọn họ không ném nổi cái mặt này cũng tuyệt không cho phép ném cái mặt này lưu diễm ba không thèm để ý chút nào nói đây là tự ta chuyện với người khác không có quan hệ gì thú n g chi ta theo hàm được là tự mình kết hôn người nhà nàng có nhận biết hay không ta đây cái cô ra còn khó nói lâu rồi coi như không nhận ta nhận thức mẹ ta bọn họ nếu là cảm thấy bực bội đại không ly hôn thôi ở lưu diễm ba tâm lý quả thật không đem dẫn hàm được cha mẹ người nhà coi là chuyện to tát một cái có thể đem nữ nhi mình hướng trong hố lửa đầy gia đình cũng không đáng giá cho hắn tôn trọng cô ra người đây là đang buộc ta rời đi các ngươi a hoàng ngụ đột nhiên xoay đầu lại mắt đỏ vách mắt lưu diễm ba cũng không nghĩ tới hoàng ngụ đột nhiên sẽ có phản ứng lớn như vậy liên tục với tay đạo không có không có hoàng ngụ ta không nói cũng không nhận thức ngươi đừng khóc ca đều nói nữ nhân lệ nam nhân tội lưu diễm ba là thực sự hoàng trong tay thang thi cũng cho hắn hủ ở hải ra đi trong chén canh cũng rơi vãi hơn phân nửa tay chân luống c ũ n g giống như một cái bị giật mình hai tử xem ra cô ra cũng là một cái không nhìn được nữ nhân nước mắt nam nhân được nói cho tiểu thư đi cô ra chuyện này sau này cũng đừng nhắc lại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 bạch bân mới vừa vừa mở miệng bên đầu điện thoại kia liền vang lên một cái thanh âm g i à n mua không mất uy nghiêm lại có chút tức giận tiểu tử ngươi chuyện gì xảy ra bạch bân là một gã trung tá sĩ quan sở cảnh sát cưỡng bức quân đội áp lực không thể không chức thả ra hắn nhưng chuyện này cũng không hề biểu thị hắn thì không có sao ngược lại đối mặt hắn có lẽ sẽ là càng nghiêm trọng hơn xử phạt một điểm này chính hắn so với ai khác đều biết là ta đậu thủ cùng những đội viên khác không liên quan bạch bân không có giải thích đem thật sự có trách nhiệm cũng làm ở trên người mình bên đầu điện thoại kia kèm theo một tiếng mánh lực vỗ bản thanh âm ngươi một cái thằng n h c con còn muốn chính mình chiế người đều bị ngươi đánh cho thành như vậy ngươi gánh nổi s a o ngươi liêu phi bị hành hung đi qua thê thảm dạng sớm bị chụp hình chuyển về liêu gia nếu không phải bạch b â n thân phận quả thực hơi quá với đặc thù hắn sớm bị tức giận liêu gia đi thông quan hệ khiến quân kiểm nơi người cho mang đi ta chống không nổi nhưng ta sẽ không hối hận chuyện này bạch b â n xác thực chống không nổi không nói trước liêu gia ở kinh thành có bao nhiêu năng lượng coi như là một người bình thường gia đình một khi truy cứu tới hắn cũng không chỉ muốn thời c ô n trang còn có rất lớn có thể sẽ đối mặt thẩm phán tại sao bạch vân làm một hít thờ sâu chấm g i i nói hắn nụp mạ đệ đệ của ta đệ đệ của ngươi bên đầu điện thoại kia thanh â m dừng lại đến tựa hồ đang ở trong trí nhớ tìm kiếm cái gì một hồi lâu mới đột nhiên mở miệng hiện ra vẻ khiếp sợ hỏi ngươi tìm tới thôn các ngươi trong năm đó duy nhất người may mắn còn sống sót mười ba năm trước đây đêm giao thừa bạch b â n lão gia phát sinh qua một trận ôn dịch trừ một ư ơ i bảy tuổi hắn tại phía xa bộ đội trong một đêm toàn bộ thôn trang năm mươi bốn người cuối cùng chỉ sống sót lưu diễm ba một cái chờ bạch b â n nhận được tin tức về đến cô hương đã là nửa tháng sau thôn trang sớm bị phong tỏa cô lập thi thể cũng đã đều hỏa táng mà duy nhất chưa từng xuất hiện ở tử vòng trong danh sách lưu diễm ba cũng không biết tung tích. Đó là một hai hoảng ở đầu ở đó một từ cũ đón chào học sinh mới vui mừng đêm bạch b â n cùng lưu diễm ba gần như mất đi toàn bộ chỉ còn với nhau ừ dưới ánh trăng bạch b â n đón gió mà đứng đứng nghiêm giống như hắn phải bảo vệ lưu diễm ba quyết tâm như thế kiên định ai yên lặng sau một hồi trong điện thoại chuyển tới k h ẽ than thở một tiếng vốn là uy nghiêm thanh â m cũng biến thành ôn hòa rất nhiều ta cho ngươi nghỉ một tuần lễ thời gian đến một cái lập tức cút cho ta trở về căn cứ tới thủ lời nói còn chưa nói ra miệng điện lợi đã bị cắt đứt khiến nguyên bùn đã làm song chịu đựng bất kỳ xử phạt nào bạch vân ngay tại chỗ thằng n h c con t ậ t gây chuyện cho ta. ở một chỗ nào đó một cái không biết tên trong căn cứ một vị tuổi trưởng cổ hy l ã o tướng quân tức giận quốc điện thoại nghiêng đầu nhìn về phía đứng ở một bên sĩ quan phụ tá hỏi cha rõ chưa l ã o tướng quân tên là hàn đ ị n h quốc cấp bậc trung tướng là trong quân còn sống mấy vị trải qua khói lửa chiến tranh lễ giữa tội tướng quân một trong cũng là nước hoa vương bài bộ đội chiến long người lãnh đạo cha rõ sự tình căn nguyên là liễu gia cùng doan gia có hữu nước mà nói thẳng trọng điểm thật tốt nói l ã o tướng quân vây tay cắt đứt sĩ quan phụ tá cẩn thận miêu tả lộ ra rất không nhị được trọng điểm còn rất tốt nói hàn định quốc trong quân đội là nổi danh bao che cho con người khác không hiểu vừa vặn là thiếp thân sĩ quan phụ tá vẫn là tương đối biết này mặt đầy không nhị n được tỏ h rõ chính là muốn bao che cho con hắn cũng không dám hướng trên họng súng đụng sĩ quan phụ tá suy nghĩ một chút khép lại báo cáo điều tra rất nghiêm túc nói l i ê u ra tiểu tử kia muốn cường đoạt phụ nữ đàng hoàng hàn lao tướng quân cười trẻ con là dễ dạy sĩ quan phụ tá phụng n ồ i h ắ t h ắ t cười ngây nô lại hỏi thủ trưởng viên bộ trưởng bên kia thế nào trở về là ôn n u một đao hay là trực tiếp ăn thốt súng hàn định quốc lông mày mới lên ngang ngược nói còn có thể thế nào trở về trực tiếp nói cho hắn biết ai mẹ hắn dám động lao từ mình ta liền đập hắn đầu h e o miếu ta đoán cũng l à như vậy trở về sĩ quan phụ tá sắp xếp làm ra một bộ bản đại tiên đã sớm nhìn rõ tiên cơ dáng vẻ tiện hề hề cười nói hàn định quốc ở sĩ quan phụ tá trên mông đ ạ p một ước cười mắng tiểu tử ngươi cũng sắp thành tinh mã hậu pháo mã pháo tinh còn không mo một chút đi sĩ quan phụ tá phủi mông một cái như một làn khói chạy ra ngoài mười phút sau kinh thành phố liệu ra nhận được một cái tới từ đám bọn hắn núi rửa lớn một chính bộ cấp lãnh đạo chỉ thị liêu phi bị đánh cùng một đến đây thì thôi tịch lập giải ngay trừ liễu dọn hai nhà thông rất nhanh doãn gia cũng nhận được liễu gia tin tức liễu doãn hai nhà chính thức vạch do i ớ i tuyến doãn gia bị t ừ hôn sự tình được giải quyết được ngoài dự đoán mọi người hoàn toàn doãn liều hai nhà c á c bị tổn thương doãn gia mất đi cùng nhà máy liên hợp biết mà liễu gia cũng bỏ ra liễu phi nửa cái mặn giá g mấy nhà hoan hỉ mấy nhà buồn lợi nhuận lớn nhất người dĩ nhiên là doãn hàm lược như vậy kết cục là nàng nằm mơ cũng không nghĩ tới chỉ bất quá nàng bây giờ còn không biết trong phòng bệnh doãn hàm lược nhìn đã mặc trình tề đang giúp hoàng mụ thu dọn đồ đạc chuẩn bị xuất viện lưu diêm ba cao mày hỏi các ngươi đang làm gì xuất viện lưu diễm ba động t á c trong tay không ngừng đem vừa mới đổi lại quần áo bẩn xếp xong bỏ vào một cái thuận lợi túi tiểu đệ đệ ngươi này lãnh đ ạ m thái độ nhưng là không đúng ô hát lão bà ngươi nhưng là mới từ cục cảnh sát đi ra liền ngựa không ngừng vó câu chạy đến xe m ngươi ngươi không quan tâm n à n g có hay không được ủy khuất cũng không tính còn không cho một mặt mày vui vẻ chào đón thật có thể quá đáng thượng quan thanh m n g trầm trầm đi tới lưu diễm ba bên người bất bình dùng dẫn hàm nhược bọn họ bị cảnh sát mang đi lưu diễm ba là biết vẫn chưa hoàn toàn hôn m ấ lúc h ắ n nghe được tiếng xe cảnh sát sở dĩ không hỏi một là hắn tin tưởng dẫn hàm nhược sẽ không có chuyện gì. dù sao đánh người cũng không phải là nàng hay là hắn bây giờ tâm tư cũng không ở trên mặt này không muốn hỏi ngược lại người cũng đã thật tốt đứng ở chỗ này còn hỏi cái gì hỏi về phần b ạ c h bân lưu diễm ba thì càng không lo lắng một cái từng để cho bọn họ toàn bộ thôn trang trở nên k ê u ngạo người chút chuyện này cũng giải quyết không thì hắn không phải là lo lắng mà là thất vọng có lẽ là thượng quan thanh n g ọ n g nói như vậy nhìn qua dẫn hàm nhược quả thật có chút không vui lưu diễm ba không thể làm gì khác hơn là giải thích vừa mới y tá đã tới đo qua nhiệt độ cơ thể đốt đã lui lại nói ta theo bân thiếu bao năm không thấy tự nhiên là có rất nhiều lời phải nói cũng không thể ở bệnh viện nâng cốc nôn hoặc chứ h ô n g chi hắn còn mang theo nhiều bằng hữu như vậy ta thế nào cũng phải tẫn tấn địa chủ c h i nghi lưu d i ệ m ba lộ ra mặt mày vui vẻ nói rất dễ dàng rất chuyện đương nhiên cùng buổi chiều trước khi hôn mê bộ kia tâm lực quá mệt mọi dáng vẻ t ư ở n g như hai người có chút thống khổ bản thân một người chịu đựng liền có thể không cần phải nhảy ra tới cho người khác nhìn người khác không có nghĩa vụ đồng tình thương hại ngươi càng không có nghĩa vụ phụng bồi ngươi thống khổ nếu không phải cùng bạch b a o năm không thấy đột nhiên gặp lại khiến áp chế ở sâu trong đáy lòng chuyện cũ dâng trào đưa đến lưu diễm ba nhất thời tâm tính mất thăng bằng.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 lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương mười tám ta quên ăn cơm địa phương chọn ở một nhà coi như không tệ tự lầu r ơ i hiền cư không chỉ có tên lấy được nhã trí phụ cổ bên trong chứa đồ trang sức cũng là cổ kính ngay cả tên món ăn đều là viết tại một cái khối trên b ả n g tre treo ở đại sành quầy thu tiền trên vách tường hơi có mấy phần thời cổ sau khi tự lầu bộ dáng cách xa trung tâm thành phố phồn hoa huyền áo đến gần ngoại ô giản dị điềm tĩnh khiến người có loại trở về điển biên cảm giác rất cảm giác thư thích thấy địa phương là lưu diễm ba chọn làm một ở hải thị trà trộn ba năm lao tài xế cả ngày qua lại ở các cái phố lớn ngõ nhỏ bên trong khác không dám nói nhưng muốn tìm một gần cao đẳng lần lại tương đối lợi ích thiết thực ăn cấm đất còn là việc rất nhỏ lưu diễm ba lúc trước cùng đồng nghiệp đã tới tiệu lâu này tiêu phí coi như bình thường thất tắm người một hồi phàm ăn cũng liền hai nghìn ba nghìn đơn ở nơi này tấp đất so với t ấ p kim còn đắt hơn thành phố đây chính là khó gặp lương tâm người bán đây cũng không phải lưu diễm ba hẹp h ỏ i hắn cũng muốn mang bạch b â n bọn họ đi chân chính cao cấp phòng ăn cao cấp dùng cơm vừa hiện thổ hào bản sắc không biết sao hắn là cái nghèo so với trên người tổng cộng không tới một vạn tệ đây là kết hôn ngày đó dẫn hàm nhược cho hắn sinh hoạt phí bằng không hắn cũng chỉ có thể dùng mì trứng gà tới tận hắn chủ c h i nghi trong bao xương thượng quan thanh mộng đang cùng bạch b â n các chiến hữu c ù n g rượu uống rất vui vẻ dẫn hàm nhược cũng tiểu uống vài chén thỉnh thoảng còn cười nhẹ nhàng đất dựng mấy câu nói trở nên bình dị gần gũi bạch vân không uống rượu từ lên bàn bắt đầu hắn vẫn nhìn chằm chặp lưu diễm ba không thả thật giống như rất s đi thôi đơn độc trò chuyện một chút lưu diễm ba hỏi đến t h ờ ơ cũng không đợi bạch bân đ á p lời liền trực tiếp đứng dậy đi về phía sân thượng đây là ngôi t i ể u lâu này nhân tính hóa thiết kế mỗi một cái ghế l â u cũng có một cái độc lập tiểu sân thượng uống nhiều người có thể ở chỗ này hóng gió một chút tỉnh lại đi rượu tiếp theo sau đó uống tiếp tục tiêu phí nếm thử một chút lưu diễm ba dựa vào trên lan can từ trong túi móc ra một cái hồ rượu nhỏ đưa cho bạch bân bạch bân lắc đầu một cái nghiêm túc nói ở ngươi vẫn chưa trả lời ta cái vấn đề trước ta sẽ không cùng ngươi uống rượu nếm thử một chút đi rượu này ngươi sẽ thích lưu diễm ba nâng cốc cấm nhét vào bạch bân trong tay ngửa đầu nhìn về tinh không nhìn về không biết tên phương xa bạch bân nhìn một chút lưu diễm ba lại nhìn một chút trong tay bầu rượu từ từ mở chốt rượu la liệt i ể u nắp vặn một cái mở nồng nặc mùi rượu xông vào mũi bạch bân sắc mặt lập tức đ ạ i biến đầu tiên là khó tin rồi sau đó là vui duyệt cuối cùng là bi thương hắn nắm chặt bầu rượu thanh tuyến run dậy này đây là là tam thuốc công t r ứ n g cất rượu ho khan một cái đốt hầu nóng ruột không thể quen thuộc hơn được n g ụ vị bạch bân trợ u ố ngột hớt sặc nước mắt chảy dòng ngụy không thay đổi chứ đây là tác c từ lưu diễm ba hai người bọn họ đơn độc đi tới sân thượng trong bao xương người vẫn nhìn chăm chú cách cửa kính không người nghe được hai người bọn họ nói cái gì nhưng vẫn hàm được các nàng thấy ở ngắn ngủi trong vài phút bạch bân đã đến gần tan vỡ tiểu thuyết không nên đi vô dụng với bạch bân bọn họ cùng đi cô bé kia liền vội vàng đứng lên muốn đi an ủi khuyến giải lại bị ngồi ở bên cạnh nàng dẫn hàm l ư c kéo bạch bân c á t chiến hưu cũng r ố i giết phụ họa tuyết n g i tử chuyện này ngươi không xen tay vào được b â n thiếu đứng lên đi lưu diễm ba nhìn về phía bạch bân lấy tay vỗ nhẹ nhẹ chụp bả vai hắn khẽ thở dài đừng để cho người chế rều a bạch bân không nói gì miệng lại dương thật to không tiếng động gào thét khóc k h ó c cái này nước cộng hòa dung manh nhất chiến sĩ giờ phút này lại tựa như một cái không giúp hài đồng đau đến tan nát tâm can lưu diễm ba không đi quản n ư ớ bạch bân tự nhiên đốt lên một điếu thuốc phun một cái khói dày đặc sao đạo vân thiếu ngươi từ nhỏ đã rất ưu tú lúc đi học liên tục n g y lớp là ba mẹ ngươi kiêu ngạo ngươi còn nhớ sao năm ấy ngươi bị bộ đội đặt chiêu trước khi đi trong thôn trang xếp đặt t i ệ t rượu so với năm rồi còn n o n g náo mọi người sợ ngươi đến quân giáo bị người xem t h ư ờ n g mẹ ngươi cùng mấy vị thím chồng cả đêm giúp ngươi làm xong mấy thân dương khí quần áo mới làm ta cùng đ á m ít bọn họ đều hâm mộ ngươi tốt lâu lưu diễm ba lại rút ra điếu thuốc có chút dừng dừng một cái tiếp tục nói chúng ta nơi đó như vậy xa xôi không có gì nguồn kinh tế này ngươi cũng biết có thể ngươi khi đó đang ở thân thể cao lớn đi quân giáo sau này sợ ngươi ăn không ngon ba của ngươi liền mỗi tháng đều đi chấn trên cho ngươi hối một khoản tiền ngươi nên đoán được khoản tiền kiện là ở đ â u tới chứ không tệ là cả trong thôn trang người nhịn ăn nhịn sài tiếp cận những thứ này ngươi nên không dám quên chứ nói cuối cùng lưu diễm ba ánh mắt đã biến được cực kỳ ác liệt ngươi không nên quên ngươi không phải là đang vì ngươi bản thân một người sống trên người của ngươi thừa tái mọi người hy vọng cho nên thu hồi ngươi m ề m yếu thanh hà trang mặt ngươi không thể ném cũng không có tư cách ném tự tự cú như phi đao lưới dao sắc bén như vậy ghim vào bạch bân tâm lý sắc mặt hắn trở nên vặt hắn dùng rằng đỡ lan can từ từ đứng lên ngẩng đầu g ỡ ữ a ngực thẳng tắp được giống như cái đón gió mà đứng cây giáo lơn tiếng nói ta không có quên cũng không dám quên lưu diễm ba dùng sức vũ bạch bân b ả vai ánh mắt trở nên nu h ò a nhìn phương xa tinh không nhẹ nhõm hỏi bân thiếu nhiều năm như vậy ngươi trở về đi qua chưa trở về qua hàng năm ta đều sẽ dành thời gian trở về ta không thể để cho người ta nói thanh hà trang đã đoạn tử tuyệt tôn a bạch bân lau sạch nước mắt giống vậy nhìn về phía phương xa tinh không hỏi ba thiếu ngươi có trở về đi qua chưa về nhà biết bao ấm áp một chuyện có thể lưu diễm ba nhà đã hủy hắn nhìn tận mắt cha mẹ mình thân lân đồng bạn từng cái chết ở trước mắt mình nhìn ngày xưa tràn đầy cười vui cố thổ biến thành thây phơi khắp nơi địa ngục nhân gian đó là một loại cái dạng gì cảm giác đại khái chỉ có trải qua người mới sẽ hiểu không lưu diễm ba lắc đầu một cái t h ê lương cười nói ta không dám bạch b â n nhìn lưu diễm ba không có trách cứ chỉ có thương tiếc lặng lẽ nâng cốc cấm đưa tới lưu diễm ba nhận lấy bầu rượu uống hai miệng lại đốt lên một điếu thuốc nói vân thiếu ngươi làm rất khá nhìn thấy bây giờ ngươi mọi người hẳn cảm thấy rất vui vẻ yên tâm ngươi không để cho bọn họ thất vọng bạch vân ba mươi mốt tuổi cấp bậc trung tá long chiến vương bài nước cộng hòa d u n g manh nhất chiến sĩ đảm bảo bờ cõi vệ quốc hơn m ộ ư ơ i năm lập công vô số từng mấy lần tiếp thụ qua người lãnh đạo tối cao tự mình khen thưởng như vậy một cái đỉnh thiên lập địa hào nam nhi như thế nào lại khiến người ta thất vọng đây không bạch b â n như đinh chém s á t nói tất cả mọi người đang trách ta huynh trưởng như cha nhưng ta lại không có chăm sóc kỹ ngươi liệu diễm ba khẽ thở dài vậy làm sao có thể trách ngươi là ta tự lựa chọn năm đó ngươi tại sao không tìm đến ta vấn đề trở về lại nguyên điểm cái vấn đề này một mực quanh quẩn ở bạch vân trong lòng là hắn không bỏ được r à n buộc cũng là hắn t r á c n i ệ m năm đó ta cũng lấy ôn dịch ta không biết ta tại sao sống sót cũng không xác định mình rốt cuộc có thể sống bao lâu có phải hay không có thời kỳ ủ bệnh ngươi làm mọi người hy vọng ta không thể mạo hiểm lưu diễm ba nói hời hợt bạch bân lại nghe nước mắt chảy r ò n g mười ba tuổi hải tử chịu được ôn dịch hành hạ thừa nhận mất đi thân bằng đau đớn một thân một mình lưu lạc thiên ngai có lẽ hắn với giã cầu cạnh tranh qua ăn có lẽ hắn ở trong mưa gió ngủ qua không có ai biết hắn rốt cuộc trải qua cái gì nhưng bạch bân biết lưu diễm ba lúc ấy sống được tuyệt sẽ không dễ dàng ngươi năm đó rốt cuộc đi nơi nào lưu diễm ba nhắm mắt lại giang hai tay ra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 bạch b â n dĩ nhiên sẽ không tin tưởng ta quên như vậy chuyện hoang đường nhưng hắn không có ý định tiếp tục hỏi ngược lại người đã sống sờ sờ đứng ở trước mặt hắn khắc nên quên liền quên đi có thời gian chúng ta đồng thời trở về một chuyến ngươi nhiều năm như vậy đều không trở về nữa bây giờ kết hôn dù sao cũng phải đem cái tin tức tốt này mang về nói cho mọi người chứ bạch b â n từ lưu diễm ba trong tay cầm lấy bầu rượu ngửa đầu uống một hớp lưu diễm ba nghiện thuốc lá rất nặng một nhánh hút xong lại đốt lên một nhánh ánh mắt của hắn rơi vào trong bao xương dẫn hàm n ư ợ c trên người không có gì quá nhiều biến hóa rất bình tĩnh giọng cũng rất bình thản nàng đều nói cho ngươi ư bạch bân gật đầu một cái ngay sau đó nghiêng đầu có chút không vui nhìn lưu diễm ba chất vấn thế nào nếu là đệm hội không nói ngươi còn dự định gạt ta phải không thật có qua ý nghĩ như vậy lưu diễm ba tâm lý xác thực thực sự không muốn đem hắn cùng dẫn hàm nhược kết hôn chuyện nói cho bạch bân không phải là bởi vì từng cùng dẫn hàm nhược đạt thành quy định là bởi vì hắn không muốn để cho bạch bân thất vọng đoạn này khê ước hôn nhân đối với lưu diễm ba mà nói chẳng qua là hắn không chỗ có thể đi lúc lựa chọn tạm thời đậu điểm nhưng đối với bạch bân mà nói này là hy vọng t ử quang hai cái chỉ còn với nhau người bị giam ở cùng một cái ám vô thiên nhật trong nhà tù vô luận ai trước đi ra ngoài ánh mặt trời cũng sẽ xuyên thấu qua cửa t ủ chiếu sáng một người khác lưu diễm ba tâm lý rất rõ một điểm này nhưng hắn rõ ràng hơn hắn làm cho người khác bình thường cũng sẽ không là hy vọng người b ạ c h bân vốn định tức giận có thể lời đến khỏe miệng lại nhận trở về hắn thật sâu liếc mắt nhìn lưu diễm ba tâm tình thấp hỏi ba thiếu giữa chúng ta có phải hay không đã cách cực xa mười thời gian ba năm có thể thay đổi rất nhiều lưu diễm ba biến hóa trở nên ngay cả chính hắn cũng sắp không biết mình nhưng hắn duy nhất không có đổi chính là hắn mười ba tuổi trước nên có d á n vẻ người nghĩ nhiều lưu diễm ba câu bạch bân bạ vai cười nói ngươi cũng không phải không biết ta từ nhỏ đã là cái này chết đức hạnh lại nói ta cùng nàng là tự mình kết hôn nhà nàng nhưng là kinh thành nhà giàu ta liền một nghèo phan đào sâu sau này thế nào ai biết được dù sao bây giờ niên đại này ly hôn với uống nước tựa như giấy hôn thú đỉnh cái dám dùng à. ngươi sợ nhà nàng người xem thường ngươi bạch bân cao mày tức giận hơn ở bạch bân nơi này tự hắn có thể dùng đối xử bình đẳng nhãn q u a n tới nhìn kỹ lưu diễm ba từ trên tướng mạo đến xem là có chút không xứng với doãn hàm được nhưng người khác không thể vô luận là ai dám xem thường lưu diễm ba chính là hắn bạch bân tử địch ngươi bởi vì nàng người nhà hẳn nhìn lên ta sao dựa vào cái gì lưu diễm ba cười hỏi ngược lại dựa vào cái gì chỉ bằng lưu diễm ba tài xế xe taxi cùng thay mặt giá tài xế thân phận đôi sao dốt hàm nhược người nhà suy nghĩ cũng không phải là bị l ừ a đ ạ qua bạch bân bị lưu diễm ba hỏi đến á khẩu không trả lời được có thể trong lòng của hắn cũng đã có dự định hắn quyết định trở về căn cứ sau phải làm chuyện thứ nhất chính là tìm lao thủ trưởng đi cửa sau được suy nghĩ nhiều như vậy làm gì ta có kết hay không cưới có quan hệ gì chờ ta chuẩn bị xong lưu diễm ba hơi ngừng dùng sức câu chặt bạch bân bay kiên định nói chúng ta liền cùng nhau về nhà bạch bân một cái tay cũng khoác lên lưu diễm ba trên lưng dùng sức gật đầu đ ú n g chúng ta muốn cùng nhau về nhà khói lại hút xong lưu diễm ba theo thói quen lại phải móc tiếp theo chi c h ờ một chút nếm thử một chút ta đây cái bạch bân ngăn lại lưu diễm ba từ trong túi tiền của mình móc ra một bọc đặc biệt c ô n g khói ơ có thể a thuốc lá này có thể là đồ tốt xem ra chúng ta bân thiếu bây giờ sống đến mức quả thật không tệ lưu diễm ba cười hì hì rút ra một điếu thuốc thả ở trên mũi ngự một cái bạch bân mặt đầy đắc ý nói đó là cũng không nhìn một chút ta là ai đức hạnh nhìn trên ban công kia hai cái c â u tiên đáp ối chính chơi đuổi đến nam nhân ngồi ở trong bao xương người tất cả đều thở phào một cái ta lúc trước chưa bao giờ từng thấy đội trưởng giống như bây giờ vui vẻ qua có người nhẹ như vậy nhẹ nói có người phụ họa đúng a ta cũng chưa từng gặp qua coi như nhiều năm chiến hữu bọn họ gặp qua hắn hỉ nộ a i nhạc gặp qua hắn đảm đường cũng đã gặp hắn nửa đêm len lén l a o nước mắt lúc y ê u ớt càng thấy qua hắn đối với quốc gia trung thành đối với địch nhân ác độc nhưng bọn họ duy trì có chưa từng thấy qua như bây giờ b ạ c vân vui vẻ đến giống như một hải tử bây giờ bọn họ vì hắn cảm thấy cao hứng dẫn hàm nhược cũng đang nhìn lưu diễm ba nàng không hiểu người đàn ông này đại khái cũng không có ai biết người đàn ông này không biết hắn hỉ nộ ai nhạc không biết hắn đi qua thậm chí ngay cả hắn hiện tại cũng không tính là quá rõ hắn giống như một cái mang đủ loại kiểu dáng mặt nạ người xa lạ mỉm cười nhìn chung quanh hết thảy sống tại chính mình trong thế giới một mình đi về phía phương xa hay hoặc là chưa bao giờ rời đi dẫn hàm nhược không nhịn ở trong lòng hỏi lưu diễm ba bây giờ ngươi mới là thật ngươi sao nếu như là nàng cũng vì hắn cảm thấy cao hứng hốt xong một điếu thuốc bạch bân bung tay ra cười ngoắc ngoắc tay đạo đi vào mọi người vẫn c h ờ chúng ta ăn cơm đây lưu diễm ba gật đầu đồng ý đưa tay đem ra túi kia đặc biệt cống khói cười nói muốn ăn cơm thuốc lá này cũng phải rút ra bạch b â n đại khí phất tay một cái rất khiếm biển nói đưa người ngược lại thuốc lá này ta phần nhiều lạ rút ra cho ta cũng sắp muốn nói b â n thiếu lưu diễm ba nhịn được nghĩ tại bạch b â n trên mông đ ạ p một c ư ớ c xung động gọi lại đang muốn kéo ra cửa kính hắn bạch b â n q u a y đầu lại hỏi thế nào lưu diễm ba thu hồi đủ cười rất thành k h ẩ n nói vô luận ta biến thành cái dạng gì ta đều là thành hà trang lưu diễm ba ta biết vô luận ngươi biến thành cái dạng gì đều là thanh hà trang duy nhất ba thiếu đệ đệ của ta trên bàn rượu rượu đã đầy được người cũng ngồi đủ xem ra sau cơn mưa trời lại sáng đáng giá uống một ly thượng quan thanh mộng bưng chén rượu lên hào khí căn vân liên quan uống xong một ly lưu diễm ba tạp ba đến miệng trêu nói b ư u ca xem ra các ngươi tiểu lượng không được à. năm người còn không hạ nổi một cái nữ chủ yếu là thượng quan tỷ tiểu lượng quá tốt ngồi ở bên tay phải của bạch bân một cái vóc dáng cao gãi đầu một cái cười có chút lung túng thế nào tiểu đệ đệ người muốn khâm phục hai chúng ta đơn chọn thượng quan thanh mộng đứng lên hướng lưu diễm ba ngóc ngóc ngón tay đây là sáng loáng khiêu khích ca đây nếu là nhận túng lưu diễm ba mặt múi này liền ném lại phát nam nhân không thể nói không được đặc biệt là làm một có tôn nghiêm lao tài xế lưu diễm ba liền càng không thể nhận túng được thế nào uống người hoa đạo mùa hè c ũ n g rượu đương nhiên là bia đá thoải mái nhất có thể thượng quan thanh mộng lại trực tiếp kiến phục vụ viên đem ra hai bình nấu ăn dùng thiêu đ á o tử một người một chai xem ai uống trước xong thượng quan thanh mộng trực tiếp đem hai bình tất cả đều v ặ o ra đẩy một chai cho lưu diễm ba thượng quan thanh mộng món này cả kinh những người khác trố mắt nhìn nhau người、so、à u điên tử g dẫn hàm nhược liền vội vàng ngân lại nàng biết thượng quan thanh mộng tiểu lượng được có thể tiểu lượng tốt cũng không cái này vốn pháp cô gái nhỏ ngươi lợi một bên cho ta thượng quan thanh mộng tiểu cười nói đây chính là đàn ông ngươi trước cho ta dẫn hàm nhược nổi doá không thể làm gì khác hơn là quay đầu nhìn về phía lưu diễm ba trong ánh mắt có uy hiếp lưu diễm ba liền vội vàng lắc đầu vung tay biểu thị đây không phải là hắn muốn kết quả tiểu đệ đệ người rốt cuộc có uống hay không nhà chúng ta hàm n h ư ợ c cũng không thích lật lọng nam nhân nha thượng quan thanh mộng liếm l i ế môi m một bộ không kịp chờ đợi d á n g vẻ nha nàng vốn là không thích ta bất quá lời đã nói đến phân thượng này không chứng bánh bao cạnh tranh r ộ n g lưu diễm ba cầm lấy rượu dĩ nhiên muốn uống ai không uống ai là ô quy vương bắt đ ẳ n g lưu diễm ba không nhìn thẳng một bên dẫn hàm lực nóng bỏng ánh mắt chặt lại nói tiếp bất quá là lý do công bình ngươi uống một lửa ta uống một chai khanh khách thượng quan thanh mộng phát ra như chuông bạc tiếng cười cười nói tiểu đệ đệ tỷ tỷ ta là càng ngày càng thích ngươi bất quá ngươi nếu là thua có thể phải trả giá thật lớn cái gì giá lưu diễm ba yếu đớt hỏi thượng quan thanh mộng trong mắt lóe lên một tia giảo hoạt chậm dái nói đem ngươi lần trước cho hàm nhược chữa vết thương ở chân lúc dùng thuốc kia toa thuốc bán cho chúng ta kể từ cùng dẫn hàm nhược chắc chắn công ty chọn y dược nghề là người kế tiếp phương hướng phát triển sau này thượng quan thanh mộng vẫn rất để ý biết được dẫn hàm nhược lời muốn nói toa thuốc khả năng ở lưu diễm ba trên người sau nàng thì càng thêm muốn đăng lên để báo thượng quan thanh mộng hỏi dẫn hàm nhược mấy lần có thể dẫn hàm nhược bởi vì ngày cho nên một mực không tìm được cơ hội nói mà hôm nay tự hồ là cơ hội tốt lưu diễm ba nhìn tâm tình không tệ có thể đây không phải là thượng quan thanh mộng chọn vào lúc này nói nguyên nhân chủ yếu n à nguyên n g nhân chủ yếu ở chỗ hôm nay bạch b â n ở thượng quan thanh mộng biết lưu diễm ba cùng dẫn hàm n h ư ợ c chẳng qua là nắm giữ vợ chồng tên đám cưới giả có thể bạch b â n không biết thông qua hôm nay quan sát còn có bạch b â n ở cục cảnh sát bên ngoài nghe được lưu diễm ba cùng dẫn hàm n h ư ợ c sau khi kết hôn biểu hiện đến xem thượng quan thanh mộng rất khẳng định bạch vân rất coi trọng cuộc hôn nhân này mà bây giờ nhìn lại lưu diễm ba cũng rất coi hôm nay rượu này vô luận thượng quan thanh mộng uống thắng cũng tốt uống thua cũng được nàng đều có niềm tin rất lớn tin tưởng lưu diễm ba tuyệt đối ngượng ngùng ngay trước bạch bân mặt cự tuyệt bán thuốc phương dù sao là lao bà của mình công ty đừng nói bán chính là tặng không cũng không thành vấn đề lưu diễm ba cười cười rất lạnh nhạt đất mắt nhìn dõn hàm l ư ợ c lại mắt nhìn bên kia trong mắt đã co vài phần trách cứ bạch bân gật đầu một cái nhìn thượng quan thanh mộng trong mắt có chút ý vị thâm trường tản g dương vậy ngươi nếu là thua đây thượng quan thanh mộng nhìn ra được lưu diễm ba đã biết nàng tiểu tâm tư có, thể hắn vẫn đáp ứng, chứng minh có triển vọng tâm tình không khỏi thật tốt tiểu mị cười một tiếng. t ỷ t ỷ ta muốn là thua liền theo ngươi ngủ m ừ g rớt ngươi thấy thế nào phước lưu diễm ba thiếu chút nữa bạo tẩu không thể không nói thượng quan thanh n g ộ n g đúng là một cái mỹ l ệ làm rung động lòng người nữ nhân sống thiên kiểu bách m ỹ tính cách nhưng lại không mất hào sảng tự nhiên như vậy nữ nhân rất đòi nam nhân thích có thể ngươi n h a ngay trước nhiều người như vậy mặt nói chuyện này ngươi khiến lưu diễm ba thế nào trở về hắn dám thế nào trở về dẫn hàm nhược cũng là sạ mặt lại đục k h u é t nền tảng thọc gậy bánh xe đào được như vậy trắng trợn thượng quan thanh mộng ngươi là yêu nhật chứ dẫn hàm nhược vừa muốn mở miệng nàng điện thoại vang hai mươi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 dẫn hàm nhược trở lại chỗ ngồi bưng chén rượu lên bạch b â n c à ta mời ngươi một chén cảm ơn ngươi vừa mới điện thoại là ba nàng đánh tới rất tức giận vừa mở miệng liền mắng mắng rất khó nghe có thể dẫn hàm nhược tất cả đều không để ở trong lòng hoặc có lẽ là căn bản liền không nghe lọt hay trong óc nàng đã bị câu kia ngươi bị liêu ra từ hôn hoàn toàn chiếm hết đám chìm trong khó mà tự kèm chế vui sướng chính giữa nàng lấy cái chết tương bức cũng giải trừ không hết h nước lại vào hôm nay cứ như vậy không giải thích được bị giải trừ nguyên nhân dĩ nhiên không phải là liệu ra đột nhiên lương tâm phát hiện chỉ có thể là có người âm thầm hỗ trợ tại sao phải cảm ơn ta một phát? bạch b â n có chút mộng hắn thật ra thì còn không biết dẫn hàm nhược cùng phi có hôn ước sự tình chẳng lẽ không đúng hắn dẫn hàm nhược nhìn ra được bạch b â n không hiểu xác thực không phải là giả bộ tới cũng không phải là hắn còn ai vào đây chứ bất kể có phải hay không là dẫn hàm nhược cũng không tính hướng bạch b â n giấu dếm chuyện này ta cùng diễm ba là tự mình kết hôn cũng không có được người nhà ta đồng ý bạch b â n gật đầu một cái chen m i ệ m nói này ta biết ba thiếu đã nói với ta dẫn hàm nhược liếc mắt nhìn chính không có chuyện làm lưu diễm ba tiếp tục nói trong nhà của ta trước đã giúp ta cùng người khác đã đính hôn ước liền là hôm nay bị ngươi đánh người kia hắn tới hải thị liền là muốn chia rẽ ta cùng d i ễ m ba nhưng mới vừa rồi người nhà ta gọi điện thoại tới nói đối phương đã chủ động từ hôn mặc dù không biết là nguyên nhân gì nhưng ta nghĩ rằng nhất định là có người âm thầm hỗ trợ dẫn hàm đ ỗ n g nhiên dừng lại đốc định nói có thể vào lúc này giúp chúng ta thật giống như cũng chỉ có bạch bân ca ngươi hiện tại ở niên đại này cho mướn nam nữ bằng hữu về nhà ăn tết cho mướn lao công l á o bà mua nhà ngũ hoa bắt môn bộ sách võ thuật còn rất nhiều lưu d i ễ m ba cùng dẫn hàm được đoạn hôn nhân này bạch bây giờ cảm giác với hắn nghe qua những thứ kia giả vợ chồng máu chó nội dung cốt chuyện rất tương tự bạch b â n rất hoài nghi h càng nghĩ càng hoài nghi bạch b â n quyết định bạch rõ hỏi ba thiếu các ngươi kết hôn thật sao bạch b â n kia mặt đầy ta chỉ tin tưởng ngươi khiến lưu diễm ba có loại cảm giác có tội trong lòng của hắn có muốn nói ra thật tình xung động có thể còn không chờ hắn mở miệng dưới mặt bàn dẫn hàm ngược tay chính len lén kéo lưu diễm ba và t á o đ u n g đưa anh ngươi là ta anh ruột ngươi là thật lấy ta làm đứa trẻ ba t u ổ i á kết hôn chuyện lớn như vậy ngươi còn tưởng rằng ta đùa nghịch hay sao lưu diễm ba cắn răng một cái tuyệt không đổi giọng nếu không ta đem giấy hôn thú cho ngươi ngược lại ngươi bây giờ nhưng là đơn vị liên quan tìm ngươi ngh nếu không ngươi tối nay r ứ t khoát tới nghe phòng được còn nghe phòng dẫn hàm nhược mặt quét thoáng cái liền đỏ thẹn thùng vô cùng chừng lưu diễm ba lướt mắt bạch bân đối với lưu diễm ba là vô điều kiện tin tưởng vội vàng k h o á t tay cười khăn nói nghe phòng liền miễn ta cũng không phải là lão mụ tử không nặng như vậy bệnh nghi ngờ ngươi bây giờ với một lão mụ tử có thể không có bao nhiêu khác nhau lưu diễm ba bịu môi một cái tả hàm nói rượu này ngươi rốt cuộc có uống hay không người ta có thể chờ ngươi nửa ngày dẫn hàm n ư ợ c một cái tay ở dưới mặt bàn mặt một cái tay khác còn bưng ly rượu kia hay a dĩ nhiên hay a đây chính là đệm mội lần đầu tiên mời ta rượu quy tôn tử mới không uống bạch vân vội vàng rót đầy một ly rượu cười hì hì nói mặc dù không là ta giúp nhưng ta biết là ai rượu này ta thay hắn uống ngược lại niên k ỷ của hắn đại muốn t a i rượu không chỉ có bạch vân đoán được là ai hắn các chiến hữu cũng đoán được các chiến hữu cũng kinh ngạc đến ngây người không phải là khiếp sợ hàn định quốc xe quản loại này tư tình nhi nữ chuyện vụ vặt là khiếp sợ bạch vân lá gan lao thủ trưởng nghiện rượu như mạng ngươi lại dám nói hắn muốn t a i rượu điên đi ngươi ngươi sẽ bị lao thủ trưởng dùng dây nịt ra quất chết nhớ tới ngày xưa bị quất cảm giác bạch b â n tâm lý cũng có chút suy nhược liền vội vàng nâng c ố c uống thêm can đảm hung tận nói ngươi dám ha ha mấy cái k h á c binh c a ca cũng cười lớn cười rất vui vẻ ba thiếu nhờ ngươi chuyện này bạch b â n lại rót đầy một ly rượu cùng lưu diễm ba đụng xuống ly lưu diễm ba uống một h ớ t rượu cười nói nói đi tiểu tuyết năm nay mới vừa thi đậu hải đại sau này ở hải thị ngươi giúp chúng ta quan tâm đến nàng điểm tiểu tuyết toàn danh kêu lâm tuyết năm nay mười tám tuổi ba mẹ ở nàng lúc rất nhỏ thì cứ thế nàng còn có một kak kêu lâm phòng hai huynh m u ộ i từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau cảm tình rất tốt hai năm trước lâm phong ở biên cảnh lúc thi hành nhiệm vụ hy sinh trước khi chết hắn ký thác hắn các chiến hữu cũng chính là bạch bân mấy người bọn họ hỗ trợ chiếu cố lâm tuyết cùng nàng đi học bạch bân bọn họ lần này tới hải thị một là có nhiệm vụ hai là vì đưa lâm tuyết đi lên học bọn họ đều là làm lính bình thường rất ít có thể có thời gian đặc biệt đến xem lâm tuyết một lần vạn nhất có chuyện gì gấp bọn họ cũng rất khó ngay đầu tiên chạy tới nhưng lưu diễm ba ngay tại hải thị lái xe taxi bình thường đánh phối hợp cái gì cũng liền thuận lợi nhiều chủ yếu nhất vẫn là bạch bân tin được lưu diễm ba hiện tại ở xã hội này. Muốn tìm một Lâm quá chiếu Tuyết cố tin người khăn, nhất lại là cố lâm tuyết như vậy cô gái xinh đẹp, thì càng thì lại gái được đẹp, để cô cho khó là vậy bạch ọ họ không thể không trọng. n không không thận nhờ ngươi.、Thật、nhờ ngươi. thể Thiếu, Thật Ba b Được. vân mở miệng lưu d i ễ m ba dĩ nhiên là sẽ không cự tuyệt hắn nói với lâm tuyết tiểu tuyết một hồi ngươi đem ta dạy số tồn được có chuyện trực tiếp gọi điện thoại cho ta không cần k h á c h khí lâm tuyết túi đầu có chút xấu hổ ừ một tiếng ba thiếu, chuyện này ngươi muốn để tâm điểm. bạch vân vẫn là không yên lòng dặn dò tiểu tuyết nha đầu này quá hiểu chuyện không muốn cho người khác thêm phiền t o á i gặp chuyện gì cũng không chịu chủ động nói ra được ủy khuất cũng chỉ sẽ giấu ở trong lòng nàng gọi điện thoại cho tới bây giờ đều là chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu cho nên ngươi muốn thường đi tìm nàng đi các nàng trường học thời nàng tình huống lưu đại ca ngươi đừng nghe bạch đại ca bọn họ nói cản c h ú n g ta có thể chăm sóc kỹ chính mình lâm tuyết đầu thấp đủ cho thấp hơn ngay cả bên thai đều đỏ dễ dàng như vậy xấu hổ cô gái xác thực không thế nào sẽ chủ động mở miệng khiến người hỗ trợ cái gì ta biết lưu diễm ba v ô v ô bạch bân bà vai tỏ ý hắn yên tâm tiểu t u y ế t ngươi nếu là có chuyện không tốt theo chân bọ đại nam nhân nói ngươi liền nói với ta có được hay không hẳn câm nước h no lâm、e, nê sự tình cũng thỏa đáng gặp những người khác đang định phải đi lúc thượng quan thanh mộng gấp chờ một chút chuyện ta vẫn chưa xong đây gặp thượng quan thanh mộng đã đem nửa chai tử thiêu đao tử dốc vào trong chén dẫn hàm nhược cao mày hỏi thanh mộng ngươi thật đúng là muốn cùng so với hắn à nói nhảm thượng quan thanh mộng đôi lông mày n í u lại nói với lưu diễm ba tiểu đ ệ đệ vội vàng đi lưu diễm ba lắc lưu chai rượu thật muốn uống thượng quan thanh mộng đã lười nói chuyện với một cái ánh mắt khiến lưu diễm ba chính mình lãnh hội lưu diễm ba cười đem rượu rót vào một cái tô t r ó n g bưng lên ngươi kêu bắt đầu đi bắt đầu thượng quan thanh mộng lời mới vừa ra khỏi miệng lưu diễm ba một tay đem rượu chén dơ cao ngửa đầu cái miệng rót rượu không chỉ có động tác tiêu sái mấu chốt là rót kẻ ra nhanh còn uống kẻ ra được một giọt đều không lãng phí hết lưu diễm ba uống xong lúc thượng quan thanh mộng mới không u lần này không tính là ta vừa mới chưa chuẩn bị xong chúng ta trở lại thượng quan thanh mộng trực tiếp ă n bạn vừa nói vừa kêu phục vụ viên lại mang rượu tới lưu diễm ba có chút dở khóc dở cười hỏi là cái toa thuốc về phần ngươi sao thượng quan thanh mộng đem mình vừa mới uống cạn kia một cái lại lần nữa bổ túc gật đầu nói rất về phần cái này quan hệ đến công ty chúng ta sau này phát triển thật xấu không tin ngươi hỏi lão bà ngươi đệ mội cùng thượng quan tiểu thư ở cùng một công ty bạch bân chỉ biết là dẫn hàm nhược tự mở công ty nhưng hắn không biết nàng là cùng thượng quan thanh mộng đồng thời mở dẫn hàm n h ư ợ gật đầu nói công ty là chúng ta đồng thời mở bạch bân vung tay lên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn lưu d i ễ m ba lướt mắt vậy còn hợp lại rượu gì mua bán cái gì bán không phải một cái toa thuốc sao ta làm chủ tặng cho các ngươi công ty thật thượng quan thanh mộng mắt n h á n lửa cười giống như một con cáo già đương nhiên là thật bạch bân lấy tay thọc một chút lưu d i ễ m ba cánh tay hỏi đúng hay không lưu d i ễ m ba không nói gì mặt đầy buồn bực gật đầu đồng ý bây giờ ngươi vui vẻ chứ rất vui vẻ hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem ẩ n chuyển sang thể loại ngự thú lưu c đại en, đại en nghỉ nghỉ nhạt nhạt. hôm c gặt h nay h i u ngươi h tích n n cũng nghỉ ngơi lưu diễm ba ngáp chậm rãi đi vào phòng ăn dẫn hàm nhược thời gian quan niệm rất mạnh trừ ngày nghỉ nàng ngôi sáng sớm đều là bảy giờ rưỡi lúc đi ra cửa công ty sai số sẽ không vượt qua một phút hôm nay không là ngày nghỉ dẫn hàm nhược ăn mặc cũng không giống cần nghỉ ngơi một ngày dáng vẻ với giống như hôm qua nghề bộ váy giả bộ chẳng qua là đổi một màu sắc tối hôm qua uống rượu được hơi nhiều cho nên lên buổi tối dẫn hàm nhược ngồi về trước bàn ăn vừa ăn điểm tâm bên xem tạp chí bữa ăn sáng là cháo trứng muối thịt nạc hợp với mấy phần chút thức ăn nhan sắc vị đều đủ lưu diễm ba ăn như hổ đói như vậy uống xong một chén lại tới một chén hỏi hoàng mụ đây đi ra ngoài dẫn hàm nhược khép lại tạp chí đứng dậy nói ta đi công ty chính ngươi từ tự ăn chờ một chút lưu diễm ba hai cái liền đem trong chen cháo u ố n g xong xoa một chút miệng nói ta với ngươi cùng đi thuận tiện cùng ngươi nói chút chuyện dẫn hàm nhược quay đầu lại hỏi chuyện gì vừa đi vừa nói đi lưu diễm ba lấy tốc độ nhanh nhất thu thập xong bàn ăn đi theo dẫn hàm nhược ra ngoài trong nhà để xe đậu bốn chiếc xe trừ chiếc kia mạ giờ giả thi còn có một chiếc thương vụ mẹ xe đẹp một chiếc bm w một chiếc a u d i dẫn hàm nhược đi làm một loại đều làm ở chiếc kia thương vụ xe mẹ xe đẹp bm w là hoàng m ụ bình thường ra phố mua đồ lúc mở mà bộ kia cao phối a u đi phía trên đã có không ít cho đụi hiển nhiên rất lâu không có ai đã la sau này ngươi liền mở kia chiếc góc ỉ đỡ cho mỗi ngày đi làm chen trúc xe buýt lưu diễm ba ở xe taxi công ty đi làm xe là công ty mỗi ngày đều phải đến công ty đúng hạn tiếp nhận đi làm đều là chen trúc xe buýt nói cách khác ở tòa này quốc tế hóa trong đại đô thị hắn là vinh quang không phòng không xe tộc chính nhi bắt kinh nghèo phan khẩn huyết đ i n h bất quá phan khẩn sán phan khang nào trá hy mặt trắng nhỏ cũng không thể làm rõ ràng như vậy lưu diễm ba nhẫn tâm cự để nói không được ta ngay cả nuôi mình cũng khó khăn nơi nào còn nuôi lên nó dẫn hàm nhược cũng không n i ê m cưỡng tối r ự c hôm qua tan cuộc sau lưu diễm ba về nhà chuyện thứ nhất chính là đem toa thuốc viết xong lấy cái gì dược liệu thế nào chọn dược liệu mỗi chồng thuốc dùng bao nhiêu chế biến lúc thứ tự trước sau chú ý sự hạng cũng viết rất rõ ràng lưu diễm ba cũng không gấp cho xe chạy gật đầu nói Toa thuốc ta có thể cho ngươi nhưng ta có một cái điều kiện nhược mộng tập đoàn mặc dù cũng coi như gia đại nghiệp đại có thể đúng như thượng quan thanh mộng từng nói công ty các nàng liên quan đến nghề cạnh tranh tính càng ngày càng lớn có thể thị trường nhu cầu cũng đã đạt tới báo h ò a cần mở ra mới nghề lĩnh vực đột phá phát triển bình cảnh mà tấm toa thuốc quyết định nhược mộng tập đoàn ở y dược nghề có thể đi bao xa chỉ cần toa thuốc tới tay điều kiện cái gì tự nhiên đều dễ nói điều kiện gì dẫn hàm nhược túi đầu tấm mắt toàn bộ rơi vào toa thuốc phía trên lưu diễm ba từ t ô nói dự phẩm mặt thành phố sau này nếu là có người hỏi tới ngươi không thể nói toa thuốc là ta cho ngươi tại sao dẫn hàm nhược ngẩng đầu nhìn lưu diễm ba rất kinh ngạc lưu diễm ba cung cấp thuốc tốt bao nhiêu dẫn hàm nhược là đích thân thể hội qua coi như nói là lập can gặp ảnh thần dược cũng không tính là quá khen như vậy đặc hiệu thuốc một khi tiến vào thị trường kỳ không gian phát triển rất lớn thậm chí có khả năng ở phương diện này dược phẩm nhu cầu bên trong tạo thành một nhà độc đại cục diện đến lúc đó toa thuốc người nắm giữ nhất định sẽ được cả danh và lợi ai cũng biết nghĩ đến ngồi một cây như vậy cây rụ tiền dù sao ai dám căn đoan hắn liền chỉ lần này một cái toa thuốc đây dẫn hàm nhược biết lưu diễm ba sẽ không nói quá mức điều kiện có thể nàng vạn vạn không nghĩ tới sẽ là điều kiện như vậy hắn này không chỉ là không muốn lợi nhuận ngay cả tên cứ gọi cũng không muốn ai không thích được cả danh và lợi dẫn hàm nhược là thực sự càng ngày càng xem không hiểu lưu diễm ba lưu diễm ba nhún vai nói ngươi không cần biết tại sao ta chỉ hỏi ngươi có đáp ứng hay không được rồi dẫn hàm nhược không có truy hỏi nữa đáp ứng lúc cũng không do dự là một tên gọi hợp cách thương nhân đầu tiên phải rõ ràng trên trời là sẽ không dứt bánh â n đổi lại là người khác nói lên điều kiện như vậy dẫn hàm nhược chưa chắc có thể đáp ứng thoải mái như vậy nhưng đội thành lưu diễm ba thì bất đ ộ n g dẫn hàm nhược trực giác nói cho nàng biết hạn gái điều kiện này bên trong tuyệt sẽ không có bất kỳ gây bất lợi cho nàng là nút loại này không khỏi yên tâm đại khái chính là k i ê n một tấm giấy hôn thú tác dụng dẫn hàm nhược đem toa thuốc thu vào trong túi sách hỏi thuốc này tên thuốc là cái gì mực đen mỡ lưu diễm ba cho xe chạy d ặ n dò chế dự lúc ngươi phải tìm tin được người nghiêm khắc kiểm định theo như toa thuốc bên trên bước chế biến không thể có sai lệnh chút nào nhất là mỗi một vị thuốc đầu phóng thứ tự trước sau tuyệt không có thể làm loạn nếu không sẽ mất đi dự tính dẫn hàm n ư ợ c gật đầu rất nghiêm túc nói có á i n à thể a ngươi lần trước cho ta thuốc dẫn hàm nhược lời còn chưa nói hết liền bị lưu diễm ba cắt đứt hắn giải thích lần trước ta cho ngươi trong dược có một vị thuốc quá hiếm hoi không thể nào đuổi theo công ty của các ngươi số lớn sinh sản đu cầu ta sẽ dùng khác hai vị thuốc thay thế được rồi dẫn hàm nhược hơi chút có một cái trước mắt như vậy đang lúc thất vọng bất quá rất nhanh lại khôi phục hào tâm tình cười nói bất quá vẫn là rất tốt đều nói thương cân động cốt một trăm n g à y mười lăm ngày khỏi hẳn chỉ đổi tới câu rất tốt lưu diễm ba bạch liếc mắt dẫn hàm lược có chút không nghĩ nói chuyện với nàng lưu diễm ba cám ơn ngươi dẫn hàm n h ư ợ c xuất phát từ nội tâm nói cảm tạ rất chân thành nhưng lại có như vậy một phần xa lánh không có gì hay tạ chẳng qua là được cái mình muốn lưu diễm ba nhàn nhạt đáp lại ôn hòa đến lạnh lùng hai cái không cùng đường người bị một tờ giấy hôn thu xuyên t r u n g một chỗ có thể dù sao không phải là thật vợ chồng không cách nào làm được tuy hai mà một nương tựa lẫn nhau mực đen mỡ là được nhưng cũng không thể khiến bọn họ cảm tình tiến hơn một bước không có quá nhiều lung túng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 sáng sớm nói ly hôn đại khái không có mấy người tâm tình tốt được dẫn hàm nhược kia vốn là còn mang theo nụ cười lạnh nhạt mặt mũi trong nháy mắt lạnh lùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chòng chọc lưu diễm ba hơi giận nói tại sao lưu diễm ba quay cửa kính xe xuống ánh mặt trời chiếu vào trong xe hắn hơi meo mắt lại hỏi ngược lại ngươi là tại sao cùng ta kết hôn dẫn hàm nhược nhất thời cười khánh khách nàng minh bạch lưu diễm ba ý tứ đoạn hôn nhân này vốn là là trợ giúp dẫn hàm nhược thoát khỏi cùng phi hôn ước mới đã tồn tại bây giờ doãn liêu hai nhà hôn ước đã bị giải trừ như vậy bọn họ đoạn này hữ thu hồi ánh mắt dẫn hàm nhược lạnh lùng nói ta không đồng ý lưu diễm ba nhướng mày một cái có chút kinh ngạc nói ngươi đây cũng là tại sao có thể đừng nói cái gì người phát hiện ta có rất nhiều ưu điểm dần dần bị ta mị lực cá nhân chết phục loại lời nói dẫn hàm nhược cười lạnh nói ta nói như vậy ngươi sẽ tin sao lưu diễm ba nghiêng đầu nhìn dẫn hàm nhược chỉ lỗ mũi mình hỏi ngươi xem ta sẽ tin sao không tin dẫn hàm nhược còn tưởng là thật lại nhìn lưu diễm ba l ư ớ t mắt mặc dù ánh mắt không phải là rất thân thiện lại thật là có nghiêm túc quan sát một phen ý tứ cho nên ngươi không đồng ý lý do là cái gì tốt nhất là một cái khá một chút lý do càng quái lời nói chiếm ưu thế hẳn sẽ là ta đen đỏ thời gian hơi dài lưu diễm ba dứt khoát đem xe đầu ở ven đường rất nhiều muốn hao t ổ n ra một dĩ nhiên tư thế lưu diễm ba thanh em nói chuyện rất ôn hòa nhưng lời nói hơi có chút nhọn ít nhất dẫn hàm n h ư ợ c nghe tâm lý có chút không thoải mái ở trong lòng ngươi ta chính là một cái càng quái người sao càng quái dĩ nhiên không phải dẫn hàm n h ư ợ c tính cách lưu diễm ba cũng còn không đáng cho nàng càng quái nàng đối với hắn là nghĩ có một ít tiến một bước biết nhưng là giới hạn với nữ nhân bình thường nhất lòng hiếu kỳ dẫn hàm được trực tiếp hỏi như lời ngươi nói c à n quái đại khái là chỉ ta sẽ bắt người ký phần kia cưới quy nói chuyện, đúng không? không thể đưa hay không lưu d i ễ m ba tâm lý thật đúng là nghĩ như vậy phần kia cưới quy hắn xem qua phía trên phần lớn đều là đối với hắn yêu cầu hắn cũng nhớ rất rõ ràng trong đó có một cái nói đúng là đoạn hôn nhân này cuối cùng giải thích quyền trong tay dẫn hàm n h ư ợ c ý tứ chính là lưu d i ễ m ba trong năm ấy không thể chủ động nói lên kết thúc đoạn hôn nhân này lưu d i ễ m ba nhìn cũng ký những ngày qua cũng một mực tuân thủ phần kia cưới quy không phải là trong lòng của hắn thật lấy nó coi là chuyện to tát hắn chỉ là muốn với nhau ở một cái giới mái hiên có thể qua được thoải mái một chút bất quá rất hiển nhiên dẫn hàm lược còn liền thật lấy nó coi là chuyện to tát dẫn hàm lược nh ánh mắt trở nên sắp bén trầm g ã i nói ngươi chỉ biết là gọi ta không nên dùng phần kia cưới quy tới càng quái có thể ngươi không biết là ngươi xem nhẹ phần kia cưới quy mới thật sự là càng quái bởi vì đó là ngươi đối với ta cam kết một người nam nhân cam kết dẫn hàm nhược thật ra thì không có nói sai từ lưu diễm ba ký phần kia cưới quy một k h ắ c kia hắn cũng đã đối với nàng làm ra cam kết cam kết có thể không chịu luật pháp ràng buộc nhưng đang nhận được đạo đức kiềm chế thủy dạ nam nhân đương nhiên vẫn là nam nhân nhưng sẽ là một cái thất bại nam nhân cho nên nam nhân cam kết không nên tùy tiện nói ra khỏi miệm được rồi lưu diễm ba lắc đầu cởi khổ Bất đắc dĩ hỏi tại sao phải tiếp tục tiếp. đắc dĩ hỏi phải sao người nhà ta đã biết ta kết hôn chuyện chúng ta nếu là vào lúc này ly hôn bọn họ nhất định có thể đoán được đây bất quá là ta tự biên tự diễn một thủ u k ị c h đến lúc đó sợ rằng lại sẽ có người kế tiếp liều phi xuất hiện dẫn hàm nhược quay đầu chỗ khác sâu kín nói ta sợ hãi sợ hãi lần nữa trở thành trong nhà giao dịch tiền đặc cuộc không có ai thích làm tiền đặc cuộc thúng chi hay lại là một cái trong x ư ơ n g cũng lộ ra tiêu ngạo nữ cường nhân có thể nữ cường nhân cuối cùng chỉ là một nữ nhân đối mặt như vậy sự tỉnh nàng càng nhiều cũng là sợ hãi cùng không rút nhìn cái đó hơi lộ ra không rút bóng lưng l ư u diễm ba trong mắt lóe lên một vệ không đành lòng thở dài nói nhưng này cuối cùng không phải là kế hoạch lâu dài a dẫn hàm nhược quay đầu lại tức giận nói cái này không cần ngươi quan tâm chỉ cần ngươi đừng cứ mãi cho ta ở mức là được alo ta còn có thể hay không thể nói điểm đạo lý l ư u diễm ba bất mãn nói ta lúc nào cho ngươi ở mức hôm nay ngươi không nói cho ta ra một như thế về sau ngươi xem ta như thế nào thu thập ngươi dứt lời l ư u diễm ba vén vén tay ngắn vung vung nằm đấm sắp xếp làm ra một bộ ta rất nóng này ngươi xem đó mà làm dán vẻ dẫn hàm nhược nhìn thẳng lưu diễm ba con mắt thậm chí còn có khẽ ngẩng đầu đỡ ngược động tác không nói lời nào nhưng rất ý tứ rõ ràng ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi là thế nào chừng t r ị ta hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ mắt đối mắt có chừng cái chừng mười giây lưu diễm ba đột nhiễm cười trong miệng chặt chặt có tiếng nghiêm trọng nói khoan hãy nói ngươi thật đúng là đẹp đẽ không thể tưởng tượng nổi này ba thật ra thì không tính là quá thua thiệt nếu không chúng ta đủa mà thành thật chứ không tính là quá thua thiệt con đua mà thành thật dẫn hàm nhược dẫn đến thiếu chút nữa bị chính mình nước miếng cho nghẹ chết b một ngươi là ư u diễm ba hành động này quá mức thân mật khiến trong lòng nàng ngượng ngùng khó chịu hai là cắn quá ác để cho nàng có chút thấy náy bất an hối hận thuộc về hối hận nhưng ngoài miệng là không thể nhượng bộ dẫn hàm nhược trả đũa là ngươi trước khi dễ ta trên cánh tay hai hàng chỉnh tề d ấ u răng rất sâu có chút cũng ra máu cái này cần bao lớn thủ bao lớn đoán đây là xuống chết miệng a lưu diễm ba giơ cánh tay lên lộ ra d ấ u răng ủy khuất ba ba nói chính ngươi nhìn trên thế giới có ta khi dễ như vậy người sao chính mình khi dễ chính mình à ta lại không phải cố ý dẫn u hàm nhược có chút c h t dạng vội vàng cấp chính mình bơm hơi đạo chính là ngươi trước khi dễ ta được nữ nhân quả nhiên là vô lý sinh vật lưu diễm ba bị u môi một cái vô lực phản bác trên xe có ứng cho hàng thuốc dẫn hàm n h ư ợ từ trong tìm ra một chai chữa bệnh dùng rượu cồn cúng b ă n vải bởi vì ngươi u là một cái phiền phức nữ nhân lưu diễm ba thu tay về thân thể lười biếng tựa vào xe chỗ ngồi từ t ô n nói ta là một cái rất người bình thường chỉ muốn như vậy bình thường xuống tiếp nhưng ngươi cũng không phải một cái bình thường nữ nhân nhất định phải bị muôn người chú ý ngươi tròng x ư ơ n g tiêu ngạo cũng không cho phép ngươi trở thành một không cố gắng làm một việc gì nữ nhân bình thường đi thông công thành danh toại đường rất lận đận ngươi sẽ phải chịu rất nhiều ca ngợi cùng khích lệ nhưng cũng sẽ có rất nhiều thất bại cùng phiền thoái mà ta vừa vặn sợ nhất chính là phiền thoái dẫn u hàm nhược có phiền thoái bây giờ có sau này còn sẽ có người khác có thể chẳng nó g ngàng gì tới nhưng lưu d i ệ m ba thì không cách nào không quan tâm một điểm này chính hắn so với ai khác đều biết trong hôn nhân nam nhân nên vì nữ nhân che gió che mưa đây không phải là đảm đường là trách nhiệm dẫn hàm nhược khe cắn ngôi nhiều lần dãy ruộ mới mất hết hứng thủ nói vậy thì ly hôn đi nói xong dẫn hàm nhược cả người sủi lơ ở xe chỗ ngồi một khi lúc này ly hôn nàng phải đối mặt sẽ là đến từ liễu dón hai nhà l ử a giận nàng rất sợ sợ chính mình không nhịn được có thể cường xoay dưa không điểm hắn dù sao không thiếu mình cái gì không nghĩa vụ thay mình chống lên một mảnh trời suy nghĩ đến đây dẫn hàm nhược chót mũi đau xót có nước mắt xuống dẫn hàm nhược rất hiếu thắng luôn là lấy kiên cường nhất một mặt kỳ nhân nàng k h ó c qua lại không có ở trước mặt người k h ó c qua ở rất nhiều người trong mắt nàng cao cao tại thượng bất cận nhân tình từ không thỏa hiệp vĩnh không chịu t ừ a không có nữ nhân nên có nhu nhược không có nữ nhân vị có thể giờ khác này ở lưu diễm ba trước mặt nàng tùy ý nước mắt rơi như mưa không phải là bởi vì nàng đối với lưu diễm ba bao sâu cảm tình cũng không phải là bởi vì nàng đối với lưu diễm ba có bao nhiêu đoán nghiệm chỉ là bởi vì nàng rất thủy khuất mà lưu diễm ba vừa vận là hắn trên danh nghĩa chồng một cái chịu hết thủy khuất thế tử ở bản thân trượng phu trước mặt t ứ vô kỵ đạn lệ rơi đầy mặt khơi thông tâm tình mình đây là nàng ứng có quyền cũng là hắn nên cho dung túng lưu diễm ba không có lên tiếng ngăn lại hắn an tính nhìn lặng lẽ rút ra mấy tờ giấy khăn chờ đợi dẫn hàm n ư ợ c khốc m ệ n mọi một khắc kia khốc lưu diễm ba mỉm cười đem khăn giấy đưa tới cưới đại khái làm ộ t cách nhưng đó cũng là một năm sau chuyện dẫn hàm nhược đưa tay đoạt lấy khăn giấy lau sạch trên mặt nước mắt tức giận nói ta không muốn người đáng thương lưu diễm ba nhún vai nói tốt lắm ngươi bây giờ liền cho ta năm triệu ta lập tức đem xe lái đến cục dân chính đi làm bộ liền muốn cho xe chạy nghĩ hay quá nhỉ dẫn hàm nhược đem lao qua mặt khăn giấy ném tới lưu diễm ba trên người bất mãn nói đi cái gì cục dân chính đi công ty lưu diễm ba mặt đầy chê nhặt lên đã bị vỏ thành một cục khăn giấy đẩy cửa xuống xe ngươi đi làm cái gì dẫn hàm nhược có chút không hiểu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 hiểu chuyện lâm tuyết 11 giờ trưa sân bay lưu diễm ba đưa dẫn hàm nhược đến cửa công ty lúc bạch b â n đột nhiên gọi điện thoại tới nói cho hắn biết hôm nay phải rời khỏi hải thị trở về bộ đội hắn không thể làm gì khác hơn là vội vã chạy tới xuống xe lưu diễm ba liếc mắt liền thấy đứng ở cửa đại sành bạch bân và n g ư ờ i tiểu chạy tới hỏi không phải nói còn có nghỉ một tuần lễ sao thế nào hôm nay muốn đi bạch bân lắc đầu cười khổ vung tay đạo không có cách nào tạm thời có nhiệm vụ phải ra lưu diễm ba vũ bạch bân bà vai gật đầu tỏ ra là đã hiểu quân lệnh như núi bộ đội không như bình thường đơn vị làm việc nghỉ phép liền có thể chuyện gì chẳng nó ngàn gì g tới liền có thể tắt máy chơi đ ù a mất tích như vậy chuyện ở trong bộ đội là tuyệt không cho phép coi như quân nhân chỉ cần ra lệnh một tiếng vô luận thân thể người nơi khi nào chỗ nào đều phải trước tiên lao tới yêu cầu người địa phương tận người nên tận trách quân nhân ăn cơm tất nhiên lúc được vời đi kết hôn lúc được vời đi như vậy chuyện cũng là lúc đó có phát sinh đây chính là quân nhân bảo vệ quốc gia là thường ngày bọn họ thời khắc chuẩn bị nghe theo tổ quốc cùng nhân dân kêu gọi không oán không hối đây chính là chúng ta khả ái nhất binh kk lưu diễm ba trên tay xách một cái hồ lô rượu đây là hắn cố ý về nhà lấy tới hồ lô rượu giao cho bạch bân trong tay ly biệt buồn sông lên đầu l ư u diễm ba sâu xa nói đây là ta năm đó lúc rời đi mang theo là tam thúc công tự tay cất liền còn dư lại này một điểm cuối cùng ngươi ước chừng phải tiết kiệm điểm uống ta biết bạch bân hốc mắt từng đỏ đem hồ lô rượu thật chặt ôm vào trong ngực mười ba năm xưa rượu ngon hồ lô này bên trong được là bọn hắn nồng nặc t ư n i ệ m trong phi trường người đến người đi ra đi ô trong lại một lần nữa văng lên nhắc nhở lại một chuyến máy bay sắp cất cánh l i u diễm ba hướng trong phòng khách trương liếc mắt một cái các ngươi là lúc nào máy bay chính là chỗ này một chuyến một bên biu ca vừa nói đem một cái màu đen túi đưa cho lưu diễm ba cười h h á nói biết ba thiếu n g ư ơ i yêu hút thuốc mấy người chúng ta cũng không có gì đem ra được đồ vật liền đem trên người mang này mấy điếu thuốc làm ly biệt lễ vật mong rằng ngươi c h ớ nên trách các anh hỏi hay lại là biu ca người chú trọng a lưu diễm ba cười ha hả nhận lấy túi cười nói bất quá ta có thể không có chuẩn bị lễ vật gì đưa cho các vị các anh ô hát ngươi chịu giúp ta môn chiếu cố tuyết nha đầu chính là lễ vật tốt nhất biu ca mắt nhìn lâm tuyết cười trêu kẹo nói ngươi xem chúng ta tuyết nha đầu là càng ngày càng đẹp đẽ ba thiếu ngươi có thể mười triệu muốn xem chặt đừng để cho cái nào không biết điều hoàng thử lang cho tha đi ha ha một đám đại lao ra cười thật to không dứt chọc cho người đi đường rối rít ghé mắt mặt đầy chê đất bước gấp đi ra b i u ca ngươi lại rêu cờ ta lâm tuyết gắt giọng các ngươi còn như vậy ta sau này sẽ không để ý đến các ngươi cười cái gì cười có tốt như vậy cười sao ta nói có lỗi sao b i u ca cố ý sừng sộ lên rất nghiêm túc nói công cộng trường hợp cũng nghiêm túc một chút si vừa r ứ t lời lại đưa tới một chàng cười ngay cả chính hắn cũng không nhịn được lại cười ra tiếng sân bay ra đi â lại một lần nữa vang lên t các các lưu diễm ba cùng biêu ca mấy người từng cái ông nói lời từ biệt phong phong nói chờ lần sau các anh trở lại hải thị ta nhất định bị thượng hạng rượu thức ăn ngon cho các n g ư ơ i đón gió tẩy trần lại mang bọn ngươi đi làm cái nhất điều lòng phục vụ tuyệt đối đúng chỗ binh các anh gật đầu một cái cười vây tay rời đi nam nhân tình nghĩa chính là như vậy có lẽ chỉ cần ngắn n g i trong nháy mắt liền có thể nhận định với nhau không cần càng nói nhiều ngữ hết thẻ trung quy làm ớ i vừa được toàn bộ đều không nói cái gì bên trong đưa đi bạch bân vào người mang lâm tuyết ngồi lên mẹ xe đẹp bên xe sang trọng lưu diễm ba bắt đầu tận chức tận trách hỏi n h a đầu bây giờ còn chưa đến t i ể u t r ư ờ n g thời điểm ngươi bây giờ ở nơi nào ạ bạch đại ca bọn họ giúp ta ở tốt đẹp thịnh tiểu khu mân phòng lâm tuyết túi đầu đùa bỡn và táo nhỏ giọng nói lưu diễm ba suy nghĩ một chút h ỏ i tới chính là ở bạch dương đường nơi đó cái đó tốt đẹp thịnh tiểu khu là một tên gọi vĩ đại tài xế xe taxi lưu diễm ba đối với hải thị phố lớn ngõ nhỏ hay lại là biết tám chín phần mười lâm tuyết gật đầu ừ một tiếng nàng vẫn là rất xấu、hổ. dù sao với lưu diễm ba vừa mới quen biết không lâu không liên quan tín nhiệm không tín nhiệm chuyện chẳng qua là ngay từ đầu không có thói quen lưu diễm ba cười cười trầm giọng hỏi nha đầu ta lớn lên giống lao sói sắm sao lâm tuyết vội vàng lắc đầu nói không giống lưu diễm ba liếc một cái rất là buồn rầu nói vậy ngươi làm gì một bộ rất sợ ta dáng vẻ ngay cả lời cũng không muốn cùng ta nói nhiều không có à chẳng qua là ta không biết cùng lưu đại ca ngươi nói gì sợ nói nhầm chọc giận ngươi mất hứng lâm tuyết đầu thấp đủ cho thấp hơn trên mặt lại có một màn mắc cỡ đỏ bừng nha đầu ngươi nhớ sau này có lời gì ngươi mặc dù cùng ta nói giống như ngươi với ngươi bạch đại ca bọn họ bình thường như thế lưu diễm ba biểu môi nói ngươi không nói chuyện với ta ta mới có thể không rất cao hứng biết không lâm tuyết ngẩng đầu lên mỉm cười gật đầu một cái lưu đại ca chúng ta bây giờ đi nơi nào ngươi muốn đi nơi nào chúng ta bây giờ liền đi nơi đó lưu diễm ba mỉm cười cố gắng làm giỏi một cái đại ca ca nhân vật lâm tuyết suy nghĩ một chút mang theo mấy phần mong đợi nói ta nghĩ rằng đi ta hiện buổi tối công việc địa phương nhìn một chút lưu diễm ba nhữ mày hỏi công việc gì ở một cái què diệu làm phục vụ viên lâm tuyết bỗng nhiên dừng lại lại bổ sung tiêu chờ diệu đi thiên thủy quê diệu lưu diễm ba đối với nó ấn tượng có thể không là ấn tượng tốt gì h ắ n ở nơi nào đánh hơn người tại sao phải đi cái loại địa phương đó công việc lưu diễm ba chân mày càng n h ị càng chặt rất không minh bạch chẳng lẽ ngươi rất thiếu tiền lâm tuyết lắc đầu một cái yếu ớt nói ta không thiếu tiền bạch đại ca bọn họ cho ta rất nhiều tiền ta chỉ là muốn học tự lực cánh sinh tốt cho các ngươi không cần lại vì ta đây sao bận tâm nàng xác thực không thiếu tiền vừa vặn ngược lại là nàng còn rất có tiền hai năm trước lâm phong hy sinh tiền tử dĩ nhiên là cho hắn duy nhất mội lâm tuyết bạch bân mấy người được chiến hữu ủy thác mỗi tháng ít nhất sẽ cho lâm tuyết đánh một vạn tệ tiền đối với hay lại là học sinh lâm tuyết mà nói này hai bút không thể nghi ngờ cũng coi là số tiền lớn trên thẻ tiền càng để lâu càng nhiều có thể nàng vẫn mặc giản dị chưa bao giờ phung phí qua một p h â n tiền những thứ kia đều là anh nàng môn chân chính tiền mồ hôi nước mắt nàng không nỡ bỏ hoa chuyện này bân thiếu bọn họ biết không lưu diễm ba không dám có nửa điểm lơ là chuyện này hắn được tìm căn nguyên hỏi đáy lưu diễm ba mất hứng lâm tuyết là nhìn ra được nàng lại túi đầu xuống bạch đại ca bọn họ biết biết lại không có ngăn cản vậy cũng là đồng ý n ị c h n g m lưu diễm ba rất ít tức giận nhưng bây giờ là thực sự tức giận mắng mấy người bọn hắn là đầu góc có bệnh chứ lâm tuyết bị lưu diễm ba một tiếng này mắng to bất thình lình hù dọa run run một cái n â m nớp lo sợ giải thích không trách bạch đại ca bọn họ là chính ta cố ý phải đi chuyện này lưu diễm ba thật đúng là trách lầm bạch bân bọn họ một cái một ư ơ i tám tuổi nữ học sinh đi một gian rồng rắn lẫn lộn quầy rượu làm người phục vụ bọn họ đương nhiên là ngăn lại hơn nữa còn phản đối mảnh liệt qua ta chính là hắn gánh nặng cho ta hắn ngay cả bạn gái đều không nói qua chính là sợ chiếu cố không tốt ta ca ca chết sau này bạch đại ca bọn họ đến tìm đến ta ta lại thành bọn họ gánh nặng bọn họ phạm kỷ luật len lén chạy ra bộ đội đi đánh người cũng là vì chăm sóc ký ta không để cho người khác khi dễ ta lâm tuyết càng nói càng kích động bây giờ ta lại muốn thành là lưu đại ca ngươi gánh nặng ngươi biết không ta thật rất ghét như vậy chính mình đây chính là bạch bân bọn họ không thể không đồng ý nguyên nhân lưu đại ca ngươi sẽ để cho ta đi thử một chút được không hai mươi vạn năm trước tiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương hai mươi bốn long hội mội lâm tuyết là một cái kiên cường nữ hải cha mẹ chết sớm sống nương tựa lẫn nhau ca ca hy sinh nàng không có tan vỡ một mình sinh hoạt nghiêm túc học tập đem toàn bộ bi thương và hủy khuất cộng hóa thành cố gắng sống tiếp độc lực nàng không phụ sự mong đợi của mọi người thi đậu cả nước đứng đầu trong danh sách đại học danh tiếng l â m tuyết đồng thời cũng là một cái tự ti nữ h à i không có người thân đi cùng cũng chưa có nhà ấm áp nàng sợ hãi sợ hai từng cái trời tối người i ê n ban đêm sợ h ã i tiếp xúc m ớ i người cùng sự vật nàng giống như một cái bị ném bỏ h ấu thú trốn ở góc phòng run lầy bầy một bước cũng không dám bước ra cho nên hắn phải cải biến đối mặt một cái như thế hiểu chuyện nữ h à i thỉnh cầu lưu d i ệ m ba không tìm được còn có lý do gì có thể đi tự tuyệt từ sân bay đến thiên thủy quầy r ư ợ u đại khái yêu cầu 40 phút này 40 phút trong lưu diễm ba miệng sẽ không thế nào rảnh rối qua dặn do dặn do lại dặn do lặp đi lặp lại lặp đi lặp lại lại lặp đi lặp lại ngay cả hắn số điện thoại của mình hắn đều muốn lâm t u y ế t vác nhiều lần vác đến thuộc đ ầ u đại khái ngay cả ngủ cũng sẽ không quên thiên thủy quầy r ư ợ u ở vào tân thành khu quầy r ư ợ u đường phố t ự đông hướng tây đệ nhất ra rất n ổ i danh toàn bộ hải thị đều là độc nhất ngăn hồ sơ tồn tại độc nhất ngăn hồ sơ danh tiếng độc nhất ngăn hồ sơ tiêu phí lưu diễm ba đối với nơi này rất quen thuộc hắn thường thường tới nơi này ki nhìn kia d ư ớ i ánh mặt trời chiếu lấp lánh bảng hiệu chữ vàng lưu diễm ba lòng đang dìm á u sau này túi tiền mình sợ là phải bị nó móc sạch nha đầu ngươi thật không suy nghĩ một chút nữa là giữ được ví tiền lưu diễm ba phải làm cuối cùng dãy r u ộ n chỗ này có thể loạn r ấ ta cơ hồ ngày ngày có người gây chuyện này nước dơ bắt không chút do dự phòng c h ừ n g nếu để cho thiên thủy ông chủ quầy rượu biết cũng sẽ không chút do dự tắt hắn hai cái lỗ thai to hạt dưa lưu diễm ba chưa tiến vào qua nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết tình huống bên trong thiên thủy q u y rượu cao chất lượng phục vụ, cao tiêu phí cao danh khí trở ra chủ yếu nhất vẫn là các biện pháp an ninh làm tương đối、tốt. q u a y rượu mà uống rượu gây chuyện cùng l i ệ p diễm loại sự tình này là thường có chuyện ngươi uống đại xem ai cũng không vừa mắt có thể ra thiên thủy quầy rượu ngươi đánh chết châu cũng tốt đánh chết mã cũng tốt cũng tùy theo ngươi l i ệ p diễm dĩ nhiên cũng được tình yêu nam nữ rất bình thường chỉ cần là ngươi tình ta nguyện ai còn ngươi ngươi nếu là dùng thấp hèn phương pháp l i ệ p diễm cũng được nhưng không muốn tại thiên thủy quầy rượu dùng bài này nếu không đánh chết ngươi là nhẹ bảo đảm khách hàng an toàn dĩ nhiên cũng phải bảo đảm nhà mình nhân viên an toàn nghe nói thiên thủy ông chủ quầy rượu bối cảnh rất sâu là hắc bạch lưỡng đạo thông cật nhân vật hung hát nhân vật hung á c từng bỏ qua cho lời nói nếu ai dám động thiên rượu đi người người đó liền phải đi uy vương bát có người từng không tin tả vẫn thật là động thiên rượu đi người sau đó người này vẫn thật là đi trong sông uy vương bát đối với thiên thủy quầy rượu tin đồn lưu diễm ba sớm có nghe thấy hắn còn nghe nói quầy rượu này ông chủ là một đại mỹ nữ bất quá thiên thủy quầy rượu tốt danh tiếng cùng túi tiền mình so với lưu diễm ba quả quyết lựa chọn giữ được vi tiền nước dơ ba một trậu lại một trậu ta còn nghe nói này ông chủ quầy rượu không chỉ có tính khí xấu hơn nữa còn keo kiệt phải chết thường, thường thiếu tiền lương lưu diễm ba biểu tình cực kỳ nghiêm, nghiêm trọng nói, bậy nói bạn, dĩ nhiên đem lâm tuyết nói sửng sốt một chút một lúc lâu lâm tuyết mới phục hồi tinh thần lại nhìn cửa tấm kia tuyển mộ gợi ý rất không xác định nói nhưng là ta học tỷ nói với ta nơi này rất t ố t à. thiên thủy quầy rượu thu nhận người phục vụ cái gì là rất nghiêm khắc nam muốn tuấn nữ muốn tịnh đây là điều kiện cơ bản nhất dù sao cũng là xa hoa nơi ngươi muốn chỉnh một đám công viên kỷ rụ dạ trong thả ra làm ăn này cũng đ ừ n g làm ai không chuyện tới ngươi tới nơi này tìm kinh sợ hả ngược lại lưu diễm ba là không có cái đó tự tin tới đây xin việc tài ăn nói được có thể uống rượu đây là điều kiện thứ hai lâm tuyết tướng mạo vóc người dĩ nhiên là tốt không lời nói một em m bảy trở lên thân cao mặt trái xoan chân dài to kia kia cũng vừa vặn điều kiện cơ bản là tương đối vượt qua thử thách nhưng điều thứ hai đơn giản là nàng khắc tinh t r ờ i sinh tính hướng nội bia một c h a i đ ả o nàng phía dưới điều kiện cũng không cần nhìn lại đi chính quy tuyển mộ lời nói lâm tuyết là không có khả năng qua không phải là chính quy tuyển mộ chính là nhân viên nội bộ giới thiệu lâm tuyết chính là đi không phải là chính quy tuyển mộ nàng ở chỗ này có một cái đồng hương cao nàng hai giới học tỷ nghe nói còn là quệ diệu người phục vụ đốc công người tin ta còn là tin người học tỷ lưu diễm ba đốt lên một điếu thuốc mặt đầy khó chịu thì ngươi lâm tuyết ngay sau đó lại bổ sung một câu lưu đại ca ta còn làm muốn ở chỗ này thử một chút ho k h a n một cái lưu diễm ba bị một cái khói s ặ c thiếu chút nữa xoa khí xoa xoa cổ họng bất mãn nói ngươi nha đầu này làm sao lại chết cố chấp đây tại sao phải chọn nơi này đi chị dâu ngươi công ty không tốt sao lâm tuyết rất gián thể vỗ nhẹ lưu diễm ba vác giúp hắn thuật khí vừa nói ta muốn phải đi tẩu chi nhánh công ty đi làm chị dâu khẳng định cái gì cũng theo ta cái gì cũng không để cho ta liên quan ta đây không lại thành tẩu gánh nặng ta khiến chị dâu ngươi đem tối bẩn mệt mỏi nhất sống cũng cho ngươi liên quan được rồi lưu diễm ba cố làm tàn bạo một bộ cắn răng nghiến lợi dáng vẻ xì lâm tuyết ôm lưu diễm ba cánh tay lắc lắc cười nói lưu đại ca ngươi sẽ để cho ta thử mấy ngày mà ta đều đáp ứng ta học tỷ được được lưu diễm ba bị dung địa đầu trong váng liền hội vàng nhấc tay đầu hàng ta cũng biết lưu đại ca tốt nhất lâm tuyết là cao hứng lưu diễm ba lại đau khổ cái mặt giống như là ai thiếu tiền hắn không trả t ự như mùa hè nóng bức hai cái mặc mát lạnh nữ nhân từ thiên thủy quầy rượu trải qua thấp ngực giả bộ đủ vây ác trời cao hở ngực lộ、lưng. Nùng trang diễm à, cách thật xa cũng có thể ngửi được kia nước tiền nước mũi vị. Các nàng thật thể rất rẻ xa kia hoa diễm mũi ạ, cách có được các vị, lưu à lặng lơ liếc về liếc l về mắt、Liêu、diễm ba lắc、like、Liêu chi eo đi. nên ngang mà đi. Liêu diễm Ba mà Diễm sở mũi một cái nhìn các nàng đi xa lưu đại ca ngươi có phải hay không sợ ta sau này cùng với các nàng như thế mới không nghĩ ta đi làm ở chỗ này sao lâm tuyết cũng đang nhìn đã đi xa các nàng lưu diễm ba thu hồi ánh mắt mỉm cười nhưng không có lên tiếng hắn thật có phương diện này lo lắng hàn phi yến đã từng như dừng tuyết như vậy đơn thuần đô thị sâm ớt giống như một cái thùng nhục lớn mặc cho ngươi thuần nữa bạch không ránh cũng sẽ bị n h ộ n đủ mọi màu sắc có chút là rực rỡ tươi đẹp rực rỡ xuất sắc nhân sinh có chút chính là xanh xanh đỏ đỏ sống mơ mơ màng màng lưu diễm ba không ý nghĩ ngu ngốc đến phải cải biến xã hội này hắn chỉ là muốn bảo vệ cẩn thận hắn còn sót lại tốt đẹp lưu đại ca ngươi xem lâm tuyết gỡ xuống trên cổ tương k h ô n g dây chuyền mở ra đạo đây là ta ca ca trong hình nam tử cùng lâm tuyết giống nhau đến mấy phần người mặc q u â n trang anh tuấn tướng mạo nụ cười như ánh mặt trời cả người mang theo chính khí cùng tự tin cái này khí vũ hiên ngang nam tử là giường cột nước nhà lâm phong ca ca ngươi rất tốt lưu diễm ba cảm thấy kính n g trong ánh mắt có kính trọng cũng có tiết cho lâm tuyết gật đầu một cái nhẹ tay khẽ vớt vớt hình cười thật tấm áp tự hào nói bạch đại ca nói ca ca ta là l o n g nhân trung c h i long long c h i hồn quốc c h i nạo tên gọi c h i l o n g hắn đúng là nhân trung c h i long lưu diễm ba nặng nghề gật đầu lâm tuyết ngẩng đầu lên thần s ắ c trang trọng ánh mắt kiên định nói lưu đại ca ta là long m ộ i m ộ i long ngâm cựu thiên ngạo hậu thế m ộ i m ộ i há lại sẽ tự cam đoạn lạc hạ t i ể u lưu hai mươi đây là bộ truyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân vô kem ẩ n chuyển sang thể loại ngự thú lưu lâm tuyết cùng với nàng học tỷ hẹn xong sáu giờ ở cửa đụng đầu lưu diễm ba lái xe chở lâm tuyết lần nữa đi tới thiên thủy cửa quán rượu cửa quán rượu đứng hai cái cô gái trẻ tuổi một người mặc gọn gàng tịch lệ một cái so sánh hào khí hút thuốc thỉnh thoảng nhìn quanh tựa hồ đang đám người xe vừa mới dừng hẳn lâm tuyết liền vội vàng xuống xe học tỷ người nhà đầu này Ta còn lưu diễm ba đem nữ tử cái này rất nhỏ cử động nhìn ở trong mắt khẽ mỉm cười nói trên đường có chút lấp tới trưởng thật sự là xin lỗi nữ tử nhìn về phía lưu diễm ba hướng lâm tuyết hỏi nhau đầu vị này là lâm tuyết kéo nữ tử cánh tay cười giới thiệu hắn là anh ta ca lưu diễm ba về phía trước hai bước cười đưa tay ra lưu diễm ba vương anh oanh nữ tử cùng lưu diễm ba nhẹ nhàng cầm một chút tay thu ngón tay lại nàng một chút bên cạnh nữ tử giới thiệu này là bằng hưu ta t r ư ơ n g tiểu vân người tốt lưu diễm ba một lần nữa đưa tay ra chào hỏi trương tiểu vân đầu tiên là liếc mắt nhìn trước kia chờ gì xe mới nhìn hướng lưu diễm ba trong mắt lóe lên một chút khinh miệt gật đầu tỏ ý lưu diễm ba nụ cười không thay đổi rất tự nhiên thu tay về không có l u n g túng chờ gì xe là lưu diễm ba buổi chiều mới vừa mua hoa hơn hai chục ngàn khối ở chợ bán đồ c ú đảo hạ tự nhiên là không có tiền mua xe bất quá dẫn hàm được có nàng biết lưu diễm ba muốn t Dũng n hàm vương ợ c mặc dù tình t h ư có chút cho thiếu phí, bất quá n anh m â n mình kiếm mặt mũi l oanh ạ i biết sự tình này vẫn biết làm. Hốt thuốc này vẫn không? Vương làm. Anh、oanh、cầm ra bản thân nữ sĩ khói khá có thâm ý lại quan sát tỉ mỉ đến lưu diễm ba vương anh a n h chỉ so với lâm tuyết lớn hơn ba tuổi như vậy tuổi tắc là có thể tại thiên thủy q u ẹ y rượu làm được đốc công người nhìn s ắ c mặt bản lĩnh dĩ nhiên là không nhỏ mới vừa rồi lưu diễm ba cùng trương tiểu vân đang lúc vi rượu nàng tự nhiên là toàn bộ nhìn ở trong mắt đối với trương tiểu vân phản ứng nàng cũng không có quá nhiều ngoại ý muốn lúc trước đã gặp không ít trở về nàng ngoại ý muốn là lưu diễm ba phản ứng một loại gặp phải loại này nhiệt tình mà bị hờ hững chuyện người phản ứng đầu tiên cũng sẽ là lúng túng thậm chí là không vui l ư u diễm ba lại không có hắn đưa tay ra lúc nụ cười trên mặt là chân thành thân thiện thu tay về lúc nụ cười trên mặt như cũ chân thành thân thiện thậm chí nụ cười còn nồng hơn một phần giống như hắn thật đã giao cho một vị chi kỷ bạn tốt như thế cảm ơn l ư u diễm ba nhận lấy thuốc lá đốt lên rút ra một cái thuốc lá này mùi vị không tệ chính là không có gì tinh thần sức lực không hiệu nghiện muốn không thế nào là nữ sĩ khỏi đây vương anh anh cũng thuần thục một tay rũ ra một nhánh ngầm lên môi nếu không ngươi thử một chút ta đây cái lưu diễm ba xuất ra đặc cung khói chúng ta cũng kể trả lễ lại đặc cung khói cũng chia rất nhiều loại mà lưu diễm ba lấy ra vừa vận là người bình thường không lấy được cái loại này vương anh anh nhận lấy đặc cung khói thả ở trên mũi nhẹ nhàng k h ẽ t người cười nói thuốc lá ngon một người dáng rất bình thường mặc phổ thông không nhìn ra có cái gì đặc biệt khí chất nam nhân lái một chiếc nhìn qua cũng sắp báo hỏng chờ gì xe rút ra nhưng là ngay cả chính sử cấp lãnh đạo cũng không lấy được đặc cung khói có chút ý tứ vương anh anh ý vị thâm trường trộm liếc về liếc mắt một bên trương tiểu vân cười cười trương tiểu vân tầm mắt rơi vào túi kia đặc cung khói bên trên, con mắt biến sáng. nàng la là làm b ồ i t i ể u hút thuốc uống rượu là cường hạng thuốc lá này nàng lúc trước từng thấy cũng rút ra qua nàng từng tiếp đãi qua một vị vùng khác tới thần bí khách nhân cứ hút loại này khói vị kia thần bí khách nhân thân phận bối cảnh nàng không biết chỉ biết là ngay cả lão bản mình gặp đều phải một mực cung kính trương tiểu thư có muốn hay không cũng tới một cây lưu diễm ba cười đem khói đưa tới cảm ơn trương tiểu vân nhận lấy điếu thuốc gấp vội và n g đốt mùi vị giống nhau như lúc là thực sự trương tiểu vân con mắt càng phát sáng rỡ yêu kiểu cười một tiếng nói lưu ca ngươi là làm công việc gì tài xế lưu diễm ba thu hồi khói trả lời lập lờ nước đôi lưu diễm ba đúng là một người tài xế nhưng hắn không nói rõ ràng ai nào biết hắn là một cái dạng gì tài xế đây tài xế cũng chia rất nhiều loại có vài tài xế nhưng là tay mắt thông thiên cố làm thần bí có lúc cũng là một loại hữu hiệu phản kích trương tiểu vân lộ ra nàng tự nhận là đẹp nhất nụ cười nàng đã tại trong lòng đối với lưu diễm ba người tài xế này thân phận làm rất nhiều loại phỏng đoán mỗi một chủng đều đáng giá nàng đi đốt lót lấy lòng nàng không nghĩ tới đứng ở trước mặt nàng chẳng qua chỉ là một người bình thường tài xế xe taxi lưu diễm ba xác thực không quan tâm trương tiểu vân xem thường h ắ n người ta hám làm giàu lại không sai Cũng chỉ là là càng cuộc sống thoải mái. Nhưng hôm nay không thoải hôm nay là là mái. đơn ư ợ c ca ca. Lâm tuyết không chỉ có rất xinh đẹp, cũng Hắn hôm không xinh nay lầm Lầm tuyết tuyết là rất rất đẹp, đ thuần Sau này đi lâm này, tuyết r n t i tiếp m s nhiên nhiều. là Lưu rất dĩ nhiên không nhìn ra chàng này âm thầm giao phóng nàng mặt đầy mong đợi bảy giờ chính thức buôn bán vương anh oanh mắt nhìn đồng hồ đeo tay cũng sáu giờ rưỡi được đi vào làm chuẩn bị lưu đại ca nếu không ngươi cũng cùng nhau đi vào vương anh oanh phát ra mời trêu kẹo nói ngược lại ta p h ỏ n g chừng ngươi tối nay nhất định sẽ làm chúng ta quậy rượu người khách đầu tiên có thuận tiện hay không quay rượu chính thức buôn bán trước là không khiến người ngoài vào lưu diễm ba vốn định ở bên ngoài lắc l ư nửa giờ lại vào đi cái này có gì không có phương tiện đi thôi lưu diễm ba là lần đầu tiên đi vào thiên thủy quay rượu hơi có mấy phần lưu mộ mỗ vào đại quan viên dáng vẻ bên trái nhìn một chút bên phải nhìn một chút thấy thế nào cũng xem không đủ a đi tới nơi quầy ba vương anh a n h trở lại mà nói đạo lưu đại ca ngươi trước ngồi một chút ta dẫn nha đầu đi làm cái ghi danh thay quần áo được các ngươi bận rộn trong quán rượu đã có không ít người phục vụ đang ở làm buôn bán trước công tác chuẩn bị lưu diễm ba ngồi vào một tấm đã thu thập xong trước bàn lưu diễm ba khai ra người phục vụ muốn ly vội cạ cùng một ly nước chanh có ngồi khoảng hai mươi phút vương anh a n h dẫn lâm tuyết thay quần áo xong đi tới lưu đại ca y phục này đẹp mắt không lâm tuyết cười rất vui vẻ giống như một cái thoát khỏi nhà tù tay mơ nữ thức quần tây áo sơ mi trắng màu hồng bí danh cùng khát lụa để cho nàng nhiều mấy phần thành t h ủ cũng càng lộ v ẻ thanh xuân sức sống lưu diễm ba từ trong thâm tâm thở dài nói nha đầu ngươi mặc cái gì đều dễ nhìn nào có lâm tuyết xấu hổ cúi đầu lưu diễm ba cười cười hướng vương anh oanh hỏi các ngươi mấy giờ t ạ n việc ba giờ sáng đóng cửa vương anh oanh thấy lưu diễm ba hơi biến sắc mặt lại bổ sung bất quá nha đầu ghi danh là vừa học vừa làm học sinh công phu chỉ cần bên trên đến mười một giờ đêm liền có thể đây là ông chủ chế định quy định xem ra lão bản của các ngươi cũng không tệ lắm lưu diễm ba tựa như có lẽ đã quên hắn buổi sáng bắt kia một chậu lại một chậu nước d lưu đại ca ngươi đây là muốn làm toàn bộ hành trình bồi hộ vương anh anh hiếu kỳ nói tối nay khẳng định được ở nơi này phục bồi lưu d i ệ m ba gật đầu một cái nghiêm túc nói sau này ta sẽ tận lực đúng lúc tiếp tục nha đầu trên giới ban cũng sẽ bồi thường cho ta không có ở đây thời điểm là hơn phiền t h á i vương tiểu thư n g ư ờ i hỗ trợ chiếu ứng nàng là chăm sóc k ỹ lâm u y ế t lưu d i ệ m ba không chỉ có quả quyết mua chiếc xe hắn còn dự định từ đi thay mặt giá công ty công việc hắn không biết rõ làm sao chiếu cấu người không thể làm gì khác hơn là làm được mình có thể nghĩ đến tốt nhất vương anh anh đưa ra ngón tay cái là lưu diễm ba điểm đáng khen hào ca, ca.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 nàng cũng không ngẩng đầu nhìn câu hỏi trở về trở về lưu diễm ba đóng kín cửa đi tới cạnh ghế salon ngươi thế nào còn không có ngủ hôm nay công ty tổ chức hội đồng quản trị đã quyết định dùng mực đen mỡ coi như mở ra y dược nghề khởi điểm ta đang làm hoạch định sách dù sao là lần đầu tiên giao thiệp với phương diện này cần phải cẩn thận một chút dẫn hàm nhược buổi sáng bắt được toa thuốc buổi chiều vậy lấy bắt tay chuẩn bị cái gọi là hội đồng quản trị thật ra thì chẳng qua là cho hắn cao tầm chào hỏi khó nghe một chút chính là ra lệnh nhược ộ n g tập đoàn việt đại đa số cổ quyền cũng nắm ở nàng và thượng quan thanh mộng trên tay hội đồng quản trị thật ra thì chính là nàng hai độc đoán không khác nhau quá nhiều nhìn như vậy như có nhiều chút qua loa quyết định một mặt là nàng từ đối với lưu diễm ba tín nhiệm mặt khác chính là nhược mộng tập đoàn xác thực cần mở ra một cái mới nghề đột phá phát triển bình cảnh lưu diễm ba cười cười không nói gì đại khái là nửa ngày cũng không nghe được hắn nói chuyện dẫn hàm nhược ngẩng đầu lên lưu diễm ba chính cười h i ế p mắt nhìn nàng từ trên xuống dưới dẫn hàm nhược mặc một bộ đồng tính nữ màu hồng quân ngủ. ngủ vốn là có chút mỏng nàng bên trong vừa không có đới bị ngực xuân quang tự nhiên như ẩn như hiện có thể rõ ràng thấy kia đứng thẳng nổi lên điểm nhìn cái gì vậy dẫn hàm nhược ngay cả vội vàng hai tay ôm ngực gò má đỏ hừng khẽ tiêu đạo nhìn lại đem ngươi con ngươi khu đi ra vậy thì không nhìn thôi lưu diễm ba mặt đầy đáng tiếc đất lắc đầu một cái hướng lầu hai đi tới ta đi ngủ trước ngươi cũng sớm nghỉ ngơi một chút cái này thì hoàn với trong kịch tv máu chó nội dung cốt chuyện hoàn toàn khác nhau a dẫn hàm nhược hơi sừng sờ sau liền vội vàng hô chờ một chút ta có việc muốn cùng ngươi nói chuyện gì lưu diễm ba quay đầu lại liền đứng tại chỗ hỏi không có nửa điểm lại đi tới dự định người này là cố ý với chính mình gây khó dễ chứ dẫn hàm nhược nữ m ô i nói ngươi đứng xa như vậy làm sao tới ngồi xuống nói phiền thoái nữ nhân lưu diễm ba nhỏ giọng lầm bầm một câu đi tới dẫn hàm nhược đối diện ngồi xuống nhìn nàng ngươi còn nhìn dẫn hàm nhược ngay cả bên thai đều đỏ giơ tay lên liền đem bút ném tới lưu diễm ba trên người lưu diễm ba có chút không nói gì nhặt lên bút bất m ặ n nói đại tỷ ngươi là thật không mang nói phải trái à rõ ràng là chính ngươi gọi ta trở lại dẫn hàm nhược cầm lên một cái gối ngăn cản ở trước ngực giống vậy bất mặt nói ta gọi là ngươi trở lại là có chuyện cũng không phải là gọi ngươi trở lại xem ta để thứ tốt không biết nhìn ngươi cho ta là người mù a lưu diễm ba đem bút ném về cho dẫn hàm n h ư ợ c rất xem thường nói lại nói đại tỷ là chính ngươi mặc thành như vậy ta còn tưởng rằng ngươi muốn s á c dù ta ư thánh nhân đều nói có tiện nghi không chiếm đều là vương bát đản hắn cũng không muốn làm vương bát đản về phần là vị nào thánh nhân nói lưu diễm ba là không nhớ nổi ngươi mới là một đồ vật dẫn hàm n h ư ợ c nắm lên ôm g ố i trực tiếp đ ặ t tới ta sắc dù ngươi một cái đại đầu quỷ a dẫn hàm lược mặc như vậy dĩ nhiên không phải là là sắc dù lưu diễm ba nàng thích nhất cái này kiểu q u n ngủ lúc trước ở nhà cũng vẫn là mặc như vậy sau khi kết hôn dẫn hàm nhược tắm xong cũng rất ít ra khỏi cửa phòng thỉnh thoảng đi ra một chuyến lưu diễm ba cũng còn ở bên ngoài làm thay mặt giá không trở lại hôm nay có việc gấp nàng liền cố ý v â n v â nhất n thời không cẩn thận quên này cha lưu diễm ba đưa tay tiếp lấy ô n g ố i lại một lần nữa đại báo mấy lần diễm phúc ngoài miệng lại tả hòn nói đại tỷ ngươi có chuyện mau nói đi ngươi ngươi này một hồi ngăn cản một hồi lộ liền thật không sợ ta đem ngươi đánh ngươi dám dẫn hàm nhược cắn răng n g h lợi hung tợn ra dấu rất nhiều nhất đao lưỡng đoạn tư thế uy hiếp hoàn sau này dẫn hàm nhược lại liền vội vàng khắc cầm một cái gối ngăn cản ở trước ngực. ngược lại không phải là sợ lưu diễm ba thật đánh chính mình nàng chẳng qua là t ử nữ nhân ngượng ngùng dẫn hàm nhược mặc dù hay lại là một cái chưa trải qua nhân sự tấm thân xử nữ nhưng cũng nhìn ra được nam nhân ở phương diện này sẽ biểu hiện ra như thế nào dục vọng mãnh liệt nàng nhìn ra được lưu diễm ba thì sẽ không đối với nàng làm ra cái gì quá đáng cử động bởi vì hắn con mắt lưu diễm ba mỗi một lần quét qua dẫn hàm nhược trước ngực ánh mắt đều là bình thản bình thản đến để cho người ta cho là là hờ hững không có dục vọng có chút thưởng thức chẳng lẽ là thân ta tài chưa khỏi hẳn dẫn hàm nhược ở trong lòng thấm n g đạo thất đầu trên giới g i xét kêu hoàn mỹ đường t hà ậ thật mập t một chút. giống như Dũng h m nhược này túi đầu nhìn ngực cử động không thể nghi ngờ khiến thể Lưu cử túi đầu d i ễ m Ba có chút h k ô n g tìm m được n hàm mối.、Hắn、nghi ngờ nói, đại ngươi Hắn ngờ cũng đây tỷ, l hát kia ộ t nhược ơ i Dũng hàm nhược chính ở trong lòng chế định giảm cân kế hoạch đây lại bị lưu d i ễ m ba này hỏi một chút cho toàn bộ h ù do không nàng gắt giọng không nên gọi ta đại tỷ ta có g i ả như vậy sao ngươi không giả ngươi hàng năm một ư ơ i tám tuổi được rồi lưu d i ễ m ba nhấc tay đầu hàng lão bà đại nhân có chuyện ngươi nói mau có được hay không dẫn hàm nhược lại không có chút nào gấp mà là kinh ngạc nói hôm nay ngươi tâm tình rất tốt từ kết hôn ngày đó là cưới quy chuyện á o điểm không vui sau này hai người bọn họ liền rất ít nói chuyện thỉnh thoảng nói lên mấy câu lưu diễm ba cũng là lãnh lãnh đạm đạm giọng đừng nói là lão bà loại này thân mật gọi coi như là giống như tối nay như vậy không có gì to tắt đùa g i ỡ n cũng không có mở qua một cái như vậy biến chuyển khiến dẫn hàm nhược cũng quên đi truy cứu tiếng này l ã o bà vi phạm quy lệ cưới quy điều thứ ba trừ tình huống đặc biệt đàn trai bình thường không thể lấy l ã o bà gọi đ à n g gái bao gồm thân ái b ả bối loại lưu diễm ba gật đầu một cái cười nói quả thật không tệ nói nghe một chút dẫn hàm nhược tay trống cảm một bộ hiếu kỳ bảo bàm lưu diễm ba không hề nghĩ ngợi quả quyết tự tuyệt không nói nói một chút mà dẫn hàm nhược đĩu môi lôi kéo trường âm thanh â m n ế u mềm may là tâm trí như sắt lưu diễm ba cũng bị một tiếng này bơ đến cốt tử như nhôn ra trong n g á y mắt không lập trường quả quyết mở miệng nói thật ra thì cũng không có gì liền là hôm nay đưa tiểu tuyết nha đầu kia đi làm nhìn nàng ở nơi nào rất vui vẻ ta cũng thay nàng cảm thấy vui vẻ dẫn hàm nhược c a o mày hỏi tới tiểu tuyết không phải là vẫn còn đang đi học sao lên trên lớp gì ở làm việc nơi nào lưu diễm ba cười nói nàng là vừa học vừa làm ở quầy rượu làm người phục vụ người điên t h lý do cho n gì đi cái loại địa phương à dẫn hàm, muốn muốn hàm nhược có chút tức giận không phải là khí lâm tuyết không chịu đi nàng công ty là lo lắng lưu diễm ba không cách nào trả lời hắn cũng không có nói đến người khác chỗ đau chuyện cũ khuyết điểm không thể làm gì khác hơn là trấn an nói không cần lo lắng ta xế chiều hôm nay mua chiếc xe là vì tiếp tục nha đầu kia đi làm dùng thuận tiện ta sẽ đi đem thay mặt giá công việc xa t hại tốt thường thường đi quẩy rượu theo nàng vô vi bất chi đến khiến người ghen tị dẫn hàm ngược ngược lại không sẽ thật ghen tị lưu diễm ba đối với lâm tuyết tốt một là nàng biết lưu diễm ba chẳng qua là ở trung thành với hoàn thành bạch bân phó thác hai là nàng tin tưởng lưu diễm ba chẳng qua là coi lâm tuyết là mội mội nhìn sẽ không trộn khắc tình cảm chủ yếu nhất là nàng đối với lưu diễm ba không có nam nữ yêu tội gì g e n tị g e n tị là không g e n tị nhưng phải nói một chút không quan tâm chính là gần、người. dẫn u hàm nhược bạch liếc mắt liêu diễm ba hoán niệm có chút thâm cũng không thấy ngươi chừng nào thì nhận lấy ta đi làm liệu diễm ba cười cười lời này hắn cũng không dám tiếp tục thế nào tiếp tục đều không quả ngon để ăn a lưu diễm ba ngáp một cái hắn có chút mệt cũng có chút phạm nghiện thuốc lá thúc giục còn là nói nói ngươi có chuyện gì chứ lưu diễm ba không muốn nói nhiều dẫn u hàm nhược cũng không tiện chưa tới hỏi dù sao bạch bân không phải là đem lâm tuyết giao phó cho nàng mẹ ta ngày mai một tới ngươi buổi chiều về sớm một chút nàng muốn gặp ngươi một lần lưu diễm ba lười biếng hỏi tới hương sư vẫn tội mẹ vợ mới tới hắn vừa không kinh ngạc, cũng không chờ mong. từ với dẫn hàm nhược kết hôn ngày đó trở đi là hắn biết ngày này sớm muộn phải tới ngược lại hắn cũng không bởi vì sẽ là tới chúc mừng có cái gì tốt mong đợi hẳn không phải là muốn hỏi tội lời nói sẽ là cha ta tới dẫn hàm nhược lắc đầu một cái ngạo kiêu đạo mẹ ta hiểu rõ ta nhất thương ngươi còn cho ngươi gả cho l i ễ u phi lưu diễm ba khịt mũi coi thường ta ít đọc sách ngươi đ ừ n g g ạ ta t để cho ta gả cho l i ễ u phi tên khốn kia là ta ba không phải là mẹ ta dẫn hàm nhược hừ hai tiếng đạo ta có thể nói cho ngươi biết ngày mai ở mẹ ta trước mặt ngươi ước chừng phải biểu hiện tốt điểm nếu không xem ta như thế nào thu thập ngươi ta tận lực đi lưu diễm ba ngáp liên tục nao nặn mắt đạo không nhịn được ngày mai lại nói không phải là tận lực là nhất định dẫn hàm nhược có chút khó chịu nhất định nhất định lưu diễm ba phất tay một cái đi tới cửa thang lầu lúc h ắ n đột nhiên lại quay đầu lại cười hắc hắc nói không nghĩ tới ngươi còn có viên đồng tâm mạch khôi rất đẹp dẫn hàm nhược vi lăng một giây sau mặt thoáng cái bạo nổ đỏ lên lưu diễm ba ngươi một cái đại s á t lang ta muốn giết người hai mươi một vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma h u y n lùi về trong tính mịch Hoang cổ ở lưu diễm ba trong nhận thức biết mẹ vợ đều là cực kỳ mâu thuẫn nhân vật rất khó giải quyết thời điểm tốt chính là mẹ vợ nhìn con rể càng xem càng thuật mắt không thời điểm tốt chính là đoạt nữ tri ác cắn răng nghĩ lợi hắn có một đồng nghiệp liền sâu sắc tương lai mẹ vợ đầu độc thật vất vả còn dư lại ăn còn dư lại uống dao một chừng một trăm linh phòng trện tử trà tật t y lại bị thúc giục mua xe còn phải không thua kém hai trăm ngàn nếu không con gái sẽ không gả dẫn hàm nhược gia sản nhưng không thiếu nhà ở cùng xe nhưng có thể nói ra yêu cầu so với nhà ở cùng xe muốn chết đi nhiều lưu diễm ba dựa vào ở trên xe taxi trên giới quan sát chính mình một phen tâm lý có chút hận thiết bất thành cương ý tứ ai thở dài một tiếng lưu diễm ba vứt bỏ trong tay tàn thuốc xoay người xe rất là bất đắc gì nói ít nhất phải đi mua thân gia d á n g điểm quần áo đi lưu diễm ba quả thật phải đi mua bộ gia d á n g điểm quần áo nếu không liền hắn này thân in vân thông xe taxi vài cái chữ to đồng phục làm việc phòng chừng khiến mẹ vợ gặp sẽ trực tiếp đưa hắn oanh ra khỏi nhà cái này cùng có nhìn hay không đắc khởi không quan hệ quá lớn là giữa người và người cơ bản nhất tôn trọng nhà là nhà công việc là công việc muốn phân rõ dù sao lưu diễm ba cũng chưa từng thấy qua ai lần đầu tiên gặp mẹ vợ là mặc đồng phục làm việc đi lưu diễm ba bình thường đi làm cũng tốt tan việc cũng tốt đều là một thân đồng phục làm việc sông ngang đánh thẳng không phải là hắn không có khác y phục mặc hắn chẳng qua là lười đổi để đổi lại tái tác hắn trong tủ treo quần áo kia hai thân chính mình đặt mua trang phục và đạo cụ so với công việc này phục cũng đẹp mắt không đi nơi nào dẫn hàm nhược ngược lại cho lưu diễm ba mua qua hai bộ âu phục rất cao lớn bên trên đại bại tử bất quá hắn ngay cả thử cũng chưa thử qua không những nguyên nhân khác đơn thuần hắn không thích mặc âu phục khuyết điểm lưu diễm ba tâm không cam l ò n g tình không muốn phát động xe taxi tụ vào mịt m ở dòng xe chạy chính giữa phan vũ y là một không an phật chủ nàng chỉ mong ngày ngày có tội phạm cho nàng bắt để cho nàng đại triển quân c ư c chứng minh nàng không phải là một cái dựa vào quan hệ bám váy đàn bà gối thế hoa vì thế nàng vừa mới lại bị cấp trên chửi mắng một trận. một cái trộm vặt móc túi tên móc túi dĩ nhiên để cho nàng đánh cho tới đã hôn mê mới lên cái cổng chính thức bắt giữ nhậm chức ba ngày bạo lực cảnh hoa huy danh đã thanh danh lan xa đặt mông ngồi vào trên ghế phan vũ y ỉa dẫn đến trước ngực trên dưới phật phòng này một rộng lớn mạnh mẽ nhìn đến bên cạnh phó tri đội trưởng chu minh thẳng n u ố t nước miếng vũ y ỉ không phải là ta nói ngươi ngươi này bạo nổ tính khí thật thu thu nếu không đến lúc đó ngươi thật đem người đánh ra cái tốt x ấ u đến ba phụ hắn cũng rất khó làm chu minh mắt nhìn thẳng nói phan vũ y ỉ có thể ở hai mươi sáu tuổi ngồi lên tri đội trưởng vị trí này năng lực tự nhiên là có nhưng bằng vào cô ấy là không tính là đặc biệt xuất chúng năng lực cũng là không đủ phan dương minh h ả i thị cục công an thành phố người đứng đầu chính là phụ thân nàng ta có thể chọc loạt gì ta đ ã kích phạm tội có lỗi sao phan vũ y thì không phục lắm đảo mắt thấy chu minh chính nhìn mình c h ầ m c h ầ m trước ngực nhìn không khỏi liếu n h u mày một cái trận mắt nói con mắt liếc lung tung cái gì ta hiện tại tâm tình thật không tốt có tin ta hay không có n g ư ơ i chu minh hắt hát một tiếng cờ miệng mang theo lưu luyến bất xá nhìn về phía nơi khác lấy lòng nói ta không nói ngươi có lỗi ta chỉ là đề nghị ngươi đả kích phạm tội lúc cường độ có thể hay không nhẹ một chút nhẹ cái gì nhẹ phan vũ y không có nửa điểm muốn đổi ý tứ tức giận nói đối phó phần tử phạm tội nên duy nhất đem bọn họ đánh sợ xem bọn hắn sau này còn dám hay không không cố gắng làm người càng nghĩ càng giận phan vũ y ỉa đem bàn làm việc chụp bịch bịch vang dội vũ y ỉa vô luận ngươi làm gì ta đều ủng hộ vô điều kiện ngươi chu minh đảo một ly nước cười rà rỡ đến uống miếng nước xin bất giận đối với chu minh tỏ thái độ phan vũ y coi là không nghe thấy không làm bất kỳ đánh giá yên lặng nhận lấy ly nước chu minh cười vui vẻ hơn vui sấn nhiệt đà t i ế t nói vũ y ỉa tan việc sau này cùng nhau ăn c ô n chứ ta nghe nói có một nhà mới mở trong nhà hàng tây thịt bò bít tiết làm cực kỳ tốt chu minh thích phan vũ y hiệt chuyện này hải thị toàn bộ hệ thống công an cơ hồ đã là người người đều biết chu phan hai nhà là thế g i a o chu minh tâm lý luôn muốn khiến tầng quan hệ này nâng cao một bước nếu không lấy hắn chu đại thiếu sinh hoạt lý niệm như thế nào lại tới làm hình trinh khổ như vậy vô tích sự hay là cho một nữ nhân trợ thủ không biết sao chàng hữu t ì n h thiếp vô tình phan vũ y ệ t đều không mang cân nhắc trực tiếp cự tuyệt nói không đi ngay cả cái lý do cũng không muốn cho nhiều chu minh thì cũng chẳng có gì thất vọng cùng không vui đại khái là bị cự tuyệt số lần quá nhiều hắn tâm đã bất khuất vậy chúng ta đi xem phim chứ ta mới vừa mua hai tờ thùng thùng tiếng gõ cửa vang lên các đức chu minh còn chưa nói hết lời nói đội trưởng nhận được báo án vĩnh tín đường phố phát sinh cướp bóc đ á n kiện một cái tiểu cảnh viên vô cùng lo lắng đất s ô n g vào phòng làm việc hoàn toàn không thấy một bên phó tri đội trưởng đã đối với hắn dùng tới ánh mắt giết nghe được có vụ án hay lại là cướp bóc đại án phan vũ y ỉa đảo qua trước khói mủ chợt đứng lên tay vung lên hào khí đạo gọi người theo ta đi vũ y ỉ chờ ta một chút chu minh vội vàng đuổi theo đi ngang qua không hiểu chuyện tiểu cảnh viết lúc tại hắn trên mông đá một ước t i ể rất nhiều người đi đường cũng là xa xa nghỉ chân vây xem chụp hình đăng chuyện có chút cách quá xa bởi vì thấy rõ ràng thậm chí chạy đi chung quanh cửa hàng mua được ống nhỏm không thể không nội phục người hoa môn tâm lý tư chất là thực sự vượt qua thử thách giặc cướp có ba người cũng che mặt cái lồng mang bao tay mặc năm thứ nhất đại học á o q u ầ n có số p h ụ n ă m thứ nhất đại học số hiệu dày chân quá chặt chẽ không có chút nào ảnh hưởng hành động thuận lợi hai cái giặc cướp trong tay có con tin một tên giặc cướp ba lô trên đường phố đậu một xe cảnh sát có hai gã cảnh sát viên nút ở sau xe dùng súng chặn cửa đại ca làm sao bây giờ ba lô giặc cướp hỏi đại ca tương đối mập không nghĩ tới sẽ có xe cảnh sát đi ngang qua mập giặc cướp quay đầu nhìn về phía sau lưng lão nhị làm sao bây giờ lão nhị rất gậy mặt nạ chỉ lộ ra con mắt cùng miệng núi gây giặc cướp trong đôi mắt mạo hiểm hết sạch hẳn là ba người chính giữa tối khôn khéo một cái chỉ thấy hắn con ngươi chuyển chuẩn hai cái sau trầm giọng nói phải ở đặc cảnh đuổi trước khi tới sông ra nếu không liền phiền phải lớn đang nói cách đó không xa đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát đặc cảnh đến không đi nữa liền không kịp gây g i ặ cướp c dùng súng đỉnh lấy trong tay nữ nhân chất vọt thẳng ra tiệm châu b á o chớ làm loạn nếu không ta một phát súng đánh chết nàng gây g i ặ cướp c hướng k i a hai gã cảnh sát viên hô lão đại trong tay ngươi con tin là cái tài xế xe taxi hắn xe hẳn liền ở phụ cận đây chúng ta bên trên hắn xe thế nào không được tự chúng ta xe ba lô giặc cướp bất minh sở dĩ chúng ta xe đã bị k i a hai cái đáng chết cảnh sát đem bánh xe đánh bể gây giặc cướp lâm nguy không loạn tình thế vẫn còn đang hắn trưởng k h ô n g chính giữa nói xe ngươi ở nơi nào mập giặc cướp hung hắn dùng súng chống đỡ một hồi tài xế xe taxi sau ó cái này tài xế xe taxi không là người khác chính là lưu diễm ba trong tay hắn còn nắm chặt một cái túi sách tay bên trong chứa hắn mới vừa ở tiệm châu b á u cách vách nam trang tiệm mua quần áo mới là ở chỗ đó lưu diễm ba dỗi dưới ngón tay chỉ có mấy bước xa xe taxi nhìn qua tựa hồ dọa sợ không nhẹ đại ca ngươi lừng kích động ra đây liền mang người tới đi đi tới trước xe gây g i ặ cướp c q u á t lên ngươi tự mình lái xe đại ca ngươi xem trong tay ta run thành như vậy còn làm sao lái xe liệu diễm ba đưa tay ra một bộ cho các n g ư ơ i lo nghĩ dáng vẻ vạn nhất gặp trở ngại làm sao bây giờ cho ngươi mở ngươi liền mở nói nhảm nữa ta bây giờ liền bằng ngươi gây g i ặ cướp c ánh mắt tác liệt ngay cả lôi t ú n liền muốn kéo lấy trong tay nữ nhân chất lên xe có lẽ là thấy cách đó không xa chính chạy tới đặc cảnh tiếp viện thấy hy vọng lại có lẽ là cảm giác mình liền muốn cách xa cảnh sát cách xa cơ hội sống sót nữ nhân chất đột nhiên trở nên rất kích động sống chết cũng không chịu lên xe đang chuẩn bị chết đến cửa xe không chịu thả khản cả giọng hô cứu ta nhanh tới cứu ta nàng thanh â m thê lương vang dội cả con đường đạo có thể trừ cách đó không xa bởi vì đường phố bị xe cộ cùng vây xem đám người lấp kín không thể làm gì khác hơn là bỏ xe chạy bộ chạy tới bọn cảnh sát xa xa vây xem đám người cũng thờ ơ không động lòng chẳng qua là trên mặt không buồn không vui lấy điện thoại di động ra cho nàng chụp hình lưu niệm đan ba túi Lao tử mở ra các i k h ắ súng. Không phải vị ạ n b ấ đại ca môn trước mặt cũng có cảnh sát đến làm sao bây giờ lưu diễm ba tay vẫn còn đang run chìa khóa xe ngay cả sen vào ba lần mới cắm vào đúng tới gây g i ặ c cướp n à y sinh ngắc độc được liệu diễm ba cho xe chạy các đại ca các ngươi có thể ngồi vững vàng xe vừa chạy tay hắn không run trên mặt cũng không có sợ h ã i dáng vẻ ánh mắt bình thản giống như ao tù nước động xe taxi như mũi tên rời cung hung h ã n đụng tới vành p h a n h to lớn tiếng va chạm bên trong kèm theo một tiếng súng vang đúng không là cảnh sát là ven đường dùng xi măng cùng đã làm thành hình cầu chướng ngại vật trên đường xe taxi bị đụng bay lên trên không trung xoay người sau vừa tản nhận đ ậ p xuống đất ngôi ở vị trí kế bên tài xế vị bên trên mập rắc cướp bị to lớn lực trùng kích trực tiếp cho hát ra nằm trên đất không n ú c ních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 Phan thì thiếu Vũ Y các h hứng ú t trước mắt nữa cao c ôm lấy i này đần độn ư ờ i tài taxi xế xe h nàng một cái. n không khỏi không thừa nhận, một ớ i rồi vừa cục cái có cục Các lợi diện. nàng một đoàn cảnh sát mặc dù nhưng đã chặn lại từ đầu đến cuối đường phố đặt cảnh tay súng bắn tỉa cũng nhanh chóng chiếm lĩnh điểm cao có thể giặc cướp trên tay có con tin trên đường phố vây xem đám người lại quá nhiều dưới tình huống như vậy cảnh sát có thể nhanh chóng làm ra hữu hiệu các biện pháp cũng không nhiều giặc cướp la hung tàn ban ngày ban mặt áp dụng cướp bóc không nói còn nổ súng bắn tổn thương người chất khiến như thế mục vô pháp kỷ phần tử phạm tội tại chính mình dưới mắt chạy trốn đây là phan vũ ý thì tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ dù là lúc rời đám người dạy đặt trung tâm thành phố sau này có thể thành công chặn lại hoặc là ám sát chết giặc cướp đối với nàng mà nói cũng là một loại cực lớn xỉ đục bây giờ được bất thình lình thai nạn xe cộ giải quyết toàn bộ vấn đề khó khăn cảnh sát thành công bắt giặc cướp giải cứu ra con tin một cái công lớn thốt vây xem đám người rối rít ủng hộ vô tay ở quần chúng biết mắt sang trong c h à n g này hai nạn xe cộ là bởi vì cái đó không tầm thường chút nào tài xế xe taxi bị anh minh thần vũ cảnh sát cắt thúc thúc cho chấn n hiếp cho nên hắn h o ả n g tay chân tạo thành lưu diễm ba có công nhưng không lớn nhiều nhất trị giá tốt thị dân thưởng trên thực tế còn giống như thật là như vậy hai nữ cảnh sát viên đem lưu diễm ba mang tới một bên làm trong lòng dạy kèm chấn an hắn để cho hắn yên tâm thả lòng tâm tình bất quá chỗ dùng thật giống như không lớn lưu diễm ba vâng vâng dạ dạ gật đầu bồi tiếu nhưng hắn tay một mực run rất lợi hại thân thể cũng đang khẽ run đến trong đôi mắt viết đầy sợ hãi tựa hồ bị cực kỳ kinh hãi hù dọa người bình thường gặp phải như vậy chuyện bị chút kinh sợ cũng không kỳ quái dù sao cũng là trong quỷ môn quan đáng hai trở về ở trong mắt tất cả mọi người lưu diễm ba cũng chỉ là một người bình thường có thể kỳ quái là trừ ngoài mặt sợ hãi trên người hắn một chút vết thương cũng không có không có ai hy vọng hắn thật bị thương nhưng đối với so với ba người kia đã nửa chết nửa sống ra cướp kết cục này khiến người rất khó nghĩ đến thông là hắn vẫn khí tốt đến n g ư ờ thiên hay là hắn có điều giàu dếm vượt qua hưng phấn kỳ phan vũ ý k h h ã nhìn trước kia đã biến hình xe taxi có rất nhiều nghi vấn ở xe taxi đụng vào chướng ngại vật trên đường lúc trừ tiếng va chạm nàng còn nghe được qua tiếng súng kỹ thuật đội cũng làm bước đầu xe kiểm ở trên tay lái phát hiện dấu đạn mặc dù còn không có làm đạn đạo khảo sát nhưng nhân viên kỹ thuật cho ra bước đầu suy đó là gây g i ặ cướp c ở mở một thương này lúc là hoàn toàn t h à n h tỉnh tự khống hắn có mục tiêu ở trong xe taxi g i ặ cướp c mục tiêu chỉ có một người liệu d i ệ m ba có thể trên người hắn lại một chút thương cũng không có đang bị đánh bay bên trong xe hắn lại như thế nào tránh qua một thương này hắn thật sợ hay sao hay hoặc là nói chàng này cái gọi là thai nạn xe cộ vốn là hắn cố ý không nghĩ ra t i ể u đi hỏi phan vũ y thìa đi tới vẫy tay đ ổ i đi kia hai cái kiên nhẫn cực tốt nữ cảnh sát vây quanh lưu diễm ba đi một vòng phan vũ y thì tay sờ lên cầm hỏi người tên là gì liệu diễm ba lưu diễm ba nơm nớp lo sợ hỏi cảnh sát đại tỷ ta đây cũng tính là vì dân trừ hại sẽ không theo như thai nạn giao thông thu về và hủy ta bằng lại chứ liệu diễm ba danh tự này có chút quanh a i phan vũ y t nhất thời lại không nhớ nổi ở nơi nào nghe qua tao mày nói không biết vậy thì tốt lưu diễm ba thở một hơi dài nhẹ nhõm nụ cười không có chức như vậy cứng ngắc chủ động g i à n h công nói cảnh sát kia đại tỷ ngươi có thể hay không giúp ta mở chứng minh hoặc là ban hành cái dám làm việc nghĩa thưởng cái gì ta tốt cầm trở về công ty cho lãnh đạo nhìn cho công ty bảo hiểm nhìn phan vũ y n h ĩ vẫn không thể nào nhớ tới gật đầu nói có thể liệu diễm bác cười lúc này là chân chính thanh t ĩ n h lại tay không run thân thể cũng không run r u dày ngay cả trong mắt sợ hãi cũng đã biến mất bình tĩnh lại hóa ra người này trước vẫn là ở vì chuyện này lo lắng sợ hãi a phan vũ y n bừng tỉnh đại n ộ trong đầu linh quang trận lóe nhớ tới n h t miệm lên đạo lưu diễm ba ta b i ế ngươi hả lưu diễm ba nghi ngờ nói cảnh sát đại tỷ chúng ta lúc trước thật giống như không gặp mặt chứ phan vũ y g gật đầu đồng ý tay vô lưu diễm ba đầu vai nói chúng ta xác thực chưa từng gặp mặt nhưng tên ngươi nhưng ở trên bàn làm việc của ta xuất hiện qua cảnh sát đại tỷ ngươi được minh giám ta có thể vẫn luôn là tuân theo pháp luật công dân tốt ta lưu diễm ba rất kích động thanh âm đề cao nhiều cái để s ạ i bèn ta có nói ngươi không phải là công dân tốt sao phan vũ y g mặt đầy không khỏi nụ cười ngoắc ngoắc tay đạo đi với ta một chuyến đi đi đâu lưu diễm ba lui về phía sau hai bước khẩu cung ta vừa mới chép xong phan vũ y ghì ngón tay ngay đầu mặt trời t r ó i tràn p h o n g khoáng nói đến giờ cơm ta mời n g ư ơ i ăn cơm không đi lưu diễm ba không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt lần nữa lui về phía sau hai bước dung đùi đắc ý đạo quân tử không ăn của an xin chơi sập loại sự tình này đập một cái một cái hố người nào thích đi a i đi lưu diễm ba làm xong xoay người chạy tư thế quyết định sau này không bao giờ nữa tham đồ tiện nghi nhỏ nhặt nhật bánh n g ư ơ i biết được bao nhiêu người đứng xếp hàng chờ mời ta ăn cơm không người biết người đang ở đây cự tuyệt người nào không phan vũ ý vỉa lòng tự ái bị mười ngàn điểm điểm bạo kích nàng nhịn được t h ẩ m nghĩ muốn bóp chết lưu diễm ba xung động hạ thấp giọng từ trong hàm răng nặn đi ra một câu nói vậy ngươi cũng đang chờ mình bỏ tiền đổi xe đi quân tử nhắc tới tiền lưu diễm ba quả quyết nhật túng chân chó tựa như chạy đến phan vũ ý vỉa trước mặt chê c ư ờ i nói ta đói lưu diễm ba thiếu tiền sao rất thiếu lúc trước hắn đối với tiền ngược lại thật không khái niệm gì có thể ăn uống no đủ là được nhưng bây giờ bất đồng lâm tuyết tại thiên thủy q u rượu đi làm hắn sau này tự nhiên được thưởng thưởng hướng chạy đi đâu tối hôm qua bốn giờ hai n g h n tám lưu diễm ba trên người có thể không có bao nhiêu hai thứ tám chống đỡ không tới t i ể u trường ngày đó phan vũ y n h ỉ nói mời ăn cơm thật đúng là mời ăn cơm trong lúc cái gì cũng không hỏi không nói câu nào chính là ă n trung gian nhiều lần lưu diễm ba muốn mở miệng tiếp lời đều bị nàng một cái trận mắt dọa cho trở về ăn cơm địa phương cũng không xa hoa thức ăn cũng một dạng nhưng thắng ở thanh tĩnh ăn cơm đã trả tiền ho khan một cái phan vũ y n h ỉ a hát giọng thờ ơ hỏi lưu diễm ba hôm nay chàng này hai nạn xe cộ là ngươi cô ý chứ ho khan một cái lưu diễm ba bị sặc thiếu chút nữa nước mắt cũng sặc ra đến biết truy đạo cảnh sát đại tỷ ta chỉ là ăn nhiều điểm ngươi thương tiếc tiền ta hiểu nhưng là không mang theo như ngươi vậy dọa người chứ lưu diễm ba vốn muốn đem đề tài mang thiên vệ nhưng người ta căn bản không ăn hắn một bộ này ở một chiếc bị đánh bay trong xe trên người của ngươi còn buộc lên dây bị tan toàn lại có thể tránh thoát trí mạng một phát súng rõ ràng chỉ là một tài xế xe taxi không chỉ có đón dâu hải thị tứ đại mỹ nữ một trong dẫn hàng lược còn có thể khiến sáu cái tiền đ ồ tựa như cẩm sĩ quan là giúp ngươi ra mặt không tiếc ra tay đánh nhau đem nhục mạng ngươi, người đánh trọng thương phan vũ y y nhìn chằm lưu diễm ba con mắt chậm dãi nói lưu diễm ba ta rất ngạc nhiên ngươi là làm sao làm được những thứ này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 phan vũ y t h ê xác thực chỉ là muốn thỏa mãn chính mình lòng hiếu kỳ nếu là là xa cách sợ thì không phải là mời ăn cơm là mời tới trong cục cảnh sát đi uống t r à lưu diễm ba bạch phan vũ y t h ê liếc mắt tức giận nói hiếu kỳ hại chết mẹo phan vũ y t h ê cười cười vung tay đạo đáng tiếc ta không phải là mẹo lại vừa là một cái phiền phức nữ nhân lưu diễm ba nhỏ giọng lầm bầm một câu phiền phái nữ nhân bình thường đều là kẻo gia trâu lưu diễm ba đối với một điểm này thấu hiểu rất rõ hắn bây giờ cũng không muốn nói dọa cũng không muốn bị niêm trụ không thả chỉ muốn mau rời đi không thể làm gì khác hơn là giải thích g a cướp là nổ、súng. không phải là ta né tránh là chính bản thân hắn mất chính xác tinh kia sáu cái sĩ quan giúp ta là bởi vì bọn hắn một người trong đó là anh ta về phần ta cưới dẫn hàm được chuyện vậy thì càng không coi là chuyện ly kỳ gì ai còn không có là yêu phấn đấu quên mình thời điểm giải thích hợp tình hợp lý không thật xấu phan vũ y thì uống miếng nước ung dung thong thả hỏi thật là như vậy lưu diễm ba vội vàng gật đầu vẻ mặt thành thật còn kém chỉ thiên thể thật là như vậy không nhìn ra là tin hay là không tin bất quá phan vũ y cũng không ở những vấn đề này bên trên làm quá nhiều dây dưa mà là hỏi tiếp ra nàng tò mò nhất địa phương lưu diễm ba ba năm trước đây ngươi là người gì lưu diễm ba rõ ràng khắp thiên hạ tin tức chỉ có ba năm hắn bây giờ hộ tịch là hải thị nói cách khác ở hệ thống công an tin tức cá nhân trong tư liệu hắn có hai mươi ba năm bao gồm hắn một ư ơ i ba tuổi lúc trước đoạn bình thản u mê năm tháng đều không ở ghi chép đối với một người cảnh sát mà nói gặp phải như vậy một cái vô căn cứ nhiều hơn người vừa tới rất khó không chú ý rất khó không đi suy đoán người này quá khứ là không phải là không chút tạp chất lưu diễm ba tiếp theo bên trên một điếu thuốc thờ ơ nói ngược lại không phải là ngươi nghĩ loại người như vậy ta nghĩ rằng loại người như vậy phan vũ y h ể vui vẻ nói lưu diễm ba liếc một cái đạo giang dương đại đạo thôi khanh khách phan vũ y thì tiếng c ư ờ i như trông gió như vậy thanh thúy linh hoạt kỳ hảo cùng với nàng bạo nổ tính khí hoàn toàn không đồng bộ đinh đinh đinh tiếng c ư ờ i còn chưa dừng điện thoại di động lại vang chỉ vang ba tiếng phan vũ y thì chỉ liếc mắt nhìn điện thoại gọi đến biểu hiện sắc mặt lập tức l ạ i biến nàng không gấp điện trở lại mà là đứng dậy cùng lưu diễm ba nói ta có việc trước tiên cần phải đi ngươi muốn chứng minh hòa hảo thị dân t h ư ở n g ta sẽ nhượng cho người đưa đi công ty của các ngươi cái này thì hoàn lưu diễm ba nhất thời không phản ứng kịp há miệm không biết nên nói cái gì phan vũ y y h ệ cũng không có phải đợi hắn n g h ị xong nói thời giờ gì trực tiếp đi sắp đi đến cửa lúc nàng đột nhiên lại quay đầu lại ý vị thâm trường nói lưu d i ễ m ba lần sau chúng ta tái h ả o h ả o trò chuyện một chút nói xong trực tiếp đi hoàn toàn không cho phản bác cơ hội phan vũ y y h ệ mới vừa đi lưu diễm ba điện thoại cũng vang điện thoại là dẫn hàm n h ư ợ c đánh tới vừa mở miệng liền hỏi lưu diễm ba ngươi như thế nào đây bây giờ đang ở nơi nào cái gì như thế nào đây lưu diễm ba vẫn có chút ngu dốt ngươi lên một lượt tân văn dẫn hàm lược có chút kích động bất quá không là cao hứng bây giờ là lạc tin tức toàn diện biến hóa thời đại chân trước phát sinh chuyện làm không tốt chân sau nhân dân cả nước đều biết mới vừa rồi cướp bóc cán kiện quá trình đã bị người đăng lên đến bên trên tân văn cũng đã bà báo chứ ca tụng cảnh sát trở ra lưu diễm ba bị nhắc tới số lần cũng không ít ở thảm liệt như vậy trong tai nạn xe lại không phát hiện chút tổn h a o nào vì thế hữu môn đã bắt đầu não động mở rộng ra hắn đã sắp bị nói thành hạ p h à m lịch luyện tần h nhân ta có thể có chuyện gì mới vừa với một người đẹp cảnh quan cơm nước xong phản ứng lưu diễm ba có chút phiêu bên đầu điện thoại kia vang lên một tiếng loảng xoảng âm thanh cũng không biết là cái gì rơi trên mặt đất dẫn hàm nhược thanh âm vang lên lần nữa lúc đã là giày đặc khí lạnh vội vàng trở lại cho ta phiêu bất quá ba giây lưu diễm ba nhớ tới chính sự vẻ mặt đau khổ hỏi mẹ của ngươi đến chưa đến dẫn hàm nhược uy hiếp nói cho ngươi hai mươi phút không về được tối nay ngươi phải đi ngủ ngoài đường điện thoại bị cắt đứt lưu diễm ba không nói gì gãi đầu một cái lẩm bẩm đây cũng là rút ra cái gì điên tự có nói nhầm sao còn giống như thật có lưu diễm ba đột nhiên nghĩ tới tiếng k i ê loảng xoảng âm thanh chẳng lẽ em mới vừa rồi lời nói đều bị mẹ vợ nghe chứ mẹ vợ đến cửa chính mình vẫn còn đang cùng khác nữ nhân ăn cơm chuyện này chính là có tám mươi tấm miệng p h ỏ n g chừng cũng không nói được lưu diễm ba chỉ cảm thấy sau lưng c h ư ợ t lạnh toát ra mồ hôi lạnh nắm lên giả bộ quần áo mới túi vừa chạy ra ngoài tốc độ với trốn đơn tự như hôm nay chuyện này nếu là làm hư dốt hàm nhược sợ rằng được ăn tươi nuốt sống hắn chạy như điên mà ra lưu diễm ba ngu dốt lúc tới sau khi không cảm thấy m u ố n lúc đi đơn giản là đánh đòn cảnh cáo này chọn cái gì địa phương rách này trong hẻm nhỏ đi đâu tìm xe đi gió nhẹ thổi tới thật là thê lương đau bờn lưu diễm ba không thể làm gì khác hơn là tiếp tục chạy như điên trong lòng oán nghiệm mọc công tùng cảnh cáo sau này mình tuyệt đối muốn cách vị cảnh sát kia đại tỷ xa xa chạy tới nhà lúc hai mươi phút s ớ m qua lưu diễm ba thở hào hển đất đứng ở trước cửa nửa ngày không dám mở cửa vững vàng ở hô hấp ở trong lòng ý tưởng khá hơn một chút giải thích lần nữa sửa sang một chút trên người trang bị mới lưu diễm ba vừa nhắm mắt nhấn trung cửa mở cửa là dẫn u hàm nhược mặt đầy o á n khí lưu diễm ba đứng tại chỗ không dám động vội vàng giải thích trên đường kẹt xe dẫn hàm n ư ợ c không nói gì yên lặng đi tới lưu diễm ba bên cạnh đưa tay ôm lấy h ạ neo lưu diễm ba lại có chú hắn thậm chí hoài nghi mình hôm nay sẽ ngu rốt đến ốc tất gặp phải nhiều chút không thể nào phát sinh chuyện ôm ngươi là bởi vì hôm nay người chịu khổ dẫn hàm nhược há miệng một cái cắn một cái ở lưu diễm ba trên bả vai cắn ngươi là bởi vì ngươi có lấy sau l ư n g ta theo khác nữ nhân ăn cơm đây rốt cuộc tình huống gì lưu diễm ba hoàn toàn ngu rốt vòng ngay cả trên bả vai đau nhức cũng kêu không trở về linh hồn hắn còn đứng ốc ở đó làm gì mau cùng ta tới dẫn hàm nhược k h á c ở lưu diễm ba cánh tay mặt đầy hạnh phúc đất đi tới phòng khách trước ghế salon mẹ hắn chính là lưu diễm ba trên gh salon ngồi một vị khí chất ưu nhã ph lưu diễm ba lăng lăng nhìn phụ nhân phụ nhân cũng mắt lộ vẻ cười ý mà nhìn lưu diễm ba lưu diễm ba n g ố c xử tại chỗ với cây cột dây điện tử như dẫn hàm được gấp nàng trộm ở lưu diễm ba bên hông thịt mềm bên trên bóp một cái cắn răng nói còn không đổi mau gọi người a lưu diễm ba giật mình một cái kịp phản ứng cung cung kính kính tiếng tê ơ mẹ tôi trao doan mẫu thân khí chất y ê u nhã cao quý lại vừa không có h ả o môn thái thái như vậy lãnh đạo rất bình dị gần gũi cười nói người đứa nhỏ này k ẩ n trương như vậy làm gì mẫu thân lại không ăn thì người mau tới đây ngồi xuống lưu diễm ba chê suy nghĩ độ cao tập trung bên trong tùy thời chuẩn bị đối phó mẹ vợ đủ loại vấn đề đau không dẫn u hàm nhược vẫn không có lỏng r a lưu diễm ba tay cùng hắn chen chúc ngồi ở một tấm một người trên ghế salon có thể không đau không không đau lưu diễm ba đầu dùng với trông lắp tựa như thật không đau dẫn u hàm nhược tay lại thả vào lưu diễm ba bên hồng ngoài cười nhưng t r o n g không cười hỏi cô n ã i n ã i ngươi rốt cuộc muốn hát k i a một nơi lưu diễm ba muốn chết tâm đều có đại còn không có ứng phó tốt tiểu còn sạch thêm p i ề n nhưng hắn không biết là có một loại thao tắc đều, đẹp đẽ tình yêu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 chỉ từ trên tướng m ạ o mà nói lưu diễm ba quả thật có chút không xứng với dẫn hàm được chỉ sợ hắn hôm nay mặc là thích hợp nhất người hoa vóc người trung sơn trang làm cho người ta cảm giác cũng chỉ là càng lộ vẻ gầy gò bất quá đối với hào môn hôn nhân mà nói tướng m ạ o bình thường đều là có cũng được không có cũng được tiêu chuẩn đỗ nguyệt nga cần muốn nhìn thấy lưu diễm ba nội tại đồ vật thấy có thể làm cho nàng hết sức ủng hộ con gái đoạn hôn nhân này lý do tiểu lưu ngươi bây giờ là đang làm gì công việc lưu diễm ba còn chưa mở miệng dẫn hàm ngược lại trước bất mặt nói mẹ ngươi đây không phải là biết do còn hỏi mà ngươi chớ xem mồm đỗ nguyệt nga dĩ nhiên biết rõ mình ở biết rõ còn hỏi nàng mới vừa rồi ở trên tin tức đã thấy qua m ặ c đồng phục làm việc lưu d i ễ m ba nàng chính là muốn biết rõ còn hỏi một người đang nói tới chính mình công việc lúc dễ dàng nhất nhìn ra người này đối với hiện trạng sinh hoạt thái độ bất mãn hay hoặc là thỏa mãn không biết tiến thủ hay hoặc giả là tích cực hướng lên đỗ nguyệt nga chỉ có dẫn hàm n h ư ợ c một đứa con gái như vậy nàng hy vọng nữ nhi mình có thể qua được hạnh phúc mặc dù trước đó nàng không cách nào ngăn cản doãn liều hai nhà hô nước trơ mắt nhìn con gái sắp bị chồng đẩy và hố lửa không phải là nàng không có phản đối qua chẳng qua là nàng người nhỏ lợi nhẹ nàng chỉ có thể ở trong bóng tối tự trách mình quái bụng mình không có ý chí tiến thủ không sinh được một đứa con trai tới vậy đại khái cũng là thân là hảo môn thái thái lớn nhất b i h a i tài xế xe taxi bắt đầu trả lời thẩm vấn lúc lưu diễm ba ngược lại thanh t ĩ n h lại c ò n đi làm thêm làm thay mặt giá tài xế đỗ nguyệt nga nụ cười ôn hòa hỏi có nghĩ qua đổi việc sao không có lưu diễm ba cười nói đây là ta đến nay mới thôi hài lòng nhất công việc đỗ nguyệt nga gật đầu một cái nụ cười không thay đổi tiểu lưu mỗi một đoạn hôn nhân bên chồng vợ chồng đều có mỗi người trách nhiệm người phân rõ sao ở trước đây thật lâu cha ta từng đã nói với ta kết hôn không phải là nhập bẩy sống qua ngày không thể có thể qua l i ề n q u a không thể qua l i ề n tán một nữ nhân đi theo ngươi là hy vọng ngươi có thể giúp nàng chống lên một cái chỉ thuộc về nhà các ngươi nàng có thể nói bất quá nhưng ngươi không thể nói tán ngươi nếu là nói tán chính là nhà sập một cái khiến nhà sập nam nhân không phải là một người đàn ông tốt ít nhất không xứng làm hắn lưu quý lâm nhi tử l ư u diễm ba đang cười cười rất k i ê u ngạo mẹ ta cũng nói với ta một nữ nhân ở gà cho ngươi trước chưa ăn qua nhà ngươi một trái cơm chưa uống qua nhà ngươi một cái nước ngươi bằng cái gì không đúng nàng tốt nàng sinh con dưỡng cái cho ngươi không phải là kiếp t r ư ớ c và kiếp này thiếu ngươi là ngươi thiếu nàng liệu diễm b a c ư ờ i cười, cười đ ắ p trong mắt tựa hồ đã ngấn lệ tự hào nói ba mẹ ta ngay cả tiểu học cũng không có học xong những thứ này là bọn họ đối với hôn nhân chân thật nhất cảm thụ không có trải qua văn hóa thu tử chất p h á t cha mẹ dù n g bọn họ thuần chân nhất chất p h á t tình cảm khiến còn trẻ hải tử một đêm lớn lên khiến hắn ở lui về phía sau cô độc trong năm tháng không đến nổi đi q u á xa bị lạc phương hướng ngươi một cặp tốt cha mẹ đỗ nguyệt nga tử trong t â m tâm khen ngợi thậm chí là khâm phục trên đời này lại có mấy cái làm cha mẹ đối với chính mình hải tử không có một chút tư tâm đỗ nguyệt nga cũng là làm mẫu thân người muốn cho nàng làm đến như lưu d i ệ m ba cha mẹ như vậy khoác đạn nàng tự hỏi là không làm được lưu d i ệ m ba hít sâu một hơi hơi nhắm mắt đạo ta biết mẹ người rốt cuộc muốn hỏi gì dẫn hàm nhược có chút không vui lưu d i ệ m ba mở mắt ra vô vô dẫn hàm được tay thay một loại khác mỉm cười mẹ ngươi cứ hỏi ta nhất định thành thật trả lời ai đỗ nguyệt nga biết rõ mình không nên hỏi những thứ này nhưng nàng cũng không khỏi không hỏi những thứ này tiểu lưu ngươi lúc trước có nói qua bạn gái sao đỗ nguyệt nga hơi ngừng bổ sung nói ta là nói cái loại này đã đến nói chuyện cưới gà mức độ lưu diễm ba phong khoáng thừa nhận nói từng có vậy các người là tại sao tách ra đỗ nguyệt nga thu hồi nụ cười hỏi vấn đề như vậy còn cười đó chính là t r â m trọng bởi vì ta không có tiền lưu diễm ba trả lời rất dễ dàng người có hận qua nàng sao đỗ nguyệt nga giọng là êm ái có thể nàng v ẫ n đ ể lại một cái so với một cái nhọn nói về đã qua yêu hận tình cửu người khó tránh khỏi đều sẽ có sợ tư tự nhất là ngay trước lao bà của mình mặt thì càng sẽ trở nên cẩn thận lưu diễm ba không có yên lặng quá lâu câu trả lời tựa như có lẽ đã sớm ở trong lòng hắn chậm d ã i nói nàng cũng không có làm gì sai càng không có nghĩa vụ theo ta dễ rủa cuộc sống ta không cho là ta có hận nàng tư cách một đoạn chân chính cảm tình cho tới bây giờ liền không có gì đúng sai cũng không có cái gì ai không biết quý trọng ai cũng từng muốn làm được tốt nhất cũng đ ề u vô cùng quý trọng qua thách ra chỉ là bởi vì với nhau chưa đủ chẳng ai hoàn mỹ chưa đủ cho tới bây giờ đều không phải là sai đỗ nguyệt nga thấy lưu diễm ba trên người nhất bình thường ánh sáng điểm nàng thậm chí bắt đầu có chút thưởng thức người trẻ tuổi này khả hơn phần thưởng không phải là công nhận đỗ nguyệt nga tiếp tục hỏi nữ nhi của ta so với ngươi lúc trước bạn gái như thế nào đây càng l ưu tú lưu diễm ba thành thật trả lời không có chút nào thiên vị cùng lấy lòng ngươi xuất hiện phá hư doan ra cùng nhà thông gia chọc g i ậ n rất nhiều người trong đó nhạc phụ ngươi là phẫn nộ nhất kia một cái hắn quá mức thậm chí đã muốn tốt hơn nhiều loại chia rẽ các ngươi biện pháp nhưng hôm nay hắn lại không có tới đỗ nguyệt nga tận lực rừng rừng một cái nhìn lưu diễm ba con mắt hỏi ngươi biết tại sao không lưu diễm ba lắc đầu một cái một cái tự xưng ca ca ngươi người đang chiều hôm qua đi uy hiếp qua hắn chồng được vội vã đỗi ngươi nói ngươi muốn chống lên cái nhà này ta là muốn tin t ừ n g ư ơ i đỗ nguyệt nga than thở hỏi nhưng bây giờ ngươi thật chống đỡ n ổ i sao chẳng lẽ ngươi phải dựa vào ca của ngươi giúp ngươi chống đỡ cả đời ngươi hài lòng hiện trạng còn chưa đủ để lấy chống lên cái nhà này ca của ngươi là ngươi ca hắn có thể giúp ngươi chống đỡ lần một lần hai nhưng không chống đỡ n ổ i cả đời lui về phía sau năm tháng còn dài như vậy ai biết sẽ phát sinh cái gì hắn cuối cùng chẳng qua là ca của ngươi không phải là chính ngươi đây mới là đỗ nguyệt nga chân chính chủ đề nàng không có nói ra có thể lưu diễm ba biết lưu diễm ba không trả lời ngay đỗ nguyệt nga mà là hỏi ngược lại mẹ như vậy ngươi lần này tới con mắt là cái gì ta cũng không phải tới chia rẽ các ngươi tâm lý ta thậm chí có nhiều chút cảm tạ ngươi xuất hiện đỗ nguyệt nga đột nhiên đứng dậy đi tới lưu d i ễ m ba trước mặt kéo hắn và dẫn hàm n h ư ợ c tay đặt chung một chỗ ta hỏi cái này nhiều chút chỉ là muốn tự mình ở c h ú c phúc các ngươi thời điểm tâm lý có thể càng thực tế một chút đây là một cái đáng giá tôn kính mẫu t h ầ n lưu d i ễ m ba đứng lên túi người chào nói mẹ ta có thể chống lên cái nhà này đỗ nguyệt nga hỏi nói thế nào là một cái đỉnh thiên lập địa nam tử hán đây là mẹ ta lâm trung di ngôn lưu diễn ba đứng thẳng người thẳng tắp như trụ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 lưu diễm ba không phải là ở hướng đỗ nguyệt nga hai mẹ con cam kết nói là làm hắn là phải hoàn thành mẹ đối với hắn kỳ vọng đỗ nguyệt nga trong lòng vốn là còn có hơn nhọn vấn đề muốn hỏi có thể vào giờ khác này nàng quyết định không hỏi nữa nàng lựa chọn tin tưởng lưu diễm ba tin tưởng hắn là một đứa con trai tốt như vậy nói chuyện cũng sẽ không khiến cho mâu thuẫn cùng bất mãn hoàng m ụ mua thức ăn lúc trở về trong phòng khách đã là một mảnh vui vẻ hòa thuận đỗ nguyệt nga thật là mang theo chúc phúc tâm tới nàng muốn đích thân xuống bếp cho con gái cùng con rể làm tiệm mừng ngay cả hoàng n ụ tối nay đều chỉ có thể cho nàng đánh trở thủ cơm nước xong lưu diễm ba cứ theo lẽ thường đi đón lâm tuyết đi làm tại thiên thủy quầy r ư ợ u đợi hơn một tiếng lưu diễm ba lại vội vã chạy về nhà trong phòng khách màn ảnh lớn trên t v đang ở thả gần đây xào phải lửa nóng cung đình đại kịch đỗ nguyệt nga cùng hoàng ngụ nhìn thẳng phải nồng nhiệt một hồi cởi mở cởi to một hồi lại cắn răng nghĩa lợi nhập vai diễn rất sâu dẫn u hàm nếu cầm trong tay một quyển tạp chí cũng không nhìn chính là lật lộ ra rất buồn chán ở lưu diễm ba trong ấn tượng dẫn hàm nếu không phải thích xem loại này cùng đình kịch trừ tài kinh tần đạo nàng xem nhiều nhất chính là thế giới động vật cùng phim hoạt hình bỏ về được dẫn hàm nếu liếc về liếc mắt chính quan môn lưu diễm ba coi hắn là thành nơi c h ú t giận lưu diễm ba đóng kín cửa cười cười không nói lời nào tiểu lưu nhanh lên một chút tới đem này canh hạ t sen uống đỗ nguyệt nga không quay đầu lại đi xem trong đôi mắt chỉ có tv i i trên bàn trà để một đại chén canh hạ t sen lưu diễm ba cũng không k h á c h khí dùng bên cạnh chén nhỏ bới một chén v ù vù mấy hớp liền u ố n g xong bung ô xuống chén đạo uống thật là ngon dẫn hàm nếu cười giả dối liền vội vàng tiếp lời nói uống thật là ngon ngươi liền đem này cũng uống mẫu thân có thể nói không uống xong không được phép ngủ đỗ nguyệt nga gật đầu nói đúng là ta、nói. nghe vậy lưu diễm ba hận không được tắt mình hai miệng rộng rõ ràng không thích ngọn còn chụp loạn ngựa gì tí h mẹ vợ ta lần đầu tiên gặp mặt có thể hay không hữu hảo điểm lưu diễm ba khóc không ra nước mắt không thể làm gì khác hơn là nhờ giúp đỡ duân hàm nếu lao bà ngươi không uống sao ta đều uống hai chén duân hàm nếu cười giang tay ra biểu thị thương mà không giúp được gì lưu diễm ba dẫn đến nghiến răng n g h i ế n lợi không thể làm gì khác hơn là rời đi mục tiêu mẹ ngươi và hoàng mụ không uống sao nếu không ta giúp các ngươi thịnh hai chén nói xong cũng phải đi phòng bếp cầm chén cô ra hoàng mụ gọi lại lưu diễm ba cười nói ngươi cũng đừng giày v ò này canh hạt sen là phu nhân cố ý làm cho ngươi và tiểu thư uống tại sao l ư u diễm ba đần đồn hỏi cái này còn cần hỏi sớm sinh quý tử thôi hoàng ngụ không có lại lý lưu diễm ba tiếp tục xem nàng cung đình đại kịch ngươi lấy ở đâu nhiều như vậy tại sao dẫn hàm nếu thúc giục vội vàng uống xong ngủ đi cung đình đại kịch liền một chữ n g ư ợ c nam nữ chủ rác chính bị ngược chết đi sống lại than thở khóc lóc hai vị khán giả cũng là bạn thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ một dạng lão lệ tung hành khăn giấy đều dùng nửa hộp l i u diễm ba nhưng là nghĩ muốn khóc cũng khóc không được hắm cảm giác thảm nhất chính là mình sắp bị canh hạt sen uống điên kiên trì đến cùng uống xong canh hạt sen lưu diễm ba dựa vào ở trên ghế salon không dám nhúc ních một chút hắn sợ ói liên quan không tệ d ấ n hàm nếu vô vô tay đứng dậy đối với lưu diễm ba c h à o hỏi đi thôi ngủ đi lưu diễm ba quay đầu đi không nghi lý mới vừa rồi d ấ n hàm nếu ở một bên che miệng cười trộm dáng vẻ hắn chính là đều thấy ở trong mắt dẫn đến hắn thiếu chút nữa phun ra một cái canh hạt sen lưu diễm ba sắp xếp làm ra một bộ không nhìn không nghe bất động lao tăng tiểu chính là không để ý tới ngươi mau dậy đi tắm dẫn hàm nếu trực tiếp đánh nhẹ nhàng đã lưu diễm ba một、cước. lại hát kia ra l ư u diễm ba thầm nghĩ ngươi buồn ngủ ngươi đi ngủ chính là ta lại không ngăn ngơi ư nhìn ta c h ầ m c h ầ m không đông lầm gì nói thật giống như ta đi tắm là có thể với ngươi ngủ tựa như chờ một chút tiểu lưu nhanh đi ngủ ta vẫn chờ cơm sáng ôm cháu ngoại đây đỗ nguyệt nga tầm mắt lần đầu tiên cách mở tv quay đầu sang chừng liếc mắt l ư u diễm ba xem r a nhập vai diễn còn chưa đủ thâm cung đình đại kịch ngược còn chưa đủ ác không sai biệt cho lắm dẫn hàm nếu mặt thẹn thùng đến đỏ bừng trực tiếp chạy lên lầu thì ra là như vậy l i u diễm ba trong nháy mắt bừng tỉnh đại n ộ phải làm toàn bộ vai diễn mẹ vợ vi v lưu diễm ba thiếu chút nữa là nhảy lên cười h ắ t h ắ t nói mẹ ta đây đi nằm ngủ thấy đi đi đi đỗ nguyệt nga phất tay một cái bất quá sau đó lại nói đúng tiểu lưu ngươi đem ngươi buổi tối đi làm thêm thay mặt gia công việt tử luôn hơn nửa đem về nhà như cái gì lời nói lao bà không muốn h ả i t ử bất sinh được ta ngày mai sẽ đi tử lưu diễm ba cũng không quay đầu lại ba bước làm hai bước nhanh chóng chạy lên lầu mặc dù nhưng đã làm tốt đủ chuẩn bị tư tưởng có thể nhìn đến lưu diễm ba xuất hiện ở trước cửa một khắc kia dẫn hàm nếu theo bản năng liền phải đóng cửa lưu diễm ba dựa vào môn n h ữ n ô i nói ngươi làm sao n g ư ơ i còn như vậy ta có thể tê ừ n g ư ơ i còn phải tê ừ n g ư ơ i là vô lại đi ngươi dẫn u hàm nếu tức giận dùng sức quan môn đạo n g ư ơ i đi tê đi khí lực vẫn còn lớn m à lưu diễm ba để ở môn bất động giữ hiện trạng không vào cũng không lui lại thử mấy lần môn hay lại là đóng không được dẫn u hàm nếu hoàn toàn buông tha nhẹ buông tay phanh lưu diễm ba té vào phòng t r o n g tư thế không tốt đẹp gì nhìn sàn nhà là mục chế ngã rất vang nhưng té không quá đau n g ư ơ i muốn mưu s á t chồng à lưu diễm ba cũng không đứng lên an vị ở trên sàn nhà ai cho ngươi chơi xỏ lá dẫn hàm nếu đóng kín cửa h ư ơ n g hai nhạc hòa nói đáng đời ngươi dẫn hàm nếu căn phòng rất lớn so với lưu diễm ba căn phòng năm thứ nhất đại học nửa không ngừng nên đều có có phút nhiều cái khu vực khu nghỉ ngơi khu làm việc hưu nhà khu vận động khu trong căn phòng bố trí ngay ngắn có thứ tự màu sắc cũng nhiều lấy màu hồng làm chủ dèm cửa sổ chăn đ ệ m cái gì tất cả đều là màu hồng đồ trang sức cũng không nhiều phần nhiều là búp bê mặc đồ dễ bọn dùng một câu nói hình dung chính là đồng tâm n ộ n n h ị thiếu nữ tâm c h ả lan lưu diễm ba sở mũi một cái cũng không nói chuyện chính là hắc hắc không ngừng cười giống như một quái thuốc cười cái gì cười đi nhanh tám dẫn hàm nếu đem một bộ mới đàn ông quần áo ngủ lắc tại lưu diễm ba trên đầu khăn lông cùng bàn trải đánh răng cái gì đều tại rửa mặt trên đài cái đó trong chậu tất cả đều là vừa mua lưu diễm ba ôm quần áo vọt vào phòng tắm dùng bình sinh tốc độ nhanh nhất tắm xong ai ngờ vừa ra tới liền nụ c trí dẫn hàm nếu đang ở cửa hàng trăn ở trên sàn nhà cửa hàng ta muốn g i ư ờ n g ngủ lưu diễm ba biết truy đạo đây chính là ngươi tối nay g i ư ờ n g dẫn hàm nếu bên cửa hàng vừa nói ngươi nếu muốn hút thuốc phải đi trên bàn công rút ra vô luận đoạn hôn nhân này có nhiều giả ít nhất ở tối nay dẫn hàm nếu thật giống như một cái ôn nhu hiền hu lần đầu tiên là một người nam nhân chuẩn bị đồ rửa mặt lần đầu tiên là một người nam nhân trải giường chiếu lần đầu tiên dễ dàng tha thứ một người nam nhân ở phòng nàng trong hút thuốc lưu diễm ba không nói gì thêm không có nói đùa n ữ a hắn lặng lẽ đi về phía sân thượng hắn bây giờ xác thực yêu cầu một đ i ề u thuốc lưu diễm ba biết dẫn h à m nếu hôm nay ở mẹ nàng trước mặt toàn bộ cử động cũng chỉ là đang diễn trò chẳng qua là là không để cho đoạn này có chút hoang đường hôn nhân xuyên bang lưu diễm ba cũng lựa chọn phối hợp nhưng trong lòng của hắn trung quy là có một chút như vậy bất mãn không có kị chút nào đùa dỡn là được hắn tốt nhất trả thù thuốc lá là thần kỳ sẽ theo xả khói tâm tình người ta biến đổi ra đủ loại mùi vị để cho người t r ầ m mê ở trong đó giờ k h ắ c này lưu diễm ba rút ra hương vị gia đình hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại em đã en chương ba mươi hai không thể ngồi vị một đêm yên lặng ngay kế lưu diễm ba buổi sáng đi thay mặt giá công ty đem công việc tử buổi chiều lại đi tranh xe taxi công ty phan vũ y hiện ngược lại cũng thủ tín vội sáng liền đem sở cảnh sát chứng minh đưa đến xe taxi công ty thuận tiện thật đúng là đưa một mặt t ố t thị dân cờ thưởng cùng năm trăm nguyên tiền thưởng cho lưu diễm ba lưu diễm ba lái xe taxi mặc dù không có đụng vào trực tiếp báo hỏng nhưng hư hại cũng rất nghiêm trọng yêu cầu sửa chữa vân thông xe taxi công ty thực hành là một người một xe chế nhất thời cũng không dư thừa xe mở cho hắn lưu diễm ba không thể làm gì khác hơn là chủ động xin nghỉ nửa tháng bất quá lãnh đạo không miệng lưỡi công kích vân thông đại lão b ả n ngược lại cũng là một có tình có nghĩa người xin nghỉ không phê mà là để cho lưu diễm ba nghỉ phép nửa tháng xin nghỉ không có tiền nghỉ phép nhưng là mang lương đỗ nguyệt nga ở hải thị đợi ba ngày lưu diễm ba cùng dẫn hàm nếu cũng phụng bồi nàng đi dạo ba ngày thứ lộn xộn mua một đồng lớn đều là hai người sống qua ngày sinh hoạt hàng ngày đồ dùng còn kém không thật to trước thời hạn mua trẻ sơ sinh đồ dùng tóm lại chính là câu nói kia làm mẫu thân không dễ là còn gái thao bệ t â m đỗ nguyệt nga vừa đi dẫn hàm nếu trọng tâm cũng liền thả ở công ty bên trên chỉ còn lại lưu diễm ba một người cả ngày chơi bời lêu lồng khắp nơi đi lung tung nửa tháng nói dài cũng không dài lắm bảo ngắn cũng không ngăn lắm đến ngày thứ m ư ơ i thời điểm thời gian cơ bản bị lưu d i ệ m ba qua thành mỗi ngày cùng một cái dạng ngủ ăn cơm ngủ ăn cơm không có nửa điểm cảm xúc mạnh mẽ có thể nói duy vừa ra khỏi cửa hoạt động chính là mỗi ngày cố định tiếp tục lâm tuyết đi làm tại thiên thủy quầy rượu ngồi lên bốn giờ thỉnh thoảng cũng sẽ đi đón dẫn hàm nếu tan việc cả ngày quá như vậy khô khan vô vị thời gian dẫn hàm nếu một lần cho là lưu d i ệ m ba sẽ rảnh rỗi sinh ra sai lầm nhiều lần cũng không nhịn được muốn cho hắn đi nhược mộng đi làm bất quá cuối cùng cũng đều nhịn được người này ăn được ngủ được mỗi ngày nhảy nhóp tư mừng một người tránh dưới bóng cây nhìn con kiến dọn nhà đều có thể nh người như vậy nếu là sẽ rảnh rỗi sinh ra sai lầm p h ỏ n g trừng thái dương thì không phải là đánh phía tây đi ra là không ra được lại vừa là một cái đêm tối sắp tới chạm vào tối ngoài cửa sổ chiều tạ như nước thủy chiều nhuộm đỏ nửa bầu trời lưu diễm ba mặc trình tề chuẩn bị ra ngoài hoạt động lâm tuyết là hắn hiện tại giai đoạn trọng yếu nhất về phần chuyện khác hắn cũng không có cái gì chuyện khác với hoàng ngụ lên tiếng chào hỏi lưu diễm ba liền đi ra cửa tiếp tục lâm tuyết tối nay hắn không có mở cái kia chiếc phá chờ gì đối với một cái có rượu nghiện người mà nói đi quẻ rượu lại không thể uống rượu đây là một loại g à y vỏ cảm giác lưu diễm ba ngược lại có thể nhịn bất quá lâm tuyết hiểu chuyện biết hắn yêu thích liền còn dư lại uống rượu hút thuốc vì vậy nha đầu này tối hôm qua đề nghị để cho hắn sau này không nên mở xe tiếp tục nàng đi làm mà là đồng thời ngồi xe buýt như vậy hiểu chuyện nha đầu lưu diễm ba làm sao n h ẫ n tâm cự tuyệt nàng cho nên hắn ngay cả không hề nghĩ ngợi vui vẻ tiếp nhận thiên thủy quay rượu tối nay rất náo nhiệt cửa cùng trong đại sảnh b à y rất nhiều giò hoa bảy giờ chính thức buôn bán lúc thì có một số đám người tràn vào lưu diễm ba chính là một thành viên trong đó bên trong quán rượu đèn đốt sáng t r a n g khắp nơi t r â m tức giận cầu cùng giấy màu mỗi trên một cái bản cũng cắm hoa tươi màn hình lớn bên trên cổn động tám chữ thiên thủy quầy rượu nam chu niên khánh tối nay nhất định là một cái cuồng hoan đêm không ngủ tam giáo cựu lưu hội tụ một đường thiên thủy quầy rượu ở hải thị nổi tiếng vốn là cực cao ông chủ lại vừa là hắc bạch lưỡng đạo đều rất có mặt người ở lớn như vậy trong cuộc sống tới cổ động chúc mừng người dĩ nhiên là nhiều hơn nữa còn có rất nhiều chân chính đại nhân vật tới cổ động chỉ là ở đó nhiều chút giỏ hoa bên trên lưu diễm ba liền thấy không dưới mười ở hải thị chân chính xếp hàng đầu các đại nhân v ậ tên lưu diễm ba chưa thấy qua những đại nhân vật này nhưng hắn nghe nói qua nghe nói đều là nhiều chút dậm chân một cái hải thị liền muốn giao động ba giao động tồn tại những người này bất kể tối nay người có tới hay không nhất định là đều phải để lại vị dù sao mặt mũi vật này là lẫn nhau đại nhân vật nhiều tham gia náo nhiệt tiểu nhân vật dĩ nhiên là càng nhiều uống rượu nhưng là rất dễ dàng giao cho bằng hưu làm không tốt hôm nay một ít tiểu nhân vật liền hồng vận ngay đầu ba chén rượu liền kết giao đến mỗi một đại nhân vật từ nay thăng quan tiến chức nhanh chóng đi lên nhân sinh định phong như vậy chuyện nhìn qua là máu chó điểm nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể nào có hy vọng liền không nên bông tha đây là tiểu nhân vật môn cách sinh tồn nay thường xuyên qua lại lưu diễm ba liền lúng túng bởi vì tối nay vị đều bị đặt xong ngay cả thêm cái băng ngồi nhỏ địa phương đều có điểm khó khăn dọn ra lưu diễm ba cùng lâm tuyết trố mắt nhìn nhau nhất thời cũng không biết làm sao bây giờ lưu đại ca nếu không tối nay ngươi hãy đi về trước chứ lâm tuyết đề nghị lưu diễm ba quả quyết lắc đầu nói không được mấy ngày trước lái xe không thể uống rượu tiểu từ liền ngày ngày lấy rượu cám dô ta tối nay ta thế nào cũng phải uống đủ vốn tiểu tử là thiên thủy quậy rượu người pha rượu là một sống ba sáng sủa tiểu tử lưu diễm ba gần đây mỗi đêm cũng ở trên q u o ả n ba ngồi mấy giờ một lúc sau hai người tự nhiên cũng liền thụ biết lưu diễm ba mỗi đêm cũng lái xe tiếp tục lâm tuyết đi làm sau này tiểu tử liền mỗi đêm cũng điều tra rượu ngon tới c ả m d ô hắn nói muốn nhìn hắn muốn uống lại không uống được địch trong quán rượu người càng ngày càng nhiều lúc này vương anh a n h đi tới n h a đầu nên làm việc tối nay về bụn nhiều việc học tỷ nếu không ngơi ư giúp lưu đại ca tìm một chỗ ngồi đi lâm tuyết kéo một cái vương anh tay lung lay lưu đại ca còn không có vị vương anh oanh kinh ngạc nói ngươi tối nay nên sẽ không có trước thời hạn đặt đài chứ lưu d i ễ m ba sờ mũi một cái ngượng ngùng cười nói mấy ngày nay ngủ mơ hồ chuyện gì cũng không nhớ được ta xem ngươi chính là l ư ờ i vương anh oanh bạch liếc mắt lưu d i ễ m ba sau lại nghiêng đầu mắt nhìn một bộ đáng thương dạng lâm viết phải một cái lười không đặt đài một cánh ốc không để lại vị nếu không ngươi đi về trước các loại nha đầu tan việc tới phiên ngươi tiếp tục nàng vương anh oanh nhìn lưu d i ễ m ba mặt đầy không vui không thể làm gì khác hơn là lại đề nghị vậy nếu không ngươi phải đi chúng ta nhân viên phòng nghỉ n ơ i chờ tối nay người thật sự là quá nhiều nàng cái này đốc công tạm thời cũng thêm không vào vị các người đi làm việc không cần phải để ý đến ta ta tùy tiện tìm một chỗ đứng liền có thể lưu d i ễ m ba phất tay một cái hướng quầy ba đi tới ta đi uống rượu lưu d i ễ m ba rượu ngon nhưng không nợ uống rượu hắn sở dĩ đổ thừa không đi là bởi vì tối nay quá nhiều người thiên thủy quầy rượu an ninh khá hơn nữa cũng không bằng chính hắn ở chỗ này trông coi yên tâm ba ca người tới người pha rượu tiểu từ tối nay bận rộn bay lên hai cái pha rượu ấm lắp người hoa cả mắt ba ca ta lại mức độ một loại t â n thức thức uống nếu không ta một hồi mức độ một ly để cho người đưa qua cho ngươi rượu có thể mức độ bày trò thức uống cũng có thể lưu diễm ba tiền trận tử tới là không uống rượu mỗi đêm điểm một ly là cựu lại chỉ người không uống h ạ n tiêu phí cơ bản cũng tốn ở tiểu từ mức độ đủ loại thức uống bên trên ta hiện muộn không uống đồ uống cho ta tới ly vừa cả lưu diễm ba đứng ở quạy ba ngoài cùng bên phải nhất nơi này bày một cây trường thành cây bồn hoa trong hai cái đang lúc không cách nào thêm vị nhưng miễn cưỡng có thể đứng cá nhân đến không thêm băng vừa cả tiểu từ cười hì hì nói ba ka ngươi đứng ở nơi này làm sao chẳng lẽ tối nay không có đặt đài chứ nhìn ra con hỏi lưu diễm ba uống một hơi cạn sạch t ạ p ba miệng nói dùng ly thật sự là không có tí sức lực nào bên trên b ì n h đ ắ c lặc tiểu tử giúp ta cầm bình viki trương tiểu vân đi tới nói nàng liếc mắt liền thấy trong góc lưu diễm ba lạnh lùng hư một tiếng khi miệt bên trong mang theo một chút hận từ lưu diễm ba bên trên tân văn bá báo sau thiên thủy q u ầ y r ư ợ u người liền đều biết lâm tuyết có một lái xe taxi ca ca đại nạn không chết sự tích trương tiểu vân biết được sau là dị thường nổi nóng cảm giác mình bị nghiêm trọng lừa dối từ nay rất không định gặp lưu diễm ba liền không đã cho một cái sắc mặt tốt lưu diễm ba đối với lần này đạo không để、ý. chỉ cần nàng không khi dễ lâm t u y ế t h ắ n cũng tốt xem thường cũng được thế nào hắn đều được ba ca ngươi có phải hay không cùng nàng có quan hệ gì hả tiểu tư nhìn đã lấy rượu rời đi trương tiểu vân nhắc nhở thật nếu là như vậy ngươi có thể coi chừng một chút nữ nhân này tâm nhãn rất nhỏ một chút hiểu lầm nhỏ mà thôi lưu diễm ba vây tay cười nói ngươi đi rút chúng ta đi khắp nơi đi lưu diễm ba nói xong cũng x á c h chai rượu đi về phía một cái địa phương nào đó ở trên cao thang lầu lầu hai cạnh có hình một vòng tròn đài phía trên có bàn vẫn chưa có người nào ngồi alo nơi đó không thể ngồi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 nhưng lời nói hơi có chút nhọn ít nhất dẫn hàm nhược nghe tâm lý có chút không thoải mái ở trong lòng ngươi ta chính là một cái càn q u á i người sao càn q u á i dĩ nhiên không phải dẫn hàm nhược tính cách lưu diễm ba cũng còn không đáng cho nàng càn q u á i nàng đối với hắn là nghĩ có một ít tiến một b ư ớ c biết nhưng là giới hạn với nữ nhân bình thường nhất lòng hiếu kỳ dẫn hàm nhược trực tiếp hỏi như lời ngươi nói càn q u á i đại khái là chỉ ta sẽ bắt n g ư ờ i ký phần kia cới ư quy nói chuyện đúng không không thể đưa hay không lưu diễm ba tâm lý thật đúng là nghĩ như vậy phần kia cới quy hắn xem qua phía trên phần lớn đều là đối với hắn yêu cầu hắn cũng nhớ rất rõ ràng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 không phải là một người thành thật có thể ngươi cũng không thể nhanh nhẹn lớn như vậy chứ v ừ a sáng ra ngoài suy nghĩ bị kẹt cửa sao dẫn hàm nhược tức giận chu cái miệng nhỏ ở lưu diễm ba trên cánh tay hung hãn cắn một cái hốt lưu diễm ba hít một hơi lãnh khí có chút không xóa ngươi thuộc trò ả dẫn hàm nhược cắn hoàn liền hối hận một là hành động này quá mức thân mật khiến trong lòng nàng ngượng ngùng khó chịu hai là cắn quá ác để cho nàng có chút tay náy b ấ t ăn hối hận thuộc về hối hận nhưng ngoài miệng là không thể bộ. nhược bộ dẫn hàm n h ư ợ trả đ là ngươi trước khi dễ ta trên cánh tay hai hàng chỉnh tề dấu răng rất sâu có chút cũng ra máu.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 băng bó thủ pháp có chút xấu nhưng quý ở nghiêm túc l ư u diễm ba cười cười nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa xe hắn sợ chính mình sẽ không nhịn được hôn dẫn hàm nhược c á i chán ngươi tại sao đột nhiên nghĩ muốn ly hôn xử lý xong vết thương sau dẫn hàm nhược rất nghiêm túc hỏi bởi vì ngươi là một cái phiền phức nữ nhân l ư u diễm ba thu tay về thân thể lười biếng tựa vào xe chỗ ngồi từ tốn nói ta là một cái rất người bình thường chỉ muốn như vậy bình thường s ố n g tiếp nhưng ngươi cũng không phải một cái bình thường nữ nhân nhất định phải bị muôn người chú ý ngươi tròng xương tiêu ngạo cũng không cho phép ngươi trở thành một không cố gắng làm một việc gì nữ nhân bình thường Đi trong hôn g h nhân h nam đ nhân nên vì nữ nhân che gió che mưa đây không phải là đảm đương là trách nhiệm dẫn hàm nhược khe cắn ngôi nhiều lần dây r u a n g mới mất hết hứng thú nói vậy thì ly hôn đi nói xong trách dẫn hàm nhược cả người sủi lơ ở xe chỗ ngồi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 có thể giờ k h ắ c này ở lưu d i ễ m ba trước mặt nàng tùy ý nước mắt rơi như mưa không phải là bởi vì nàng đối với lưu d i ễ m ba bao sâu cảm tình cũng không phải là bởi vì nàng đối với lưu d i ễ m ba có bao nhiêu k h á n nghiệm chỉ là bởi vì nàng rất h ủ y khuất mà lưu d i ễ m ba vừa v ậ n là hắn trên danh nghĩa chồng một cái chịu hết ủy khuất thế tử ở bản thân trượng phu trước mặt t ứ vô kỵ đạn lệ rơi lệ mặt khơi thông tâm tình mình đây là nàng ứng có quyền cũng là hắn nên cho dung túng lưu diễn ba không có lên tiếng ngăn lại hắn ăn tính nhìn lặng lẽ rút ra mấy tờ giấy khăn chờ đợi dẫn hàm được khốc m ệ n m ệ i một khắc kia khốc mệnh m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 mời đọc đông ly trần kiếp diện chương ba mươi b ố ta muốn ngươi làm chúng ta ông chủ lời đồn đái quả nhiên cũng có không giả thời điểm ngày này nước ông chủ quậy rượu quả nhiên là một đại mỹ nhân khó tiêu nhất được mỹ nhân ân l ư u diễm ba có chút sau lùi một bước hắn chính là nghe nói qua vị này đại mỹ nhân rất nhiều lời đồn đái hay lại là xa lánh điểm tốt ông chủ anh ta hắn thật không phải cố ý ngươi không nên làm khó hắn được không lâm tuyết có chút bước lên trước túi đầu thế nào ngươi dự định cứ như vậy nuốt ở ngồi ngụi của ngươi sau lưng đại mỹ nhân ép tới gần một bước h ư ơ n g phong sông và m u i có ngồi hay không lưu diễm ba hút hút núi cười nói ngồi nói thật lưu diễm ba bây giờ cũng không muốn ngồi lên nhưng lại không thể không ngồi hắn có thể dễ dàng tha thứ chính mình một nhẫn nhị nữa n nhưng hắn không thể để cho lâm tuyết a n nói khép nép yêu cầu đối phương đây là hắn bây giờ danh giới cuối cùng lưu diễm ba không biết vị mỹ nữ này ông chủ trong hồ lô b á n là thuốc gì hắn cũng lười đi đoán cũng đừng chạy ô hát đại mỹ nữ l ắ c eo chi đi về phía võ đài cơ lão bản thật là càng ngày càng đẹp chúc mừng cơ lão bản trong quán diệu vang lên trận trận tân bút gâm thanh cùng tiếng chúc mừng tất cả mọi người ánh mắt cũng theo vị này cơ lão bản di động, mà di động. không có ai lại đi chú ý kêu người tướng mạo phổ thông tài xế xe taxi cơ lão bản liên tiếp trong thanh â m lưu diễm ba rốt cuộc nhớ tới cái này đẹp như tưởng vi đàn bà là ai một cái xinh đẹp cùng dẫn hàm nếu cùng thượng quan thanh mộng cùng nổi danh đại mỹ nhân một cái bị thần bí hảo quan g bao phủ nữ nhân cơ như yên lưu diễm ba cười khổ lắc đầu một cái tâm lý có chút lẩm bẩm gần đây này là thế nào hải thị lừng lấy nổi danh tứ đại mỹ nữ cũng gặp ba cái cơ như yên đi lên võ đài một khắc kia quay rượu lại lần nữa an tính lại tất cả mọi người tựa hồ cũng đã ngưng thở trên võ đài vũ giả đã lui đi nàng đã là nơi này duy nhất trung tâm sắc sỡ dáng người bên trên mơ hồ có vương giả làng gió không tệ cớ như yên hải thị thế giới ngầm một cái vương nhận lấy người phục vụ đưa tới mịt độ phôn cớ như yên hơi ngừng chốc lát mở miệng nói cảm ơn mọi người tới cổ động tối nay không say không về ngắn gọn lời nói ở trong đám người đưa tới vang cực kỳ lơ ớ ứng dối d í t nâng ly xé ra cổ hạng h ồ không say không về như vậy lực hiệu triệu là đối với nàng năng lực một loại công nhận một nữ nhân có thể nắm giữ như vậy cao cao tại thượng hôm nay nàng dị vãng bỏ ra có thể so với người trong đồng đạo bỏ ra càng nhiều hát đạo cũng không chỉ có phong hoa tuyết nguyệt càng nhiều là sinh tử do mệnh lưu diễm ba tâm lý bắt đầu có chút bội phục nữ nhân này đồng thời hắn cũng càng thêm nguyện ý tin tưởng những lời đồn đãi kia chân thực tính nhìn đã đi xuống v õ đài lần nữa đi hướng mình cơ như yên lưu diễm ba tê cả ra đầu đại tỷ ngươi là thật theo ta giang lên a thế nào ngươi rất sợ ta cơ như yên c ư ờ i hỏi lưu diễm ba kia mặt đầy như tị xà hạt biểu tình nàng nhưng là toàn bộ nhìn ở trong mắt vẫn là không muốn theo ta ngồi sợ sao đương nhiên sợ ở lưu diễm ba trong mắt nay hải thị tứ đại mỹ nư không một cái tỉnh ngọn đèn dầu đều là phiền tài tinh đặc biệt là chủ động tìm tới cửa tuyệt đối là một cái hô to nếu không phải lâm tuyết còn đứng bên cạnh lưu diễm ba ngay cả không cần nghĩ s ớ m c h u ẩ n không có chuyện gì lưu diễm ba lắc đầu tỏ vẻ kiên quyết mặt trở nên so với trẻ nít còn nhanh hơn mặt đầy lấy lòng bị thiếu có thể được cơ lão bản mời tâm lý ta với ăn mật ong như thế n g ọ n cao hứng khó mà tự kiểm chế vậy thì lên đây đi cơn như yên đi lên đài tròn ngồi xong ánh mắt quyến rũ như tơ nha đầu người đi g i ú p đi lưu diễm ba đưa tay sờ một cái lâm tuyết đầu xuất phát từ nội tâm cười ngoan ngoãn không việc gì lâm tuyết len lén liếc mắt cơn như yên gật đầu một cái lòng ra lưu diễm ba tay lưu diễm ba ở một đám nóng bỏng nhìn soi mói lần nữa đi lên đài tròn ngồi vào cơ như yên đối diện xem ra ngươi rất thương ngươi mội mội ạ cơ như yên đốt lên một điếu thuốc thở khẽ phương lan đài tròn hơi cao tầm mắt cứ tốt có thể thấy trong quán rượu mỗi một xó xỉnh lưu diễm ba thậm chí ở trong lúc lơ đảng thấy mấy cái ngồi ở tối trong góc hai tuyến ba ngôi sao lâm tuyết ở trong đám người bận rộn lưu diễm ba ánh mắt một mực đ u ổ i theo nàng cưng chịu t ì n h lời đồn đãi vô biểu ta chỉ có một cái như vậy mội, mội khó trách ngay từ đầu là không để cho nàng tới ta đây đi làm ngươi muốn hướng trên người của ta tắt nước dơ cơ như yên đôi lông mày nhữ nói ta keo kiệt tính khí xấu những thứ này ta nhưng là đều nghe nói ho khan một cái lưu diễm ba bị dọa sợ không nhẹ bất quá làm là một người tài xế kỳ cựu hắn rất nhanh thì ổn định chất cước lắc đầu nói ta có thể chưa nói qua cơ lão bản ngươi cũng đừng tin vào tiểu nhân sáng ôn mội mội của ngươi là tiểu nhân sao cơ như yên cười duyên hỏi sau đó nàng lại chủ động giải thích một phen lời nói đúng là lâm tuyết nói ra bất quá không phải là với cơ như yên nói nha đầu này quả thực ngày đó nghe xong lưu diễm ba nghiêm trang nói bậy nói bạ sau nàng là có chút ý tưởng liền đần độn đi hỏi vương anh a n h không ao ước bị có dụng ý khác người nghe lập tức báo lên cho cơ như yên còn thêm chút dầu thêm chút g i ấ m bất quá mách lẹo người dĩ nhiên không phải muốn nhằm vào lâm tuyết là nghĩ gạt bỏ vương anh oanh dù sao lâm tuyết là nàng một tay an bài vào thiên thủy q u ậ i rượu cũng may cơ như yên không có truy cứu nếu không thiên thủy q u ậ i rượu vậy còn có lâm tuyết cùng vương anh oanh đặt chân nơi trên bàn có người phục vụ mới vừa đưa tới b u t kỳ c ơ như yên kinh hoàng đến ly rượu hỏi ngươi có phải hay không hẳn cảm tạ ta cảm ơn cơ lão bản lưu diễm ba uống một hớp rượu hiếu kỳ nói bất quá cơ lão bản ngươi tại sao không có truy cứ ai nói ta không truy cứu c ớ như yên tay chỉ lưu diễm ba bất quá oán có đầu nợ có chủ cái này trách cho người tới thua lưu diễm ba cũng là không nói gì vòng tới vòng lui lại đem mình cho vòng vào đi đàn bà là lão hổ gặp mười triệu muốn né tránh lưu diễm ba nhớ ký tiền nhân dạy bảo dự định chạy trốn đứng lên nói cơ lao bản ta khả năng uống nhiều đau đầu quá phải đi bên ngoài hóng gió một chút tỉnh lại đi rượu dứt lời lưu diễm ba cũng không bay đầu lại liền đi xuống đài tròn trở về trước kia hai cái hh i an ninh ngăn trở đường đi mà chứng một hồi không để cho ngồi một hồi nhất định phải người ta ngồi thật coi trò k h đây lưu diễm ba g i ậ n đến nghiến răng nghiến lợi không nói hai lời vòng qua hai cái h ắ c ý thì an ninh liền muốn xông ra ngoài lưu diễm ba không muốn nói nhiều người ta an ninh lại càng không nguyện nói nhảm trực tiếp một người bắt lên hắn một cái tay nói trở lại người chung quanh ánh mắt thâm như biển a lưu diễm ba cảm giác mình mặt đã vứt xuống nhà bà nội vẻ mặt đưa đám ngồi về trên cái băng vẻ vẻ nói, t huệ ế nào t h a Khanh khách cơt như phải o a c chiêu nói thế n m o thua lang n n mịt mở ánh mắt, ánh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 chủ trì hoạt động là hải thị một vị cực kỳ nổi danh ngôi sao chủ trì nụ cười vui vẻ tự nhiên phăng khoáng không khí hiện trường đã bị nàng mang tới cao chiều hoạt động ngay từ đầu chính là màn diễn quan trọng đưa giá trị triệu xe sang trọng quy tắc cũng đơn giản chính là cục rượu đây nếu là đặc bình thường lưu d i ễ m ba tuyệt đối sẽ đi lên đụng một cái khác không dám nói nhưng nói đến uống rượu hắn tự nhận mình là rất vô địch thời gian ba năm hắn đã học sẽ như thế nào là một cái con buôn tiểu nhân vật bất quá bây giờ hắn cũng không ý định này cứ như yên vừa mới câu kia có chút không minh bạch lời nói để cho hắn rất cấp trên cơ lao bản ngươi là chỉ phương d i đó lưu diễm ba trong giọng nói mang theo mấy phần kinh bạc bất quá cỡ như yên không chỉ không có tức giận ngược lại theo ý hắn hỏi ngược lại ngươi hy vọng là phương diện đó lưu diễm ba sờ mũi cười hát hát nói phương diện kia ta đều không hy vọng lại vừa là trời sập chuyện lưu diễm ba lại không phải người ngu hắn cũng không muốn bị lại h ã m hại một lần cỡ như yên là ai hải thị thế giới ngầm vương muốn tiền có tiền muốn người có người có thể nói cơ hồ là muốn cái gì có cái đó lưu diễm ba thật sự là không nghĩ ra nàng xem bên trên chính mình điểm nào càng không nghĩ ra sự tình càng phải nhượng bộ lui bình đây là lưu diễm ba làm là một tiểu nhân vật ở ba năm này lục lọi ra một cái đạo lý chỉ có như vậy hắn mới có thể như hạt bụi một loại sống được không người v ấ n tân với hắn mà nói là một niềm hạnh phúc cự như yên đôi mi thanh tú hơi nhữ có chút không vui đã rất lâu không có ai như vậy quả quyết cự tuyệt quan à n g hơn nữa còn là ở nàng chủ động lấy lòng dưới tình huống cự như yên có chính nàng kiêu ngạo nàng cũng có kiêu ngạo tư bản đổi lại là tối nay thiên thủy quay diệm mọi k á c nam nhân sợ rằng cũng sẽ không giống như lưu diễm ba như vậy không hiểu phong tình cự như yên này lập lờ nước đôi lời nói đơn giản là để cho người mơ tưởng b i ể n vồng cám dỗ trí mạng chỉ sợ biết rõ là hãm hại đều đủ để để cho bọn họ như thiêu thân như vậy phấn đấu quên mình ít nhất sẽ không như thế sẽ không nói chuyện phiếm có thể lòng dạ nữ nhân có lúc rất kỳ quái càng như vậy nam nhân các nàng ngược lại càng cảm thấy hứng thú cớ như yên chủ động đánh ra có chút đứng dậy nghiêng về trước m ô i đỏ mọc k h ẽ mở ngươi có biết hay không như ngươi vậy vô tình cự tuyệt nhưng là tối thương lòng của nữ nhân thương tâm nữ nhân nhưng là rất khó đối phó nha cớ như yên mỹ cùng thượng quan thanh mộng mỹ là có chỗ bất đồng mặc dù hai người đều mang trời sinh quyến rũ khí chất có thể một cái nhu tình như nước một cái nóng bỏng như lửa ngón tay mềm nhất là tiêu hồn có một cái trước mắt như vậy đ a n g lúc lưu diễm ba thậm chí nghĩ cắn một cái ở cô ấy là đầy đ ặ n môi đỏ mọc không liên quan dục vọng chỉ là một loại bản năng xung động đại tỷ người r ố t cuộc nghĩ náo dạ kia lưu diễm ba thân thể có chút lui về phía sau v ư ợ n b ự c nói ta chỉ là một tài xế xe taxi không chơi nổi vậy ngươi liền đến cho ta làm tài xế như thế nào đây c ư ỡ n h ư yên cười nhẹ nhàng thân thể lại lần nữa nghiêng về trước một phần trên võ đại cụng diệu đã đến giai đoạn cuối cùng trong quán rượu phần lớn người ánh mắt đều bị hấp dẫn tới chỉ có rất ít người chú ý tới n g ư ờ i đây lưu ta vào một màn cứ như yên đem cùng lưu diễm ba khoảng cách kéo rất gần người ở bên ngoài xem ra đủ mập mở khoảng cách có người xoa xoa con mắt không thể tin được một màn này là thực sự khiếp sợ đến không thể tin được ghen tị đến cắn răng d ậ m chân một người dáng dấp phổ thông tài xế xe taxi dựa vào cái gì lấy được mỹ nhân hôn mộ i chẳng lẽ hắn sáng nay ra ngoài dẫm đạp cất chó dựa vào cái gì lưu diễm ba cũng rất muốn biết đại tỷ người rốt cuộc là vừa ý ta thì sao lưu diễm ba dứt h o á t đứng vậy từ trên xuống dưới quan sát chính mình một phen trả lại như cũ đất chuyển cái vòng vẻ mặt đau khổ nói ngươi nói ra ta đổi vẫn không được sao xì、sì、cớt như yên c ư ờ i trở về ngồi hơi bất mãn nói ta đáng sợ như thế sao lưu diễm ba trái lương tâm lắc đầu một cái không dám nói tiếp nhưng hắn biểu tình đã bàn đứng hắn xem ra ngươi cũng đã nghe nói qua không ít liên quan tới ta lưu nôn phị ngữ a cớt như yên luốt vớt ly rượu thờ ơ hỏi ngươi tin không lưu diễm ba xác thực nghe nói qua không ít còn nghe nói qua rất nhiều loại bất đồng phi bản có người nói nàng là sổ phản nữ xuất đạo dựa vào bán đứng trên thân thể vị c ũ những g người nói nàng có nói n đại là một vị â n nào đó vật con đón dối, chỉ là một hốt bạc công cụ, nhưng nói càng nhiều là, nàng giang con sinh, nhà là là, là báo. đó vật vị một hốt thị trước một vị giang hồ đại ca con gái tư sinh, có thủ chỉ bạc cụ, ca có dối, hải đại gái phải hồ h thứ này trong phiên bản duy vừa thống nhất chính là nàng là một cái lòng dạ ác độc nữ nhân lưu diễm ba không biết những lời đồn đãi này rốt cuộc có bao nhiêu thật nhưng hắn tin chắc là thêm dầu thêm mỡ lượng nước nhất định càng nhiều nhưng những n à y với lưu diễm ba có quan hệ gì sao ta có tin hay không rất trọng yếu sao lưu diễm ba ngồi về đến trước bản từ tôi nói ngươi là đại nhân vật ta chẳng qua là một tiểu nhân vật ở trước hôm nay ta thậm chí không biết ngươi là thiên t h ủ y ông chủ q u ầ i rượu ta là nghe qua rất nhiều liên quan tới ngươi lời đ ổn đãi nhưng chẳng qua là khi bắt quái tùy tiện nghe một chút thật cũng tốt giả cũng được theo ta không có nửa xu quan hệ tiểu nhân vật phải có tiểu nhân vật giác ngộ người lớn các ngươi vật thế giới còn chưa tới phiên ta tới bận tâm thị phi thật giả ngươi ngược lại một cái rất đặc biệt tiểu nhân vật ta cớ như yên giơ nón tay chỉ t r u n g quanh n h ư n g trong ánh mắt kia tràn đầy muốn chiếm làm của riêng đoá đoá thiệm thiệm liếc trộm nàng nam nhân cười khởi nói ít nhất không giống như bọn họ bọn họ là giặc gì bọn họ là cớ như yên trong mắt chân chính tiểu nhân vật b trong nam nhân thương c h ê một cái mạnh hơn chính mình nam nhân là bởi vì hâm mộ và ghen ghét trong nam nhân thương c h ê một cái mạnh hơn chính mình nữ nhân là bởi vì không chiếm được đây chính là tiểu nhân vật môn không cam lòng bình thường tâm bọn họ tổng cho là với người khác kém chỉ là một kỳ mộ lại chưa từng nghĩ tới bọn họ ở vu khống hãm hại c h ê khua môi mùa mép thời điểm người khác đang ở bỏ ra mười theo thậm chí gấp trăm lần cố gắng đuổi theo kia không tầm thường mơ mộng liệu d i ễ m ba minh bạch cơ như yên ý tứ hắn tin tưởng với hắn tiểu nhân vật môn cũng biết những đạo lý này chỉ là nói lý trung quy chỉ là nói lý không bao nhiêu tiền ngươi đã xem thường tiểu nhân vật lại tại sao phải để mắt tới ta ả lưu diễm ba nhắc nhở ngươi chớ có quên ta cũng chỉ là một tiểu nhân vật ta chỉ là xem thường ý nghĩ ngu ngốc tiểu nhân vật mà thôi cơn như yên nhấp một hớt rượu cười hỏi ngươi đã cũng là tiểu nhân vật tại sao không theo chân bọn họ như thế đây như thế muốn có được ngươi sao lưu diễm ba lắc đầu một cái đốt lên một điếu thuốc sau c h ậ m d ã i nói không là tất cả con cóc g h ẻ cũng muốn ăn thịt thiên nga so với rộng lớn vô biên không trung danh nước bẩn càng đáng giá ta đây cái con cóc g h ẻ lưu luyến bởi vì nơi đó có nhà ấm áp lưu diễm ba phun ra một cái khói dày đặc khói dày đặc từ từ tản ra như ẩn như hiện bên trong hắn hai tròng mắt tựa hồ cũng không t r ư ớ c sáng lời thanh âm cũng tấp h một phần lộ ra chút bất đắc gì nói thiên nga trắng có lẽ sẽ mang con cóc g h ẻ bay lên thuộc về nàng không trùng có thể nàng tuyệt sẽ không theo con cóc g h ẻ đi danh nước bẩn vậy đại khái chính là tiểu nhân vật b i hay ít nhất lưu diễm ba là nghĩ như vậy hàn phi yến ngươi nên tìm tới thuộc về ngươi không trung chứ hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang t à n vô tận ma huyên lùi về trong tinh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông h o a n g việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương ba mươi sáu kinh sợ đến không bằng hữu có một đ i ề u thuốc thời gian lưu diễm ba cùng c ơ t như yên cũng không nói gì thêm bọn họ giống như chưa từng quen biết người dưng hoặc như là xa cách gặp lại lao hữu lâm vào ở mỗi người trên thế giới trên võ đ à i cụm rượu cuối cùng kết thúc chiến thắng người say ha ha cười khúc khích các khách xem điên cùng vô tay chúc mừng xa hoa t r ụ lạc thế giới bọn họ cũng tương tự lom sâu trong đó không cách nào tự kiềm chế nhưng dù sa Cơ như yên xoa xoa chân mày đuổi đi trước mắt một sát na kia đang lúc h o à n g hốt tự rêu nói thật may ta không phải là thiên nga trắng l ư u diễm ba là cô độc cô độc người thường thường dễ dàng hơn nhận rõ thực tế nhưng ngươi cũng sẽ không là con cóc kẻ l ư u diễm ba tiếp theo bên trên một điếu thuốc mỉm cười nói xin lỗi rông dài quá cơ l ã o bản chúng ta hay lại là trở lại chuyện chính ngươi tại sao để mắt tới ta hơn m ộ ư ơ i ngày trước có một từ kinh thành tới công tử ca trải qua người giới thiệu tìm tới ta hỏi ta mượn hai mươi cá nhân c ơ như yên thở dài nói chúng ta cho tới bây giờ cũng không có thua thảm như vậy qua bọn họ trở lại nói với ta bọn họ bị đánh ngay cả một chút trả đũa cơ hội cũng không có a thế giới thật đúng là tiểu cớ như yên không có nói cái đó đến từ kinh thành công tử ca là ai nhưng có thể liên hệ lưu diễm b a trừ liêu phi còn có thể là ai không có ai so với cớ như yên càng biết liêu phi ngày đó mang đi k i a hơn hai mươi cái côn đồ thực lực đó là nàng dưới tay cái đỉnh cái tinh anh chỉ có như vậy một đám tinh binh cường tướng lại bị người đánh vượt qua một nửa người bây giờ còn đang trong bệnh viện nằm hay là ở đối phương cực kỳ hạ thủ lưu tình điều kiện tiên quyết cớ như yên là hải thị thế giới ngầm vương nhưng không phải là duy nhất vương nàng yêu cầu củng cố địa vị mình tăng cường thực lực của chính mình nàng sau chuyện này có điều tra qua muốn tìm bạch bân đám người bọn họ nhưng lại một chút tin tức cũng không có t r a được ngay cả nàng trong bót cảnh sát quan hệ cũng đối với lần này ngậm miệng không nói chẳng qua là khuyên nàng không muốn tự tìm phiền thoái bạch bân đoàn người quân hàm mặc dù không cao lắm nhưng bọn hắn thân phận lại vô cùng đặc thù tiết lộ bọn họ thân phận giống như là phản quốc đánh người người không tìm được nhưng ngọn nguồn lại rất dễ dàng tìm tới l i ê u phi chính là tìm cơ như yên điều tra lưu diễm ba uống rượu xong trong bình một miếng cuối cùng rượu lưu diễm ba bất ôn bất hỏi cho nên ngươi muốn chiêu hiền nạc sĩ cơ như yên sau đó đem bình rượu giao cho lưu diễm ba nhìn hắn nói bất quá bây giờ đã không trọng yếu ngay từ đầu ta vốn là có chín mươi chắc chắn ngươi sẽ đáp ứng nhưng bây giờ ta ngay cả một phần mười niềm tin cũng không có cho nên ta dự định bung ô tha ngay cả thị thiên nga cũng không muốn ăn con có kẻ cỡ như yên quả thực không nghĩ ra còn có cái gì phương pháp có thể để cho hắn biến thành người một nhà cỡ như yên giơ ly rượu lên mỉm cười nói ta ngơi ư coi như bẻo nước gặp gỡ khách qua đường tối nay tiếp cận một cái rượu bạn nếu là đổi lại người khác lưu diễm ba dĩ nhiên là sẽ sảng khoái đáp ứng nhưng cỡ như yên bất đồng nàng là lâm tuyết láo bản lưu diễm ba hơi hi mắt ra thâm thủy ánh mắt rơi vào cỡ như yên trong mắt chậm rãi hỏi cơ l ã o bản ta hy vọng ngươi lần sau sẽ không lấy một loại phương thức khác tìm tới ta cho nên mạo mội hỏi một câu ở ngươi để mắt tới ta sau khi có hay không ở mội mội ta trên người động tới ý niệm gì ngươi không khỏi muốn quá nhiều chứ cỡ như yên tiến lên đón lưu diễm ba ánh mắt trong mắt đột nhiên nổi lên một vệ m à u lạnh lưu diễm ba hữu hảo cười cười không nói gì lời đồn đãi bên trong cỡ như yên là một cái lòng d c độc vì đạt được con mắt không chừa thủ đoạn nào người lưu diễm ba không biết những lời đồn đãi này là thật hay giả chính là bởi vì không hiểu cho nên hắn không tìm được tin tưởng lý do. hắn b ư ớ c lên không nổi cái nguy hiểm này có lúc hay lại là suy nghĩ nhiều điểm cho thỏa đáng cứ như yên là thực sự có chút tức giận ở nàng làm ra quyết định sau này còn dám biểu đạt ra đối với nàng như thế trăng tín nhiệm người toàn bộ hải thị cái này to gan lớn mật tài xế xe taxi là người đầu tiên hai người cứ như vậy tinh tĩnh ngưng mắt nhìn đối phương ai cũng không có nhượng bộ lưu diếm ba ánh mắt thâm thúy bình tĩnh khoe miệng tiên một tia nụ cười lạnh nhạt vẫn luôn ở tựa hồ đối với hết thệ các thứ này cũng không để ý qua cứ như yên ánh mắt đáng sợ hơn xâm được tính thậm chí trong mơ hồ có một tí uy hiếp rất bá đạo bầu không khí có chút không đúng một mực lưu ý hai người bọn họ hắc y an ninh ngưng mắt nhìn lưu diễm ba một người trong đó chiêu hạ tay thủ ở thang lầu hai cái hắc y an ninh lập tức chạy tới bốn người an ninh nắm chặt quả đấm từ từ đi về phía lưu diễm ba oanh quay rượu lối vào đột nhiên vang lên một tiếng người đập lật bàn thanh â m một mảnh chửi rủa cùng tiếng kinh hô con mẹ nó ngơi một cái đang nhìn võ đ à i người tuổi trẻ bị người từ phía sau đột nhiên đầy ra hắn bay đầu liền mắng loảng xoảng lời nói vẫn chưa hoàn toàn mắng ra miệng tức giận người tuổi trẻ liền bị một người mặc bạch c o lóc đại hắng ngã một cái bản ly rượu chai rượu về đấy đất một người mặc áo sơ mi trắng thanh niên dẫn mười mấy người mặc bạch áo lót đại hán đầu chọc cậy mạnh đầy ra chật trội đám người đi tới đài t r ò n trước thanh niên quần áo trắng trong tay s á c h hoa nhỏ giỏ bên trong chứa giấy kéo sài hường bò cạp mỹ nhân hôm nay lớn như vậy tình cảnh cũng không phát một thiệp mời cái gì không có suy nghĩ à. thanh niên quần áo trắng đẩy ra ngăn t r ở hắn đường một cái hắc y g h ỉ a an ninh đi lên đài tròn đem giỏ hoa bỏ lên trên bàn người lòng ca ta không mời mà tới người nên rất hoan nghênh đi thiên thủy què diệu duy trì trật tự các nhân viên an ninh nhanh chóng tụ tập tới đặt tới ba mươi bốn mươi người đem thêm mấy đầu chọc v thích long ngươi tới nơi này làm gì một người đàn ông trung niên mẻ lên chỉ tên là thiết long thanh niên quần áo trắng khiển trách ta tôi tặng hoa chúc mừng ngươi không nhìn ra được sao t i ế t long nhất đem đẩy ra người đàn ông trung niên tay nói châm trọc h ắ c lao tam ngươi nếu làm mù mắt liền đường đi ra l a n lộn tránh cho xấu hổ mất mặt n g ư ơ i h ắ c lao tam nổi dóa nắm quyền liền muốn khai k i ể n tham ca đừng xung động cứ như yên đứng dậy lạnh giọng nói tích long chỉ bằng ngươi cũng muốn tới đập phá còn sao tích long khoát tay nói ta cũng không dám ta chính là làm một đại biểu tới cùng ngươi trò chuyện một chút ờ ta nghe nói ngươi tấm này b ả n nhưng là chưa bao giờ để cho người khác ngồi nhất là nam nhân thế nào hôm nay đổi tính tiết long thấy lưu diễm ba cũng không biết là ngay từ đầu thật không có chú ý tới hay lại là không nhìn biểu hiện rất kinh ngạc bất quá tiểu t ử này dáng dấp cũng quá phổ thông còn không có long ca ta một nửa soái ngươi coi như là thật thiếu nam nhân cũng không cần tìm loại hóa sắc này chứ ta tìm cái gì nam nhân không cần ngươi tới quản c ơ như yên đem kia cái giỏ hoa ném xuống đất ngồi xuống đạo có dám mau thả thả hoàn cút cho ta cớ như yên thỏa hiệp khiến tiết long càng đắc ý hơn hắn cười đi tới lưu diễm ba bên cạnh mũi vỉnh lên trời nạo g khí mười phần nói alo tiểu tử vội vàng cút ngay cho ta long ca ta muốn ngồi ngơi nơi này lưu diễm ba chậm rãi đứng dậy trong quán rượu toàn bộ ánh mắt thoáng cái đều tụ tập đến trên người hắn c ơ như yên trong lòng thậm chí có như vậy vẻ mong đợi chẳng qua là thất vọng luôn là so với mong đợi tới dễ dàng lưu diễm ba tránh ra vị trí cười h t h t nói được vừa vặn ta nghĩ rằng đi tranh phòng vệ sinh ngũ t h ả i tân phân ánh đèn đung đưa run dậy tàn nát coi lòng đấy đất hàng này thật là kinh sợ đến không bằng hữu hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị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 coi như nhận biết thì thế nào bị tín nhiệm người phía sau xen vào một đao chuyện nàng cũng không phải là không trải qua nếu không nàng cũng sẽ không rơi vào hôm n à y cục diện này thời đại mới quy tắc mới hết thể lợi ích trên hết ta là đại biểu cựu gia tới t ế t long hai chân chéo ngoái ngón tay nhẹ một chút đến mặt bàn một bộ ca rất phách lối bộ dáng cựu gia nói mọi người đều là một con đường bên trên kiếm cơm hẳn tinh thành hợp tác chỉ cần ngươi chịu đem ngươi danh nghĩa chín thành sản nghiệp vùi đầu vào chúng ta chín thành công ty mọi người sau này sẽ là bằng hữu ngươi bỏ tiền chúng ta xuất lực đồng thời cộng chế tương lai tết long vừa r ứ t lời cơ như yên còn không có gì biểu thị chung quanh các khách xem nhưng là ngược lại hít một hơi khí lạnh này đó là cái gì hợp tác tỏ rõ là cấp trắng trợn chín thành công ty là một nhà cái dạng gì công ty một nhà chống g i n g dung tư công ty chuyên hút máu người lưu manh công ty tại chỗ người chỉ cần là kinh thương cũng đối với chín thành công ty có nhất định biết trong đó có vài người thậm chí còn ăn rồi công ty này thua thiệt nói dễ nghe một chút là dung tư nói khó nghe một chút chính là thu bảo hộ phí chẳng qua là khiến người không nghĩ tới là bây giờ chín thành công ty ngay cả cơ như yên cái này tân thành khu đại tỷ đại cũng để mắt tới hơn nữa còn là muốn nàng chín thành sản nghiệp phách lối đến phát đ i ê n ngươi cho là ta sẽ đáp ứng không c ơ như yên nốt lên một đ i ề u thuốc mặt vô biểu tình nói lần trước ta đã nói qua cùng lắm cá chết phá đây cũng không phải là lần đầu tiên nói chuyện lần trước với c ơ như yên đàm luận chuyện này người là nàng đã từng tín nhiệm nhất người cũng là thương nàng sâu nhất người t h ư tiết long cười lạnh một tiếng c h â m trọng nói cá chết phá bây giờ ngươi còn có năng lực này sao c ơ như yên thức thời vụ giả vi tuân kiệt ta khuyên ngươi chính là ngoan ngoan nghe lời được xem ở dung mạo ngươi như vậy mê người phân t ư ợ n g ta có thể giút ngươi đang ở đây cự ra trước mặt nói vài lời lời khen cho ngươi ở lâu điểm đồ cưới hơi dừng lại t i ế t long liếm liếm môi con mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cỡ như yên cao vút ngực chút nào không để ý tới nói thân một nhưng là thứ hèn nhát l o n g ca ta nhưng là một cái có trách nhiệm nam nhân chỉ cần ngươi sau này chịu theo ta ta không chỉ có thể yêu cầu cựu ra mở một mặt còn có thể cho ngươi hàng đêm làm tân nương ta tiết long lời còn chưa nói hết cỡ như yên một ly rượu trực tiếp t ạ t vào trên mặt hắn lão đại chịu đục làm tiểu đệ không làm những thứ kia mặc đồ t r ắ n g áo lót đầu chọc môn trong nháy mắt đồ cùng chờ rượu đi hát y các nhân viên an ninh xoay đánh tới đồng thời trong đó có hai cái càng là sông phá nặng nề bao vây sông về đài tròn chế biến trước muốn phế c p như yên cái này đàn b à t ú i coi là thật đều là do tiểu đệ vật liệu tốt c ũ mẹ nó dừng tay cho ta thiết long vô bàn một cái lao đem mặt đạo h ồn ào gì thế chúng ta là tới uống rượu chúc mừng không phải là tới đánh nhau gây chuyện đối phó nữ nhân phải có phong độ lịch sự chặt chặt tiết long liếm một vào ò môi tạc ba biễu môi nói rượu này thật mẹ nó h i u hương h i u điểm hắn ngựa đầu cười như yên tâm lý thông quái rất cỡ như yên nắm chặt ly rượu hết sức khống chế được lửa d bị tín nhiệm nhất người phản bội bị một cái nàng lúc trước ngay cả chính mắt cũng không sẽ nhìn chúng liếc mắt người ở con mắt nhìn trừng trừng của mọi người xuống làm n h ụ c như vậy đây là người nàng sinh chính giữa đến nay mới thôi bất lực nhất thời điểm chẳng lẽ muốn bung tha sao cớ như yên dĩ nhiên không nghĩ bung tha không chỉ là là chính nàng tôn nghiêm càng là vì đến nay còn đứng ở bên người nàng không rời không bỏ người tiểu thư để cho ta phế hắn hắc lao tam cắn răng nghiến lợi nói đại tỷ để cho chúng ta phế hắn ba mươi bốn mươi số hiệu hắc ý an ninh thể hống khí thế hung hăng những người này là cớ như yên cuối cùng dựa vào bọn họ tràn đầy nhiệt huyết nghĩa tự làm đầu có thể cơ như yên biết bằng vào bọn họ là còn thiếu rất nhiều bây giờ là xã hội pháp chế mặc dù vẫn có đen có trắng thậm chí ưu ám một mặt so với thế kỷ trước thập niên tám mươi chín mươi càng làm cho người ta tức luận ruột nhưng cả ngày chém chém giết giết thời đại là thực sự đi qua cơ như yên vây tay ngừng chờ lệnh thanh âm từ tốn ó i vừa mới có người nói cho ta cái con cóc ghẻ cùng thiên nga trắng cố sự ta cảm thấy cho hắn nói rất có đạo lý thích lòng ngươi thật là ngay cả con cóc ghẻ cũng không bằng khó trách ngươi lão bà sẽ chết thảm như vậy tích long lão bà rất đẹp hay lại là du học trở về cao tài sinh hai người một mực rất tân ái còn m ộ tối đậu phụ nhân tâm lấy được hoàn mỹ nhất giải thích người cái này hôi ký nữ thử ta dễ ngươi tích long manh đất đứng dậy nắm lên trên bàn chai rượu liền hướng cơ như tán thuốc bên trên đập tới một bên hắc lao tam sớm có phòng bị nhấc chân một cái cao đá đá về phía tiết long cổ tay tiết long năm xưa là đánh hắc quyền xuất thân thân thủ cũng là không tệ Tay hắn hơi thu lại một chút trong tay chai rượu nằm ngang quét về phía hắc lao tam đá tới một c ư ớ c hắc lao tam vội vàng thu chân tránh thiết long không có t h ừ a diệm truy kích làm làm đối thủ với nhau giữa sớm có biết hắn và hắc lao tam thân thủ tám lạng nửa cân đánh xuống ai cũng không chiếm được chỗ tốt hắn tối nay tới con mắt cũng không phải đánh nhau hắc lao tam ngươi này mấy lần cũng muốn phế ta trò cười thiết long tỉnh táo lại đem bình rượu ném xuống đất cơn như yên xem ra ngươi là không tính tiếp nhận kiểu ra ý kiến rất tốt chờ ngươi rơi vào trong tay của ta ngươi liền sẽ biết cái gì gọi là thảm đàm phán kết thúc tại chỗ người đều hiểu qua tối hôm nay hải thị hắc đạo đem bắt đầu phong khởi vân dũng trong đó có một phe trong tương lai một ngày nào đó sẽ cuối cùng đều l á thất bại hoàn toàn thối lui ra võ đài ta chờ ngươi cớ như yên lạnh lùng nói l ờ i nói xong liền mang theo ngươi người cút cho ta ngươi để cho ta cút ta cút n g a y này mất mặt cỡ nào ta sau này làm sao còn đi ra lan lộn tiết long lại trở về ngồi khôi phục trước bộ kia cài nhống đắc ý dạng gõ bàn hô người phục vụ đều chết vậy đi lão bản của các ngươi ăn mặc như vậy gợi cảm vội vàng cho dòng ca ta lấy lon bia đá rượu tới hàng hàng hòa người phục vụ đều tại nhưng không có người nào đi lấy rượu Tiết l o n g quét nhìn một vòng tầm mắt cuối cùng trở về lại cơ như yên trên người người khởi nói điểm này khí lượng cũng không có ngươi cũng không cảm thấy ngại đi ra đi giang hồ cho hắn cầm chai rượu tới nhớ là bia đá a ha ha rượu là trương tiểu vân lấy tới có thể nàng lại để cho lâm tuyết đưa lên trương tiểu vân ngươi có ý gì vương anh a n h bất mãn nói trương tiểu vân nâng cốc nét h vào lâm tuyết trong tay xem thường hỏi ngược lại ta có thể có ý gì nàng một cái m gì còn không n â n cốc lấy tới hát lao tam đứng ở trên sân khấu hô ồ lâm tuyết đáp một tiếng cũng không suy nghĩ nhiều nắm rượu liền hướng trên sân khấu đi tới vương anh a n h thật sâu liếc mắt nhìn trương tiểu vân cái này k h u y ê mật nàng quyết định tuyệt giao tiểu m u ộ i muội dáng dấp thật là đẹp mắt ngươi xem tay này nhiều mịn mảng lâm tuyết mới vừa nâng cốc bông xuống tiết long liền bắt lại tay nàng t r ê u ừ a nói tối nay theo long c a t a đi ra ngoài bữa ăn khuya như thế nào đây ba lâm tuyết dãy r ụ a hai cái không t r á n h thoát gấp một cái tay k h á c một cái tắt liền quất vào tiết long kiểm bên trên một tắt này rút ra được trong vắt vang không chỉ có đem tiết long đánh mộng tại chỗ người đều bị dọa trò giật mình hôi ký nữ thử cho ngươi mặt mùi đúng không tiết long k đứng dậy chính là một cái tát hung hãn phiến ở lâm tuyết trên mặt lâm tuyết bị một tát này t á t đến chuyển c á i vòng bước chân mất thăng bằng kéo xuống đ à i tròn tuyết nha đầu vương anh oanh vội vàng tiến lên đỡ dậy lâm tuyết nước mắt thoáng cái tràn mi mà ra lâm tuyết m á phải sưng đỏ hiện lên thanh khoe miệng lỗ mũi cũng chảy ra tí ti máu tươi t h i c h long c ơ như yên đột nhiên đứng dậy ngay tại nàng chuẩn bị để cho người lúc động thủ sau khi thân thể run lên bật bật đến miệng bên lời nói lại cứng rắn sinh nhịn xuống đi nàng khỏe mắt liếc qua liếc thấy cái đó trong mắt mọi người kinh sợ đến không hề có nguyên tắc tài xế xe taxi trở lại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 ở khách hàng trong mắt ở đồng nghiệp trong mắt tại chỗ có quen nhau mắt người bên trong lưu diễm ba cho bọn hắn ấn tượng đều là một cái hiền hòa sáng sổ người hắn cơ hồ không có cùng người từng có c á i vã coi như thỉnh thoảng ă n chút thua thiệt nhỏ ai mấy câu mắng hắn là như vậy cười một tiếng mà qua trên mặt hắn giống như mang một tấm mãi mãi cũng sẽ không hái xuống mặt nạ luôn là lộ ra một vẻ nụ cười lạnh nhạt ngay mới vừa rồi hắn đi vào phòng vệ sinh trước còn có người bởi vì không ngớ hắn kinh sợ dạng hung hắn đẩy hắn một cái hắn là như vậy đáp lại lễ phép mỉm cười mời người khác nhường một đường có thể hiện tại vào giờ khác này trên mặt hắn lại không đủ cười. lạnh đến giống như tới từ địa ngục vượt sâu âm phong có thể đem người thổi hồn phi phép tán lưu diễm ba quan tâm người không nhiều tới hải thị trong ba năm này có thể để cho hắn chân chính để ở trong lòng người bất quá l ắ c đ ắ c hai ngón tay số lâm tuyết là trong đó số một n h à đầu này là cái đó so với hắn tánh mạng mình còn trọng yếu hơn h u y n h trưởng giao phó cho hắn hắn từng bảo đ ả m qua sẽ chiếu cố tốt lâm tuyết nhưng bây giờ hắn nuốt lời nhìn lâm tuyết kia đã sưng lên lão cao gò má lưu diễm ba không có tức giận đến đại hống đại khiếu cũng không có giống như người điền tức miệng mắng to hắn chẳng qua là mấy bức cấp thân đi qua khe gọi một câu Nha hắn đầu lưu i đại n nụ g xếp một c ư dùng tới ca cùng k chút hòa. nu lâm tuyết khóc nhào vào lưu diễm ba trong ngực thật tình khơi thông trong lòng nàng bị khuất lưu diễm ba nhẹ nhàng bao bọc lâm tuyết tay nhẹ nhàng vô nàng vác nhẹ nhàng nói nhá đầu thật xin lỗi h ắ n có thể cảm nhận được lâm tuyết thân thể ở run dậy kịch liệt đến k h ô n g có bao thương tâm là bởi vì trên mặt đau đớn khó nhịn hay là bởi vì bị khuất hay hoặc giả là bởi vì sợ hãi có lẽ đều có đi hết thảy các thứ này hết thảy khiến hắn tâm từ từ trở nên lạnh giá hắn từ từ nhắm mắt lại đối với thiên thủy quậy rượu người mà nói hôm nay thật là xui xẻo xuyên tối qua rõ ràng là năm chu niên khánh ngày tốt nhưng là tình trạng liên tục không có một cái hài lòng chuyện nhưng đối với bọn cự khách mà nói tối nay nhưng là không ngừng lần đi này hải thị hai đại địa hạ thế lực lần đầu tiên ở trước mặt người giao phong lần đầu tiên sắp xếp lên sân khấu t u y ê n chiến đây chính là một trận khó gặp đại hí. không người nào nguyện ý rời đi chỉ là bọn hắn bây giờ sự chú ý đã không có đặt ở cơ như yên cùng tiết trên thân rồng bọn họ tất cả đều đang nhìn lưu diễm ba cái đó kinh sợ như chó nam nhân biến hóa hắn không có cười nữa không có nhiều hơn nữa nhìn trừ mội mội của hắn trở ra người bất kỳ lướp mắt thậm chí không có nói hơn một câu có thể tất cả mọi người vẫn cảm thấy hắn biến hóa trên người hắn phảng phất đột nhiên có một cổ khí tức ấm lãnh khiến cho người sợ hãi hắn sẽ còn tiếp tục không biết xấu hổ không tao kinh sợ đi xuống sao. lâm tuyết khóc mệt mỏi g à o khóc biến thành thấp giọng khóc thúc thít nàng thật chặt ôm lấy lưu diễm ba n g ử a đầu đạo lưu đại ca ta muốn về nhà được lưu diễm ba mở mắt trên người hắn kia khí tức âm lanh không giảm mà lại tăng nhưng hắn nhìn về phía lâm tuyết ánh mắt lại cực kỳ nhu hòa giống như là ba tháng trong ánh mặt trời như vậy ấm áp nếu như hải đồng năm tháng thì t h ậ t chí nhẹ nói đạo chúng ta một hồi liền về nhà lưu diễm ba mang theo lâm tuyết đi tới trước quầy ba để cho nàng ngồi ở trên một cái băng nhá đầu nhắm mắt lại lưu đại ca lâm tuyết có chút bất an mặc dù nàng lưu đại ca đối mặt nàng lúc vẫn như dĩ có thể nàng hay lại là có thể cảm giác được hắn đã có nhiều chút biến hóa giống như là một cái nắm giữ hai mặt người một mực bị áp chế k i a một mặt chính đang từ từ nổi lên đó là nhất ưu ám một mặt lưu diễm ba nhẹ nhàng sờ một cái lâm tuyết đầu liền như dỗ hải tử như thế ôn nu nói nha đầu ngoan ngoãn nhắm mắt lại một hồi liền có thể lâm tuyết tín nhiệm lưu diễm ba cho nên hắn nghe lời nhắm mắt lại lưu diễm ba từ từ cởi xuống lâm tuyết trên cổ màu hồng khăn lụa chết chết nhẹ nhàng che kín ánh mắt của nàng người ở nơi này phụng ồ i nha đầu lưu diễm ba thanh âm dần dần trở nên lạnh giá hướng vương anh a n h hỏi là ai là hắ vương anh oanh giơ tay lên chỉ hướng tiết long lưu diễm ba c h ầ m rãi ngẩng đầu lên nhìn về phía tròn trên này cỡ như yên d u y ệ t vô số người nàng gặp qua đủ loại kiểu dáng người đủ loại ánh mắt t h ư a vị giả tiêu hùng người điên hung á c loại người tiểu nhân những người này ở đây cực độ khi tức giận có ánh mắt không giận m à h uy có thâm thúy khó giò có coi rẻ thiên hạ có coi nhân mạng như cỏ rác có thâm độc tay độc có thể nàng từ trước tới nay chưa từng gặp qua lạnh lùng như vậy ánh mắt giống như đôi mắt này thấy chẳng qua là một mảnh hoang vù sa mạc hắn không nhìn thấy một chút sinh mệnh dấu hiệu lạnh lùng đến vắng lặng trong mắt hắn chẳng lẽ người ở đây cũng đã sớm là người chết sao? t i ế t long cũng nhận ra được lưu diễm ba biến hóa hắn không nói được là dạng gì biến hóa cho hắn là một loại gì dạng cảm giác nhưng hắn biết người nam nhân kia tựa như có lẽ đã trở nên rất nguy hiểm thật mẹ nó xui t i ế t long sờ một cái bị đánh mặt hắn muốn nhanh lên một chút rời đi nơi này chúng ta đi muốn đi lưu diễm ba tả mị cười một tiếng ta đồng ý không vừa dứt lời lưu diễm ba bước ra một bước cả người hắn giống như ở biến mất tại chỗ một dạng lược khởi từng đạo tàn ảnh người chung q u n h chỉ cảm thấy thấy hoa mắt kia từng đạo tàn ảnh đã trọng hợp đến đồng thời lưu diễm ba đã ở tròn trên này đứng ở tiết long thân sau quầy lưu, lưu diễm ba nhảy lên một cái ngón trỏ cùng ngón giữa hơi quòng còn lại ba ngón tay nắm chặt ở tiết trên thân rồng liên kích một mươi tám xuống giáp rác giáp rác mỗi một cái cũng kèm theo sương gãy nát thanh âm hoành tiết long như một bãi bùn nát như vậy nặng nề g h đập xuống đất ngay cả kêu thảm thiết cũng chưa kịp phát ra một tiếng trực tiếp bất tỉnh cũng không biết là chết hay sống lưu diễm ba rơi xuống đất bắt lại tiết long đ ầ u phát lôi kéo hướng lâm tuyết đi tới đi tới một nửa lúc hắn đột nhiên dừng lại mượn người hung châm dùng một chút lưu diễm ba đưa tay từ một người trung niên nam nhân trước ngực kéo thêm một viên tiếp theo hung châm trung niên nam nhân cúi đầu ngay cả cũng không dám nhìn lưu diễm ba liếc mắt lầy bẩy trước đây không lâu chính là hắn đẩy một cái lưu diễm ba hắn bây giờ đã sợ đến chân trực đả run rẩy nơi nào còn dám nói một cái chữ bất Lưu diễm ba đem tiết l o n g ném ở lâm tuyết trước mặt trong tay hung c h â m ghim vào hắn h u y ệ t nhân trung. A tiết l o n g k h ẩ u c o n mắt t r ợ n tròn phát ra một tiếng như tê liệt kêu thắng thiết nói xin lỗi. Lưu diễm ba trong tay không ngừng lại đang tiết trên thân r ồ n g một ít h u y ệ t vị bên trên chân mấy châm ta đạo n g ư ơ i a tiết l o n g còn không có măng s o n g Lưu diễm ba một cước dầm ở trên tay hắn. Haha ha, lưu diễm ba âm c ư ờ i lạnh từ trên b à y ba cầm lên một cái g ạ t t à n thuốc hung hắn đập xuống phanh một tiếng đập gậy một ngón tay. A tiết lòng lần nữa hét t h ẳ n một tiếng cầu xin t h ẳ thứ ta xin lỗi ta xin lỗi buổi tối. L tay lần nữa nâng lên đoàn đoàn đoàn một trận loạn hưởng đập gậy mười ngón tay này một trận loạn hưởng giống như đập ở chung quanh tất cả mọi người trong trái tim trọng chủ y người người sắc mặt tái nhuận có mấy người thậm chí chân mềm n ú n ngồi sập xuống đất nhìn cái đó một tay cầm đang nhỏ máu cái gạt tàn thuốc một tay đốt lên một điếu thuốc nam nhân tất cả mọi người kinh ngược hàn thiện người đàn ông này là tới từ khán khít địa ngục các ma chứ hai mươi lây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mẩn chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là p a n của ngự thì không thể h bỏ qua k ô người khoa học thú hay ghé đọc và cảm nhận. Chuyện đọc cảm ngự en en đại đại và ệ nào mồm mọi người thức kim. Hồ lưu diễm ba phun ra một cái khói y đặc, x a quanh. y vặt mắt cổ, đám lạnh nhìn người trung Không người nào quét dám tiến lên đón ánh mắt của hắn càng không người nào dám nói chuyện cả trong cái q u ầ y r ư ợ u trừ tiết long kêu thảm thiết tiếng kêu rên những người khác tựa hồ ngay cả hô hấp tâm thanh cũng không chế đến nhẹ nhất tiết long rất thảm không chỉ có mười ngón tay bị đập được máu thịt bé bét trên người xương càng là không biết gây nát bao nhiêu như vậy đau đớn là không người nào có thể chịu đựng nhưng là hắn lại không có đau ngất đi kim trâm điểm huyện c h u y ể n từ hoa hạ y thể ra có thể cứu người cũng có thể giết người còn có thể hành hạ người lưu diễm ba muốn hành hạ tiết long có lẽ là tiết long kêu thảm thiết quá mức thế lương lưu diễm ba sợ hù được lâm tuyết hắn trong mắt lóe lên một tia chán ghét sắc người rất ổ n ào a phanh lưu diễm ba một cước đá vào tiết long trên miệng đưa hắn kêu thảm thiết gắng gượng đá trở về tiết long trùy giác bị đá ra rất lớn một vết thương miệng đầy răng cũng tận số vỡ v ụ t h ắ n há miệng cũng rốt cuộc không phát ra được một tia thanh âm toàn trường giống như chết yến tĩnh Kêu có. Có tiểu tiểu m tối nay g ư i bạch lưu t đại hắn diễm ba ngay từ đầu lại nhiều lần nhấp nhịn ở trương tiểu vân trong mắt chính là kính sợ nàng trở nên càng tứ vô kỳ đạn t r ư ơ nhưng g Tiểu、vân、biết lưu diễm quan tâm Diễm Lưu quan Vân n Ba ấ t Tuyết, Tuyết Lâm là Lâm khiến cho có hắn nên ý đi đ a kia địa, trái Tuyết bị Lâm h sau, n n à cũng cười được chí có cửu nhất. nàng, ân khoái cảm. Nhưng là lý loại vui Khi khoái khoái trộm tâm thậm một cảm. đó vẻ ý bây giờ làm trương tiểu vân trong lúc vô tình mắt đối mắt bên trên lưu diễm ba âm lánh kia ánh mắt lúc nàng bị sợ ngu dốt lại lời nói không có mạch lạc lặp lại vừa nói không liên quan chuyện ta không liên quan chuyện ta ở lưu diễm ba có chút nghiêng đầu h í mắt nói trong này còn ngươi nữa phần không có không có trương tiểu vân cũng không biết đột nhiên lấy ở đâu khí lực bước ra run dày hai chân xoay người chạy b á cách trương tiểu vân gần đây người chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh tinh thần sức lực do thổi qua ác ma đã gần ngay trước mắt lưu diễm ba ngăn chở trương tiểu vân đường đi tay phải nhanh như thiểm điện như vậy bóp nàng cổ h ọ g nhắc tới ta cho ngươi đi sao tiếng nói vừa dứt lưu diễm ba lại vừa làm một quyền đánh vào nàng trên bụng trương tiểu vân thân thể mềm lún lại cũng vô lực d y rủa nàng vừa mới làm gì lưu diễm ba nghiêng đầu hướng cách hắn gần đây người hỏi u n g bị hỏi người ngã ngồi dưới đất một hồi lâu mới ấp t n g nói nàng nàng chính là nàng gắng phải bội mội của ngươi đi đưa rượu hắc lưu diễm ba đột nhiên phát ra một tiếng cực kỳ giống như tới từ địa ngục trong vực sâu những thứ kia ác quỷ hoan hồn hoan hô hồ, trên người hắn đột nhiên nổ tung ra một cổ hơn khí tức ấm lãnh khí tức ấm lãnh tràn đầy trong quán rượu mỗi một xó xỉnh khiến người cảm thấy này cả cái quậy rượu đột nhiên cũng trở nên âm k h í âm u h u y ể n như địa ngục lưu diễm ba trên tay cường độ càng ngày càng lớn hắn nhìn cũng nhanh muốn không thể thở nổi trương tiểu vân hắn cười rất tàn nhẫn lại không có lại cùng với nàng nói một câu ở lưu diễm ba tâm lý trương tiểu vân so với tiết long càng đáng chết hơn nên người chết là không đáng giá hắn nói hơn một câu lưu, lưu đại ca không nên giết nàng vương anh, anh rốt cuộc kịp phản ứng nàng làm một cái trọng tình mặc dù nàng đối với trương tiểu vân đã hết sức thất vọng nhưng nàng cũng không thể trơ mắt nhìn trương tiểu vân chết ở trước mặt mình vâng v ư ơ n g anh a n h nhìn ra lưu diễm ba muốn giết trương tiểu vân lưu diễm ba bị thai không nghe hắn đem trương tiểu vân càng nói càng cao từng kia gia tăng cường độ hắn sẽ không để cho nàng bị chết quá thoải mái Giết người lâm thuyết h o à n g nàng là một cái cô gái thiện lương nhưng là không hiền lành đến hợp tha thứ một cái cô ý sàm sở nàng lưu manh cho nên mặc dù tiết long làm cho rất thảm có thể nàng hay lại là nhị được muốn ngăn lại lưu diễm ba xung động ca ca thay mọi mọi hạ giận thiên kinh n i ệ m nghĩa nhưng nàng phải ra k h í phương thức cũng không phải là giết người kết quả lâm tuyết một cái tháo ra ngu dốt ở trước mắt khăn lụa đầu tiên nhìn thấy là tiết long bộ kia hình dạng nàng cố nén trong dạ dày sôi trào nhấc mắt nhìn đi thấy ở lưu diễm ba trên tay sắp hít thở không thông mà chết trương tiểu vân lưu đại ca không muốn lâm tuyết chạy như bay đến lưu diễm ba bên người nước mắt là trả ôm tay hắn lưu đại ca không nên giết tiểu vân t ỷ được không ta không muốn ngươi giết người nàng hại ngươi lưu diễm ba trầm giọng nói ta không, ta không trách nàng lầm tuyết tâm lý thật ra thì không biết trương tiểu vân nơi nào có hại nàng nhưng lưu diễm ba nói hại liền hại nàng tin lưu đại ca, người mau buông tay a lưu d i ệ m ba hít sâu một hơi từ từ tan mất trên tay trí mạng cường độ ngay trước mọi người giết người luật pháp tuyệt sẽ không bỏ qua cho hắn nhưng hắn cũng không để bụng một điểm này người khác không biết lưu d i ệ m ba ba năm trước đây rốt cuộc quá như thế nào sinh hoạt có thể chính hắn rõ ràng hắn từng qua quán vong mệnh thiên nhai sinh hoạt thói quen ở ban đêm nút ở tối góc tối trong chờ cơ hội mà động hắn chán nản như vậy còn sống nhưng sẽ không để ý lại trở lại thuộc về hắn trong thế giới lưu d i ệ m ba bây giờ không có giết trương tiểu vân chỉ là bởi vì hắn không muốn ngay trước lâm tuyết mặt giết người ở lưu diễm ba trong mắt lâm tuyết còn chỉ là một gia đời không lâu Đơn lưu đại n ca chúng hài h tử, ta bây giờ liền về nhà được không lâm tuyết dùng sức kéo lưu diễm ba tay kéo ra hắn và trương tiểu vân khoảng cách lưu diễm ba nhìn về phía lâm tuyết bị cười nói được bọn họ phải đi không người nào dám cản cũng không có ai báo cảnh sát có thể cảnh sát hay lại là tới lưu d i ễ m ba cùng lâm tuyết sắp đi đến cửa lúc mấy cảnh sát đi tới cầm đầu chính là phan vũ y ghi hè lưu d i ễ m ba ngươi tại sao lại ở chỗ này phan vũ y ghi hè nhuốm mày một cái nàng nhìn thấy lâm tuyết kia sưng lên thật cao gò má tối nay đánh nhau người không phải là ngươi đi ta nói cảnh sát đại tỷ ngươi có thể hay không khác vừa thấy mặt đã nhận thức tại sao đều là ta làm có được hay không lưu d i ễ m ba t r ở mặt còn nhanh hơn lật sách chết không nhận nợ ngươi nếu không tin ngươi hỏi một chút những người khác dứt lời lưu diễn ba hồi tưởng toàn trường d ơ tay lên tùy tiện chỉ một người nói đại ca ngươi tới nói ta có hay không đánh nhau không có bị chỉ người vội vàng lắc đầu đạo t r u n g quanh thậm chí có người phụ họa hắn nói không có đùa người này chứng ai dám làm bọn họ với chuyện này tám cây tử cũng đánh không được có chút thậm chí còn bị tiết l o n g khi dễ qua bọn họ cũng không muốn làm một cái hôn tử đắc tội một cái so với ác ma còn đáng sợ hơn người tất cả mọi người rất bận rộn ai mẹ nó nguyện ý đi q u ả n rành rỗi như vậy chuyện phan vũ y chưa từ bỏ ý định lại hỏi nhiều vài người nàng t hồ rất muốn chứng minh lưu diễm ba có đánh nhau cho nên đến bây giờ nàng đều còn không nhìn thấy bị cơ như yên sai s ử hắc lao tam chính đang len lén xử lý tiết trên thân r ồ n g vân tay thiên thủy quầy r ư ợ u các nhân viên an ninh cũng vô tình hay cố ý ngăn trở mấy cái khắc cảnh sát tầm mắt hỏi một vòng phan vũ y lấy được câu trả lời đều là giống nhau cuối cùng ngay cả tiết long mang đến bọn tiểu đệ đều tại lưu diễm ba âm lanh dưới ánh mắt nói không có hiện tại ở xã hội này đi ra lăn lộn đều là cầu tài nghĩa khí vật này có thể coi như ăn cơm sao hai mươi đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân cổ kem m n chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là f a n của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đ ạ i en chương bốn mươi mỗi người tại thiên thủy trong quán rượu tùy ý lưu diễm ban ó i thiên hoa l o ạ t truy phan vũ ý nghĩa dĩ nhiên một chữ cũng không chịu tin tưởng hắn thấy tiết long hình dạng sau phan đại đội trưởng càng là ngay cả lời đều không nguyện lại nói với hắn trực tiếp mang về sở cảnh sát mang về liền mang về đi có thể ngươi đem người đơn độc nuốt ở cha tân phòng hai giờ đều không để ý là cái gì quỷ đơn độc đóng liền đ có thể n g ư ờ i một không đô thẩm hai không được cái quảng ba không tịch thu điện thoại di động chờ vật phẩm riêng tư thậm chí ngay cả theo dõi cũng đóng hoàn toàn không theo chính quy t r ư ơ n g c h í n h đi cái này có phải hay không liền thật có chút quá phận lưu diễm ba rất không nói gì hắn rất hoài nghi vị t i ê u mỹ lệ cảnh sát đại tỷ có phải hay không canh niên kỳ trước thời hạn cố ý ghim hắn lưu diễm ba trên miệng ngầm n h i ề u thuốc buồn chán vút v ố t điện thoại di động liếc nhìn danh bạn gọi điện thoại nhờ giúp đỡ quay rượu đánh nhau chuyện là thường có nhưng giống như lưu diễm ba như vậy đem người hoàn toàn phế bỏ tình huống liền tiên hữu phát sinh ít nhất sẽ không phát sinh được như vậy trắng trợn. xã hội pháp chế chuyện này nói lớn không lớn nói nhỏ cũng không nhỏ ngươi nếu là có cương quyết bối cảnh quan hệ chuyện này đỉnh xé trời cũng chính là một nhiễu loạn trị an xử phạt nếu là không có kiệu quốc gia thuế nông nghiệp cơm liền đang chờ ngươi về phần là ba năm năm hay lại là m ộ ư ơ i năm tám năm thì nhìn quan tòa tâm tình lưu diễm ba quan hệ là có lao bà hắn nhưng là hải thị xí nghiệp nội danh nhà ca ca càng là một cái có thể hoành hành bắt phương chiến long trung tá chuyện này khiến dẫn hàm n h ư ợ c tới vớt hắn khả năng còn có hơi phiền t o á i nhưng đổi lại là bất bân cũng liền một cú điện thoại chuyện không vì cái gì khác liền một câu không thể lên sân khấu lại truyền lưu đã lâu lời nói quan quan lẫn nhau t ế t l o n g lưng sau cũng có chỗ rửa không giả nhưng người nào sẽ vì hắn một cái như vậy không lớn không nhỏ nhân vật đi đắc tội một vị giường cột nước nhà vậy thì không phải là nói nghĩa khí là xóa bức nhiều lần quấn quýt sau này lưu diễm ba cuối cùng để điện thoại di động xuống hắn quyết định ai điện thoại đều không đánh cựu thành công ty lưu diễm ba là có nghe thấy đi ra người đần cũng kể mặt mũi chuyện này đối phương chắc chắn sẽ không thiện hắn không muốn đem dẫn hàm lực cùng bạch bân cũng liên lụy vào về phần có chút điện thoại lưu diễm ba bây giờ dùng là số xa lạ sẽ bị từ chối không tiếp lại ngồi chơi nửa giờ lưu diễm ba có chút gấp hắn đã đói bụng đến trước ngực dán sau lưng nếu không phải sợ bị hư hỏng tốt thị dân hình tượng hắn sớm cứ gọi điện thoại đều bán bên ngoài chuẩn cửa mở ra phan vũ y đi trong tay sách bữa ăn khuya đi tới theo miệng hỏi có đói bụng hay không lưu diễm ba như gặp đại cứu tinh kích động vội và ngật đầu đói ta đều muốn đ ạ p cửa ta biết người là người đánh phan vũ y ngồi vào cha hỏi vị đem bữa ăn khuya để lên bàn bất quá ngươi bây giờ cũng có thể đi lưu diễm ba không gọi điện thoại không có nghĩa là người khác sẽ không đánh lắp biết đến một cái sở cảnh sát liền chia ra cho bạch b â n cùng dẫn hàm n được gọi điện thoại đại tỷ người chính là đem lời nói rõ ràng ra điểm nói như n g ư ơ i vậy tâm lý ta được hoảng lưu diễm ba thu hồi cầm bữa ăn c u ố i tay khiếp ngược đất nhìn vẻ mặt nụ cười phan vũ y thì không nên gọi ta đại tỷ ta có giả như vậy sao phan vũ y t ì đôi mắt đẹp chừng một cái nghĩa chính nghiêm từ nói ta gọi là phan vũ y là tân thành phân cục tri đội trưởng lưu diễm ba ta bây giờ lấy cảnh sát danh nghĩa yêu cầu người theo ta làm tràng giao dịch phan vũ y t ngồi ngay ngắn đội trưởng ai đại hiển lại vừa là giao dịch bây giờ đàn bà là không phải là động một chút là chơi đùa giao dịch à. lưu diễm ba tâm lý nổ nước bọt liên tục lùi ra sau dựa vào thân thể dán chặt l ư n g ghế yếu đ ớt hỏi phan đội trưởng ngươi muốn làm gì ta nhưng là có lao bà người sẽ không cùng ngươi dính vào tư tưởng thiên về được có chút xa nhưng này không thể chỉ trách lưu diễm ba trong lòng của hắn đã bị dẫn hàm được hãm hại ra bóng m ở phàm là có nữ nhân nói với hắn giao dịch hắn trước nhất nghĩ đến chính là giữa nam nữ về điểm kia chuyện hư hỏng không phải là đám cưới giả chính là làm bia lỡ đạn lưu diễm ba lời nói đem mặt đầy nghiêm túc phan vũ y ỉa giận quá chừ hàng này không phải là đang nhạo báng chính mình hắn là nghiêm túc này lại không thể nhẫn phan vũ y hỉa vụ án thanh âm cực lớn dĩ nhiên đem sớm có chuẩn bị lưu d i ệ m ba dọa cho j u n lời bày cắn răng nghiến lợi nói ngươi cho ta là dẫn hàm n h ư ợ c mù mắt tà ngươi không mù, ta mù lưu d i ệ m ba nói xong cũng ý thức được lại nói sai lời nói phi một tiếng sau vội vàng nói sang chuyện khác phan đội trưởng chúng ta nói chính sự giao dịch gì ngươi nói cảnh dân hợp tác là ta cái này công dân tốt trách nhiệm nghĩa bất dung tử phan vũ y h ỉ lạnh dên một tiếng ngồi xuống nói đạo trên tay ta có một cái đại án ngươi giúp ta đồng thời tra lưu diễm ba hỏi vụ án gì phan vũ y thì không do dự bất quyết trực tiếp nói thẳng ra tháng trước số hai mươi thị cục phá vỡ một cái đặc biệt xử lý phi pháp mùa bản khí quan hã u ộ mười tám tên cứ gọi người hiểm nghi toàn bộ rơi người cũng bắt hoàn ngươi còn phải t r a cái gì t r a liệu diễm ba chen miệng nói ngươi y miệng hãy nghe ta nói hết phan vũ y thì tiếp h ì t tục nói mười tám tên gọi người hiểm nghi bên trong có ba người là khách hàng bọn họ không phải là người hoa nói cho đúng ba người bọn họ không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào toàn bộ đến từ một cái tên là dòng nước ngầm bên ngoài biên giới tổ chức nghe nói trong đó có một cái người hiểm nghi chính là cái này tổ chức thái tử gia Ngay gần đây, đã có cái tổ chức này thành viên bí mật tiến vào hải thị muốn cứu hắn phan vũ y ghê hơi ngừng nghiêm túc bên trong mang theo một ít cầu xin ý tứ nói cho nên ở tại bọn hắn hành động trước ta hy vọng ngươi phối hợp ta đem đám người này cặn bã toàn bộ tìm ra mang ra công lý giáp biển thành phố một phần an bình lưu diễm ba không nhanh không chậm đất chân một điếu thuốc khỏe miệng nâng lên một vệ ý vị t h â m trường nụ cười phan đội trưởng cái này hẳn không thuộc về ngươi phạm vi quản hạt chứ liên quan tới dòng nước ngầm cái tổ chức này lưu diễm ba ở rất nhiều năm lúc trước liền nghe nói qua cái tổ chức này lâu dài sống động ở đông nam á khu vực là một cái đặc biệt xử lý ám sát bắt cóc một khi liên quan đến tổ chức khủng bố cảnh sát bình thường là không có, có quyền giới hạn nhúng tay như vậy yêu án ta là một gã cảnh sát nhân dân đả kích phạm tội bảo vệ quần chúng nhân dân an toàn ta chỗ chức trách chỉ cần bọn họ là tội phạm đi tới hải thị ngay tại ta bên trong phạm vi còn hạn ta liền có quyền bắt bọn họ phan vũ y thanh em vang vang có lực không có nửa điểm vượt quyền giác ngộ được hóa ra vị đại tỷ này là nghĩ là một mình lưu diễm ba giơ ngón tay cái lên trong lòng là từ trong thâm tâm bội phục hắn nhìn ra được phan vũ y là một gã tốt cảnh sát nàng làm như vậy thủ muốn xuất phát điểm tuyệt không phải là biểu hiện lập công bởi vì chuyện này là một phiền một cái sơ sẩy không chỉ có lập không công sẽ còn gây ra họa lớn n g ậ p trời thậm chí sẽ vứt bỏ nàng tánh mạng mình bất quá bội phục thuộc về bội phục lưu diễm ba cũng không muốn phụng bồi nàng nổi điên lắc đầu liên tục nói phan đội trưởng chuyện này ngươi chính là tìm người khác ta lại làm không được đối với lưu diễm ba tự tuyệt phan vũ y không có bao nhiêu ngoài ý muốn chẳng qua là nhàn nhạt hỏi ngươi không đáp ứng lưu diễm ba lắc đầu như đánh c h ố n g c h ầ u tựa như h o á n khí trùng thiên nói đại tỷ n h a không đúng là phan đội trưởng ngươi này muốn ta thế nào đáp ứng ngươi nhìn ta không hợp mắt cũng không cần như vậy hại ta chứ đối phương cũng đều là giết người không chấp mắt nhân vật hung á c ta liền mở một cái xe theo chân bọn họ giang bên trên ta không phải là trong hầm cầu n ố t đèn tìm cướp chết sao n g ư ơ i thật không đáp ứng phan vũ y t ì a cười cười đem cột ở sau h ó t tóc tàn ra nụ cười này không khỏi cũng quá tả tình chứ lưu diễm ba bị cười tê cả ra đầu cắn răng một cái hay lại là quả quyết lắc đầu được rồi ta sẽ không miễn có ngươi phan vũ y t ì a đứng dậy đi tới lưu diễm ba bên cạnh đem tản ra tóc làm loạn t h u ậ n tay lại cởi ra hai khoảng nước áo thoáng cái ngồi vào lưu diễm ba trên đùi hai người hai mặt tương đối trên đùi cảm nhận được phan vũ y kia cái mông căng mịn có giãn lưu diễm ba thân thể chấn động mạnh một cái bắp thịt căng thẳng láo chặt run sợ đạo phan đội trưởng ngươi ngươi muốn làm gì ngươi, đây cũng không nhìn ra được sao? ngươi đang ở đây vô lễ ta ạ phan vũ y t h ì nâng lên lưu diễm ba gò má nhỏ giọng nói ta có thể nói cho ngươi biết â h lào bà ngươi bây giờ cũng ở bên ngoài nhà mọi ngươi g i n g nước ngầm tổ chức người cặn ba môn trời hạ các ngươi tiền nhân cái bản bàn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 phan đội trưởng ngươi là ta hôn đại tỷ ngươi trước đứng lên nói tốt hay không lưu diễm ba hai tay dơ cao biết truy đạo chúng ta mọi việc dễ thương lượng vẫn không được sao ngươi xem ta là nghĩ thương lượng với ngươi dáng vẻ sao phan vũ y y, -y nói ngươi muốn không đáp ứng nữa ta coi như t ề ự đến lúc đó lao bà ngươi vừa tiến đến ngươi coi như phải nhảy hoàng hà nữ nhân mánh như hổ cổ nhân không lấn được ta à? lưu diễm ba xuất ra làm hòa thượng tâm nếu có nơi nào còn dám không đáp ứng tức giận nói đáp ứng chúng ta cùng nhau làm chết đám này không biết trời cao đất rộng người chết c ặ bã vâng lưu diễm ba không làm gì được phan vũ y y, -y. cho nên hắn đem một bụng ủy khuất đều do tội đến dòng nước ngầm tổ chức trên người ai còn sẽ không nhặt quả h ồ n g mềm bóp con mắt đặt thành phan vũ y lập tức đứng dậy mặt đầy chê tựa như phủi mông một cái xoay người đang lúc trên mặt nàng nổi lên một vệ mắc cờ đỏ bừng đây chính là nàng lần đầu tiên lớn mật như thế trào ra lưu diễm ba không thấy phan vũ y lẹ thẹt thủng thế nhưng mặt đ ầ y trên là thấy rõ ràng thiếu chút nữa không đem hắn dẫn đến phun ra một cái lao huyết trong lòng đối với dòng nước ngầm bán hận lại thâm sâu một phần mỗi người để cho ta tìm tới các người đánh ngay cả các người mẫu thân cũng không nhận ra p h a nhiều đội trưởng, c ỉ có h a người chúng ta sao? Lưu Diễm ba dây nói, nếu không ngươi n Lưu Diễm i h ta sao? Ba dây rực h ơ người nữa n tìm vài người, nhiều người sức mạnh sức là ớ n Mặc dù l đáp ứng, nhưng Lưu Diễm ba trong lòng là thật không muốn tham dự này chuyện hư hỏng. Nhiều người thật tham hư Lưu là là Diễm dự Ba sức mạnh lớn nhưng nhiều người cũng dễ dàng tiết lộ bí mật chuyện xấu người này tiểu toán bản cũng là đánh đinh đương vang tiểu thị dân m à ai còn sẽ không một ít tính toán chi ly thủ đoạn nhỏ bất quá hắn này tiểu toán bản cũng là đánh vô ích không thể nói phan vũ y là xen vào việc của người khác nhưng ít ra nàng người này động là không bị quan phương công nhận nói cách khác làm xong không công lao làm hư chính là sông ngày hoa loại này cố hết sức không có kết quả tốt sự tình chứ nàng cái này chính nghĩa cảm n ộ n nhịp bạo lực c ả n h hoa quỷ tài nguyện ý liên quan trong triều đình bo bo giữ mình mới là vương đạo hai người chúng ta còn chưa đủ sao phan vũ y sửa quần áo ngay ngắn chân b a y đổi phát lưu diễm ba ngươi liền đường kim đường một cái có thể làm được thốn kỉnh bệ xương sẽ còn kim châm điểm huyện người chẳng lẽ còn thu thập không mấy tên g i á c rời sao tiết long bị đưa vào bệnh viện sau một mực thuộc về trạng thái thanh tình ngay cả thuốc tê đều không quản tác dụng gấp đến độ một đoàn chờ cho hắn làm giải phẫu chữa trị t h ầ y thuốc xoay quanh còn kém không căng lên lang đầu cho hắn g õ ngất đi cuối cùng vẫn là tìm tới một lao trung y cho châm mấy châm mới ngủ mê mang hoa hạ trung y thì sự việc có lai lịch từ xa xưa đặt chân mấy ngàn năm không phải là không có đạo lý lưu diễm ba dùng lại không phải là cái gì đặc biệt thủ đoạn c a o mình lao trung y thấy những h u y ệ t đạo đó bên trên lỗ kim sau tự nhiên cũng liền l i ế c mắt m ì n h trung y văn hóa vốn là bác đại tinh thầm lưu diễm ba ngón này kim trâm điểm huyệt thật cũng không đưa tới cái gì quá quan tâm kỹ cảm có thể phan vũ y n g a nghe xong láo trung ý giải thích sau này nhưng là giật mình không nhỏ một cái có quân đội làm đảm bảo còn biết trung ý cổ võ người hơn nữa trước đó vài ngày trận kia tràn đầy điểm khả nghi thai nạn xe cộ phan vũ y n g a đánh có chết cũng không tin lưu d i ệ m ba chính là một cái bình thường tài xế xe taxi đây cũng là nàng tối nay quyết định kéo hắn xuống nước nguyên nhân căn bản là ở phan vũ y n g a tâm lý nàng đã coi lưu d i ệ m ba là là một cái từ quốc gia một ít bí mật trong đơn vị giải ngũ đi ra người nhìn cái này cũng rất tốt giải thích nàng trước yêu kỳ dù sao có vài người hồ sơ tài liệu là thuộc về đặc cấp cơ mật nàng thậm chí còn phụ thân nàng phan dương minh đều là không có quyền tra cứu lưu diễm ba không biết phan vũ y y nghĩ cái gì hắn cũng không quan tâm những thứ này dù sao cũng bị rụ rỗ tại sao rụ rỗ còn trọng yếu hơn cái giám trọng yếu là phan vũ y câu nói sau cùng có chút dọn người lưu diễm ba cơ thể hơi nghiêng về trước không quá chắc chắn hỏi phan đội trưởng nghe ý ngươi là còn phải ta đánh tiên phong ngươi không đánh tiên phong ai đánh tiên phong phan vũ y y bạch lưu diễm ba lướp mắt cố làm nu nhược ngươi một người đàn ông có ý để cho một nữ nhân hướng ở trước mặt sao khẳng định ngượng nga mỗi ngươi không mang theo như vậy tự hỏi tự trả lời nói tốt nam nữ ngang hàng đây nói tốt người người cũng có quyền lên tiếng đây đây là giả hoa hạ chứ lưu diễm ba càng nghĩ càng giận lại như vậy khí đi xuống thế nào cũng phải khí ra cái tốt xấu tới không thể hắn quyết định biến hóa bi vẫn làm thức ăn mướn bữa ăn khuya là mặt cải x á c h mặt than g thanh như nước đừng nói thịt váng mỡ cũng không thấy phan đội trưởng ngươi cái này thì quá đáng chứ lưu diễm ba đem luôn em một cái đem mặt đẩy tới phan vũ y thì ở trước mặt phi thường bất mặt nói ngươi đây là sông cũng còn không qua liên bắt đầu hủy đi cầu đây là làm cho người ta ác không ngôi leo đều không ngươi cái này uy phát chứ xác thực có chút quá phận bất quá phan vũ y là không có nửa điểm xấu hổ dáng vẻ cầm đũa lên đạo này là bình thường chương trình ngươi nếu là không đáp ứng ta đương nhiên sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt nhìn có thể có cái này cho ngươi ăn cũng không tệ nếu là ngươi đáp ứng vậy ngươi lập tức liền có thể đi cũng không cần ăn cái này ta coi như mua cho mình giảm cân bữa ăn xem như ngươi lợi hại lưu diễm ba dẫn đến cắn răng nghĩa lợi một cái đoạt lại mị sợi ăn chuột thì ngu sao mà không ăn tiện nghi ai cũng không thể tiện nghi ngươi bình thường thôi so với ngươi hơi chút áp một tí kẹo như thế mà thôi phan vũ y đem đũa đưa cho lưu diễm ba nghiêm mà nói đúng chắc hẳn hải thị cựu gia ngươi nên là nghe qua chứ ngươi tối nay đánh người chính là thủ hạ của hắn bọn họ không có ý định thông qua thủ tục pháp luật tới khởi tố ngươi mà là phải dùng chính bọn hắn phương thức trả t h ù ngươi cho nên ngươi ngày sau cẩn thận một chút có phiền vái tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta chuyện giang hồ giang hồ đi ra lăn lộn cũng kể mặt mũi nhất là giống như cựu gia như vậy dưới đất đại l a o nếu là tiểu đệ bị đòn phải dựa vào cảnh sát hỗ trợ lấy lại danh dự t i ê lui về phía sau cũng không người cho hắn gương mặt giàn u a k ì mặt mũi cựu gia sẽ không t i ệ n lưu diễm ba cũng chưa từng nghĩ muốn bỏ qua diện sạch hậu bất quá rất nhiều lời nói ngay trước phan vũ y kìa người cảnh sát này là không thể nói lưu diễm ba chỉ gật đầu qua loa lấy l ệ chuyện sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác trên tay ngươi bây giờ có dòng nước ngầm bí mật tiến vào h ả i thị nhóm người kia tin tức sao không có phan vũ y kìa lắc đầu nói không chỉ có trên tay ta không có ngay cả thị cục cùng quốc an bên kia cũng không có gì có giá trị tin tức chỉ biết là có như vậy một nhóm người đã đến h ả i thị lưu diễm ba cười cười không muốn nói thêm trước mắt vị đại tỷ này trừ cả người chính khí tràn đầy nhiệt huyết trở ra là thực sự cái gì cũng không có rõ ràng n ự c lớn nhưng không có đầu góc còn hết lần này tới lần khác muốn tìm điểm chết người chuyện lãm hắn còn có thể nói cái gì vậy nhóm người này giống như bốc hơi khỏi thế gian như thế thật sự là để cho người nhức đầu không dứt phan vũ y thở dài nói bọn họ chưa trừ diệt hải thị bất tán a bốc hơi khỏi thế gian sao lưu diễm ba nghiêm túc căn mặt mơ hồ không rõ lầm bầm một câu nhanh hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tản vô tận ma huyên lùi về trong tinh mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoàng việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo lao hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện t r ư ơ n g bốn mươi hai người nguyện ý không sau đó ba ngày sinh hoạt tựa hồ trở về lại yên tĩnh như trước chính giữa thậm chí trở nên càng tốt lâm tuyết sa thải thiên thủy quầy r ư ợ u công việc cho dẫn hàm nếu làm trợ lý cũng và o ở t ử t r ú c quyển cái này làm cho lưu diễm ba yên tâm không ít lúc trước lâm tuyết một người ở bên ngoài mướn phòng ở lúc lưu diễm ba vì thế không ít lo lắng lén lén lút lút liên quan không ít chuyện tỉ như tốt đẹp thịnh trong tiểu khu cũng ở những người nào hắn chính là cũng sờ được rõ ràng lưu d i ệ m ba ngay từ đầu cũng nghĩ tới để cho lâm tuyết với hắn ở cùng một chỗ nhưng hắn cuối cùng không có ý chương cái miệng này dù sao hắn và dẫn hàm nếu quan hệ vợ chồng quá mức mặt ngoài cái này nhà chủ nhân không phải là hắn trải qua như vậy một đương t ử chuyện nếu là lần này dẫn hàm nếu không chủ động nói ra lưu d i ệ m ba đương nhiên vẫn là sẽ không chương cái miệng này bất quá trong lòng hắn đã làm tốt dọn ra ngoài dự định ở lâm tuyết cách vách cho mướn một căn phòng không tệ lưu d i ệ m ba sợ hãi hắn sợ hai vị tiêu cựu ra trả thù lâm tuyết là hắn bây giờ duy nhất xương sườm mềm không cho sơ thất lưu h á n bình lúc mặc dù không thích bắt quay trong xã hội một số người cùng chuyện nhưng vẫn là tin vỉa hè không ít liên quan tới vị kiệu cựu gia câu chuyện truyền kỳ cựu gia nguyên danh hoàng cựu thành mười mấy tuổi liền một thân một mình tới hải thị đánh liều thế kỷ trước tám thập niên chín mươi là hoa hạ dựng nước tới nay hát đạo nhất ngông cồn cùng, cùng cường thịnh đăng lúc cựu gia bằng vào hơn người sự can đảm cùng thân thủ vào lúc đó nhanh chóng cuộc thời trở thành lúc ấy hải thị thế giới ngầm nhất trích thủ khả n h i ệ tân t nhân vương thế kỷ này ban đầu hoa hạ các nơi bắt đầu tạo hát hoạt động rất nhiều đã từng hô phong hắn vũ dưới đất đại lao dối dít lang keng ở tù cựu gia cũng ở trong đó b Về phần nguyên nhân gì, ngoại giới thì không bao giờ biết được. Nghe nguyên ngoại nói ngồi gì, giới giờ bao biết được. sau năm o đi ra c ự ra tính tình đại biến, đại khi ô n g có lúc trước dễ ề u lĩnh, t ra ở nên ổn, nói phá hoặc ác lệ là trầm độc. giả s u khi ra ngục cựu da ẩn nút gần một năm trong lúc rất ít đi ra ngoài trở nên phá lệ khiêm tốn ngay tại tất cả mọi người đều cho là vị này đã từng đại lao từ nay ở trên giang hồ mai danh nhận tích thời điểm hắn lại đột nhiên tái xuất giang hồ lấy tấn lôi thế đánh bại hải thị lúc trước tàu hắc bên trong may mắn còn sống s u t duy nhất đại lão từ nay ở lui về phía sau trong một đoạn thời gian rất dài hải thị thế giới ngầm chỉ có một vương hải thị chính đương sự tựa hồ cũng ngầm thừa nhận hắn tồn tại thành lập thuộc v ề mình dưới đất vương quyền sau này kiểu gia bắt đầu đi lên sân khấu mở công ty làm từ thiện xã hội tiến bộ chém chém giết giết thời đại đen tối đã qua hợp lại cũng sẽ không là ai quyền đầu cứng ai huynh đệ nhiều kiểu gia cũng thay đổi thành biện thành phố nổi danh sĩ nghiệp ra cùng nhà từ thiện nhưng ai cũng biết dưới hắn vương quốc cũng không có tán quá mức thậm chí đã hơn lớn mạnh trong tay hắn vẫn nắm chặt hải thị thế giới ngầm vương quyền cũng có người nghĩ cướp lấy qua nhưng cuối cùng đều được k i u gia bảo vệ vương quyền vật hy sinh như vậy một vị giang hồ đại lao trả thù là kinh khủng có thể chịu đựng người tuyệt đối không nhiều liền giống bây giờ cơn h ư yên nàng là hải thị thế giới ngầm tân quý đã từng phong quang vô hạn thậm chí trong mắt người ngoài nàng từng một lần có thể cùng cựu g i a phút đỉnh chống lại nhưng khi nàng cùng cựu g i a chính thức giao p h o n g lúc lại rõ ràng rơi vào hạ phòng nàng m ặ t nhật có lẽ là ngày mai có lẽ là ngày hôm sau cựu g i a mục tiêu kế tiếp sẽ là mình sao có lẽ coi trọng chính mình nhưng lưu diễm ba không thể không phòng địch nhân địch nhân liền là bằng hữu hắn định tìm cớ như yên trò chuyện một chút ba ngày trước chính thức tuyên chiến tựa hồ đối với cớ như yên ảnh hưởng cũng không phải là quá lớn ít nhất trên mặt nổi xem ra không có nhiều biến hóa lớn thiên thủy quay rượu cứ theo lẽ thường mở cửa buôn bán làm ăn vẫn thịnh vượng lưu diễm ba cũng như lúc trước như thế ở cửa quán rượu hút xong một điếu thuốc sau mới nện bước lười biếng bước chân đi vào tối nay âm nhạc rất mạnh mẽ bạo nổ bọn i ể u khách cũng theo âm nhạc ở mỗi người vị trí tận tình g i y r u ộ không có bao nhiêu người chú ý, tới lưu diễm ba đến, mà chú ý tới người khác nhưng đều là giật mình không nhỏ đánh cựu ra người hắn lại còn, còn sống ở rất nhiều đêm đó tại chỗ trong lòng người lưu dù i kinh người, người ễ m ba ra nhưng đáng hắn thân đúng nhưng cũng không có người cho là hắn thật chết, thủ cho thì là là là có có c n chống g cựu thực lực. ra lại Dù sao cái niên đại này hợp lại là mạng giao thiệp quan hệ cùng tiền tài một mình ngươi tài xế xe taxi thân thủ coi như khá hơn nữa chẳng lẽ còn có thể tránh thoát sát thủ chuyên nghiệp đạn hay sao có thể trốn được luật pháp quốc gia pháp quy hay sao có thể đại đa số người bình thường không biết hoặc có lẽ là không muốn đối mặt thực tế thì đạn là nhanh có thể nổ súng là người luật pháp pháp quy là công chính có thể thành lập quốc gia hệ thống cũng là người, người cuối cùng là có chút thiếu sót. đ ó ngươi rất mắt t nhiều ánh n khắc h ư ờ l u quầy quầy Diễm ba lặng lẽ đi tới Ba bà, gõ gõ bà. Bà ca, lặng lẽ n gõ gõ g trước ư là tối nay thứ nhất chịu nói chuyện với ta người ngày khác x i n ngươi ăn t khuya lưu diễm ba cười nhận lấy rượu uống một hớp hỏi l á o bản của các ngươi đây tiểu từ đưa tay chỉ một cái lầu hai lưu diễm ba phất tay một cái hướng lầu hai đi tới thanh tỉnh bọn t h u khách rồi rít ngưng đường hắc y an ninh cũng không dám lại ngăn trở mà hắc lao tâm là từ lầu hai nên đi xuống lưu diễm ba trên mặt vẫn mang theo ôn hoàn đ cười trên người cũng hay lại là mặc kia thân trăm mấy chục khối hàng vía hẻ hàng hắn không có biến hóa biến hóa là đã từng coi thường qua người khác lâu hai trong phòng làm việc cước như yên đã chuẩn bị tốt rượu và thức ăn chưa nói tới có bao nhiêu nhiệt tình nhưng ít ra cởi rất hữu h ả o thanh â m trước sau như một mê người ta còn không ăn c ơ t tối ngươi ăn không nếu là chưa ăn ngươi lại không ngại lời nói liền ngồi xuống ăn tru n g điểm ta luôn luôn rất có thể ăn lưu diễm ba ngồi vào trên ghế salon nhận lấy cước như yên đưa tới đũa cước như yên cũng ngồi vào trên ghế salon cùng lưu diễm ba ngồi là cùng một tờ miễn cưỡng có thể ba người ngồi cái loạn này giữa hai người cách nửa thân vị nhưng thỉnh thoảng đụng chạm là khó tránh khỏi những thứ này đều là chính ta làm ngươi nếm thử một chút nhìn hợp không hợp ngươi khẩu vị cơ như yên giúp lưu diễm ba ngược lại tốt một ly rượu c h ắ c sau lại cho hắn kẹp một khối sần x à o chua ngọt lưu diễm ba cũng không làm bộ không chỉ có đem sần x à o chua ngọt ăn khác mấy món ăn cũng nhất nhất thưởng thức như thế nào đây cơ như yên mặt đầy mong đợi hỏi lưu diễm ba đưa ra ngón tay cái khen sắc hương vị đều đủ không nghĩ tới cơ lão bản còn có như vậy tay nghề xem ra tối nay ta rất có l u ậ ăn thật sao cơ như yên vui vẻ giống như một hải tử ta không như vậy thích gặp người lưu diễm ba tiếp tục ăn tắt đi miệng nói nếu có thể lại cay điểm liền có thể ta lại không biết ngươi muốn tới những thứ này đều là theo như chính ta khẩu vị làm cứ như yên tay chống giữ cảm tiểu nữ nhân tư thái lộ ra ngươi lần sau lúc tới sau khi trước thời hạn nói cho ta một tiếng ta liền có thể theo như ngươi khẩu vị thả cay một chút lưu diễm ba cười cười không nói gì trong miệng hắn nét đầy thức ăn sợ vừa nói sẽ phun ra ngoài đối với thức ăn hắn luôn luôn rất là quý trọng cứ như yên cũng không nói gì thêm nàng chẳng qua là lẳng lặng ngưng mắt nhìn trước mắt cái này coi như thanh tú nam nhân thỉnh thoảng thay hắn kẹp bên trên một đũa thức ăn cái này như vô số bình thường ban đêm như thế bình thường ban đêm căn này không phải là vô cùng rộng rãi trong phòng làm việc bọn họ liền tùy ý như vậy ngồi ở cùng một trường s o f a bên trên giống như đối với phổ thông vợ chồng công việc trở về chồng mang theo chút mệt mỏi ôn u thê tử đã sớm chuẩn bị xong rượu và thức ăn không có quá nhiều lời nói chẳng qua là thỉnh thoảng đụng một ly với nhau đều mang n u h ò a n nụ cười này ấm áp để cho người tham luyến thức ăn không nhiều phần lớn cũng vào lưu diễm ba bụng ăn xong sau này hắn mới ý thức tới đã biết dạng là có chút thất lễ không thể làm gì khác hơn là cười hát hát đạo cơ lão bàn tay nghề thật tốt sau này a i cưới ngươi làm vợ coi như là sửa đại phúc khí n i n h vợ mặc dù chụp phong cách cũ xấu nhưng hữu dụng ít nhất c ơ như yên cười đẹp hơn muốn sửa cái gì đại phúc khí g i ặ t quần áo nấu cơm không phải phụ nữ một phần công việc sao c ơ như yên đem cái gạt tàn thuốc thả vào lưu diễm ba trước mặt bắt đầu thu thập c h é đũa lưu diễm ba đốt lên một điếu thuốc mỉm cười nói không nghĩ tới cơ lão bản còn có như vậy giấc mộ thật là nữ cường nhân chữ Cơ n hai ư Yên đột nhiên ngừng lại trong đột t lại y động tác, nàng đầu nàng ngẩn nhìn tác, Lưu d ễ mươi Ba, nghiêm túc ô nu, ta nam ta nghiêm nu, muốn tìm một đáng tin nam nhân, cho ta một cái kiên ấm áp ôm trong ngực, n g cho cái tìm một một ấm ôm túc cố ô áp nguyện ý không? ý đây là bộ chuyện thuộc thể loại ngự thú đỉnh cao từ sau thời đại của bộ mà ai cũng biết đến giờ từ một tác đại thần về đồng nhân bộ kem mận chuyển sang thể loại ngự thú lưu tác đã gặt hái nhiều thành tích bùng nổ về cho bản thân như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hay ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đã en chương bốn mươi ba đừng trách ta lưu diễm ba lúc tới sau khi tâm lý thật ra thì có nghĩ đến cự như yên sẽ chủ động lấy lỏng nhưng hắn không nghĩ tới sẽ là như vậy trực tiếp phương thức này nghe càng giống như là một cái say rượu đùa d i ỡ n có thể nhìn cơ như yên lưu diễm ba nhưng không cách nào đem đem trở thành là một câu nói đùa cơ như yên giống như là một cái vừa mới mới biết yêu thiếu nữ đã vừa mới nổi lên tâm lý toàn bộ dũng khí chủ động hướng nam nhân yêu mến biểu lộ xong giờ phút này nàng cắn chặt môi đỏ m ọ n g ánh mắt như mặt nước rất cảm động trên mặt một màn kia thẹn thùng chân thành mà mê người nàng nhìn qua chính ông trong lòng lòng tràn đầy mong đợi cùng bất an chờ đợi một cái đáp án hai người bốn mắt tương đối khá có một chút da mắt dắt lựa thuê bọn họ rất không t h ủ ngay cả với nhau tên gọi chữ đều là từ trong miệng người khác nghe tới c ơ như yên đã biểu hiện đủ thâm tình thành thực nhưng lưu diễm ba biết nàng đối với mình là không có một tí cảm tình giống như hắn đối với nàng như thế có thể ở không có nửa điểm cảm tình cơ sở dưới tình huống nói ra sâu như vậy lời tỏ tình chỉ có thể chứng minh nàng có mưu đồ hơn nữa toàn tính quá nhiều vai diễn tinh cũng bất quá cũng như vậy thôi lưu diễm ba có thể nghĩ đến có thể hắn trong lòng cũng không có vì thế không ưa người là ích kỷ nếu không phải sinh hoạt vội vã ai nguyện ý đối với một cái chính mình không thích người giả bộ sâu như vậy tỉnh nhất lại là cớ như, như vậy nữ nhân lưu diễm ba có thể hiểu được nàng hắn há h ố c mồm nói quanh con qua đường này lại không thể nói ra một câu tốt lúng túng hắn chợt phát hiện một cái vấn đề tại hắn đi qua hai mươi sáu năm t r ồ n g hắn học được rất nhiều thứ có thể duy trì có không c ó học thì như thế nào đi cự tuyệt một nữ nhân tình yêu chỉ sợ biết rõ đối phương là giả bộ tới c ơ như yên cũng có chút ngoài ý muốn người đàn ông trước mắt này với chính mình lúc trước gặp qua nam nhân khác đều có một chút như vậy bất đồng hắn lại không thấy nhìn ra bản thân hư tình sau này nói năng tùy tiện hoặc là chẳng ghét cũng không có không nhìn ra nghiêm túc lựa chọn là vô tình cự tuyệt hay lại là hoan hỉ tiếp nhận hắn chẳng qua là gấp tay chân luôn cũng giống như đứa bé cớt như yên q bên chẳng nhiều buổi tối cái kia vắng lặng ánh mắt tay độc thủ đoạn người đàn ông này hẳn đã trải trải qua tang thương nhưng hắn thế giới tình cảm nhưng thật giống như đơn thuần đến t r ố n g không hắn bây giờ phải làm sao lưu diễm ba khổ tư minh tưởng một hồi lâu rốt cuộc biệt xuất một câu nói cơ l ã o bản chuyện cười này một chút cũng không b u ồ n cười nhưng ta cũng không đang nói đùa a cớt như yên nghiêm túc nói chỉ cần ngươi nguyện ý ta tùy thời cũng có thể trở thành nữ nhân ngươi t ư tình là khẳng định nhưng lời nói cũng là nghiêm túc cớt như yên tâm lý quá mức tới đã làm tốt chuẩy chỉ cần lưu diễm ba có thể giúp nàng hoàn thành một cái nào đó tâm nguyện nàng liền nguyện ý cùng hắn đồng thời cùng chung cuộc đời còn lại lưu diễm ba dợ khóc dợ cười gần đây gặp cưới nữ nhân một cái so với một cái khó dây dưa cái này làm cho hắn rất bận r dầu bất mãn nói ngươi sẽ không sợ ta nói quần liền trở mặt không nhận nợ sao không sợ nữ nhân trực giác nói cho ta biết ngươi thì sẽ không làm như vậy không chịu trách nhiệm chuyện cơ như yên nháy mắt mấy cái hỏi ngươi biết không lưu diễm ba suy nghĩ một chút t ủ r ũ như vậy chuyện hắn thật đúng là không làm được không thể làm gì khác hơn là khí hồng hồng nói ta không có tiền không nuôi nổi ngươi thấy lưu diễm ba c ơ như yên cảm thấy rất thú vị tiếp tục cạn tào giáo máng đạo chỉ cần ngươi đồng ý ta sẽ đem ta danh nghĩa toàn bộ sản nghiệp cũng sang tên đến ngươi danh nghĩa coi như là đồ cưới đồ cưới lưu diễm ba hai mắt tỏa sáng cười nói ta nhưng là có lao bà người c ơ như yên sắc mặt không thay đổi mỉm cười nói ta có thể tiếp nhận tiểu tam thân phận dừng lại càng nói càng thiên vệ lưu diễm ba không đỡ nổi cơ l ã o bản chúng ta hay lại là trò chuyện điểm hữu dụng đi đúng tối nay thế nào không thấy vương anh a n h lưu diễm ba câu mày hỏi ngươi sẽ không đem nàng xa thải chứ vương anh、Oanh、là trương tiểu vân khuê m ậ không giả nhưng lưu d i ệ m ba cũng nhìn ra được trong nội tâm nàng thật ra thì quan tâm hơn lâm tuyết thậm chí không thể so với hắn quan tâm ít hơn bao nhiêu nếu là bởi vì đêm đó nguyên nhân làm hại nàng mất việc lưu d i ệ m ba là khó mà quên được đương nhiên hắn không biết chuyện là vương anh oanh đồng dạng là ở một đêm kia đã cùng t r ư ờ n g tiểu vân tuyệt giao lưu d i ệ m ba không nghĩ trò chuyện cớ như yên cũng sẽ không lại nhau trước đề tài không thả theo hắn trả lời nàng tối nay xin nghỉ phòng làm việc không là rất lớn nhưng ngũ tạng đều đủ có phòng nghỉ ngơi có phòng bếp có phòng vệ sinh cớ như yên thu thập xong chén đúa bỏ vào phòng bếp chỉ chốc lát lại đi ra ngồi vào trước bàn làm việc tiếp tục nói thú n g chi nàng là một cái nhân viên tốt ta tại sao phải xa thải nàng ta còn phải cảm tạ nàng nếu không phải nàng mang mội mội của ngươi đến chỗ của ta đi làm ngươi cũng sẽ không xuất hiện ở nơi này không có ngươi xuất hiện ta tình cảnh cũng sẽ không có như bây giờ chuyển biến tốt ngươi tình cảnh chuyển biến tốt cùng ta có quan hệ gì liệu diễm ba không hiểu nói cứ như yên châm một đ i ề u thuốc như nói thật đạo ta cùng cựu kim thành tranh đấu thật ra thì cũng là hải thị chính đàn nội bộ một lần đánh cờ vốn là ta người ủng hộ lần này đánh cờ bên trong đã tràn ngập nguy cơ nhưng ngươi đánh tiết long sau này nói cho đúng là ở ngươi vào sở cảnh sát sau chừng ba giờ đi hắn đột nhiên gọi điện thoại nói cho ta biết hắn nguy cơ đã được đến hóa giải lúc trước một mực coi như người đứng xem hải thị quân khu đột nhiên thỏ một chân vào kéo hắn một cái một trận thắng thua đã minh đánh cờ đột nhiên coi t r u y ể n cơ đó chỉ có thể nói có người mới bị cuốn vào trường tranh đấu này cơn h ư yên lại không đốc nàng thứ nhất nghĩ đến chính là lưu diễm ba đây cũng là nàng tối nay hết sức nghĩ lôi kéo hắn nguyên nhân lưu diễm ba mày nhữ lại phải sâu hơn liên lụy đến quân đội lưu diễm ba thứ nhất nghĩ đến d i nhiên là bạch vân bọc trước có thông qua điện thoại bạch vân có nói qua sẽ đích thân tới hải thị xử lý vất quá bị lưu diễm ba không ch hắn vẫn nhung tay lưu diễm ba không cách nào trách cứ hắn dù sao hắn thấy đây là hắn trách nhiệm bạch bân có hắn trách nhiệm phải gánh vất làm lưu diễm ba cũng có chính mình lo âu quân chính không ở riêng đều tại nước cộng hòa lãnh đạo bên dưới nhưng cũng là hai cái hoàn toàn bất đồng hệ thống đại đa số thời điểm hai bên căn bản là nước giếng không phạm nước sông tư cớ như yên cùng cựu gia đem tranh đấu đặt tới trước người cũng có thể thấy được hải thị chính đà nội n bộ c h à n g này đánh cờ thật ra thì đã chuẩn bị kết thúc tháng bại đã phân chẳng qua là cựu gia người sau l ư n g còn không có cho gia cuối cùng một cách trí mạng mà thôi bạch bân vào lúc này nhúng tay nhưng thật ra là một cái không quá sáng suốt lựa chọn một cái sơ sẩy rất có thể dẫn lửa thiêu thân hắn là bọn hắn thanh hà trang t i ê u ngạo lưu diễm ba không hy vọng hắn vì chính mình c u ố n vào những thứ này là không phải là chính giữa ảnh hưởng đến hắn thật tốt tiền đồ mười ba năm trước đây không dám mạo hiểm bây giờ cũng vẫn không thể mạo hiểm lưu diễm ba rất rõ bạch bân là không khuyên được nếu muốn để cho hắn mau sớm từ chuyện này rút người ra biện pháp duy nhất chính là tiêu trừ vị tiêu cự gia đối với chính mình uy hiếp tiềm ẩn cự gia dĩ nhiên không thể nào tới với chính mình chủ động giảng hòa mình cũng sẽ không đi yêu cầu hắn bỏ qua cho.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 lưu diễm ba ở hải thị thật ra thì cũng sống không tranh quyền thế mới tới hải thị lúc chưa quen cuộc sống nơi đây hắn đã từng gặp qua không ít phiền thoái cùng gây khó khăn nhưng hắn cũng gần hơn nữ kinh sợ phương thức đi đối mặt tỉ như nam nhân tối không thể chịu đựng đoán chừng là bị cắm sừng nhưng hắn nhẫn dễ nghe một chút nói là nhẫn nhịn khó nghe một chút thật ra thì hắn chính là h ấ t ức nếu lần này không phải là bởi vì lâm tuyết bị đánh đổi lại là lưu diễm ba chính mình a i tiết long một cái t ắ t kia hắn rất có thể vẫn sẽ lựa chọn không trừ chính hắn đại khái không có ai biết hắn tại sao như vậy kính sợ giống như không có ai biết hắn ba năm trước đây việc trải qua như thế. hắn hèn mọn còn như hạt bụi có thể vậy đại khái chính là hắn muốn phổ thông sinh hoạt ở lưu diễm ba trong nhận thức biết ở nơi này cá lớn nuốt cá bé trong thế giới người bình thường thì phải đối mặt đủ loại trầm trọng học được n h ẫ n nhịn có thể chịu được ý quất hắn dĩ vãng biểu hiện đã từng để cho rất biết thêm người khác không hiểu hắn cũng chưa từng giải thích qua hắn giống như một tên hệ ở trong góc một mình thích đứng chung quanh ánh mắt khác thường hắn hết sức muốn dung nhập vào người bình thường sinh hoạt có thể người bình thường thật là hắn như vậy hoạt phát sao không phải là bình thường tiểu thị dân môn dĩ nhiên cũng sẽ gặp phải đủ loại phiền thoái dĩ nhiên cũng là có thể nhịn được thì nhịn nhưng không có ai sẽ giống như lưu d i ệ m ba như vậy không có chút nào danh giới cuối cùng dễ dàng tha thứ nhượng bộ hắn không có tim không có phổi hoạt pháp giản làm cho người ta tức lộ ruột ba năm qua đây chính là lưu d i ệ m ba phần lớn sinh hoạt thời gian trạng thái bình thường đương nhiên phần nhỏ trong thời gian hắn vẫn có điểm mấu chốt tỉ như hắn từng là hàn phi yến ở một cái người u hát phong cao ban đêm gõ qua người khác m ộ t côn hắn đã từng là hàn phi yến giữa ban ngày giống như một bát phụ cùng mấy vị đại thẩm mắng nhau qua hắn còn từng bởi vì vì người khác lục mạ cha mẹ của hắn dưới cơn nóng giận đánh nát người khác miệm đầ lưu diễm ba biểu hiện ra thật sự có điểm mấu chốt tựa hồ toàn ở hắn quý trọng trên người đối với chính mình hắn t ừ không để ý qua bạch b â n vừa vặn là hắn thật sự có điểm mấu chốt trong không thể nhất đụng chạm địch lân tối nay tới trước lưu diễm ba thật ra thì chỉ là muốn tìm cơ như yên cụ thể hiểu một chút kiểu i a người này làm xong p h ò n g bị nhưng bây giờ hắn dự định muốn chủ động đánh ra giết kiểu i a hắn cho là chỉ cần kiểu i a vừa chết mình và lâm tuyết cũng không có uy hiếp tiềm ẩn bạch b â n cũng liền có thể không cần là tất ca ca trách nhiệm mà tiếp tục tham dự vào chàng này thị phi bên trong tới loại ý nghĩ này đã không phải là khăng, khăng là cực đoan có thể hết lần này tới lần khác này cực đoan biện pháp là hắn duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp cũng là hắn đã từng quen thuộc nhất đơn giản phương pháp trong lòng có quyết định lưu diễm ba cũng không có trò chuyện tiếp hứng thú hắn đứng lên nói vậy thì chúc mừng cơ lão bản thành công vượt qua nguy cơ ta còn có việc liền không ở nơi này q u ấ y dậy ngươi chờ nửa ngày chờ đến một câu như vậy không có thành ý chút nào lời nói c ơ như yên khỏe mắt cũng là quất thẳng tới rút ra người này là tới ăn chùa uống chùa chứ chờ một chút c ơ như yên gọi lại lưu diễm ba đứng dậy đi tới trước mặt hắn người tìm ta không sao sao có lưu diễm ba gật đầu cố làm suy nghĩ một hồi gãi đầu đạo uống rượu hơi nhiều ta quên nhuyễn bột mạ nếu g n như nói lúc trước một câu k i a là không có thành ý chút nào kia câu này nhất định chính là không biết xấu hổ một cái uống rượu trắng đều là suy bình người bây giờ uống hai chén rượu vang lại nói uống nhiều có thể nghĩ ra như vậy lý do người cũng là không ai quá mẹ nó chế nhạo người có câu nói được thuyền bể còn có ba cân đinh cứ như yên bây giờ thế lực mặc dù không lớn bằng lúc trước nhưng nàng giàu gì đã từng là hải thị nổi danh đại tỷ đại còn có thể không điểm tình khí đặc bình thường hay hoặc giả là đổi lại những người khác nàng sớm bảo người đem loại này không biết điều ra hoảng m ra cơn h ư yên có chịu trong lòng sâu xa nói ta liền thật để cho ngươi đáng ghét như vậy sao ghét sao chưa nói tới lưu diễm ba chỉ là không muốn cùng cơn h ư yên có quá nhiều đồng thời xuất hiện đó cũng không phải nhằm vào nàng một người trên thực tế chỉ cần là thân phận bối cảnh vô cùng phức tạp người lưu diễm ba đều là tránh được nên tránh hắn không muốn cùng người như vậy liên hệ một chút quan hệ dẫn hàm nếu là cái ngoài ý m u ố n lưu diễm ba hy vọng đây là hắn hiện tại giai đoạn trong sinh hoạt duy nhất ngoài ý m u ố n ta nói rồi ta là một cái không muốn ăn thị thiên nga con cóc ẻ lưu diễm ba toét miệng cười một tiếng tự rêu nói người sang ở tự biết mình những lời này ta học rất lâu mới học rồng sinh đồng phượng sinh phượng con chuột con trai biết đánh động ô quy chính là vương b ắ t loại trong cuộc sống chúng ta có thể có mơ mộng có hoài bão cũng có thể không ngừng khích lệ chính mình tiến tới nhưng ngươi đầu tiên muốn tìm cho phép mình xác định vị trí ở đó ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây đừng nên xem thường người nghèo yếu những lời này là không sai nhưng dùng không thích hợp với toàn bộ thiếu niên coi lời này lại có mấy cái thiếu niên thật có thể l n g vần tráng trí lên trời lời nói hùng hồn đến cuối cùng không đa số đều được trò cười hào cao vụ viễn không bằng chân đất tự biết mình thật là một loại mỹ đức lưu d i ệ m ba là một cái tài xế xe taxi vô luận hắn ẩ n nút một ít gì hắn thân phận bây giờ chính là không xứng với doãn hàm nghế ức cũng không xứng với cơ như yên một điểm này trong lòng của hắn so với ai khác đều biết coi như cơ như yên không có khác cái gì con mắt chỉ là đơn thuần muốn từng giao hắn cũng sẽ không đáp ứng bởi vì với nhau dựa trên lệnh thức sự quá khác xa mỗi người xác định vị trí vĩnh viễn sẽ không giống nhau lưu d i ệ m ba đã qua ý nghĩ hảo huyền tuổi tác không phải là thấy ra chỉ là có chút đường đi qua mà thôi hắn đã từng đã tin tưởng chuyện cổ tích có thể chuyện cổ tích thật là gặp người hắn công chúa với người khác chạy hắn cũng tuổi trẻ khinh quân qua muốn bằng sức một mình lịch thiên c ả i mệnh có thể kết cục lại trở nên càng tệ hại hắn mệt mỏi hắn bây giờ chỉ muốn an tâm làm một cái con có kẻ không muốn ăn thị thiên nga hắn như nguyện sao coi đ ờ i này chuyện không như ý thường tám m chín cơ như yên lấn tiến một bước chậm rãi nói ta đây cũng thay đổi thành một cái con có kẻ đi danh nước bẩn phụng đổi n g ư ờ i cả đời tại sao l ư u diễm ba lui về phía sau hai bước hắn thật sự là không nghĩ ra cơ như yên như vậy cố chấp con mắt rốt cuộc là là như vậy chính mình biểu hiện ra thân thủ là không tệ có bân thiếu ra chỉ sau bối cảnh cũng coi như nói qua đi nhưng những này cũng không đáng giá cho nàng như thế lôi kéo chứ trọng yếu hơn là ngươi và cựu gia không phải là đã ngưng chiến sao nói không chừng các ngươi sau này thật đúng là có thể tinh thành hợp tác đây đến lúc đó ta đối với ngươi có ích lợi gì liệu diễm ba đem trong lòng nghi hoặc một tia ý thức toàn bộ h ỏ i lên ta cùng lão g i ả kia vĩnh viễn không thể nào ngưng chiến càng không thể nào tinh thành hợp tác không phải là hắn chết chính là ta mất giờ khác này c ơ n h ư yên siết chặt quả đấm thanh âm c h ầ m thấp đáng sợ bởi vì hắn là ta cựu nhân giết cha thù giết cha không đội trời chung đừng nói là bán đứng cảm tình cùng thể xác Coi như là bán đứng linh hồn nàng h ư l b á đ ứ n l i ngay h hồn n n à đều nguyện ý nàng đã nguyện u nàng ý thử q rất nhiều lần, thậm chí thuê qua thế giới cấp thất thậm thuê thế sát thủ, thật một sát nhiều lần, nhưng phương mạnh đáng, lần n chí giới đối mỗi bại. đều qua quá là là mẽ ám a g sự từ ạ tại i đời thời điểm, Liêu Diệm nàng đang vọng, ngay nàng này không hiện. Nàng ngay là sắp đều Ba lúc cho tuyệt thể thủ xuất t báo đầu chỉ là muốn thông qua hắn tìm tới sau lưng của hắn đám người kia thật không nghĩ đến chân chính kinh h ỉ ở hắn trên người mình nàng không biết hắn thân thủ mạnh như thế nào nhưng ít ra so với nàng lúc trước gặp qua những cao thủ đều mạnh hơn dẫm dạ cứu mạng ai không nghĩ vững vàng nắm chặt ta từng nói qua chỉ cần ai nguyện ý giúp ta g i ế t lao g i a kia ta cái gì đều được bỏ ra cợ như yên ở tiến một bước nhìn chòng chọc lưu d i ễ m ba nữ nhân giúp ta g i ế t nàng muốn cái gì ta cho cái gì nam nhân giúp ta g i ế t ta liền làm hắn nữ nhân nô bột cũng được lưu d i ễ m ba không có lui nữa cũng không nói gì thêm còn có thể nói cái gì đổi lại là hắn hắn cũng sẽ làm như vậy châm một điếu thuốc lưu d i ễ m ba tránh cợ như yên ánh mắt từ một bên vượt qua nàng đi về phía cửa cợ như yên ngay tại chỗ nàng cắn chặt môi đỏ mọng không để cho mình khóc ra thành tiếng chính mình móc tim móc phổi liền đổi lấy hắn không nhìn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 lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diệt chương bốn mươi lăm các ngươi sẽ không có ngày mai trên cái thế giới này có như vậy một loại người bọn họ như là giá thú phản phất trời sinh thì có truy lùng b ả n l ã n h bảy ngày lưu diễm ba ở không có bất kỳ tình báo d ư ớ i tình huống thăm dò cựu gia sinh hoạt hàng ngày quy luật tìm tới hắn chín nơi nhà riêng nên nắm giữ không nên nắm giữ hữu dụng vô dụng lưu diễm ba cũng đã biết trên thế giới còn có như vậy một loại người bọn họ giống như là như ma chơi h á cám là bọn hắn võ đài mùa hè khí trời giống như hải tử mặt như thế nói thay đổi liền thay đổi n a y tới gần trạng tối thời điểm đ ộ trong nhiên cuộc kế tiếp mưa như thác lũ, ước chừng 3 giờ không ngừng nghỉ. Đêm đã khuya, mưa đã dừng. Ngoài cửa sổ nước sơn đen như thắt khuya, tiếp giờ Đêm cuộc ước cửa mực, bầu kế mưa mưa lũ, đã đã sổ ờ i viên tinh xa xa cót thần. t như vậy mấy viên ảm đạm r căn phòng đen hơn chỉ có một chút tinh hồng lúc sáng lúc tối lưu d i ệ m ba giữ nguyên áo tựa vào đầu giường kinh ngạc không nói như bóng đêm như vậy hai tròng mắt lóe lên hết sạch hắn đã rất lâu không có khát máu ba hắn nghe được một tiếng rất nhỏ vận động đó là căn phòng cách vách tắt đèn âm thanh dẫn hàm nếu buồn ngủ đây không phải là đặc dị công năng là hắn trải qua vô số sinh tử chui luyện chui luyện ra bản năng l i theo hải thị phát triển kinh tế ngày càng su thăng càng ngày càng nhiều người đi tới chỗ ngồi này tấp đất tấp vàng thành phố tìm thành công cơ hội khu vực trung tâm đã sớm chật t h ộ i không chịu nổi ngay cả nhất xa xôi ngoại ô đều đã là đầy áp cả người cơ hội chỉ có nhiều như vậy mỗi người cũng muốn tóm lấy mỗi người cũng đang cố gắng có người có người mất mất đi không có nặng trí tràn đầy nhiệt huyết vẫn để lại cho tương lai một ngày nào đó nhưng trước mắt ấm no sinh kế tổng phải giải quyết phốn hoa khu vực giá phòng đã là thiên giới vô luận là mua hay lại là cho mướn đều đã không phải là dây r u a ở tầng dưới chốt mọi người có thể chịu được nổi tấm n g ă n phòng đơn giản thiết thi hẹp hòi nhăn nhũ bẩn t i ệ u như mạng nhện bốn phương thông s u ố t tiểu đạo nơi này cách xa phốn hoa nhưng là rất nhiều người mơ bắt đầu địa phương ở tây giao tối địa phương vắng vẻ có một cái nhà dễ thấy đặc biệt dân phòng nó có trên dưới hai tầng chung quanh là một mảnh chỉ có một tầng thấp lùn dân phòng nó cao cao tại thượng tựa như cùng nó chủ nhân như thế đã là nửa đêm càng xa xăm địa phương đã bị đêm tối bao phủ chỉ có này một mảnh dân phòng như c ũ đèn đuốc sáng t r a n g bọn họ giống như là trung thành nhất vệ sĩ bảo vệ bọn họ vương trắng đêm không ngủ không tệ kiểu i a bí ẩn nhất ở, ở nơi này nơi này đã từng là hắn mơ bắt đầu địa phương chỉ có ở chỗ này hắn mới sẽ trở nên tứ vô kỵ đạn chơi đùa tối nữ nhân xinh đẹp cân nhắc không thấy được ánh sáng tiền giấu không nên giấu người ở chỗ này hắn là duy nhất người chỗ tệ Ông trầm dưới bóng đêm ngay cả ánh đèn tựa hồ cũng trở nên thảm đạm làm cho lòng người sinh kiềm chế ưng ưng một đạo chói mắt t i ệ m đ i ệ đột nhiên sẽ bầu trời đêm ngay sau đó tiếng s ấ m quần của tới như chống trận như vậy cấp tốc mà máy liệt lại muốn mưa sao l ầ u hai trên ban công t i ể u g i a bất đắc dĩ lắc đầu một cái tối nay k h í trời hãy cùng tầm tình của hắn như thế tệ hại t i ể u g i a lập tức sẽ trời mưa vào nhà đi người nói chuyện là một cái chừng năm mươi tuổi lão đầu lão quỷ người theo ta bao lâu t i ể u g i a nhìn dưới lầu một mảnh tia đèn đốt s á n g trưng nhìn hắn vương quốc ba mươi mốt năm lão quỷ không lưỡng lự đáp ba mươi mốt năm người cái này năm đó tiểu quỷ biến thành bây giờ lão, quỷ. lão ta cũng lão kiểu ra mặt lộ t ă n thương ánh mắt lại càng phát ra ác liệt chúng ta đã rất lâu chưa từng bắn qua loại thiệt t h i này hơi ngừng cựu gia tiếp tục hỏi tiết long thương thế như thế nào đây hoàn toàn phí hắn nửa đời sau chỉ có thể ở trên giường vừa qua với hoạt tử nhân không khác nhau gì cả lao quỷ túi đầu xuôi tay không thấy được trên mặt hắn có biểu tình gì ba động rất bình thản cựu gia hắn còn sống cũng là chịu tội nếu không ta đi tiến hắn một đoạn ai đang tiếp một mầm mông tốt cựu gia thở dài một tiếng thân sắc có vẻ bất n h ẫ n trợt lóe lên nhưng rất nhanh hắn lại khôi phục lại một cái kiêu hùng nên có tư thái cái thù này phải báo cáo đây là kết luận cựu gia kết luận chính là mệnh lệnh mệnh lệnh là dùng để chấp hành lao quỷ yên lặng lui sang một bên không nữa tiếp lời ba tháp làm trương một giọt mưa lúc rơi xuống cựu gia rốt cuộc xoay người lại đi vào trong nhà trong phòng có người cũng là mới vừa vào tới không lâu tụ năm tụ ba ngồi ở trên ghế salon trong miệng kỳ trong dưa kéo vừa nói cựu gia nghe không h i ể u chim h ó t thấy hắn đi vào có người đứng dậy dùng không quá quen luyện tiếng hoa hỏi cựu gia cha được thiếu gia của chúng ta tung tích không có thiếu gia các ngươi không có ở đây trên tay cảnh sát hắn bị giam ở c o n khu vừa mới dứt lời trong phòng lại vang lên một mảnh chim hot tựa hồ còn phát sinh tranh chấp kỳ trong dưa kéo tranh cãi đầu người đau h o khan cựu ra ho nhẹ một tiếng chờ đến trong phòng tất cả mọi người đều a n tĩnh lại nhìn về phía hắn lúc hắn mới c h ậ m d ã i nói ta có biện pháp cho các người đem thiếu ra các người cứu ra bất quá trước đó các người phải thay ta trước giết một người dứt lời hắn từ trong túi móc ra một tấm hình ném ở trên bàn trà có người cầm hình lên liếc mắt nhìn cứng rắn tiếng hoa hoàn toàn không ảnh hưởng hắn biểu đạt khinh thường chỉ là một tài xế xe taxi còn muốn cần chúng ta xuất thủ trong hình người không là người khác chính là lưu diễm ba hắn ngồi ở trong xe taxi n ư ờ i rất vui vẻ cựu ra xác thực không có ý định tiện giống như chính hắn nói như thế đã rất lâu không có ai để cho hắn ăn rồi bị thua thiệt lớn như vậy liệu d i ễ m ba xuất hiện không đơn thuần là để cho hắn hao t ổ n một cái coi như thủ hạ đắc lực đơn giản như vậy còn trở ngại hắn lại thống hải thị thế giới ngầm hành đồ bám nghiệp để cho hắn tại hắn người ủng hộ trước mặt mất hết thể diện người sống gương mặt cựu gia đối với chính mình cái mặt da này nhìn đến rất nặng đã từng đánh hắn mặt người cũng đã không giải thích được mất tích hắn không nên xem thường hắn bằng không thì chết sẽ là ngươi cựu gia chưa bao giờ sẽ coi thường bất kỳ kẻ nào đây là hắn có thể sống đến bây giờ đông đảo một trong những nguyên nhân nơi này là hoa hạ ngoa hổ tàng long nơi không phải là các ngươi đông á có thể so sánh kiểu i a không chút nào u y ệ n chuyển lời nói thật cũng không đưa tới cái gì bất mãn bởi vì hắn đang nói một sự thật một người dáng dấp rất là thô bị tiểu hồ t ử t ử trên ghế xạ lòn đứng lên đưa tay cầm lấy đồng bạn trong tay hình liếc về lấy mắt cười nói kiểu i a có chỗ không biết chúng ta dòng nước ngầm người không thuộc về bất kỳ một cái nào khu vực trên thế giới bất kỳ một quốc gia nào cũng là chúng ta võ đài đông nam á là ngoa hổ tàng long hoa hạ cũng không ngoại lệ ở trúc tại chúng ta trên võ đài giết một người dùng người hoa các ngươi lời nói thật là dễ như chở bàn tay kiểu ra ngươi nếu là không tin lời nói ngày mai ta phải ngươi giết cái này tài xế xe taxi gã bị hồi hh t t cười to đem tài xế xe taxi này nằm chữ nói phá lệ lớn tiếng côn vọng côn vọng đến mù quáng tự đại hoa hạ có lẽ còn chưa phải là trên cái thế giới này đệ nhất nước nhưng là trên cái thế giới này an toàn nhất quốc độ nơi này là sát thủ cùng lính đánh thuê cấm địa dám can đảm tự mình bước vào s á t vô xá thu n g ùng một tiếng cuồng bạo hơn sấm đột nhiên nổ vang có mưa rông gió giật đánh tới kèm theo mà đến chả có một cổ so với bóng đêm hơn âm trầm sắt khí các ngươi sẽ không có ngày mai hai mươi vạn năm trước kiếp dân phủ xuống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 hắn mặc một bộ áo tre gió màu đen mang bao tay màu đen khẩu trang cùng cái mũ mặc dù không có che phủ nghiêm nghiêm thật thật nhưng là chỉ lộ ra mũi trở lên bộ mặt hắn con n g ư ờ i đen nhánh sáng lời hắn là ai cựu gia nhìn có chút quen thuộc nhưng nhất thời cũng nhớ không nổi tới đã gặp qua ở nơi nào dù sao thủ quá nhiều người yêu cầu trong đầu từng cái sàn g lọc trong phòng những người khác là trải qua khảo nghiệm sinh tử l á o luyện trước mắt người quần áo đen này mặc dù xuất hiện có chút quỷ dị lời nói cũng rất không hữu hảo nhưng là còn chưa tới có thể để cho bọn họ kinh hai bước bọn họ không nói gì có người đứng lên có người giấu tay bên trên bên hông bọn họ đợi n ơ i này cựu gia nói coi là người là ai cựu gia trực tiếp hỏi chính mình nhiều như vậy cựu nhân từng bước từng bước nghĩ đến nghĩ đến không biết năm tháng nào dấu đầu lòi đôi cũng không phải là anh hùng hào hán hành vi khó trách cảnh sát cùng quốc can người không tìm được đám người này cặn bã nguyên lai、like、có người cái này địa đầu xả thay bọn họ che chở lưu diễm ba quét nhìn một lần dòng nước vào người khỏe mắt nụ cười từ từ biến mất âm lanh ánh mắt cuối cùng rơi vào cựu gia trên người alo người đây coi như là tư thông với địch phản quốc chứ ha ha lưu diễm ba cười lạnh một tiếng nói ngươi là giặc bán nước ta cũng sắp biến thành người phạm tội giết người còn nói anh hùng gì hào hán cho cười bắt giác cựu gia còn không có giận lúc trước cái đó gã bị h ổi ngược lại bị tức trận to hắn con t r ố t mắt bọn họ là người cặn bã không giả nhưng bị người ngay trước mặt mắng lại không thể nhẫn người cặn bã cũng là người không sĩ diện nhưng tiền đề ngươi được có tài được cựu gia đưa tay ngăn lại liền muốn xông lên gã bị h ổi khỏe mắt liếc qua liếc thấy trong tay hắn hình đồng tử đột nhiên r ụ t lại nghiêm nghị hỏi là ngươi đúng là ta l ư u diễm ba sờ mũi một cái lại không có tháo xuống khẩu trang dự định ta đang định để cho người sẽ đi gặp ngươi không nghĩ tới ngươi tự đưa tới cửa cựu gia sẽ không khinh thị bất kỳ kẻ nào nhưng đây là hắn địa bàn hắn có đầy đủ sức lực nói bất kỳ lời nói người không nên tới nơi này lời nói này cũng rất cuồn vọng nhưng so với gã bị ổ i trước cuồn vọng tự đại có thể tin rất nhiều ít nhất ở hải thị không có mấy người sẽ đi hoài nghi những lời này chân thực tính cựu ra là ai ngang dọc hải thị vài chục năm giang hồ đại lao bởi vì hắn một câu nói mà người chết cũng không biết giống vậy trong quá khứ vài chục năm trong hắn một câu nói cho mình liền khai ra sinh t ử đại địch số lần cũng có rất nhiều có thể tới hôm nay hắn vẫn còn sống hải thị thế giới ngầm vẫn là hắn nói coi là mà hắn ngày xưa cựu địch đại đa số đều đã không biết tung tích đây chính là hắn sức lực hắn có tư bản nói ra như thế c u ồ n g vọng lời nói nhưng hắn không đủ biết hắn tối nay được nhân theo lưu diễm ba thân phận bị công bố trong phòng sát ý trợn c ấ t thăng có người nắm chặt quả đấm có người rút đau ra cũng có người móc súng ra bọn họ bắt đầu chậm rãi đi về phía bên cửa sổ hơi đi tới chứ ngoài cửa sổ hắn đã vô lộ khả t ầ u lưu diễm ba giống như không thấy nguy cơ trước mắt như thế hắn vẫn tựa vào bên cửa sổ t h ở ơ nói có thể ta đã tới vậy ngươi cũng đừng nghĩ đi kiểu ra gác tay mà đứng hắn đứng cũng không cao ánh mắt lại mang theo tiêu căng mắt nhìn xuống cảm giác còn có một tia tia thương hại người tuổi trẻ không sợ dũng khí có lúc là không biết gì lỗ mãng không biết gì mà không sợ đây cũng là người tuổi trẻ một loại tư bản ngươi lão ngươi không hiểu liệu diễm ba từ tốn nói húng chi ngươi chỗ này lại không phải là cái gì đầm rồng hang hổ ta nghĩ rằng tới liền sẽ tới ta nghĩ rằng lúc đi tự nhiên cũng liền đi ha ha cười không chỉ là kiểu da dòng nước ngầm người cười phải tiếng lớn hơn bọn họ phảng phất nghe được một cái thiên đại trò cười chẳng qua là cười cười kiểu da tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì sắc mặt hắn lập tức chìm xuống lớn tiếng hỏi ngươi là thế nào đi vào ta đương nhiên là đi tới l i u diễm ba trở tay đóng kỹ cửa sổ hắn cũng không có một mực nhảy cửa sổ thói quen người t h a n h âm coi như lớn hơn nữa điểm người bên ngoài thủ hạ cũng không nghe thấy bọn họ sẽ không lên tới người giết bọn hắn giờ khắc này cựu gia rốt cuộc lộ vẻ xúc động cả kinh thất sắc n à y một mảnh đã bị hắn toàn bộ mua lại t r u n g quanh dân phòng nhìn như đơn sơ ở bên trong người s ắ c thực đều là hắn đắc lực nhất t ử sĩ còn có một bộ phận hắn thu nhận truy nã nếu phạm ba bước một c h ặ n gác g năm bước một c h ặ n gác g gỗ thông cọc ngầm sâu nghiêm đến giọt nước không l ọ t bọn họ chức trách liền là bảo vệ cựu gia mỹ tư từ hưởng thụ an tâm ngủ không có ai so với cựu gia rõ ràng hơn hắn ở chỗ này có bao nhiêu thủ hạ cũng không có ai so với hắn càng biết bọn họ nắm giữ như thế nào chiến lược hắn từng vỗ ngực với người khác không chút nào khen nói qua coi như tới mấy chi đặc cảnh đội cũng chưa chắc là có thể công hạ ta đây cái an vui ổ i nhưng bây giờ hắn thùng sắt giang sơn ở nơi này không tầm thường chút nào trước mặt người tuổi trẻ hãy cùng là giấy tờ như cái này làm cho hắn làm sao không sợ đúng a ta là tới giết người a lưu diễm ba lắc đầu nói ta đây là thế nào xem ra ta cũng lao lời nói thật là càng ngày càng nhiều lưu diễm ba ngoắc, ngoắc tay hắn lười nói nữa lời nói khiêu khích sáng loáng k i ê u khích hắn kiểu ra khi nào bị loại vũ nhục này thật coi ta giả sao giết hắn phanh kiểu ra lời nói cơ hồ là cùng tiếng súng đồng thời vang lên nổ súng người là lão quỷ hắn thương pháp cực tốt từ rút súng đến giơ tay lên rồi đến bóc cỏ chỉ có không tới hai giây thời gian đạn đã tinh chuẩn hướng lưu diễm ba cái chán bắn tới cơ hồ là ở đạn ra khỏi nòng cũng trong lúc đó gã bị ổi cùng một tên khác dòng nước ngầm thành viên tay cầm đoàn đao sông thẳng tới hai người một tả một hữu tạo thành giáp công thế công ba người này phối hợp cực kỳ ăn ý trong lòng bọn họ coi như lưu diễm ba cường đại đến có thể tránh thoắt này chính diện một phát súng cũng k、so、hắn g năng khả đ xuất thủ hắn mục tiêu thứ nhất không phải là cựu da cũng không phải nổ súng lá quỷ là cái đó gã bị hội coi như cao thủ ở địch nhiều ta ít dưới tình huống chọn mục tiêu thứ nhất bình thường đều sẽ có đặc biệt dụ ý hoặc là bắt giặc phải bắt vua trước nhanh chóng giải quyết chiến đấu hoặc là đánh giết chết đối phương yếu nhất một vòng x ú t giảm song phương số người trên lệ lưu diễm ba không hiểu trong những người này rốt cuộc ai mạnh ai yếu hắn sở dĩ chọn gã bị ồ i chỉ là bởi vì đối phương nói qua một câu đảo quốc lời nói hắn không thích đảo quốc người gã bị ồ i chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại nơi cổ họng có một màn lạnh như băng vạch qua phốc máu tơi ư như dung tuyền như vậy xì ra như đột nhiên nở rộ tội ác chi hoa yêu diễm mà quỳ dị gã bị ồ i tay c h e cổ họng trực đĩnh đĩnh ngã xuống hắn là người thứ nhất hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại di trị tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan、cảnh. trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau đông hoang việt quốc một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn cáo la o hồi hương đ ố n g nhiên tuyệt địa phùng sinh từ đấy quét ngang v õ giới lập nên bất hủ truyền kỳ mời đọc đông ly trần kiếp diện chương bốn mươi bảy vừa vặn lưu diễm ba trên tay phải không biết ở khi nào nhiều một cây dao g ọ t trái cây đao dài ba tấc lóe lên hàng quang cái thanh này ở sinh hoạt hàng ngày bên trong tùy ý có thể thấy phổ thông dao g ọ t trái cây giờ khắc này nó phảng thất bị rót vào sinh mệnh lực giống như, rắn độc bén ngại, giống như ác ma khắc máu lưu diễm ba trên tay mang một đôi khoan hậu chất ra bao tay nhưng này đem nhìn qua vô cùng không tiện tay dao gọn trái cây giống như lớn lên ở trên tay hắn như thế nhân đao hợp nhất hắn tùy tâm sở d ụ n g cơ đao giết người trong phòng trừ cựu da cùng lá quỷ dòng nước ngầm còn sống người có tám h cái bọn họ trong đó có ba người trong tay là cầm súng lục căn này phòng tiếp khách rất lớn đại khái cũng có một mấy chục tới bình một đám người h u y ề n thuyên là không thành vấn đề nhưng dùng để làm đánh nhau chết sống liền có chút lộ vẻ thiểu chật trội trong không gian súng tác dụng n ư ợ c lại không lớn thứ nhất lưu diễm ba phản ứng thật sự là mau dọa người căn bản không cho bọn hắn nhắm cơ hội thứ hai bọn họ chiếm nhiều người hoàn cảnh xấu dễ dàng ngộ thương cũng là bên bờ sinh tử kiếm sông c á o giả cân nhắc thiệt hơn đã biến thành một loại bản năng dòng nước ngầm ba cái tay xuống cơ hồ ở đồng thời thu hồi súng lục rút đ o ạ n đao ra cùng ngoài ra bốn cái cầm đao đồng b ạ n sông về lưu d i ễ m ba bọn họ một nhóm chín người có thể bị phái tới cứu dòng nước ngầm thái tử ra thân thủ dĩ nhiên đều là cự c tốt nhất là một người trong đó với cựu gia tuổi tương phản lão đầu tử k h í thế k i người nhìn qua phá lệ cường hắn ngồi ở trên ghế salon cầm trong tay một cái xinh sắn bình trà gốm thỉnh thẳng nhấp một cái h Cũng không có đầu đi nhìn hắn, hắn g k sẽ là sống đến cuối cùng kia một người các vỡ gã bị hội cổ họng lưu diễm ba động tác không có một tí đình trệ hắn chân trái còn không có đất chân phải chợ phát lực giống như lò so như thế bắn ra đi bảy mươi thất cái phương vị cơ hồ trong cùng một lúc xuất thủ đều là đảo mắt đem đến tốc độ có người nhảy lên có người ngồi xuống thất bà đao phân biệt đâm về phía lưu d i ễ m ba mặt gãy bên trái eo nách phải b ắ p đùi mắt cá chân còn có chính tâm m i ệ n g đối mặt này phối hợp thiên y vô phùng công kích lưu d i ễ m ba không lùi mà tiến tới ở tại bọn hắn còn vẫn chưa xong cuối cùng thế công trước hắn đã dẫn đầu xuất thủ ba lưu i đao pha không, l ư d i ễ m ba vung trong tay dao g ọ t trái cây hắn giống như là một cái bị gấp đánh b ô n g vụ chuyển ra từng đạo tàn ảnh vừa vặn cũng là bài đạo phốc mỗi một đạo tàn ảnh trước mặt người nơi cổ họng cũng phun ra một cột máu giống như suối phun như thế vãi hướng bầu trời thủ pháp giống vậy đều là một đao toi mạng lần này là bảy cái ngoài nhà là mưa rông gió giật trong phòng là tinh phong huyết vũ phanh phanh lão quỷ giơ tay lên chính là hai phát súng hắn một phát súng muốn giết người một phát súng muốn phong kín lưu diễm ba trên lý thuyết lần tấn công kế tiếp phương hướng vâng vị này với cựu gia ba mươi mốt thần thương thủ đã không có trước tự tin ở liền nổ hai phát súng sau này hắn lại chuẩn bị xong muốn mở phát súng thứ ba ở lão quỷ tâm lý lưu diễm ba tựa hồ là có thể ngay cả tránh này hai phát súng tan ảnh vẫn còn huyết vũ người làm cũng đã biến mất lão quỷ còn chưa kịp mở phát súng thứ ba trước mắt có hàn quang l o ạ lên hắn chỉ cảm giác mình cầm t h ư ơ n g cổ tay đột nhiên toàn tâm đau chờ hắn thấy rõ lúc hắn cầm tay súng đã rơi trên mặt đất lão quỷ rên lên một tiếng cố nén đứt cổ tay đau cực nhanh lui về phía sau muốn thối lui đến chiến cuộc bên ngoài cựu da bên người veo hàn quang phá không tới hung hãn đ i m vào lão quỷ nơi ngực vành lão quỷ tan giả trong con ngươi thậm chí còn chưa kịp nổi lên một vệ đối với tử vong sợ hãi hắn đã trực đĩnh đĩnh ngã về phía sau r d t ở cựu da dưới chân lại chết một người lưu diễm ba rốt cuộc dừng lại đứng ở lão quỷ mới vừa rồi đứng nổ xuống vị trí hơi hi mắt ra nhìn cựu khỏe mắt liếc qua lại liếc về liếc mắt còn ngồi ở trên ghế s a lon lao đầu tử kia kiểu da không có lại chắp hai tay sau lưng lao đầu tử cũng không có uống t r à nữa không tới một phút giết liền chín h người lưu diễm ba đã đáng giá đưa tới bọn họ độ cao cảnh giác thậm chí là sợ hãi người rốt cuộc là người nào kiểu da thanh tuyến đâm trầm ánh mắt lạnh giá nhìn chòng chọc lưu diễm ba về phần rốt ở dưới chân hắn lao quỷ hắn nhìn liền cũng không có liếc mắt nhìn với ba mươi mốt năm thì thế nào hắn kiểu da tiêu hùng một đời tưởng nhớ cùng thương cảm hắn đã sớm không biết những thứ này là vật gì lại nói bây giờ cũng không phải đa sầu đà cảm thời điểm rất nhiều năm đã cực kỳ lâu không có ai cho mình nguy hiểm như vậy cảm giác thậm chí so với chính mình dĩ vãng đối mặt thật sự gặp nguy hiểm cộng lại còn cảm giác nguy hiểm hắn tuyệt không tin người trẻ tuổi trước mắt kia chỉ là một tài xế xe taxi đơn giản như vậy ngươi biết có thể làm gì không biết thì phải làm thế nào đây liệu diễm ba hỏi ngược lại bây giờ đã là không chết không thôi cục diện vô luận ai là ai đều sẽ không còn có thứ hai con đường đi hỏi lên còn có ý nghĩa sao liệu diễm ba lắc đầu một cái nhàn nhạt, nhạt hỏi bây giờ chỉ còn các ngươi hai lão các ngươi là cùng tiến lên hay lại là từng bước từng bước tới hắn lời nói quá mức tổn thương người thương tổn đến cựu gia tự ái trong phút chốc cựu gia trên người buộc phát ra kinh khủng s á c ý hắn thẳng đi về phía lưu diễm ba lạnh giọng nói ngươi s á c thực rất mạnh nhưng ta hoảng mẫu người có thể có hôm nay địa vị cũng không phải dựa vào vận khí tốt nhất được ngươi không phải thứ nhất cái muốn giết chúng ta cũng sẽ không là người cuối cùng hắn cựu gia có thể có hôm nay là dựa vào chính hắn một thân bản lĩnh đánh ra vài thập niên trước giang hồ chơi đùa cũng không phải là bây giờ giết người không thấy máu đó là chân chính bạch đau vào đỏ đau ra liệu mạng thời đại có thể từ cái đó thời đại h á cám bên trong mở một đường máu đi lên nhân sinh đình phong hắn cựu gia chiến lực tuyệt đối chống lại khiêu chiến Coi như là mấy năm gần đây ở trên thế giới xếp hàng đầu sát thủ hắn cũng không phải chưa từng giết lưu diễm ba biểu hiện ra chiến lược là đủ kinh người nhưng ở kiểu i a tâm lý hắn cũng bất quá chỉ là một có chút b ả n l ã n h liền khinh của người tuổi trẻ rất nguy hiểm nhưng không đủ gây sợ lưu diễm ba đứng tại chỗ khẩu trang miệng đến r ắ c ngân g lên một nụ cười trầm biếm hy vọng thực lực ngươi không phụ lòng ngươi phần tự tin này kiểu i a càng đi càng nhanh đi tới cách lưu diễm ba còn có chừng hai thước khoảng cách lúc tay phải hắn r u lên một cái tụ kiếm rơi vào trong tay đâm thẳng mà tới véo ngay tại kiểu da muốn đâm chúng lưu diễm ba con mắt lúc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 như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đã en đã en chương 48, n g ư ờ i hoa mạch môn bị bấu vào cựu gia phản ứng không thể bảo là không nhanh đang bị lưu diễm ba bấu vào một sát na kia đang lúc hắn bên trái tay run một cái lại một đem tụ kiếm rơi vào trong tay veo veo cùng lúc đó ngồi ở trên ghế s a lon lao đầu t ử kia cũng xuất thủ lần nữa hai tay của hắn dâng lên hai ngọn phi đao cấp tốc bắn về phía lưu diễm ba Rắc rắc lưu diễm ba phản ứng nhanh hơn hắn chợt vừa phát lực bóp vỡ cựu gia cổ tay phải cốt thuận thế kéo một cái trực tiếp đem cả người trở thành khiên thịt n a hai ngọn phi đao hung hãn ghim vào cựu da bắp đùi cùng xương bà vai c á n đao cắm thẳng rốt cuộc mặc dù phi đao có một cổ trở lực nhưng lưu diễm ba này ném một cái lực đạo biết bao lớn cựu da người trên không trung thế đi không giảm chỉ nghe được thình thịch hai tiếng cả người hắn hung hãn đụng vào trên tường sau đó đập xuống đất trong mơ hồ tựa hồ còn có tiếng s ư ơ n g bệ ho khan một cái cựu da trong miệng ho ra máu tươi một hồi lâu hắn mới dùng r ằ n g đứng lên tựa vào trên tường biểu hiện trên mặt bởi vì đau lớn trở nên và mẹo con mắt chết nhìn chòng chọc lưu diễm ba có hận ý cũng có vẻ sợ hãi còn có một chút không cam l cựu gia cả đời này có thể nói là thần kinh b á c h chiến đối trận quá cao tay cũng là rất nhiều ở tối nay trước hắn chưa bao giờ có b ạ i tích đây là hắn vinh dự cũng là hắn tự tin căn bản nhưng hắn thế nào cũng không nghĩ tới tự mình ở cái này giấu đầu lòi đôi trước mặt người tuổi trẻ lại một chiêu cũng đi b ấ t quá giờ k h ắ c này sợ rằng không chỉ là cựu gia trong lòng hoảng hốt những thứ kia từng chết tại trên tay hắn những cao thủ sợ càng là oán niệm g h khó tán ngươi làm sao lại trở nên như vậy món ăn đây cựu gia thật ra thì không phải là cực kỳ cái bắp ít nhất ở lưu diễm ba trong mắt hắn một kiếm này huy lực nếu so với trước kia bảy người kia hợp kích mạnh hơn nhiều nhưng vẫn là quá chậm thiên hạ võ công duy khoái b ấ t phá chậm một n h ị n người bình thường chết mo một chút có thể muốn như thế nào xuất thủ mới tính nhanh kiếm không phải là như ngươi vậy dùng lưu diễm ba nhặt lên cựu ra rời tay rơi trên mặt đất tụ kiếm tụ kiếm hợp đồng dài hạn một thước chiều rộng một tấc có thửa thân kiếm toàn thân l ử n g lánh hàn quang lạnh như băng lưu diễm ba có ngón tay búng trên thân kiếm một cái chỉ có tiếng vo ve tựa như long ngâm một loại trong trèo đây là một thanh kiếm tốt lưu diễm ba khen ngợi không dứt, dứt lời. lưu d i ễ m ba c h ở tay cầm kiếm đeo ở sau lưng hơi có mấy phần kiếm thuật tông sư phong độ có kiếm nơi tay duy ngã ngang dọc trong mơ hồ ngay cả trên người hắn khí tức cũng phát sinh biến hóa không nữa như lúc trước như vậy ấm lãnh lúc này lưu d i ễ m ba giống như trôi lợi kiếm ra khỏi vỏ khí tức quanh người bén không thể đỡ hắn nhìn thẳng ngồi ở trên ghế s a lon lao đầu như linh chém sắt nói ngươi nên trên ghế s a lon lao đầu tự chậm d ã i đứng dậy hắn cũng đang nhìn lưu diễn ba đây cũng là hắn lần đầu tiên nhìn thẳng quan sát cái này cái gọi là tài xế xe taxi người tuổi trẻ ta ngơi giữa cũng không có sinh tử đại thủ không cần phải liệu lão đầu tử thanh â m khàn khàn như là chiên vỡ khó nghe không bằng ta ngươi lúc đó thu tay lại đường ai nấy đi lão đầu tử ở lưu d i ệ m ba trên người n g ư ờ i được một khẩu nguy cơ sinh mệnh khí tức hắn không nghĩ hợp lại hắn là một sát thủ càng là một cái năm quá hoa giáp ông già đã sớm thấy rõ nhân gian lạnh ấm càng biết chọn lựa còn có cái gì so với sống tiếp quan trọng hơn đây thay đồng bạn báo thủ đây quả thực là một chuyện tiếu lâm sát thủ là trên cái thế giới này vô tình nhất người ngay cả bằng hữu cũng sẽ không có làm sao chịu coi người khác là làm đồng bạn ha ha lưu diễm ba phảng phất thật nghe được một cái thiên đại cho cười cười lạnh nói trên ừ ngươi g vùng đất này mọi người cân nhắc từ ngàn năm nay chưa bao giờ chân chính khuất phục qua người xâm lăng trước kia là như vậy bây giờ cũng là như vậy sau này sẽ còn là như vậy bảo vệ quốc gia đây là khắc ở mỗi một người hoa trong xương truyền thừa lưu diễm ba bây giờ chỉ là một tài xế xe taxi là một cái ở xã hội tầng dưới chốt nhất dãy rụa sinh hoạt tiểu l ã o bách tính cửa nát nhà tan người yêu phản bội hắn trong sinh hoạt có quá nhiều không vừa ý nhưng này thì thế nào hắn không có nhà nhưng hắn có nước chỉ cần nước vẫn còn nhà sẽ ở đây không phải là tu dưỡng tới cao thượng p h ẩ m n ư ớ c mà là mỗi một người hoa nên có trách nhiệm người không chết có nhục ta nước hoa uy lưu diễm ba từng chữ từng câu giống như trọng trụ y cựu ra túi đầu xuống lại có nhiều chút xấu hổ không chịu nổi hắn là một đời kiêu hùng hắn làm đủ trò xấu có thể hắn là như vậy một người hoa hắn có thể thua thiệt đối với người trong thiên hạ nhưng hắn không nên thua thiệt đối với này dưỡng dục hắn tổ tổ b ố i bối hoa hạ đại điện cấu kết bên ngoài kẻ gian hắn đây là p h ả n quốc giờ k h ắ c này bên bờ sinh tử bên trên đệ nhất giang hồ đại lão lại lần nữa nhặt thở thiếu thời lòng xấu hổ hối hận chồng chết nay không kỳ quái người xấu xấu nữa đúng là vẫn còn người cùng x u ấ t sinh khác thường ta cũng đã từng là một người hoa lão đầu t ử không thèm để ý chút nào nói nhân tính cùng tình cảm loại vật này hắn đã s ớ m ném vậy ngươi liền càng đáng chết hơn lưu diễm ba tháo xuống khẩu trang lạnh giọng nói nhớ ta d á n vẻ càng phải nhớ kỹ tên ta ta gọi là lưu là một người h ò a đây là quyết tâm phải giết quyết tâm lão đầu tử dĩ nhiên biết lưu diễm ba ý tứ nhưng hắn có quá nhiều không hiểu tao mày nói ngươi làm như vậy đáng ra không không nói trước ngươi có bản lãnh hay không giết ta coi như ngươi có thể giết ta ngươi cũng phải chịu đựng chúng ta dòng nước ngầm trả thù đến lúc đó bên cạnh ngươi thân bằng h ả o hữu cũng khó thoát khỏi cái chết xem ra ngươi đang ở đây dòng nước ngầm vị không tha ấ p lưu diễm ba dê ước nói uy hiếp ta coi như là quỷ mị song sắt tới cũng không dám làm việc ngươi ngược lại thực có can đảm nói ta đây sẽ nhìn một chút giết ngươi ta sau này sẽ chịu đựng như thế nào trả thù Vừa d ứ thử lời, Lưu Diễm Ba p i kiếm giống biển, đi ngoài. kiếm tiếu thân lên, trong tay tụ thẳng Một bất tác, t như không hoa chẳng qua là nhanh, hàn không lánh. h đâm lên, long này động đến ngay quăng cũng không kịp lưng là ra ra dao qua kỳ kịp có cả sắp lão đầu tử còn không có làm ra bất kỳ phản ứng nào lợi kiếm đã xuyên qua tim thật là nhanh một kiếm thật là ác độc một kiếm lão đầu tử trận to hai mắt kinh hoàng vạn trạng nhìn lưu diễm ba hắn không phải là đối với tử vong sợ hãi mà là đối với người trước mắt này sợ hãi hắn rốt cuộc là ai tại sao hắn sẽ biết dòng nước ngầm bí ẩn nhất tồn tại quỹ mị song sát truy hồn vận mệnh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 như là fan của ngự thú lưu thì không thể bỏ qua không khoa học ngự thú hãy ghé đọc và cảm nhận chuyện đại en đại en chương bốn mươi chín sắp trở trời làm người thứ mười ngã xuống lúc tựu ra tuyệt vọng hắn biết chính mình sẽ là đệ thập nhất cái cũng là người cuối cùng nhưng hắn không cam l ò n g càng không muốn chết đời này của hắn trải qua thay đổi nhanh chóng có thể đi tới hôm nay có thể nói là nhất tướng công thành vạn quốc khô thật vất vả đánh đến ngày hôm nay nhân sinh đình phòng nắm giữ kim tiền địa vị nữ nhân rất nhiều đồ vật hắn cũng không muốn bông tha đại khái cũng không có ai nguyện ý bông tha đi Nhìn cái đó trên a y cầm l vết thương máu càng chạy càng nhiều kiểu ra nói chuyện khí lực cũng càng ngày càng nhỏ Ta người giữa cũng không có thâm cựu đại hận gì coi như là ta có mắt không trọng chẳng lẽ hiện tại ở nơi này giáo hấn còn chưa đủ sao cựu gia nói thật ra thì không có sai hắn và lưu d i ệ m ba mâu thuẫn thật ra thì thật không coi vào đâu đại sự thậm chí không tính là có chính diện xung đột sở dĩ nào đến nước này chẳng qua là thân phận cho phép một là sĩ diện giang hồ đại lão một là là kia cuối cùng ràng buộc có thể biến thành ác ma em trai có thể chuyện cho tới bây giờ nói những thứ này còn hữu dụng sao một bước sai từng bước sai lưu diễm ba nghỉ chân đối mặt cựu gia cầu xin ánh mắt của hắn là lạnh giá không có thương hại cũng không có châm trọc lại càng không có dao động vào giờ phút này hắn đại khái là cái thế gian này máu lạnh nhất người đã từng hắc cám năm tháng cuối cùng ở trên người hắn lưu lại quá nhiều không thể thoát khỏi đồ vật không thèm chú ý đến sinh mệnh đại khái là trong đó nhất người khu bệnh t ố i xấu đi vù vù trong phòng an tĩnh khiến người kiềm chế kiểu ra rốt cuộc không nhịn được hắn thở hồng hộc d ư ợ i lưng vào tường ngồi dưới đất nhìn lưu diễm ba kia lạnh giá ánh mắt trong lòng của hắn đã biết câu trả lời có thể cho ta rút ra một điếu thuốc thời gian sao kiểu ra run rầy móc ra thuốc lá cũng không để ý lưu diễm ba có phải hay không sẽ đáp ứng tự mình đốt lên một, nhánh, hít sâu một cái. hô khói mù lợn lờ mê hoặc c ắ p mắt kiểu i a phảng phất lúc thấy mình tới đường từ một cái mất tất cả người xứ khác làm được chúa tể hải thị thế giới ngầm vài chục năm duy nhất v ư ơ n g dạ con đường này dĩ nhiên là khúc chết lận đận đập lên bằng hữu vai cũng bước qua huynh đệ máu mất đi qua lương c h i nhưng là tặng lại qua xã hội vô luận là chân tình hay là giả dối chính mình con đường đi tới này v ẫ n tâm h ổ thẹn nhưng là đủ huy hoàng mình bây giờ cục diện đại khái là ứng câu nói kia đi thiện ác cuối cùng cũng có báo cáo thiên đạo tốt luân hồi suy nghĩ đến đây kiểu ra trong lòng thư thái ngẩng đầu hỏi có thể nói cho ta biết người thân phận chân chính sao n g ư ơ i ba năm trước đây thân phận kiểu gia dĩ nhiên cũng điều tra qua lưu diễm ba kết quả dĩ nhiên cũng cùng các người như thế hắn muốn chết được rõ ràng lưu diễm ba gật đầu một cái túi đến kiểu gia bên h a i miệng có chút chương hai cái thanh âm thấp không thể ngửi nổi nhưng kiểu gia là nghe chân thiết trong n h y mắt ánh mắt hắn t r h ợ t tròn trong ánh mắt viết đầy sợ hãi giống như vừa mới chết đi lao đầu tử k i a như thế phần này sợ hãi thậm chí vượt qua đối với tử vong sợ hãi nguyên lai là ngươi k i u gia nhắm mắt lại sâu t h ẳ n nói chết ở trên tay ngươi không mất mặt ngươi đậu thủ đi dứt lời k i u gia đem giấu ở trong tay một nhánh bàn t xú u lục ném qua một bên trước khi chết phản công không có chút ý nghĩa nào sự tình cần gì phải làm tiếp cựu gia cử động cũng không có khiến lưu diễm ba cảm thấy ngoài ý mớn hắn thậm chí ngay cả một chút tâm tình chập trần cũng không có trực tiếp huy kiếm đâm ra thử lợi kiếm xuyên qua tim toàn tâm đau khiến cựu gia một lần nữa mở mắt hắn thật sâu nhìn căn này khắp nơi chạy xuôi máu tươi căn phòng liếc mắt nơi này từng là hắn khởi điểm bây giờ cũng là hắn điểm cuối hắn vừa chết hải thị thế giới ngầm gặp nhau mở ra phần mới lại chính là một trận gió tanh mưa máu giang hồ tranh đấu chứ lưu diễm ba không tâm tư lo lắng những th trong phòng này mùi máu tanh quá n ồ n g hắn lại có nhiều chút không có thói quen hắn vẫn biến hóa đã là hơn hai giờ sáng phan vũ y lại ì a l vẫn chưa có ngủ còn ở cục cảnh sát làm thêm giờ trực đêm ngoài cửa sổ trời mưa không ngừng hoa lạp lạp tranh cãi nàng t â m phiền ý loạn để cho nàng vốn là không có đầu mối chút nào ý nghĩ trở nên trực tiếp chặn điện đã qua hơn nửa tháng liên quan tới tiến vào hải thị nhóm kia dòng nước ngầm thành viên tin tức một chút cũng không có cái này làm cho phan vũ y rất là cảm thức vị này chính nghĩa cảm đội n h ị bạo lực cảnh hoa nếu là không thông khoái ai cũng đừng nghị thông khoái nàng đã ở trong bót cảnh sát phát nhiều lần vô danh tà、hòa. làm cho toàn bộ sở cảnh sát đều đi theo lòng người bàng hoàng về phần trên tay nàng những thứ kia nhãn tuyến thì càng chịu tội tức miệng mắng to đều là nhẹ phàm là mặt đối mặt không bị mập đánh một trận chính là ra ngoài đốt nhang đinh đinh đinh trên bàn điện thoại di động đ ề u phan vũ y thấy điện thoại gọi đến biểu hiện là chu minh hai chứ không hề nghĩ ngợi trực tiếp cắt đứt đinh đinh đinh điện thoại vang lên lần nữa hay lại là chu minh phan vũ y hệ giận lần này nàng tiếp tục há miệng một cái liền muốn tức miệng mắng to loảng x o còn không chờ phan vũ y mắng thành tiếng môn trực tiếp bị mánh lực đề ra tới người hay là lần trước cái đó không hiểu chuyện tiểu cảnh viên, tiểu cảnh viên không nhìn phan vũ y kia giết người ánh mắt vội la lên đội trưởng mới vừa nhận được báo án tây g i a o phát sinh án mạng phan vũ y thì đôi mắt đẹp chừng một cái khiển trách tây g i a o thuộc về lao thành khu phân cục quản ngươi chạy tới nói cho ta biết làm gì có thể điện thoại chính là đánh tới chúng ta nơi này à? tiểu cảnh viên rất bị khuất trong lòng mắng to báo án người không phải là đ ộ tốt vậy nếu không ta gọi điện thoại chuyển cáo lao thành khu phân cục phan vũ y theo bản năng gật đầu một cái suy nghĩ một chút p h t tay nói hay lại là đi xem một chút đi ngược lại nhàn dỗi cũng là nhàn dỗi đội trưởng vượt danh giới không tốt lắm đâu cục trưởng ngày mai sẽ mắng chửi người tiểu cảnh viên ngay t h ẳ n g đạo lại không cho ngươi đi phan vũ y không có chút nào dừng lại nói đi là đi vượt danh giới vượt quyền ở phan đại đội trưởng trong mắt là không tồn tại ai bảo nàng chính nghĩa cảm nhộn nhịp đây ai bảo nàng cha là hải thị công an cơ quan người đứng đầu đây ai bảo bây giờ là cái hợp lại cha thời đại đây tiểu cảnh viên còn nhỏ mặt lật được s ắ c thực so với sách nhanh hắn thi điên thi điên đuổi theo gác y nói đội trưởng ngươi không mang theo ta còn có thể mang ai đi bây giờ trong cục trừ đứng gác những người khác bị phái đi ra ngoài tăng cường tuần tra theo ta cùng tiểu triệu hai cái người rảnh rỗi dĩ nhiên đội trưởng ngươi cũng rất rảnh rỗi cho nên ngươi chỉ có thể mang ta đi phan vũ y xạ mặt lại đều lười được m ắ n g chửi người tiểu tử không hiểu chuyện còn không biết nói chuyện không tiền đồ báo án người đem địa chỉ nói rất c ặ n kẽ phan vũ y mang theo tiểu cảnh viên xe chạy tới tây giao sau chạy thẳng tới mục đích vừa vào cửa nồng đ ậ m máu tanh sông và o mũi nhìn đến n g u ồ n ngang trên đất thi thể sắp mặt hai người đ i biến nôn tốt nghiệp trường cảnh sát không bao lâu một mực làm tiếp đến công việc tiểu cảnh viên không ngừng được gói như đ ê n đứng lên nay đó là án mạng hiện trường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 ngoài cửa sổ đã sau cơn mưa trời lại sáng lười biếng ôn hòa ánh mặt trời xuyên tấu qua bệ cửa sổ rơi vãi vào phòng t r o n g chiếu sáng mỗi một xó xỉnh hôm nay thật là một cái khí trời tốt ta lưu diễm ba khỏe miệng cờ cờ bên trên giường r ỗ i một cái to lớn v ư ơ người hắn tối hôm qua ngủ rất khuya nhưng tương tự cũng ngủ rất a n b ì n h đơn giản rửa mặt xong lưu diễm ba thản nhiên đi tới lầu một bây giờ là sớm hơn bảy giờ trong nhà trừ hắn lại là không có bất kỳ a y lúc trước dẫn hàm n g c đều là sớm bên trên chừng bảy giờ rưỡi đi công ty từ bắt được toa thuốc sau này nàng đi công ty thời gian liền thật to trước thời hạn những ngày qua trên căn bản là hơn sáu giờ t i ể u g i a môn mỗi ngày đi sớm về trễ liên đối lâm tuyết cũng đi theo dàn vật lung tung vì thế lưu diễm ba còn đoán trách qua dẫn hàm lượng bất quá không có chút nào tác dụng bởi vì lâm tuyết kia nha đầu ngốc rất vui lòng về phần h o à n g m ụ nàng mỗi sáng sớm đều có bí mật di chuyển đến sớm thành phố thói quen căn bản là chuẩn bị xong bữa ăn sáng sau này t i ể u g i a môn lớn như vậy trong biệt thự lưu diễm ba một người chậm rãi tới lui đi vào phòng ăn ngủ ngon tự nhiên cũng ăn được thân tho lưu diễm ba khẩu vị luôn luôn rất tốt sáng nay càng là uống liền ba chân cháo ăn bốn cái trứng gà cuối cùng con uống một ly sữa b ò lúc gần đi lại cho vào hai cái trứng gà ở trong túi mới thu thập xong chén đua chuẩn bị đi đi làm ăn được ngủ được có thể đi làm tối hôm qua sát hại tựa hồ đối với hắn không có nửa điểm ảnh hưởng tại hắn trong cuộc sống không có kích thích một chút còn sóng liệu diễm ba là ngủ cái thực tế có người cũng đã là trắng đêm chưa ngủ cựu ra ở tây giao dân phòng đã bị nặng nghề bao vây hiện trường ánh sáng võ trang đầy đủ cảnh sát thì có hơn trăm người đây là không tính là quốc can những thư kia quần áo thường số người trừ lần đó ra còn có nhân viên c ứ cấp tin tức linh thông phóng viên xa xa vây xem đám người có thể nói là người ta tấp nập, khắp nơi họ hét luật lên đây có thể nói là h ả i thị rất nhiều năm tới lớn nhất vụ án giết người ngay cả thị cục người đứng đầu phan dương minh đều không thể không đi tới hiện trường tự mình t r ấ n thủ n à y không chỉ là nhất tông ảnh hưởng tồi tệ đặc biệt đại vụ án giết người cũng là cảnh sát ngồi mát ăn bắt vàng một lần đại tiện nghi trừ cựu gia cùng lá quỷ quốc án người đã thẩm tra ngoài ra chín người chết dòng nước ngầm thân phận không chỉ có như thế cảnh sát vẫn còn ở lấy cựu gia nhà này dân phòng làm trung tâm chung quanh hai mươi mấy tòa trong nhà dân bắt được mười mấy tên tội phạm bị truy nã trong đó có mấy cái hay lại là làm áp thật mệnh mọi nếu phạm chụp tới nhiều như vậy cả lớn Quốc thuốc cảnh các thuốc mặc an người và cảnh sát duy ù ngoài miệng không nói, trên mặt cũng không i mặt có b ể hiện ra, nhưng nhưng hoa, như vui trong lòng nhưng đều là vui nở hoa, dễ dàng ra, là đều v dễ ậ bọn họ vẫn là rất nguyện nhận. vui vẻ là rất Duy ý một điều phiền toái chính là cựu gia chết cựu gia là một đại hôn tử không giả ở người biết rõ tình hình trong mắt hắn xác thực đáng chết dù sao cõi đời này không có không lọt gió tưởng đối với hắn di vãng làm những thứ kia chuyện xấu cảnh sát cao cấp môn bao nhiêu hay lại là lòng biết rõ một ít nhưng ở không biết chuyện đông đảo dân chúng trong mắt thì bất đồng cựu gia nhưng là hải thị nổi danh xí nghiệp lớn nhà cùng nhà từ thiện mấy năm nay vô luận hắn là, là tẩy trắng làm g á n g hay lại là xuất từ một t ấ m chân tình thật ý ít nhất hắn là thật làm qua một ít tặng lại xã hội chuyện còn chúng đối với hắn phong bình cũng là càng ngày càng tốt như vậy một cái có danh tiếng đại nhân vật đột nhiên bạo tễ các ngươi cảnh sát dù sao cũng phải cho xã hội đại chúng một câu trả lời chứ hiện trường t r u n g quanh nhiều người nhìn như vậy l ừ a gạt ngươi nhất định là không g ạ t được công bố hắn dĩ vắng tội nói hắn là trừng phạt đúng tội kéo xuống đi đây nếu là công bố một cái xã hội dư luận m ũ i rủi nhất định toàn bộ chỉ hướng cảnh sát nói các ngươi quan phỉ một nhà hôn biết do hắn là một người như vậy vẫn còn dung túng hắn hoành hành hải thị đến lúc đó dân chúng đối với cảnh sát tín nhiệm sẽ hạ thấp băng điểm loại này mang đá lên đập chân mình chuyện kẻ ngu cũng sẽ không đi làm biện pháp tốt nhất chính là bắt hung thủ cho nghiêm trị nhưng điều kiện tiên quyết là được có hung thủ bắt mới được nhân viên kỹ thuật ở hiện trường đã dạy vò tốt mấy giờ dĩ nhiên ngay cả một cây dư thừa l ô n g cũng không tìm tới về phần cái đó điện thoại báo cảnh sát dây số xác định vị trí ở phi châu đi người nhất định là không tìm được không chê m ệ t m ỏ i ngược lại là có thể đi l a n lộn cái du lịch bằng công quỹ nói tóm lại nói mà tóm lại đối với dân chúng giao phó nhất định là phải cho nhưng hung thủ trước mắt đến xem cũng là không bắt được trải qua qua một cái ngắn ngủi hội nghị khẩn cấp quan phương làm một cái lưỡng toàn kỳ mỹ quyết định cũng cố ý ở hiện trường cho đòi mở một cái hội chiêu đãi ký giả cảnh sát công bố toàn bộ người chết thân phận cũng đem đoạn thời gian trước phá vỡ cái đó thương gia thể khí quan vụ án cũng đồng thời công bố ra nói là dòng nước ngầm bởi vì cứu bọn họ đồng bọn chuẩn bị uy hiếp vốn là nổi danh sĩ nghiệp gia nhà t ư thiện vàng chín thành dùng cái này tới lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác cảnh sát ai ngờ vàng chín thành dẫu có chết không theo hắn cùng với đám này phát điên người cặn bã môn phát sinh kịch liệt mâu thuẫn cuối cùng bất hạnh bỏ mình quan phương tin tức vừa ra không biết chuyện ăn dưa quần chúng không chỉ có đối với người cặn bã môn biểu thị thống hận đồng thời cũng rối rít là kiểu g i a khen ngợi trong lúc nhất thời các tạp chí lớn vội vàng đổi bản thảo đủ loại n h u n m đẫm mọi người truyền miệng kiểu i a hình tượng trong nháy mắt cao lớn vô cùng rất nhiều danh thủy thiên cổ thế một cái đại hôn tử sau khi chết có thể thu được tốt như vậy xã hội hình tượng có thể nói là bị chết cực kỳ đáng giá cứ như vậy không chỉ có cái này đặc biệt đại vụ án giết người đối với xã hội tạo thành tác dụng vụ đến có thể bỏ qua không tính mức độ cảnh sát cũng nhận được dân chúng khen ngợi cùng ủng hộ dù sao không có cảnh sát các t h u ố c t h u ố c c h í phá thương gia thể khí quan vụ án ở phía trước cũng sẽ không có cựu gia dũng làm anh hùng ở phía sau cho dân chúng một câu trả lời tự nhiên cũng phải cho mình gánh vác chức trách một phần giao phó ở chung quanh đây hai mươi mấy đang lúc trong nhà dân không chỉ có ở mười mấy tên tội phạm bị truy nã còn có hai mươi mấy cựu gia bồi dưỡng tử sĩ này một nhóm người tính cảnh giác tự nhiên đều là cực cao nhưng bọn họ lại tất cả đều ở đêm qua bị người lạng yên không một tiếng động mê choáng bởi vì bọn họ bị bắt lúc cũng không biết xảy ra chuyện gì tự nhiên cũng không khả năng có người ở trước khi hôn mê phát hiện qua hung thủ tồn tại cựu ra lão quỷ còn có dòng nước ngầm người liền càng không cần phải nói đều là cái chờ cao thủ lại cơ hồ cũng là bị người một c h i ề u toi mạng có thể làm được những người này tự thân rốt cuộc là khủng bố đến mức nào người như vậy đủ để đưa tới quan phương độ cao cảnh giác dù sao bây giờ là xã hội pháp chế coi như cựu ra bọn họ những người này lại đ a n g chết ngươi cũng không thể xúc phạm luật pháp vận dụng tư hình chứ ngươi làm như vậy đó chỉ có thể nói trong lòng ngươi căn bản không có luật pháp khái niệm là làm chuyện toàn bằng sở thích người người như vậy thật ra thì nguy hiểm hơn giống như là một viên như thế lúc nào cũng có thể nổ mạnh h ò a bình niên đại quan phương coi như lại không thành cựu cũng không người nào nguyện ý chính mình quản h ạ t khu xuất hiện người như vậy vì thế hải thị người đứng đầu liền một câu nói tìm đào ba thước đất cũng phải đem hung thủ này tìm ra chỉ là không có đầu mối n à y b i ể n người m ê n h mông phải tìm được hung thủ này nói dễ vậy sao đương nhiên n g à y rộng lớn nhưng có l o ạ n luôn có như vậy người khác ý nghĩ là rất rõ ràng phan vũ ý ý đã một đêm c h ư a ngủ nàng đã rời đi hiện trường đang ngồi ở giao quản cục trong phòng theo dõi nhìn theo dõi nàng tìm tìm một cái có thể cùng trong lòng nàng hoài nghi người có thể trọng hợp bóng người tí tách tí tách theo thời gian đưa đ ẩ y mức độ lấy theo dõi phạm vi càng ngày càng lớn quá mức thậm chí đã vượt xa khỏi tây giao phạm vi có thể phan vũ y ỉa như cũng nhìn chằm chặp theo d o i không thả bởi vì nàng trong lòng cái đó phổ thông bóng người một lần cũng còn chưa có xuất hiện qua đêm qua hắn biến mất hai mươi mười vạn năm trước kiếp dân phủ xuống cổ thiên đình chỉ còn lưu lại gì chỉ tây phương linh sơn đã sớm đổ nát hoang tàn vô tận ma huyên lùi về trong tính mịch hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh trở thành tứ hoang nhất hải mười vạn năm sau